Tần Sương híp hai mắt, nhìn lấy Nam Nhược Hàn cái kia do dự thần sắc, sắc mặt hắn hiện ra một vẻ không kiên nhẫn, lạnh giọng nói ra. Tốt! Ta cái này cho tiên bối. Không giống nhau Tần Sương tiếng thứ nhất rơi xuống, Nam Nhược Hàn lúc này liền đem trên mặt nhẫn tâm thần liên hệ chặt đứt, chiếc nhẫn này, nhất thời thành vô chủ chi vật. Lúc này mới ngoan mà. Chợt chợt, nghĩ không ra, người vẫn rất giàu có. Trường 312, Thạch nội không gian. Thật mạnh uy áp. Đây chính là cái kia nam nhược hàn nói long huyết chố có ở đây không. Không hổ là viễn cổ long tộc lưu lại huyết dịch, liền xem như qua ngàn vật lại, vẫn như cũ ẩn chứa khủng bố như thế uy áp. Táng long nguyên vùng tây nam núi vây quanh bên trong, ba đạo nhân ảnh từ không trung rơi xuống, trung gian một thiếu niên mi đầu cao lại, ánh mắt ngưng trọng nhìn chầm chầm phía trước rậm rạp sơn lâm. Thần ca, nơi này cho ta một loại không hiểu tim đập nhanh, muốn không? Tại thiếu niên bên người, một cái mái tóc màu tím thanh niên vẻ mặt đau khổ. Vớt một cái mồ hôi lạnh trên chán, vẹn vẹn chỉ là đứng ở chỗ này, hắn liền cảm thấy một cô vô hình cảm giác áp bách, lệnh hắn ngạc thở. Các ngươi trước tìm một chỗ kín đáo trở lấy ta. Ta vào xem. Thiếu niên hơi trầm ngâm một lát, chợt liền gật đầu, trầm giọng nói ra. Ba người này, rõ ràng là Tần Sương ba người, theo Nam Nhược Hàn chỗ đó, Tần Sương biết được long huyết vị trí cụ thể, có thể khi bọn hắn bay đến chỗ này về sau, lại là phát hiện phía trước có loại lực lượng vô hình ngăn cách ba người đối thiên địa linh khí cảm ứng. Nhất thời biết không ổn, lúc này mới rơi xuống. Tốt. Từ đông gật đầu, mảnh rừng núi này cho áp lực của hắn thực sự quá lớn. Tàng kiếm mặc dù không nói, nhưng hắn cũng minh bạch, cái sau cũng khẳng định không dễ chịu. Nơi đây, chỉ có như tần sương dạng này thông huyền cảnh cao thủ mới có thể tiến nhập. Muốn cưỡng ép xông đi vào, sợ rằng sẽ gặp bất chắc. Lệnh bài liên hệ. Tần sương hướng về hai người dặn dò một phen, chợt liền tiến vào trong núi rừng. Sớm tại bọn họ thu hoạch thánh viện danh về sau. Mỗi người bọn họ lệnh bài trong tay liền bị luyện chế thành truyền tin lệnh bài, loại này có thể cự ly xa truyền tin linh bảo, chính là linh châu đặc sản, thanh châu cực không phổ biến. Muốn trao đổi phương thức liên lạc, chỉ cần chuyển vận một luồng tự thân linh khí tại đối phương lệnh bài bên trong là đủ. Thật mạnh áp bách, còn tốt không để cho Tử Đông bọn họ tiến đến, mảnh không gian này tràn ngập giọt kia long huyết lực lượng, liền xem như ta, đều không thể không vận chuyển tự thân linh khí đến chống cự. Không đơn giản, không đơn giản a. Tần Xương vừa đi vừa tự nói. Hắn mục đích quang nhìn chằm chằm phía trước, tại trong cảm nhận của hắn, hắn có thể cảm giác được, giọt kia long huyết cách hắn còn cách một đoạn. Nơi đây không cách nào phi hành, chỉ có thể đi bộ cực nhanh tiến tới, mà lấy tần sương cất lực, cũng đi chỉnh một chút nửa ngày mới đến. Làm đến long huyết vị trí lúc, tần sương bị một màn trước mắt sợ ngây người, tại hắn phía trước, có một khỏa đỏ như máu cự thạch, đây cũng không phải là long huyết, tại cự thạch phía trên, có một giọt đỏ tươi vết máu, tha cho là đi qua mấy vạn năm thời gian. Giọt máu này vẫn như cũ kiểu diễm, đồng dạng, giọt máu này phía trên ẩn chứa lực lượng khiến Tần Sương không dám nhìn thẳng. Ngao ngao ngao. Mỗi một lần nhìn thẳng do xét giọt này long huyết lục Tần Sương đều cảm giác được một cỗ chân long gào thét, chấn động thần hồn của hắn. Thật đáng sợ. Tần Sương hít sâu một hơi, lắc lắc đầu, ngay tại vừa mới, hắn dường như đưa thân vào một mảnh chiến trường. Tại chiến trường kia, vô số người áo đen tính sinh vật đang vây công một đầu cự long. Cái kia cự long một miệng long tức chính là diệt đi một mảnh áo đen sinh linh, nhưng những thứ này áo đen sinh vật giống như vô cùng vô tận đồng dạng, cuối cùng cự long kiệt lực bỏ chạy. Chẳng lẽ nói, đột nhiên, Tần Sương đồng tử đột nhiên co rụt lại, hoảng sợ lui mấy bước, hoảng sợ nhìn về phía giọt kia long tộc vết máu, vừa mới ta nhìn thấy, cũng là giọt này long huyết chủ nhân trải qua. Là ai, vậy mà lại điều động nhiều như vậy tử sĩ, chỉ vì diệt sát đầu này long tộc. Tần Sương mi đầu nhíu chặt, nhỉ non tự hỏi, long tộc Liền xem như tại linh châu đại Lục đều có thể coi là đỉnh cấp tộc quần, cho dù là linh châu đỉnh tiêm thế lực, muốn động long tộc đều cần kiên kỵ bạp hận. Ma. phút chốc, một chữ mắt thu vào tần xương trong đầu, đúng. Ma tộc. Chỉ có vực ngoại ma tộc, mới có thể như vậy không muốn sống vây công đầu này long tộc. Thế nhưng là, vì sao bên cạnh hắn hội không có còn lại long tộc trợ giúp đâu? Tần xương không hiểu, long tộc chính là là quần cư sinh linh, theo đạo lý nói. Tiêu ngạo vô cùng lòng tộc là tuyệt đối không cho phép có long tộc di hại ở lại bên ngoài. Có thể cái này một con long tộc, hiển nhiên là cô lập tồn tại. Có nhiều vấn đề quấn quanh lấy Tần Sương, dựa theo Tần Sương cá tính, không nghĩ ra, lười đi nghĩ. Là lấy, hắn lần nữa đến gần huyết hồng cự thạch, thân thủ định đi đem trên tảng đá vết máu giữ lại. Ẩm. Lực lượng khổng lồ khiến Tần Sương sắc mặt đột nhiên biến đổi, liền vội rút thân lui nhanh, thoát ra thời khắc, hắn chỉ cảm thấy trên đá lớn phảng phất có một cô kinh khủng sức hấp dẫn đem hắn cứ thế mà kéo tung lấy chuyện gì xảy ra tần xương mặt lộ vẻ vẻ kinh dị nhưng hắn vẫn chưa bối rối chỉ thấy hắn vận đủ tự thân linh khí hai tay hóa trưởng đống nhiên hướng trên đá lớn vô tới đột nhiên xảy ra dị biến tần xương tay cầm đập phía trên cự thạch về sau cứng rắn cự thạch biến đến mềm mại vô cùng tần xương tay cầm lầm vào cự thạch bên trong sức lôi kéo lớn hơn đậu phụng không mang theo chơi như vậy a kinh khủng dẫn lực đem tần xương cả người kéo vào cự thạch. Mảnh rừng núi này ở giữa, chỉ để lại thiếu niên cái kêu im lặng đầu đen rau muống âm thanh. Bạch! Tần xương chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, sau một khắc lúc, thân thể của hắn ý nguyên đưa thân vào một đại dương đỏ ngầu, tại bên trong vùng biển này, có vô cùng vô tận sát chết trôi, những thứ này sát chết trôi dài đến hình thù kỳ quái, nhưng Tần xương lại liếc một chút thì nhận ra được. Vượt ngoại ma tộc! Không sai, cũng là vượt ngoại ma tộc. Hắn liếc mắt qua, vừa mới bắt gặp mấy loại từng tại di lạc đại lục thấy qua ma tộc làm sao lại như vậy? Cự thạch kia bên trong không gian, vậy mà ẩn chứa lớn như thế một cái ma tộc huyết mộ. Tần xương đồng tử thiết chặt, hô hấp biến đến gấp rút, ánh mắt của hắn nhìn chậm chậm phía trước biển máu, hắn có thể cảm giác được trong cơ thể mình linh khí dường như bị kéo ra đồng dạng, đúng là không nghe hắn sai sử. Long long long, ngay tại Tần xương vì tự thân xảy ra vấn đề mà mặt lộ vẻ dị sắc lúc, bình tĩnh biển máu đống nhân động, không chuẩn xác mà nói, hẳn là biển máu phía trên ma tộc thi thể động. Vô số cỗ tướng mạo khác nhau thi thể, không có bất kỳ cái gì sinh linh khí tức, phàm là có mắt, đều là lỗ trống nhìn qua phía trước, bọn họ đạp lên biển máu, từng bước một hướng tần sương đi đến. Bọn họ răng dài ngũ trảo, cực kỳ giống tần sương tại hoa hạ lúc nhìn trong tivi một loại nào đó sinh vật. Mẹ nó tệ. Địa cầu đều không bị s, làm sao cái này địa phương vậy mà có bị s? Tần sương trong lòng quát mắng, nhưng dưới chân hắn cũng không ngừng hướng đằng sau thối lui. Song đời. Không có đường. Chẳng lẽ muốn ta cùng những thứ này lúc còn sống không biết là tu vi thế nào mà tộc vật lộn. Tần Sương sắc mặt khó coi vô cùng, hắn không có đường lui, nhưng biển máu phía trên ma tộc thi thể, lại là lên bờ. Mẹ, liều thì liều đi. Lão tử liền xem như không có linh khí, vẫn như cũ có thể giết các ngươi. Tần Sương hét lớn một tiếng, phản phất là đang vì mình động viên đồng dạng, xích tiêu kiếm đột nhiên tự chứa đựng trong giới chỉ bay ra, tay cầm xích tiêu, tự tin của hắn lại dường như khôi phục mấy phần. Chỉ thấy hắn dẫn theo trường kiếm, nổi giận đùng đùng hướng vô số ma tộc thi thể phóng đi. Cái kia đen nhánh song đồng tràn đầy vẻ kiên nghị, không sợ chút nào phía trước vô cùng vô tận ma tộc dòm BS. Trường 313, Long Mộ. Giết. Tần xương tay cầm xích tiêu thần kiếm, linh khí biến mất hắn, chỉ có thể thuần túy dựa vào lực lượng của thân thể. Mỗi một kiếm chẳng ra, đều có hàng loạt ma tộc dòm BS bị giết, nhưng phiến này huyết hải ma tộc dòm BS thực sự quá nhiều. Tần xương chỉnh một chút chém giết hơn giờ Vẫn như cũ không thấy ma tộc dòm BS giảm bớt. Chuyện gì xảy ra? Tuy nói nơi này ma tộc dòm BS rất nhiều, nhưng ta cũng đã giết không ít, tại sao lại không có chút nào giảm bớt? Tần sương mi đầu nhíu chặt, mi đầu nhíu chặt đồng thời, động tác trên tay càng không ngừng đem chạm mặt tới ma tộc dòm BS chặn ngang chặt đứt. Chờ chút. Đột nhiên, tần sương đột nhiên đốn ngộ, hắn kinh hãi phát hiện, hắn chém giết nhiều như vậy đầu ma tộc dòm BS, dù là bọn này ma tộc tu vi không lại vẹn vẹn chỉ là dựa vào một chút tàn niệm tại tiến lên lấy. Chẳng lẽ nói, những vật này đều là khôi lỗ? Nhưng ai lớn như vậy năng lực có thể khống chế nhiều như vậy khôi lỗ? Chẳng lẽ là Huyễn cảnh? Ta còn tại huyết thạch trước, chỉ là ta vào Huyễn cảnh. Tần Xương âm thầm suy đoán, hắn càng có khuynh hướng cái sau, nếu thật là khôi lỗ, cái kia vấn đề thì lớn, có thể thao túng nhiều như vậy khôi lỗ sinh linh, thực lực khẳng định không yếu, thậm chí còn có thể còn sống. Nếu như là Huyễn cảnh, Cái kia những thứ này ma tộc dòm B.S. coi như công kích ta, cũng sẽ không đối với ta có chỗ tổn thương mới là Nhìn lấy không ngừng theo trong biển máu lên bờ vô tận ma tộc dòm B.S., tần xương trong lòng ác hẳn, vì chứng thực chính mình suy đoán chính xác, hắn chịu đựng trong lòng hắn ý, nhắm lại hai con người. Một giây đi qua, năm giây đi qua, mười giây đi qua. Cái này nhắm mắt lại, chính là trọn vẹn một phút đồng hồ, dựa theo ma tộc dòm B.S. bước chân, cũng đã công kích mình mới đúng, có thể cái này một phút hắn sừng sốt không có cảm giác được trên người có nửa điểm tổn thương. Ừm. Đông nhiên, đang lúc Tần Sương chuẩn bị mở mắt lúc, chung quanh lại là một cỗ sức lôi kéo đem hắn kéo vào phía trước, mà phía trước, rõ ràng là cái kia mảnh sắt chết trôi một triệu biển máu. Cái này, nhìn lấy càng ngày càng gần biển máu, Tần Sương rãy rủa không ngừng, nhưng căn bản là không có cách tránh thoát cái này cổ vô hình dẫn lực, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn mình bị bách tiến vào trong biển máu. Ừm. Vào biển về sau Tần Sương chỉ cảm thấy một cô kinh thiên tiếng long ngâm tại hắn màng nhị ù ù nổ vang. Cái kia long ngâm, sao không phải hắn vận dụng diễn long vũ học sinh ra long ngâm có thể so sánh. Long tộc. Chẳng lẽ là... Tần Sương đồng tử thích chặt, trong lòng vui vẻ, hắn không lại chống cự bốn phía vô hình sức lôi kéo, mặc cho cố lực lượng này đem hắn kéo đập vào mắt địa, Tốt nhiều thi thể. Cố thi thể này thể tích đã vậy còn quá đại. Nó lúc còn sống đến có thực lực rất mạnh a, Xâm nhập biển máu. Tần Sương trước mắt cũng hiện ra vô số cố trầm tích tại biển máu trô sâu ma tộc thi thể, có dài đến mấy trăm trượng, thậm chí, đúng là có ngàn trượng to lớn. Tần Sương hiện tại cũng là thông huyền cảnh cường giả, thông huyền cảnh yêu thú mặc dù chưa thấy qua, nhưng cũng nghe qua, liền xem như bát giai cao cấp yêu thú, lớn nhất cũng bất quá mới 2 khoảng trăm trượng, nhưng hắn lúc này thấy lấy, mỗi một đầu, đều không thua kém 500 trượng. Bọn họ chen trúc phiêu phù ở biển máu phía trên, mà Tần Sương thì là giống như lớp sóng đồng dạng tại những thi thể này bên trên du tàu lấy. Táng Long Điện. Đột nhiên, biển máu chỗ sâu nhất đột nhiên xuất hiện một đạo bản long Thạch môn, cửa phía trên treo bắt mắt ba cái đại, Táng Long Điện. Cái này, điều này chẳng lẽ nói, cũng là Táng Long nguyên đầu kia vẫn lạc viễn cổ Long tộc Long mộ. Tần Xương Đồng Tử đột nhiên thích chặt, hắn vạn vạn không nghĩ đến, một giọt máu, đúng là để hắn đi tới toàn bộ Thanh Châu đại lục ở bên trên thế lực tìm mấy vạn năm cũng không có có thể tìm tới Long mộ. Làm sao lại Giọt máu kia, không đơn giản. Tần sương mi đầu nhíu chặt, trong lòng trầm xuống, theo tiến vào núi rừng về sau, hắn liền cảm giác kỳ quái, liền xem như viễn cổ Long tộc lưu lại huyết, liền xem như đầu này viễn cổ Long tộc lúc còn sống có tuyệt đỉnh tu vi, nhưng đều đã chết mấy vàn năm, một giọt máu nước động còn có thể ẩn chứa liền thông huyền cảnh cường giả đều cần toàn lực chống cự lực lượng. Điều này có thể sao? Hiện tại xem ra, có lẽ, cái kia một giọt máu nước động, chỉ sợ không có tần sương tưởng tượng đơn giản như vậy. Vài vạn năm đến, trước đến tìm kiếm viễn cổ cự long để lại hạ truyền thừa, tìm được long huyết cũng không ít, nhưng trực tiếp lấy long huyết truyền để ở đây, lại là chưa từng nghe nói qua. Đương nhiên, còn có một loại khả năng, cái kia chính là đến chỗ này người, đều đã chết. Nghĩ đến loại khả năng này, tần sương bên trong lòng không khỏi cảnh giác lên, hắn vẫn nhìn bốn phía, bình tĩnh biển máu vào lúc này đột nhiên gió bắt đầu thổi, sóng máu lăn lộn, cái kia trầm tích tại biển máu chỗ sâu không biết bao nhiêu năm ma tộc thi thể dần dần có động tĩnh. Bọn họ dường như đứng lên, mỗi một đầu đều nắm chắc cao trăm trượng, bọn họ đứng trên mặt biển, càng giống là từng đầu kình thiên cự nhân. Đây là, đang điều khiển ta tiến vào long môn. thấy thế, tần sương cho mày, thần sắc chần trở nhìn thoáng qua sau lưng long môn, lại đảo qua đạp lên sóng máu mà đến một đám ma tộc thi thể, hắn cắn răng, chợt quay người bước vào lòng trong môn phái. Bá! Bước vào long môn một khắc này, tần sương cảnh tượng trước mắt trong nháy mắt có biến hóa, biển máu không lại. Sau lưng ma tộc thi thể càng là giống như không tồn tại đồng dạng, hắn nhìn qua sau lưng long môn, không cách nào xem thấu, nhưng hắn biết, có lẽ đạo này long môn bên ngoài, cũng là hắn lúc trước chỗ không gian. Nơi này mới là long Mộ Châu A. Giờ phút này tần sương vị trí, chính là một mảnh kim bích huy hoàng cung điện, trong điện kim quang lòng lánh, sáng chói diễm lệ. Long tộc yêu thích kim ngân vật phẩm trang sức, hoàn toàn chính xác không giả. Tần sương âm thầm đánh giá tòa này xa hoa cung điện, nơi này lập trụ. Chính là từ lưu ly li kim thiết chế tạo mà thành, ở bên ngoài, loại này kim thiết tùy tiện xuất ra 10 cân liền có thể gây nên bạo động, bởi vì thật là luyện chế thiên cấp linh bảo thượng thừa tài liệu. Có thể ở chỗ này, lại là chỉ có thể trở thành chống lên toàn bộ cung điện lập trụ, năm căn cự đại lưu ly li kim thiết trụ để tần xương không khỏi âm thầm chảy nước miếng. Đây chính là luyện khí phía trên các loại tài liệu, thất tinh long nguyên luyện chế, lưu ly li kim thiết cũng là cần. Chỉ là, lượng không nhiều. Chậc chậc. Những thứ này đăng sức bên trong vậy mà đều là kim diễm dạ Minh Châu. Theo đăng sức nhìn đi vào, tần sương thèm ăn nhỏ rãi, trong này dạ Minh Châu, đều là giá trị liên thành kim diễm dạ Minh Châu, muốn mua sắm, không có có mấy trăm khỏa thiên cấp linh thạch là tuyệt đối bắt không được tới. Hơn nữa, còn là có tiền mà không mua được. Loại này dạ Minh Châu, chỉ có linh châu đại lục một chỗ tên là kim diễm đảo địa phương mới sản xuất, hàng năm sản xuất lượng, thậm chí không đủ trăm viên. Cung điện này to lớn, đủ có mấy ngàn lập phương. Muốn đem này điện chiếu sáng, tối thiểu phải muốn mấy trăm miếng kim diễm dạ Minh Châu. Không biết có thể hay không lấy xuống. Tần Sương hai con ngươi loài ánh sáng, những vật này, có thể đều là bảo bối A. Mỗi một kiện xuất ra đi, đều có thể bán ra cái giá trên trời. Cái thang. Tần Sương một bên đánh giá lấy cung điện, một bên tiến lên, làm hắn đi vào một chỗ thiên thê lúc trước. Hắn giật mình, hết thể 36 bộ thiên bậc thang, nhưng muốn đi lên, Tần Sương minh bạch, chỉ sợ cần muốn trả một cái giá thật là lớn. Nhập thăng long thê, tử bất hồi đầu. Tranh thức để Tần Sương dừng bước nguyên nhân, chính là lúc trước chuyển vang tiếng trong đầu hắn mênh mông thanh âm, chính là đạo thanh âm này, mới khiến cho hắn có dám ngông cuồng đạp vào cái này 36 bước thăng long bậc thang. Thăng long bậc thang, chẳng lẽ ta đi đến thì biến thành long tộc rồi? Trường 314, bước đầu tiên thăng long thê. Cô áp bước này cảm giác. Nhìn trước mắt thăng long thê, vẹn vẹn chỉ có 36 bước, nhưng cho Tần Sương cảm giác. Lại giống như 36 điều chân long chiếm cư đồng dạng, bước chân của hắn còn chưa rơi xuống, một cỗ hồng hoang long uy liền tràn vào trong đầu của hắn, cái kia kinh thiên động địa tiếng long ngâm lệnh hắn thần hồn rung động, dường như trong đầu có một đầu chân long trôi ra, hắn trong hai con ngươi lưu động hai đầu long tộc, nhìn về phía thăng long thế lúc, trong mắt của hắn vậy mà phản chiếu ra một tên long tộc, chiếm cứ tại bậc thang bước phía trên. Cái này, tần sương mở to hai mắt nhìn, bất khả tương nghị nhìn lấy thăng long thế phía trên long tộc. Hắn không hiểu rõ Long Tộc chế độ đẳng cấp, nhưng trước mắt đầu này Long Tộc cũng không phải là trong truyền thuyết Hoàng Kim Cự Long, mà chính là một đầu sinh ra Long Giác Giao Long. Chẳng lẽ nói, mỗi một bước, đều sẽ có một con Long Tộc chấn thủ. Đây là muốn ta cùng 36 con Long Tộc đối kháng. Tần Sương Hoảng Sợ nhìn trầm trăm bước đầu tiên thăng Long Thê phía trên Giao Long, nhìn thẳng tới, đầu này Giao Long cũng không tính to lớn, nhưng hắn lại cảm nhận được một áp lực đáng sợ chạm mặt tới, hắn một bước này, chậm chạp không có đạp đi xuống. Từ bất hồi đầu. Nói cách khác, chỉ có đăng lâm 36 bước thăng long thê mới là ta đường ra duy nhất. Cái này đáng chết thiết lập, vì sao như thế gây khó cho người ta. Tần xương sắc mặt có chút khó coi, không cam lòng thầm nói, hắn vẹn vẹn chỉ có thông huyền cảnh thực lực, để hắn bước lên bậc này kinh khủng địa phương, hơn nữa còn không thể quay đầu, đây không phải khiến người ta chịu chết sao. Mẹ, liều mạng thì liều mạng. Ta cũng không tin, lão tử liền sát ma huyên đều đã xông qua được, nơi này ta còn không vượt qua nổi. Tần Sương cắn răng, lơ lửng giữa không trung chân phải cuối cùng rơi xuống, vững vàng giẫm tại thang lòng thê phía trên. Bá, phút chốc, đột nhiên xảy ra dị biến, Tần Sương chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại. Sau một khắc lúc, hắn đã đưa thân vào một mảnh lũ trong rừng. Dống, còn không đợi Tần Sương quan sát tỉ mỉ mảnh không gian này, một đạo tiếng long ngâm đột nhiên đối diện truyền đến. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, dưới đùi mềm lũn, kém chút khé ngã trên đất. Chỉ thấy phía trước hắn, một đầu dữ tợn dao long chính hướng hắn lao xuống mà đến. Cái kia to lớn vô cùng long thân tạo động núi rừng chung quanh, liên miên đại thụ che trời bị nó hất tung ở mặt đất, thì liền ngọn núi, đều có chút vỡ nát dấu hiệu. Mẹ nó, thật đúng là muốn cùng cái này giao long chiến đấu. Tần xương nhất thời mặt đều xanh, trong cơ thể hắn linh khí đã khôi phục, lộn nhào địa hậu lui, lang ba vi bộ đột nhiên thi triển mà ra, cả người đều hóa thành một luồng tàn ảnh lui nhanh mấy chục trượng xa. Không đúng, cái này giao long thực lực cũng không như khí hơi thở như vậy khủng bố. Ta vận dụng lăng ba vi bộ về sau, tốc độ mặc dù nhanh, nhưng dựa theo đầu này giao long hình thể, chí ít cũng có tạo hóa cảnh, nhưng nó vậy mà đuổi không kịp ta. Chẳng lẽ lại cái này giao long miệng cọp gan thỏ, chạy trăm dặm, tần xương phút chốc toàn thân khẽ giật mình, dừng chân lại, quay đầu đánh giá cái kia như cũ truy kích lấy hắn giao long, hắn hiếp hai mắt, tay cầm hơi cong, một đoàn nóng rực hỏa diễm đột nhiên xuất hiện tại kỳ thủ phía trên, hỏa diễm kia phía trên lôi đình lấp lóe, đúng là hắn mới nhất đổi lấy ra phong lôi lửa giận bảng dị hỏa bài danh 18. tám thử một chút suy đoán của ta có chính xác không tần Sương ánh mắt ngưng trọng nhìn trầm trầm lao xuống mà đến giao long thân thể cong lên làm ra một bộ bắn ra tư thái ngay tại lúc này nhìn lấy càng ngày càng gần giao long tần Sương trong mắt nhất thời tinh quang lấp lóe chân tay hắn đột nhiên dâm chỗ cả người đằng không mà lên đấy bằng vọt lên mấy chục trượng độ cao trên không trung hắn nhất trưởng hung hăng đánh ra nóng rực hỏa diệm hóa thành một đạo to lớn trường ấn theo kình phong mà động nặng nghề mà đập vào cái kia dao long trên thân, giống một trường này đem dao long thân thể đánh cho chặt chẽ vướng vàng, dao long nguyện nếu là thật sự thực tồn tại sinh mệnh đồng dạng, đau tiếp liền phát ra tiếng kêu thảm âm thanh, cái kia long đuôi kịch liệt đong đưa, làm vỡ nát bốn phía không ít ngọn núi. Quả nhiên, đặc biệt nguyên lai là cái ngân thương treo làm sưởng a, thấy thế tần sương hai mắt tỏa sáng, vừa mới nhất kích, hắn dù chưa vận dụng toàn lực, nhưng ít ra để hắn hiểu được, đầu này dao long thực lực. Cùng nó hình thể cũng không thành có quan hệ trực tiếp. Tuy nhiên cũng rất mạnh, nhưng còn không có mạnh đến Tần Sương không cách nào thu thập cấp độ. Cần phải, có thông huyền tam trọng thực lực đi. Tần Sương hiếp hai mắt, nhìn lấy trước mắt giữ tợn giao long, âm thầm mừng rỡ, chỉ ít, chứng minh đúng như hàn đoán. Đã ngươi chỉ có chút thực lực ấy, vậy ta thì không khách khí. Tần Sương khỏe miệng nhấc lên một tia đắc ý độ còng, hắn không lại bỏ chạy, thậm chí ngay cả xích tiêu kiếm đều không muốn lấy ra. Vẹn vẹn một đầu thông huyền tam trọng thực lực Giao Long, với hắn mà nói, thực sự quá đơn giản. Giao Long mặc dù đau, nhưng nó tình thế không giảm hướng lấy tần xương đánh tới, cái kia to lớn miệng rồng mở rộng, một đạo bắt mắt màu đỏ thắm trùm sáng tại trong miệng nó ngưng tụ. Muốn ở trước mặt ta phun ra Long Tức. Ngươi thật đúng là có điểm nghĩ quá nhiều. Long Tức, Long Tộc một loại đặc thù công kích thủ đoạn, cái này Giao Long mặc dù chỉ có thể coi là Nguy Long, nhưng cũng có Long Tộc công kích thủ đoạn. Bất quá! Tần Sương cũng sẽ không nốc đến các loại đầu này giao Long Phun ra Long tức, chỉ thấy chân tay hắn đột nhiên đặt chỗ, tốc độ đột nhiên tăng vọt, điên cuồng lui hướng giao Long, cùng lúc mới đầu phương hướng đúng lúc được lại. Liệt Thiên Thần Quyền, tại đạt tới vị trí nhất định về sau, Tần Sương đơn quyền khẽ nhếch, một quyền đánh ra, trên bầu trời nhất thời ngưng tụ ra một đạo như lúc bằng vàng dòng quyền lớn, quyền lớn tản ra kinh khủng kinh khí, liệt phong bay phất phới, bốn phía thiên địa linh khí đều là bị tụ tập tại quyền lớn phía trên, giống. Cái kia dao long tựa hồ cũng đã nhận ra huy lực của một quyền này to lớn, nó cái kia ngưng tụ long tức trong miệng đúng là phát ra một đạo kinh thiên tiếng long âm, long chảo dò ra, nhất thời hóa thành một đạo long hình chảo ấn, sẽ rách hư không, hướng về quyền ấn trục tới. Cái này điểm lực lượng liền muốn phá ta liệt thiên thần quyền. Quá tự tin chưa? Tần Sương khỏe miệng cười mỉm, đó là không mảnh ý cười, Hắn vung đầu nằm đấm, trên bầu trời ngưng tụ ra hoàng kim quyền ấn nhất thời anh ra, một quyền này. Phảng phất muốn đem mảnh không gian này đánh nát đồng dạng, toàn bộ thiên địa đều tràn ngập một quyền này khủng bố uy áp. Ầm! Quyền ấn đối diện đụng vào long hình chảo ấn, nhất thời buộc phát ra một cỗ kinh thiên động địa nổ vang âm thanh, thanh thế cuồn cuộn, khủng bố tuyệt luân, chu thiên đều dường như bị đánh nát, đầy trời cuồng bạo linh khí trùng kích lấy mảnh không gian này, nguyên bản bầu trời trong trẻo bầu trời, đúng là mây đen dày đặc, hạt mưa rơi xuống. Chết đi! Hàng long thập bắt trưởng, nhất quyền không thành. Tần sương mảy may không nghề tình suất liên tục mấy trưởng, hô tạp tiếng long ngâm trưởng ấn bao phủ mà lên, đánh phía cái kia bị liệt thiên thần quyền đánh cho thụ thương giao long. Hàng long thập bắt trưởng, tên là hàng long, nghe hình như có tên như ý nghĩa ý tứ, mà bây giờ dùng tới đối phó ngụy long tộc giao long, càng là chiếm cứ tuyệt đối vị trí có lợi. Vẹn vẹn ba trưởng, ba trưởng đập ra, cái kia giao long khổ không thể tả, phát ra từng đợt rú thảm giống như long ngâm, cũng là cái này ba trưởng, đem hắn to lớn thân rồng đập đến phân mảnh dần dần phân giải. Quả là thế. Tại cái kia giao long chết đi trong ngáy mắt, tần xương trước mắt lại là tối đen. Hắn hiểu được, rất có thể là trở lại thang long thê. Quả nhiên, đang nhìn dưới chân bậc thang bước lúc, khỏe miệng của hắn hơi hơi dương lên. Xem ra, thang long thê, mỗi một bước, đều phải cùng một con long tộc chiến đấu à. Chọn vẹn cùng 36 con long tộc, cái này khảo nghiệm, thật đúng là ạ lẹ sản giờ rồi à. Chương 315, thứ hai đếm ngược bước. Chỉ có hai bộ. Nhìn phía trước bậc thang bước, thần xương hít vào một hơi thật dài, hắn không có dám quay đầu nhìn lại, bởi vì thực sự nhập thăng long thề, liền không cách nào quay đầu, quay đầu, thì chết. Vị trí của chỗ hắn, đã là thứ 34 bước, cũng liền nói, hắn đã cùng 34 đầu long tộc chiến đấu qua, đồng thời, đều thắng qua bọn họ. Mỗi một bước long tộc cũng khác nhau, mỗi lần thăng một bước, thực lực của đối thủ đều sẽ tăng lên không ít, làm hắn đánh bại thứ 34 bước long tộc lúc, thực lực của đối phương đã đạt đến thông huyền 6 tầng đỉnh phong chi cảnh. So với hắn xa xa cao hơn bốn trọng cảnh giới. May ra, dựa vào hàng Long Thập Bát Trưởng cùng Thiên Hỏa Tam Huyền Biến, hắn thuận lợi đến lao đến, nhưng thứ 35 bước, mang ý nghĩa đối thủ hẳn là sẽ là thông huyền thất trọng tồn tại, cấp bậc như vậy tồn tại, chỉ có vận dụng Vạn Linh thôn Phệ mới có thể đánh bại. Tần Xương không phải không nghĩ tới vận dụng Vạn Linh thôn Phệ, có thể Vạn Linh thôn Phệ chỉ đối sinh linh hữu hiệu, mà những thứ này bậc thang bước lên chấn thủ Long tộc, cũng không phải là sinh linh, mà là một loại huyết tượng. Tuy là huyết tượng nhưng tần xương vẫn như cũ không dám kinh thường một cái sơ sẩy hắn rất có thể táo thân tại loại này huyễn tượng trong tay huyễn tượng không cách nào vận dụng vạn linh thôn phệ la lấy tần xương một đường đi tới cơ hồ đều là dựa vào tự thân cứng thực lực tại cùng đối thủ giao chiến sau cùng hai bộ tần xương chậm chạp không có cất bước hắn đang điều chỉnh tự thân trạng thái liên tiếp 34 cuộc chiến đấu lệnh hắn thể xác tinh thần mỏi mệt, nhu cầu cấp bách điều chỉnh trạng thái nên đón mánh liệt hơn chiến đấu không biết ngoại giới qua bao lâu Tính toán thời gian, cần phải sớm đã vượt qua nửa tháng thời hạn đi. Tần Xương Mi đầu nhíu chặt, nhìn chằm chằm phía trước thang long thề, lâm vào thời gian ngắn chấm 4, 34 trận đại chiến, cũng không phải là một ngày mà thì, thậm chí đánh càng về sau, hắn cần phải hao phí một ngày một đêm thời gian mới có thể đánh bại đối thủ. Phải biết, tiến vào Linh Châu Thánh viện báo cáo thời hạn, thế nhưng là vẹn vẹn chỉ có nửa tháng a. Không biết đưa tin đến trễ sẽ làm sao. Tần Xương bất đắc dĩ nghĩ đến, hắn có thể làm sao? Hắn cũng rất bất đắc dĩ a. Vẹn vẹn chỉ là tới lấy một đoạn long cốt, không nghĩ tới vậy mà ngoài ý muốn tiến nhập long mộ. Nếu là tầm thường thời điểm, Tần Sương có lẽ sẽ rất kích động, thậm chí không hội lo lắng như thế muốn đăng lâm thăng long thề. 36 con long tộc làm làm đối thủ, đây chính là ngàn năm một thở bồi luyện A. Đáng tiếc, về thời gian không cho phép, không thể không khiến Tần Sương theo lấy bắt đầu thì vận dụng toàn lực, dù vậy, vẫn như cũ rơi xuống không ít thời gian. Không thể đợi thêm nữa, tiếp tục đi. Để ta xem một chút. Cái này sau cùng hai đầu long tộc, đến tuột cùng có gì chỗ cường đại. Tần Sương cắn răng, vừa xài bước ra, nhất thời rơi vào thứ 35 bước thăng long thê phía trên. Và anh, đột nhiên ở giữa, không gian chấn động, 36 bước thăng long thê nhất thời lay động, Tần Sương kém chút một cái lảo đảo lui lại đến thứ 35 bước lên. Ông, nửa bước lui lại, khiến Tần Sương chỉ cảm thấy toàn bộ não hải nổ tung đồng dạng, đau đớn vô cùng, hắn toàn thân linh khí hỗn loạn vô cùng, nếu không phải có hệ thống phụ trợ. Chỉ sợ vẹn vẹn cái này nửa bước, liền làm hắn vất lạc. Nguy hiểm thật. Tần Xương đồng tử thích chặt, sợ nhìn lấy dưới chân, hắn vẹn vẹn chỉ là lui về phía sau nửa bước thì gây nên lớn như thế phản vệ, nếu là phóng ra cái chân này tránh thức lui về 34 bước lúc, chỉ sợ hắn thực sẽ lúc này vất lạc. Vẹn vẹn một bước thì có động tĩnh lớn như vậy, xem ra, trấn thủ tại cái này tiết bậc thang bước lên long tộc địa vị cực kỳ bất phàm a. Trước mặt 34 lần chiến đấu, Tần Xương kiến thức không ít long tộc thậm chí gặp được trong truyền thuyết Huyền Sương Cự Long, cái kia một miệng băng phách chi khí, so với băng loan chỉ mạnh không yếu. Phía trước thì xuất hiện truyền thuyết bên trong Long tộc, thứ 35 bước Long tộc, thế tất hội càng khủng bố hơn. Kim Long nhất tộc. Đột nhiên, một chữ mắt xuất hiện tại tần sương trong đầu, cái kia được vinh dự Long tộc là cao quý nhất, thực lực mạnh nhất Kim Long, cái này thứ 35 bước chấn thủ Long tộc. Mặc kệ, dù sao đều đã đến nơi này. Nói cái gì lao tử cũng muốn xuống tới. Tần Sương cắn răng một cái, Trái chân dơ lên, vững vàng đạp ở thứ 35 bước thang lòng thề phía trên. Đến rồi. Trước mắt hắc ám, để Tần Sương có kháng tính, hắn không lại hoảng sợ, ngược lại mặt lộ vẻ vẻ chờ mong. Giống. Một giây sau, Tần Sương ánh mắt khôi phục, hắn giờ phút này vị trí chính là một chỗ đỉnh núi, tại hắn phía trước trên bầu trời, chiếm cứ một đầu hoàng kim cự long, cái kia to lớn mắt rồng không mang theo một tia tình cảm nhìn chăm chú hắn. Quả nhiên là kim long nhất tộc. Tần Sương trong lòng chấn động, kim long nhất tộc. Nghe đồn là long tộc hoàng tộc, thì liền huyền xương cự long, liệt diễm hỏa long, lôi đình cự long các loại đều phải thần phục với bộ tộc này nhóm. Đây là long tộc to lớn chi nhánh bên trong, trí cao vô thượng bá chủ cấp tồn tại, mỗi một đời long hoàng, đều là kim long nhất tộc đảm đương. Đông dạng, thực lực của bọn nó, cũng là tất cả trong long tộc mạnh nhất. Trước mắt đầu này long tộc, cùng tần xương tưởng tượng có chút sai lệch, tu vi của nó chỉ có bát giai trung cấp đỉnh phong, dựa theo nhân loại võ giả tu vi để tính. Nó không có đạt tới thông huyền thất trọng, cùng thứ 34 bước chấn thủ long tộc mở dạng, cũng là thông huyền 6 tầng đỉnh phong tu vi. Nhưng thực lực, tần xương lại có thể tưởng tượng ra được, tuyệt không phải lúc trước con rồng kia tộc có thể sánh được. Đầu này Kim Long, là hắn gặp phải đối thủ bên trong, mạnh nhất một vị. Thật cường đại Long Uy. Rõ ràng chỉ là huyền tượng, lại bao hàm có như thế lớn Long Uy, sáng tạo cái này thăng Long thê Long tộc cường giả, đến tột cùng là bậc nào lợi hại. Huyền trận rất nhiều người đều có thể bố trí đi ra, nhưng muốn để huyết cảnh bên trong sinh linh bao hàm vật sống nguy áp lại người phi thường có thể bằng giống long ngâm lại là long ngâm đạo này long ngâm mạnh vượt rất xa 30 vị trí đầu bốn đầu long tộc gào thét chi huy nó cái này hống một tiếng sơn hà vỡ nát tần xương chân xuống núi phong nhất thời sụp đổ bị cứ thế mà làm vỡ nát ngọn núi đáng giận ngươi cũng liền có thể khi dễ lao tử không cách nào phi hành tần xương sắc mặt hơi hơi khó coi hắn gión mũi chân không ngừng mà chuyển rời lấy thân thể của mình vị hướng về phương xa cực nhanh tiến tới mà đi mảnh này sơn phong đã bị đầu này cự long chấn vỡ không thích hợp hắn loại này không cách nào phi hành võ giả chiến đấu hắn nhất định phải tìm tìm một cái làm cho hắn buông tay buông chân lại sẽ không ăn không chiến chi thua thiệt địa phương chiến đấu đây là tần xương chiến đấu chỉnh một chút ba mươi tư trạng mà tổng kết kinh nghiệm nếu như nói mảnh này huyễn cảnh duy nhất bất lợi liền không cách nào vận dụng vạn linh tuẫn phệ cái kia đối với tần xương duy nhất có lợi cũng là hắn không cách nào phi hành Chấn thủ ở đây long tộc muốn đánh bại hắn, nhất định phải rơi xuống cùng chiến đấu. Ừm, có sa mạc vị đạo. Cực nhanh tiến tới bên trong tần sương núi hơi hơi nhất lên, trước mắt nhất thời lướt qua một vẹt vẻ mừng rỡ, sa mạc là thích hợp hắn nhất trước mắt chiến đấu hoàn cảnh. Cái kia long tộc long ngâm gào thét trong sa mạc không cách nào vào tay quá mức rõ rệt tác dụng, chỉ cần chiến đấu sân bãi không bị phá hư, tần sương thì có lòng tin có thể thắng được đối phương, cho dù đối thủ của hắn là long tộc hoàng tộc, kim Long Nhất tộc. Quả nhiên là sa mạc. Hắc hắc, đuổi lao tử lâu như vậy, rốt cục làm cho ta buông tay buông chân đánh một chậu. Chương 316, lực lượng đối bình. Thiên hỏa tam huyền biến, thất hỏa gia trì. Vẹn vẹn một trong nháy mắt, Tần Sương tu vi nhất thời theo Thông Huyền Nhị trọng đỉnh phong tăng vọt đến Thông Huyền Ngũ trọng đỉnh phong, chỉ một chút tăng cường ba trọng cảnh giới thực lực. Cựu Dương thần công. Tần Sương không dám kinh thường, tại thực lực tăng vọt đồng thời, hắn thi triển ra mặt khác một bộ nhân vật chính võ học, Cửu Dương thần công làm cho trong cơ thể hắn linh khí tăng gấp bội nghịch thiên võ học, cảm thụ được thể nội cuồn cuộn như biển sao giống như hùng hậu linh khí, Tần Sương hai con ngươi híp lại, đen nhánh trong mắt chỗ sâu lướt qua một vẻ sắc bén chiến ý, hắn công tác chuẩn bị đã làm tốt, thì để cho ta tới nhìn một cái, Kim Long nhất tộc, đến tụt cùng có bao nhiêu lợi hại đi. Chỉ thấy Tần Sương gión mũi chân, dưới chân sa mạc nhất thời tạo nên một cô đáng sợ lại lạnh thấu xương luồn khí xoáy, như báo cắt buông xuống đồng dạng, đem Tần Sương thân thể chăm chú bao bao ở trong đó. Cái kia ngút trời lòng quyển phong ở tại trước người chuyển động, tựa hồ chờ đợi phía trước hoàng kim cự long đến. Giống. Cái kia rước chừng 700 trượng hoàng kim cự long long đuôi đong đưa ở giữa, lại là một cố dọa người long uy dập dờn mà lên, từng chùm kim quang rơi xuống, mảnh này nguyên bản thì hiện ra đất sa mạc màu vàng nhất thời bị tô điểm lên một tầng như hoàng kim đồng dạng hào quang óng ánh. Thật mạnh. Dấu kín ở trong cơn báo táp tần xương mi đầu nhíu chặt, kinh dị nhìn chầm chầm chu thiên rơi xuống kim quang, theo cái này từng chùm kim quang bên trong Hắn cảm thấy một cỗ trước nay chưa có khủng bố huy áp, cỗ huy áp này, so với lúc trước gặp phải đầu kia thông huyền 6 tầng đỉnh phong huyền sương cự long đều mạnh hơn rất nhiều. Có điều, thì chút bản lĩnh này, liền muốn phá công kích của ta sao? Không khỏi. Cái gì? Tần sương tràn đầy tự tin ngốc ở trong cơn bão táp nỉ non tự nói lấy, hắn lời còn chưa nói xong toàn rơi xuống lúc, chỉ thấy hắn đồng tử thích chặt, bất khả tương nghị nhìn phía trước vòi rồng bị trong nháy mắt vỡ nát một màn, hoảng sợ nói. Tại phía trước Đối mặt với tần sương nhấc lên vòi rồng, cái kia hoàng kim cự long ngoảnh mặt làm ngơ đồng dạng, hắn thân rồng vặn vẹo ở giữa, vẹn vẹn chỉ là một long đuôi, liền đem cái kia đủ để diệt sát một tên thông huyền tứ trọng đỉnh phong cường giả vòi rồng đụng nát, cuồng bạo linh khí hỗn tạp tại đầy trời cắt bụi bên trong, bao phủ khắp nơi, cái này từng hạt cắt bụi giống như từng viên như lưu tinh, nện xuống tại trên sa mạc lúc, đúng là đập ra nguyên một đám hố sâu to lớn. Rầm rầm rầm. Ban đầu vốn là không an tĩnh sa mạc đúng là biến đến thùng trăm ngàn lỗ. May ra rất nhanh liền có hạt cắt bổ sung Này mới khiến đến vùng sa mạc này Không có như lúc trước sơn lâm giống như bị triệt để chôn vùi. Dù vậy Tần sương nội tâm vẫn như cũ rung động không thôi Hắn lúc trước cái kia một tay Thế nhưng là kết hợp đối thiên địa linh Khí trưởng khống mà thi triển ra công kích bậc này thế công Đừng nói là ngang cấp cường, giả Liền xem như cao hơn hắn một cảnh giới người Cũng cần phí tổn chút khí lực mới có thể phá vỡ Nhưng hôm nay Đúng là bị đầu này hoàng kim cự long một cái đuôi thì quét sạch cái này làm sao không khiến tần sương kinh hãi? đáng giận, xem ra, gia hỏa này nhục thân xa siêu việt hơn xa trước mặt những long tộc kia a. tần sương ánh mắt lạnh lùng nhìn trầm trầm chạm mặt tới hoàng kim cự long, hắn có cắt đuổi phong bạo bảo hộ, cái kia hoàng kim cự long còn không cách nào trong nháy mắt gần hắn thân thể, nhưng dù cho như thế, vẫn như cũ để hắn hoảng sợ không thôi. cái kia ầm ầm đồng dạng đình thai nhức góc nổ vang âm thanh, khiến tần sương không thể không tế ra hắn luyện thể võ học, thanh thiên chân long thể, giống, long ngâm lại gặp long ngâm, bất quá cái này một tiếng long ngâm không phải từ phía trước hoàng kim cự long trong miệng phát ra, mà chính là theo tần xương trong thân thể truyền ra. cái này một tiếng long ngâm hiển nhiên để cái kia đánh thẳng vào tre trợ lấy tần xương cắt đuổi phong bạo hoàng kim cự long khẽ run lên. cặp kia vô thần long mục bên trong đúng là lướt qua một kia nhân tính hóa kinh dị. tần xương chợt liền nghe được một tiếng càng thêm to rõ, càng thêm bá khí tiếng long ngâm tự hoàng kim cự long trong miệng gào thét mà ra. cái kia kinh khủng âm ba lệnh hắn thần hồn khẽ run kém chút thất thần, đã ngươi nhục thân mạnh như thế, vậy liền để ngươi đi thử một chút ta cái này mới tu luyện luyện thể võ học đi. Từng mảnh từng mảnh vảy rồng màu xanh bao trùm tại tần xương bên ngoài trên ra, hắn nghiêm chỉnh biến thân thành một cái hình người long tộc, hắn hai tay nắm chặt thành quyền, ánh mắt sắc bén nhìn qua cái kia sắp xông phá cắt đuổi phong bạo hoàng kim cự long, lạnh giọng quát nói, vận dụng thanh thiên chân long thể về sau, tần xương tự nhiên cảm nhận được thể nội truyền đến hùng hậu lực lượng, cố lực lượng kia là hắn lúc trước chưa bao giờ có qua. Loại này lực lượng, để hắn cảm giác dường như nhất quyền liền có thể đem một ngọn núi đánh nát đồng dạng. Chính là bộ này võ học nguyên nhân, mới khiến cho hắn có muốn cùng đầu này thế lực bá chủ đồng dạng Hoàng Kim Cự Long đánh nhau tay đôi. Hắn muốn thử xem, lực lượng của mình cùng đầu này Hoàng Kim Cự Long so ra, đến tột cùng có bao nhiêu sai biệt. Ầm Phong bạo vỡ nát, cái kia Hoàng Kim Cự Long tình thế không giảm hướng lấy tần xương hung hăng và chạm mà đến. Thân thể của hắn vốn là to lớn, lực lượng càng là tuyệt cường vô cùng. Đừng nói là thân người tần dương, liền xem như tầm thường ngang cấp yêu thú bị nó như thế va chạm, chỉ sợ đều sẽ thịt nát xương tan. Tới đi. Nhìn cái này chạm mặt tới cự long, tần dương không có né tránh, hắn song quyền bên trên truyền đến một cỗ âm bạo thành đó là lực lượng quá lớn, đem không khí nghiền bạo tạo thành, chỉ thấy hắn nhảy lên thật cao, mượn nhờ trong hư không rơi xuống một hạt cát bụi, lại là nhảy lên, nhanh chóng hướng lấy cự long đầu lao bay đi. Cút cho ta. Tần Dương gấp nắm quyền đầu Lực lượng kinh khủng ngưng tụ tại trên nắm tay, một cỗ dọa người linh khí hỗn tạp cuồng bạo kinh khí hung hăng đụng vào cái kia hoàng kim cự long đầu lâu phía trên. Cùng lúc đó, thần xương quyền đầu cũng đến nhất quyền gian gian chắc chắc đánh vào cái kia hoàng kim cự long trên đầu. Phúc, lực lượng chạm vào nhau, thế tất sẽ có phản tác dụng lực sinh ra. Thần xương một quyền đánh ra đồng thời, hắn liền cảm giác được trên cánh tay truyền đến một cỗ không cách nào hình dung lực lượng khổng lồ. Cái kia cố lực phản chấn, lệnh hắn lúc này phun ra một ngụm máu tươi. Thân hình cũng như như diều đứt dây đồng dạng, bay ngược mà ra, trên không trung sẹt qua một đạo hoàn mỹ đường vòng cung, nặng nề mà rơi vào trên sa mạc. Một cái cự đại hố cát đột nhiên xuất hiện, hố cát dưới đáy, bất ngờ, nằm một cái khe miệng tràn đầy máu tươi thiếu niên, khu khu, tần xương khục lấy máu tươi, cánh tay phải hoàn toàn chết lặng khiến hắn có dám vận động, đành phải tay trái trợn vô mặt đất, cả người nhảy lên hố cát, một lần nữa đứng tại trên sa mạc, ánh mắt của hắn tìm đến phía nơi xa, tại bầu trời phương xa. Có một đầu hoàng kim cự long cùng hắn lúc này vị trí, lại là có một trăm trượng xa. Xem ra, cũng không phải ta một cái bị thương A. Gia hỏa này lực lượng mặc dù lớn, nhưng ta một quyền kia, chỉ sợ cũng không chịu nổi đi. Tần Sương nết miệng mỉm cười, hàm răng trắng nón hôn tạm bọt máu, lộ ra phá lệ quỷ dị, lần này chính diện giao thủ, hắn mặc dù bại, nhưng hắn tuy bại nhưng vinh. Có thể cùng hoàng kim cự long nhất tộc cường giả đối bính lực lượng mà không xong toàn hạ phong. Cái này đã có thể chứng minh thanh thiên chân long thể chỗ kinh khủng. Như đối thủ là những sinh linh khác, chỉ sợ một quyền này, liền có khả năng muốn địch nhân mệnh đi. Xem ra, về sau cùng loại người này đối chiến, vẫn là không muốn cận chiến cho thỏa đáng. Tần xương sức khôi phục cực kỳ kinh người, ngắn ngủi nửa phút không đến thời gian, cánh tay phải của hắn đã khôi phục như lúc ban đầu, tùy ý vặn vẹo hôn éo cánh tay, tay phải hắn hư không một nắm, một thanh lóe ra xích mang cổ kiếm đột nhiên xuất hiện tại kỳ thủ bên trong, cái kia rõ ràng là Xích Tiêu Thần Kiếm. Chương 317, Nhân Long đại chiến. Phá Thiên kiếm pháp. Tần Dương tay cầm Xích Tiêu Thần Kiếm, hùng hồn linh khí ngưng tụ tại trên thân kiếm, thân kiếm nhất thời phun ra nuốt vào lấy kiếm khí bén nhọn. Chỉ thấy hắn vung động trường kiếm trong tay, một kiếm tập ra, bầu trời nhất thời truyền đến một đạo tiếng nổ lớn, tại hắn phía trước bên ngoài hơn 10 trượng trên bầu trời, một thanh cổ kiếm đột nhiên đứng lặng, cái kia cổ kiếm bên trên tán phát lấy sắc bén uy áp, mũi kiếm dựng lên, đúng là hướng Hoàng Kim cự long đâm tới giống Cự Long bị Tần Sương Nhất Quyền đánh bay vốn là điên cuồng vô cùng đợi đến cổ kiếm đánh tới đồng thời nó Long Uy đang đưa lúc này nhất lên một cỗ cuồng bạo kinh khí cương phong sắc bén bay phất phới đang bị nó Long Uy đảo qua không gian đúng là xuất hiện từng vết nước cái kia U H Sâm Lâm vết nước không gian đột nhiên hiện tản ra khiến lòng run sợ đáng sợ khí tức ầm cổ kiếm cùng cương khí chạm vào nhau thiên địa đều dường như vỡ nát đồng dạng từng đợt giống như như kinh lôi vang vọng truyền vang tại phương thiên địa này ở giữa Sa mạc bị lật tung, từng tầng từng tầng nồng đậm cắt đuổi tràn ngập tại bốn phương tám hướng. Thần xương chỗ khu vực đã bị thổ hoàng sắc cắt đuổi bao phủ, căn bản là không có cách chuẩn xác phân biệt phương hướng. Ừm. Đột nhiên, tần xương ánh mắt ngưng lại, hắn chỉ cảm thấy toàn thân lông tơ dựng thẳng, một luồng hơi lạnh tự lòng bàn chân bay lên. Hắn không kịp nghĩ nhiều, mũi chân hơi hơi trên không trung hạt cắt bên trong một chút, cả người giống như mượn đến vô tận lực lượng đồng dạng, trong nháy mắt lui nhanh mấy chục trượng xa. Bá. Sắc bén gió lốc lướt qua tần xương gương mặt lướt qua, tần xương thậm chí cảm thấy mặt bên trên truyền đến một chút đau tức đau đớn, hắn một tay sờ sờ gò má, có chút nóng hổi, vung tay xem xét, rõ ràng là một kia máu tươi. Tốc độ thật nhanh. Cái này kim long nhất tộc không hổ là long tộc hoàng tộc, vô luận là lực lượng vẫn là tốc độ, đều là tuyệt đối đỉnh phong. Ta nếu là không có lăng ba vi bộ, chỉ sợ vừa mới cái kia một chút cũng đủ để muốn ta nửa cái mạng. Tần xương âm thầm nghĩ mà sợ, trên mặt hắn vết thương Chính là hoàng kim cự long long chảo dẫn động phong toàn mà lưu lại, vẹn vẹn chỉ là phong toàn liền làm hắn thụ thương. Nếu như bị cái kia một long chảo kết bạn trúng đích, chỉ sợ nửa cái mạng đều phải nằm tại chỗ này. Quả nhiên không thể cùng gia hỏa này dùng sức mạnh. Tần xương mi đầu cao lại, trong mắt lướt qua một vệt may mắn, thật sự là hắn vận dụng thiên cấp trung phẩm luyện thể võ học không giả. Nhưng cùng cái này hoàng kim cự long giao tay khẽ vơi về sau, hắn liền biết, liền xem như vận dụng thanh thiên chân long thể. Nhục thể của hắn lực lượng vẫn như cũ không phải nó đối thủ, hắn không phải cái ưa thích cứng rắn người tới, con đường này đi không thông, hắn sẽ không mù quáng mà tiếp tục đi tới đích, mà chính là chọn quanh co chiến thuật. Một kiếm không được, vậy liền lưỡng kiếm, ta cũng không tin, Lão tử đông đảo võ học gia thân, còn không thể đem người đánh bại. Tần xương khuôn mặt lạnh lẽo, thế công bị đánh tan, hắn không có nửa điểm ủ rũ, nếu như vẹn vẹn một bộ địa cấp hạ phẩm võ học liền có thể đánh bại bát giai trung cấp đỉnh phong hoàng kim cự long cái này đầu hoàng kim cự long không khỏi cũng quá không đằng giá có thể tại yêu thú giới sưng vương sưng bá liền xem như cao ngạo vô cùng long tộc đều muốn đối chi này tộc quần túi đầu sưng thần tồn tại có thể yếu đi đến rồi đầu này hoàng kim cự long chiến đấu kỹ xảo chỉ có thể coi là bình thường ngoại trừ tầm thường yêu thú đập vào quét bắt liền chỉ có long tức thần xương cùng nó giao thủ nhiều lần cũng bắt lấy cái này cự long phương thức chiến đấu là lấy hắn sẽ không lại sợ muốn nhất chảo xé nát ta sao nhìn lấy càng ngày càng long trảo, tần xương thậm chí có thể rõ ràng thấy rõ long trảo phía trên cái kia sáng chói long lân khoe miệng của hắn nhấc lên một vệt tà mị ý cười, một tay phất lên, trong tay xích tiêu nhất thời dâng trảo ra mấy chục cỗ tuyệt cường kiếm khí, những thứ này kiếm khí xuyên qua hư không hung hăng chém về phía hoàng kim cự long đầu lâu phanh phanh phanh loại này kiếm khí hoàn toàn chính xác không cách nào thương tổn đầu này cự long, nhưng lại có thể kéo kéo dài một chút thời gian sử dụng cái này chút thời gian. Tần xương tố rất nhiều sự tình. Để nguyên đếm thử ta thái cực kiếm pháp đi. Chỉ thấy tần xương kiếm trong tay lưới đam múa, trong hư không, kiếm nhận vạch ra một cái chính tròn, tại hình tròn bên trong, hai đầu linh động âm dương ngư toán loạn, một đen một trắng, rõ ràng là cái kia thái cực kiếm pháp thức mở đầu. Đi. Hoàn thành lên tay, tần xương kiếm nhận lăng không nhất chỉ, mũi kiếm trực chỉ cái kia chạm mặt tới hoàng kim long tộc. Bạch. Lạnh thấu xương gió gào thét phá động. Trước mặt hắn âm dương đồ án nhất thời hóa thành từng chùn đen trắng kiếm khí, như kiếm vũ đồng dạng hướng về hoàng kim cự long bao phủ mà đi. Đến mức cái kia hai đầu âm dương ngư, thì là giống như chỉ huy đồng dạng, đúng là nhảy lên tại kiếm vũ phía trên, giống nguyên bản đập vào mà đến hoàng kim cự long đột nhiên biến hóa thi công, nó hai cái long chảo thật cao vung lên, một cô ánh sáng màu vàng lấp lóe, trong nháy mắt bao phủ phương thiên địa này. Ở tại long chảo chỗ có một cô tuyệt cường uy thế ngay tại cấp tốc lưu tụ, long tộc chiến kỹ. Tần Sương sắc mặt đống nhiên biến đổi, Long tộc chiến kỹ, chỉ có thuần chính Long tộc mới có thể tu luyện, mà Hoàng Kim Cự Long làm Long tộc hoàng tộc, bọn họ có Long tộc chiến kỹ càng là đáng sợ, hoàn toàn không thua gì nhân tộc Thiên cấp võ học. Cái này một cái chớp mắt, Tần Sương sắc mặt rất lạnh, ánh mắt sắc bén nhìn trầm trầm ở xa Hoàng Kim Cự Long, xác thực nói, là đem ánh mắt rơi vào cái sau hai cái to lớn Long trảo phía trên, cái kia đang sợ khí tức, lệnh hắn thần hồn đều cảm thấy một tia run rẩy đi qua trong chiến đấu hắn cũng đồng dạng gặp được long tộc chiến kỹ nhưng so sánh với lần này uy thế rõ ràng nhỏ hơn rất nhiều chiến kỹ diệt thế long trảo. đang lúc tần xương lo lắng lúc một đạo tăng thương thanh âm đột nhiên truyền vào trong đầu của hắn đem cái kia hoàng kim cự long vận dụng chiến tích tên cáo chi hắn diệt thế long trảo. tốt một cái bá đạo tên tần xương âm thầm giật mình mặc dù không biết là người nào truyền âm nhưng đã có thể gọi cái tên này chắc hẳn uy lực chắc chắn sẽ không yếu tại hắn thái cực kiếm pháp Không có cái gì là một bộ võ học không có thể giải quyết, nếu có, vậy liền hai bộ, hai bộ không được, lao tử thì ba bộ. Chỉ thấy tần sương sắc mặt lạnh xuống, thái cực kiếm pháp biến thành vì cái gì kiếm vũ còn chưa hoàn toàn nện xuống tại hoàng kim cự long trên thân lúc, hắn lại một lần vận dụng võ học. Lần này, hắn không có sử dụng kiếm pháp, mà chính là nín đỏ mặt, đột nhiên há miệng. Giống tiếng hổ gầm đống nhiên tự tần sương trong miệng truyền ra, cái kia cuồng bạo âm ba trong chốc lát liền đem bốn phía không khí nghiền bạo cái này âm ba phảng phất là một đạo sóng xung kích đồng dạng nhanh chóng mà lướt về phía ngay tại tụ lực hoàng kim cự long cùng lúc đó thái cực kiếm mưa cũng đến đầy trời đen trắng kiếm ảnh rơi xuống cái kia hoàng kim cự long cũng là rốt cục tại thời khắc này có phản ứng Xoẹt. chói hai sè rách âm thanh truyền ra chỉ thấy hoàng kim cự long hai chảo đồng thời tập ra toàn bộ không gian đều dường như bị lòng chảo tê liệt mở đồng dạng khủng bố tĩnh mịch vết nước không gian từng đạo từng đạo xuất hiện đúng là đem không ít thái cực kiếm ảnh hút thu vào Đến mức cấm ba, vẫn là quấy nhiêu được đầu này cự lòng, hắn toàn thân run nhẹ nhẹ, dẫn động thiên địa biến sắc, Thật là bá đạo nhất trảo. Tần Sương ánh mắt trông về phía xa, nhìn chăm chú đầu kia Hoàng Kim cự lòng, đột nhiên, hắn ý thức được có cái gì không đúng, vừa mới Hoàng Kim cự lòng trảo bên trong ngưng tụ rõ ràng là hai trảo, vì sao hiện tại chỉ có nhất trảo. Còn có nhất trảo vậy mà giấu ở thứ nguyên không gian. Trường 318, át chủ bài hết đường. Hiu. Một luồng gió nhẹ cuốn tới. Tần Sương chỉ cảm thấy tê cả da đầu, toàn thân lông tơ dựng thẳng. Một cỗ cảm giác nguy hiểm trước nay chưa từng có đột nhiên xuất hiện, hắn căn bản không kịp nghĩ nhiều, tức giận hét lớn. Trong nháy mắt thôi động phòng ngự võ học, tuyệt đối phòng ngự. Ông, Huyền Vũ Quy sát mới vừa vặn ngưng tụ, còn chưa hoàn toàn đem Tần Sương thân thể bao trùn lúc ở bên người hắn vẹn vẹn vài trượng xa không gian đột nhiên phá nát, từng đạo từng đạo lệnh thấu xương cương phong tự vỡ vụn vết nước không gian bên trong tập ra, tại cái kia đen nhánh vết rách bên trong. Mơ hồ có thể thấy được một luồng kim quang. Tiếp theo một cái chớp mắt lúc, kim quang kia theo vết nước không gian bên trong ép ra ngoài, rõ ràng là một chùm long chảo. Ừm, một chảo này, tần xương nằm cạnh rắn rắn chắc chắc, hắn chỉ cảm thấy toàn thân gân cốt vỡ vụn, thể nội khí huyết sôi trào, phảng phất có vô số bọt máu muốn theo trong miệng phun ra ngoài đồng dạng. Thân thể của hắn cũng đang bị long chảo đánh trúng trong nháy mắt bay tứ tung mấy chục trượng xa, trong hư không lau sạch lấy không khí, thân thể của hắn gần như một thanh sắc bén lưỡi dao sắc bén. Đúng là đem không khí đều mổ ra, từng đợt chói thai âm bạo thanh vang động, cái kia nguyên bản còn tại. Bên ngoài trăm trượng hoàng kim cự long long đuôi tạo động ở giữa, đúng là trong nháy mắt chính là đến Tần Sương trước người. Làm sao có thể? Tần Sương vừa mới kềm chế thể nội sao động, khi thấy trước mắt người nhà đầu giống lúc, trong lòng của hắn hoảng hốt, hoảng sợ thoát âm thanh mà ra. Hống! Long âm không ngừng, hôn tạp đủ để diệt sát thế gian sinh linh âm ba, Tần Sương chỉ cảm thấy mảng nhĩ đều dường như nổ tung đồng dạng tiếng ông ông không ngừng truyền vào náo hải, thì liền thần hồn đều hứng chịu tới một chút thương tổn. không được, lại không giải quyết rơi đầu này long tộc, chỉ sợ ta hội chết ở chỗ này. tần xương ánh mắt sắc bén, giống như như lưới đao sắc bén, ánh mắt của hắn nhìn chậm chậm trước mặt hoàng kim cự long, đầu này long tộc sinh tồn bản ý dường như chính là vì giết hắn, giống lên mấy cái cuống họng gặp tần xương còn không chết. rơi, nó cái kia to lớn miệng rồng lại là mở lớn, một đoàn màu vàng nóng trùm sáng ngưng tụ, cái kia rõ ràng là long tức sắp phun ra khúc nhạc dạo. Không thể để cho hắn phun ra long tức, nếu không ta hẳn phải chết không nghi ngờ. Long tức, là long tộc vẫn lấy làm kiêu ngạo siêu cường kỹ năng, cũng chỉ có long tộc mới có thể thi triển cái này một kỹ năng, mặc dù không kịp long tộc chiến kỹ giống như chân quý, nhưng luận lực phá hoại, long tức không thể nghi ngờ mạnh nhất. Chỉ thấy tần xương quay thân mà lên, hắn có chút rơi vào một hạt cắt đuổi phía trên, mượn lực đạo, lại lần nữa một chút, cả người trong nháy mắt chuyển rời mấy chục trượng xa, không giống nhau cái kia cự lòng đến. Hắn đã bắt đầu thi triển đối phó long tộc tối cường võ học. Hàng long thập bắt trưởng. Ngao ngao ngao. 18 đạo kinh thiên tiếng long ngâm vang vọng đất trời. 18 đạo long hình trưởng ấn phiêu phù ở tần xương trước người. Bọn họ không có trước tiên hướng về cái kia hoàng kim cự long đánh tới, mà chính là ngưng tụ ở cùng nhau. Hội tụ thành một đầu chân long chi hình. Long hiện. Tần xương ánh mắt lạnh lẽo, bờ môi hé mở, nói ra hai chữ trong ngáy mắt, chân long hội tụ. Hàng long thập bát trưởng tối cao hào nghĩa long hiện cuối cùng lại một lần xuất hiện ở thế gian. Hống. Tựa hồ cảm nhận được nguy cơ, cái kia hoàng kim cự long hướng về từ 18 đạo trưởng ấn ngưng tụ mà thành chân long gào thét, thần tình kia phảng phất là tại cáo chi cái này con chân long, ai mới là phương thiên địa này chúa tể. Liên để ta thử một chút, đến tột cùng là ta hàng long thập bát trưởng lợi hại, vẫn là ngươi cái này khôi lỗi đồng dạng hoàng kim cự long lợi hại. Cho ta đi. Tần xương khỏe miệng nhấc lên một vệt băng lánh độ cong vung tay lên, chỉ huy chân long nói ra, hống, chân long lao xuống mà đi, cuốn sạch lấy vô tận linh khí, bốn phía không gian pha toái, dường như phương thiên địa này đều muốn bị hai đầu long tộc nghiền phát nổ đồng dạng, đến mức ở xa, cái kia hoàng kim cự long tự nhiên là không cam lòng lạc hậu, hắn đồng dạng đập vào mà đến, mục đích chỉ có một cái, cái kia chính là hủy đi đối phương. ầm, chấn thiên đập đất nổ vang âm thanh truyền ra, song long chạm vào nhau, mấy đạo mây hình nấm bay lên. Tần Sương dưới chân vùng sa mạc này chi điệu tức thì bị lật tung mà lên, vô tận cắt đuổi phiêu đáng trên không trung, từng đạo từng đạo cự hình vòi rồng ngưng tụ, mà tại thiên khung chi đỉnh, hai đầu long tộc vẫn như cũ đụng chạm lấy, dường như giờ khắc này, đã là lực lượng đối bính. Không được, còn cần một điểm lực lượng. Một đầu không được, vậy liền hai đầu. Tần Sương mi đầu nhíu chặt, hắn một tay chỉ huy thiên khung chi đỉnh chân long, đưa ra tới một cánh tay lại lần nữa múa, long ngâm lại nổi lên, không ngờ là hàng long thập bắt trưởng. Song Long hí châu giết cho ta, lại là một đầu chân Long nương tụ, tần xương trên tràn chứa lên mồ hôi hột lớn trừng hạt đậu, nhìn như chỉ là thi triển hai bộ võ học, nhưng hắn cần lấy thần hồn khống chế cái này hai con chân Long động tĩnh, tiêu hao rất nhiều, muốn đánh bại Hoàng Kim Cự Long, không chỉ có riêng là linh khí phía trên đùi bính, còn cần trên tinh thần giáo thủ. Phúc. Thời gian từng giây từng phút chuyển rời, tần xương khoẹt miệng tràn ra một ngụm máu tươi, sắc mặt của hắn càng phát ra tái nhợt, nương tụ hai con chân Long vẫn không có đem cái này hoàng kim cự long cầm xuống, nhưng tin tức tốt duy nhất là hắn hạn chế lại đối phương thế công. Không được, con thứ nhất muốn hỏng mất. Phát giác được thứ một đầu chân long hình thái dần dần mơ hồ, tần xương sắc mặt đại biến, hắn biết, cái này là chân long dấu hiệu hỏng mất, một khi sụp đổ, hắn nhất định bị mãnh liệt phản phệ, đến lúc đó lại không chế một đầu khác chân long, chỉ sợ khó có thể áp chế đối phương tiến công. Lao tử còn lần thứ nhất nhìn thấy ngươi như thế ngoan cường đối thủ, đã như vậy, vậy liền liều mạng đi. Tần Sương trồi ầm lên, hắn nội tâm đồng dạng chấn động vô cùng, vẹn vẹn chỉ là một đạo khảo nghiệm mà thôi, có cần phải như thế khó khăn sao? Khó trách vài vạn năm đến không người tìm tới long mộ, đại khái, đều là chết tại thằng long thê cửa này đi. Thái cực quên kiếm. Tại cái kia chân long sắp bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ lúc, Tần Sương buông lỏng ra đối hai đầu chân long không chế, mặc cho cái sau bị hoàng kim cự long đập vào, thu nhập trong giới chỉ xích tiêu thần kiếm lại hiện ra, chỉ thấy hắn một tay cầm kiếm, một tay nắm tay. Mua kiếm làm quyền ở giữa, hai đạo âm dương đồ án đột nhiên hiện, cái này rõ ràng là thái cực kiếm pháp cùng thái cực quyền pháp lên tay hình ảnh. Lão tử không tin, ngươi có thể gánh vác ta nhiều ngày như vậy cấp võ học. Tần Sương ánh mắt điên cuồng gầm thét, đầu này hoàng kim cự lòng, là hắn từ trước tới nay gặp phải đối thủ bên trong cường đại nhất, hắn hao phí nhiều bộ thiên cấp võ học vẫn như cũ không thể cầm xuống. Loại này đối thủ, nếu như xuất hiện tại trong hiện thực, không thể nghi ngờ để Tần Sương nhức đầu, may ra, nơi này trừ hắn ra không có những người khác sẽ không để ý bại lộ quá nhiều rầm rầm rầm âm dương quyền kình nhìn như nhẹ nhàng kỳ thư cẩn chứa vô tận sức cơ nghìn vạn đạo đen trắng quyền gió thổi qua hư không tại những thứ này quyền phong trung quanh còn hỗn tạp âm dương kiếm ảnh đen trắng giao thoa uy thế kinh người vô cùng hống hống hống hai đầu chân long bị đâm đến vỡ nát nhưng hoàng kim cự long cũng giống như là hết sạch lực lượng đúng là không tiếp tục nhấc lên một vòng mới thi công đáng tiếc thần xương sẽ không cho hắn thời gian thở dốc Võ học bị phá, Tần Sương chỉ cảm thấy toàn thân đau đớn vô cùng, thần hồn đều dường như nhận lấy trọng thương đồng dạng, một cỗ chóng váng cảm giác đột khởi, hắn hơi híp cặp mắt, nhìn chằm chằm thiên khung chi đỉnh hoàng kim cự long, hư lệnh nói, một kích này, ngươi không chết, chính là ta vong. Chương 319, quỷ dị một bước cuối cùng. Bạch, Tần Sương mắt tối sầm lại, một giây sau lúc, hắn đã đến thang long thê phía trên, thứ 35 bước, rắn rắn chắc chắc dấm lên trên. Lúc trước cái kia Cố Long Uy không còn xuất hiện, cũng gián tiếp nói rõ, bước này khảo nghiệm, hắn thông qua được. Hô. Cuối cùng đến đây, Tần Sương thật sâu ra một ngụm trọc khí, đen nhánh trong mắt chỗ sâu lướt qua một vệt nghĩ mà sợ, nếu như một kích kia đều không thể đánh bại Hoàng Kim Cự Long, hắn chỉ sợ thật không có cách nào. Đáng tiếc, những thứ này long tộc đều không phải là sinh mệnh thể, nếu không vẹn vẹn cái này 36 bước thăng long thê, tu vi của ta chí ít có thể tăng lên hai cái cấp bậc. Thần Sương âm thầm lắc đầu, Hơi có vẻ tiếc rẻ thở dài. Hoàn toàn chính xác, theo hắn leo lên bước đầu tiên thăng long thê bắt đầu, mỗi một lần đối thủ cũng cao hơn ra hắn chí ít một cái cấp bậc, nếu quả thật có thể đánh giết đối thủ, hắn lấy được kinh nghiệm tuyệt đối không ít, 36 bước đi xuống, tăng lên 2 cấp hoàn toàn không có vấn đề. Một bước cuối cùng, tần Sương ánh mắt nóng rực mà nhìn chằm chằm vào trước mặt thăng long thê, đây đã là một bước cuối cùng, chỉ cần có thể đánh bại bước này thủ quan long tộc, hắn liền có thể đi vào long điện, thu hoạch được đại tạo hóa. Ung ung. Như ăn tươi nuốt sống nuốt xuống đếm viên thuốc, Tần Sương không dám chần chờ, cũng không dám trì hoãn, hắn ở trên đây dừng lại quá nhiều thời gian, thật sự nếu không đuổi mau đi ra, chỉ sợ Linh Châu Thánh viện đều không thể tiến vào. Sơ qua khôi phục về sau, Tần Sương lại đưa ánh mắt về phía thứ 36 bước thang long thê, cái này một đoạn bậc thang bước kiểu dáng cùng mặt khác 35 bước có trên lệch cực lớn, nó rất rộng rất dài, bậc thang bước lên khắc họa lấy một đầu viễn cổ cự long, được chứng kiến hoàng kim, cự long về sau Tần Sương rõ ràng cảm giác được, đây cũng không phải là hoàng kim Cự long bức họa, càng giống là, trong truyền thuyết Trân Long. Trân Long, chính là tại long tộc rất nhiều chi nhánh bên trong, đều là tồn tại trong truyền thuyết, địa vị của nó, so với long hoàng đều muốn tôn quý rất nhiều. Một khi Trân Long xuất hiện, nó chính là không hề nghi ngờ địa long đế. Đúng vậy, không phải long hoàng, mà chính là long đế. Thống soái ngàn vạn long tộc đế vương, Trân Long, liền là loại tồn tại này. Long tộc tồn tại tại phương thế giới này đã có mấy trăm ngàn năm lâu, nhưng chân long xuất hiện xác suất lại là một trăm ngàn niên phân một trong. Nghe đồn cũng là lúc trước viễn cổ nhân ma đại chiến lúc, đều không từng xuất hiện chân long. Chân long xuất hiện rất đặc thù, có nghe đồn là thiên địa thanh én, cũng có truyền thuyết là theo ngàn vạn long tộc chi nhánh bên trong phản tổ long tộc, càng có nghe đồn, chân long chưa từng tồn tại, chỉ là long tộc vì chân áp những tộc quần khác mà giả tưởng ra tồn tại thôi. Rất có thể cái này 36 bước thì là chân long huyến tượng. Hoàng kim cự long bực này long tộc hoàng tộc đều xuất hiện, một bước cuối cùng, rất có thể cũng là trong truyền thuyết chân long. Cũng chỉ có chân long, mới có thể xếp tại kim long phía trước đi. Một bước cuối cùng, hy vọng có thể chịu nổi đi. Đối với cái này sau cùng một bước, tần xương do dự rất lâu, thứ hai đếm ngược bước hoàng kim cự long liền để hắn hao hết tâm lực mới có thể miễn cưỡng đánh bại. Bây giờ một bước cuối cùng, thủ quan long tộc khẳng định càng thêm lợi hại, thậm chí rất có thể là thực lực đạt tới thông quan thất trọng chân long. Đối mặt vực này tồn tại trong truyền thuyết, Tần Sương không có hoàn toàn chắc chắn. Nếu không phải Thăng Long Thê không cách nào quay đầu, hắn chỉ sợ sớm đã từ bỏ. Liều mạng, sống hay chết, cũng liền nhìn lần này. Nếu như bước qua đi không có cho lão tử muốn đồ vật, lão tử liền đem ngươi cái này lòng mộ phá hủy. Tần Sương cắn răng, rứt khoát rứt khoát phóng ra chân phải, nặng nề mà dẫm tại cái kia một bước cuối cùng bậc thang bước lên. Đến rồi. Một cỗ long uy buông xuống, Tần Sương đối với loại cảm giác này đã co kháng tính. Hắn sắc mặt không thay đổi, có chút nhắm mắt lại, chờ đợi cảnh tượng thay đổi. Ừm, đây là... Một giây sau, Tần Sương mở ra hai con ngươi lúc, hắn đồng tử đột nhiên co rụt lại, kinh hãi mà nhìn chằm chằm vào trước mắt, một giây đồng hồ đi qua, thân thể của hắn lại còn tại nguyên chỗ, mà lại, cái kia cổ kinh thiên long uy, đúng là biến mất không thấy. Chuyện gì xảy ra? Bước cuối cùng này, chẳng lẽ lại không phải cùng thủ quan người chiến đấu? Tần Sương mi đầu nhíu chặt, không hiểu nhìn chăm chú lên trước mặt, Tại phía trước, mơ hồ có thể nhìn đến một đạo mơ hồ long hình pho tượng, cái kia đầu rồng dữ tợn nhìn qua giống như chân thực tồn tại đồng dạng, nó thân rồng thì là bị khói đen che phủ, không nhìn xong toàn. Là muốn ta đi qua sao? Tần Sương nghi ngờ cất bước hướng về phía trước, lệnh hắn không nghĩ tới chính là, hắn vậy mà không có có nhận đến nửa điểm ngăn cản, dễ như trở bàn tay chính là đi tới. Ông! Đột nhiên ở giữa, làm Tần Sương đi đến cự ly này lòng tộc pho tượng chỉ có ba trượng xa lúc cả người hắn toàn thân run lên bần bật, hát rượu thạch giống như song đồng trận trắng, một cỗ kịch liệt cảm giác hôn mê tự thần hồn truyền vang mà lên, dưới chân hắn mềm lún, cứ thế mà ngã ngã trên mặt đất. nhập ta di lưu chi địa, cần ba bái chi khấu. một đạo tang thương cổ lão truyền âm đánh tới, tần xương hơi sững sở, trong mắt lướt qua một vệt lạnh ý. ba bái chi khấu, lao tử cuộc đời không lệ trời không quỳ xuống đất, chỉ lệ phụ mẫu sư trưởng. ngươi là cái tha gì, cũng muốn ta quỳ bái tiểu gia hỏa tu vi không cao, lá gan cũng không nhỏ. Lại là cái kia đạo giả nua tiếng nói truyền đến, lần này không bằng lúc trước âm thanh kia giống như như có như không, càng giống là người nói chuyện thì đứng tại tần xương trước mặt đồng dạng. Người nào? Tần xương hai đầu lông mày đống nhiên lướt qua một vẻ hàn ý, hắn toàn thân linh khí phung trào, xích tiêu kiếm đột nhiên xuất hiện tại kỳ thủ bên trong, sắc bén ánh kiếm phừng phực, rất nhiều một phen động thủ xu thế. Thần kiếm. Không đúng, là tàn phá thần kiếm. Tiểu gia hỏa Nghĩ không ra, ngươi vậy mà người mang bực này thần vật. Xích tiêu kiếm xuất hiện, khiến vị kia hư võ lưu dư đang phát ra một đạo kinh hô, chợt liền thoải mái tiếp tục nói. Vậy mà có thể xem thấu xích tiêu tàn phá. Người này địa vị, chỉ sợ so ta đã thấy bất kỳ người nào còn lớn hơn A. Tần xương ánh mắt hiện lạnh, lòng bàn chân dâng lên thấy lạnh cả người, cái này người lên tiếng, sợ là tu vi xa siêu Việt hơn xa hán. Tiểu tử ngoại ý muốn xâm nhập, còn xin tiền bồi thứ lỗi. Nhưng tiền bối muốn cho tiểu tử được ba bái chín khấu lý lẽ, tha thứ văn bối không cách nào làm đến. Tần Sương hướng lên trước mặt hư không chấp tay, hơi có vẻ cung kính nói ra. hắn đại khái đoán được vị này lai lịch, rất có thể, cũng là tòa này long mộ chủ nhân, đầu kia chết ở đây long tộc. Không ba bái chín khấu. Ta như thế nào thu ngươi làm đồ? Thu đồ đệ. Nghe vậy, Tần Sương kinh ngạc vô cùng, trong lòng giống như có 10 triệu đầu thần thú lướt qua đồng dạng khó chịu, đặc biệt, chết cũng đã chết rồi còn muốn chiếm lao tử tiện nghi. Văn bối đến đây, cũng không phải là tìm sư, chỉ là muốn tìm kiếm một bộ long cốt. Hướng hổ, văn bối vẫn chưa có bái sư chuẩn bị. Tần xương cũng sẽ không không minh bạch bái một cái chết đi long tộc vi sư, hắn chỗ lấy tiến vào thánh viện mà không viện gia nhập cái khác tông môn, cũng là không muốn bị sư môn trói buộc. Một khi bái sư, vậy thì phải kết xuống nhân quả, loại này hư võ đồ vật, là khó khăn nhất hoàn lại. Tiểu tử, long cốt ta có rất nhiều, chỉ là, ngươi nếu là không bái sư. Vậy liền ăn nghỉ nơi này đi, ta có thể sẽ không đem chính mình truyền thừa lưu cho ngoại nhân. Chương 320, cưỡng ép bái sư. Trong truyền thuyết bất đắc dĩ, Tần Sương trợn tròn mắt, đối phương ý tứ, há không phải mình nhất định phải bái hắn làm thầy? Lao tử đường đường hệ thống phụ trợ nam nhân, hội tùy tiện bái người khác làm thầy, thế nào? Suy nghĩ kỹ càng sao? Cái kia hư vô mở mịt thanh âm lại lần nữa truyền đến, Tần Sương mặt mũi tràn đầy vẻ bất đắc dĩ, hắn im lặng thở dài, Ta có lựa chọn sao? Đương nhiên, ta không phải đã nói rồi sao? Một cái cũng là an nghỉ ở đây, một cái cũng là bái ta làm thầy. Đối phương ngữ khí hơi có vẻ trêu tức, Thần Sương cảm giác mình tựa như là lọt vào một cái đối phương thiết kế tốt bẫy dập một dạng, thấy thế nào, đều là mình ăn phải cái lô vốn. Ê, ta lựa chọn cái sau." Thần Sương thâm thẳm thở dài, nhẹ nói nói, "Ha ha, tiểu tử, khác một bộ muốn chết không sống dáng vẻ." Ta cả đời không có con nối dõi, duy nhất thu đại đồ đệ, cũng tại vạn năm trước nhân ma đại chiến bên trong vẫn lạc, ngươi bái ta làm thầy, chỗ tốt tuyệt đối để ngươi không tưởng được. Ngươi không phải là muốn long cốt sao? Long cốt ta còn nhiều, rất nhiều. Đạt được tần xương khẳng định, đối phương hiển nhiên rất hưng phấn, có lẽ là tịch mịch quá lâu, đột nhiên có người nói chuyện, muốn đem chính mình một nước đắng mà nói đều nói ra. Vạn năm trước nhân ma đại chiến, đại đồ đệ, tiền bối, ngài tham dự qua nhân ma đại chiến. Một cơn lốc đánh tới, Tần Sương chỉ cảm thấy toàn thân gân cốt nổ tung, như gặp phải thái sơn áp đỉnh giống như trọng kích mở dạng, đau đớn vô cùng. Tiền bối. Tiểu tử, ngươi muốn xưng hô ta cái gì? Ách. Nghe vậy, Tần Sương bất đắc dĩ móc méo miệng, cái này hư vô mở mịt ra hỏa, thật đúng là chấp nhất ta. Sư tôn, sư tôn, thôi đi. Ba bái chín khấu chi lễ đâu? Thanh âm kia lại lần nữa truyền đến, nhìn ra được, hắn là cái giảng quy của người. Nhất định phải lôi kéo Tần Sương ba bái chín khấu mới tính hoàn thành bái sư lễ. Đến. Ngươi muốn ta ba bái chín khấu được bái sư lễ, ngươi cũng được đi ra a. Ta chẳng lẽ bái cái sư phụ, ngay cả mình sư phụ như thế nào đều không thể biết. Tần Sương bất đắc dĩ thỏa hiệp. Hắn biết hôm nay nếu như không bái sư, chỉ sợ còn thật sẽ bị người này vĩnh viễn quan ở chỗ này. Hiu. Toàn bộ không gian linh khí hội tụ thành biển, cái kết như thực chất linh khí chậm rãi hôn hợp thành một đoàn nhân tính. Một lát sau. Người này cuối cùng tại Tần Sương xuất hiện trước mặt. Đây là một cái có chút xinh đẹp nam tử, ước chừng 30 tuổi ra mặt dáng vẻ, hắn đứng chắp tay, khỏe miệng chứa lên một vệp ý cười, hiếp hai mắt đánh giá Tần Sương, không ngừng mà chật chật gật đầu. Không tệ, không tệ. Không hổ là đồ đệ của ta, ngươi tu luyện công pháp rất đặc thù, thì liền ta cũng nhìn không ra đến tột cùng là bậc nào công pháp. Mà lại, trong cơ thể ngươi giấu kín lấy mấy loại khác biệt hỏa diễm, những ngọn lửa này năng lượng cực mạnh có thể tương hỗ y tồn đúng là không phát sinh nổ tung như thế có chút kỳ quái tiểu tử ngươi khí vận rất thâm hậu a đối với trước mặt người có thể xem thấu chính mình nhận tặng thần sương cũng chẳng suy nghĩ gì nữa tại đối phương xuất hiện một sát na kia hắn liền biết cái này thân mang trường bào mẫu tử kim nam tử là hắn thấy qua trong mọi người mạnh nhất tồn tại mà lại là loại kia để hắn không sinh ra nửa điểm sức để kháng đứng đầu cường giả nếu như gia hỏa này còn sống thực lực kia đến tột cùng cường đại cỡ nào a Tần Sương âm thầm sắc lưỡi, không khỏi đối vị này tiện nghi sư tôn thực lực có suy đoán, nhưng hắn có thể nghĩ tới, chỉ có cái kia cảnh giới trong truyền thuyết, Như Ý cảnh. Hắn từng có may mắn được chứng kiến Tạo Hóa đỉnh phong băng loan xuất thế, nhưng trước mặt vị này khí thế đều thu liễm, hoàn toàn cảm giác không thấy một tia tu vi ba động, có thể Tần Sương sẽ không lốc đến cho rằng đối phương không có tu vi, mà chính là thực lực đến tầng thứ nhất định về sau, phản phát quy chân. Tiểu tử, hiện tại có thể hành lễ. Nam tử cười mỉm mà nhìn chầm chầm vào tần sương, đùa nghịch giống như nói. Khu khu. Tần sương vội ho một tiếng, chật không tình nguyện quỳ xuống, hướng lên trước mặt nam tử bái lại bái, ngoài miệng nói ra, đồ nhi tần sương, bái kiến sư tôn. Ha ha. Ngoan đồ nhi, lên lên. Nam tử tay háo vung lên, tần sương chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng vô hình đem chính mình nâng đỡ lên, hắn âm thầm kinh dị tại vị này tiện nghi sư tôn thực lực đồng thời, cũng trong bóng tối suy đoán, chẳng lẽ lại, vị sư tôn này còn sống? Ngươi có phải hay không cảm thấy, ta chết đi. Dường như xem thấu tần sương suy nghĩ, nam tử cười híp mắt hỏi. A, tần sương nhất thời ngẩn người, liền vội vàng lắc đầu, nói, không dám, không dám. Sư tôn tu vi cao thâm mặt chắc, làm thế nào có thể vẫn lạc. Ta tính toán là chết, cũng có thể nói không chết. Hả, tần sương mi đầu hơi hơi nhăn lại, không hiểu ngần đầu, nhìn lấy nam tử cái kia tử con ngươi màu vàng ống, cặp kia thâm thúy lại ẩn chứa vô tận uy nghiêm ánh mắt. Lệnh hắn nhìn thẳng liếc một chút thì sinh ra một cố vẻ kính sợ, giống như lại nhìn cũng là tiết độc thần linh đồng dạng. Loại cảm giác này, rất kỳ quái, đồng dạng, cũng khiến tần sương hoảng sợ vô cùng. Chưa từng có một người có thể cho hắn cảm giác như vậy, liền xem như ban đầu ở Di Lạc Đại Lục gặp phải giám sát sứ thượng quan vô nhai, cũng chưa từng từng có cảm giác như vậy. Thượng quan vô nhai đó là bởi vì tu vi đến mức nhất định, người thường vô pháp thấy rõ tướng mạo của hắn, nhưng quen biết về sau. Tần Sương vẫn có thể nhận ra Thượng Quan Vô Nhai dáng vẻ, nhưng lần này khác biệt, hắn mới nhìn thoáng qua Nam Tử ánh mắt, thì giống như lâm vào vô tận sát lục chi địa. Đợi ngày khác lấy lại tinh thần lúc, mồ hôi lạnh đã đem phía sau lưng thấm ướt. Sư tôn, ý là ngài còn sống? Tần Sương cẩn thận từng ly từng tí hỏi thăm, hắn đã bản thân cảm thụ một thanh vị này tiện nghi Sư tôn ngập trời thực lực, tuyệt đối là như ý cảnh, thậm chí càng mạnh. Linh Châu đại lục thật sự là một mảnh làm cho người hoài niệm địa phương a. Nam tử trong ánh mắt lướt qua một vệt hoài niệm thần sắc, hắn nhìn về phương xa, tập kết như thần đồng một dạng tử hai con ngươi màu vàng nóng giống như vượt qua thời không đồng dạng. Nhìn về phía hắn đã từng sinh hoạt qua địa phương, nhẹ nói nói, sư tôn không tại trên phiến đại lục này. Tần xương mi đầu nhíu chặt, hắn bắt được chữ ngấu chốt mắt, nghe vị sư tôn này ngữ khí, tựa hồ còn thật còn sống, chỉ là không tại Linh Châu đại lục mà thôi. Ngươi ngược lại là thật thông minh. Nam tử cười cười, chậm chậm gật đầu nói, cái thế giới này rất lớn. Linh Châu Đại Lục chỉ là ngươi thấy một góc của băng sơn mà thôi. Ngươi cái gọi là nhân ma đại chiến, ta đã từng cũng trải qua. Cái gì? Tần Sương Kinh Hải, hắn vốn cho rằng, nhân ma đại chiến vẹn vẹn trong lịch sử phát sinh qua một lần, không nghĩ tới, chính mình vị này tiện nghi sư tôn cũng trải qua. Không nghĩ tới sao? Vượt ngoại ma tộc, không có ngươi nghĩ đơn giản như vậy. Linh Châu Đại Lục tồn tại mấy triệu năm, không thiếu có thiên túng kỳ tài xuất thế, có chút thiên tiêu liền xem như ta lúc đầu đều có chỗ không bằng. Chỉ tiếc, vực ngoại ma tộc buông xuống, dẫn đến những thứ này thiên kiêu đại lượng vẫn lạc. Nghe xong nam tử miêu tả về sau, tần xương hô hấp biến đến rồn rập lên, hắn đồng tử thích chặt, nam tử giảng những việc này, từ xưa tới nay chưa từng có ai cáo chi qua chính mình, hắn có thể tưởng tượng ra được, bí mật này, chỉ sợ chỉ có chân chính đứng ở linh châu đại lục đỉnh phong cường giả mới có thể biết được đi. Ma tộc xâm lấn linh châu đại lục, là có quy luật. Đối mặt thần xương hỏi thăm. Nam tử trong mắt tử kim quang mang lấp lóe, hắn kinh dị nhìn Tần Sương liếc một chút, nghĩ không ra, ngươi vậy mà có thể liền nghĩ tới chỗ này. Không tệ, vượt ngoại ma tộc xâm lấn linh châu đại lục, hoàn toàn chính xác có thời gian quy luật. Trường 321, Long tộc bí mật. Thật đúng là, Tần Sương âm thầm cả kinh nói, ánh mắt rơi tại đây vị tiện nghi sư tôn trên thân, không nói gì, hắn biết, đối phương sẽ vì hắn giảng thuật. Vượt ngoại ma tộc, tồn tại bao lâu, thì liền ta đều không thể biết được. Nhưng duy nhất có thể biết chính là, Linh Châu Đại Lục mỗi vận năm, liền sẽ có một lần vực ngoại ma tộc xâm lấn. Xâm lấn ma tộc thực lực bao nhiêu là tùy cơ, chỉ có đại chiến mở ra thì mới có thể biết được. Tùy cơ thực lực. Cái này, Tần Sương đột nhiên khẽ giật mình, chẳng lẽ nói là căn cứ Linh Châu Đại Lục cường giả số lượng đến định đoạn. Theo ta tham kiến một lần kia, chỉ là phá toái cảnh đỉnh phong ma tộc thì có 50 đầu nhiều, trong đó ma hoàng thực lực càng là vượt xa khỏi cảnh giới này. Chúng ta rất nhiều người liên hợp mới miễn cưỡng chống lại. Bây giờ quay đầu suy nghĩ một chút, cũng có chút nghĩ mà sợ. T. Tần Sương nhịn không được hít sâu một hơi, phá thoái cảnh đỉnh phong. Đây chính là truyền thuyết truyền thuyết mới có cảnh giới. Bây giờ Linh Châu Đại Lục, có thể hay không có dạng này đẳng cấp cường giả đều là hai chuyện. Ngươi cũng đừng bày ra bộ này chủ trừ bộ dáng. Tuy nhiên khoảng cách lần tiếp theo nhân ma đại chiến thời gian không xa, nhưng lấy thiên phú của ngươi, muốn tại trong vòng trăm năm đạt tới như ý cảnh vẫn còn có cơ hội. Hú hồ, ngươi có truyền thừa của ta, coi như ngươi không muốn, cũng nhất định phải tại trong vòng trăm năm cho ta đạt tới như ý cảnh. Như ý cảnh sao? Nghe tiện nghi sư tôn, tần sương khỏe miệng hơi hơi dương lên, trăm năm như ý cảnh. hắn thỏa mãn sao? Tự nhiên không vừa lòng, tần sương nắm giữ thế gian độc nhất vô nhị hệ thống phụ trợ, nếu là cần trăm năm mới có thể đạt tới như ý cảnh, vậy hắn còn không bằng đập đầu chết tại đầu hũ phía trên. Một khi đạt tới như ý cảnh, Ngươi liền rất có thể may mắn thoát khỏi nơi này lần đại kiếp. Đợi đến nhân ma đại chiến kết thúc, cố gắng nữa tu luyện, sớm ngày đạt tới phá toái cảnh đỉnh phong. Tiện nghi sư tôn, khiến tần xương mi đầu hơi hơi nhăn lại, trên mặt hắn lướt qua một vẻ không vui, đại lục vạn linh gặp nạn, ta hả có thể sống tạm. Tiên bối, ta kính ngươi vì sư tôn, nhưng ngươi nếu là dạy bảo ta tránh né chiến loạn, cái kia tha thứ ta chỉ có thể cưỡng ép giải trừ tình thầy trò. Hào tiểu tử. Không hổ là có thể tại vạn cổ năm tháng bên trong sông qua ta thăng long thiên người, chính là muốn có phần này bá lực. Nếu như ngươi vừa mới gật đầu, ta sẽ lập tức đưa ngươi đánh giết. Ta long thiên khiếu đồ đệ, làm sao có thể như thế không có đảm phách cùng trách nhiệm. Tiểu tử, không tệ, không tệ, không có khiến ta thất vọng. Nghe vậy, tần sương nhất thời ác hàn, cảm tình vừa mới chỉ là bộ lời của Lao tử a, Còn tốt Lao tử bận tâm thân tình hữu tình ái tình, nếu không vẫn thật là bị lừa rồi. Sư tôn. Ngài nói truyền thừa là Thần Sương ngượng ngùng sờ lên cái mũi, cười hỏi Đây là truyền thừa Ngọc Phiến Chờ ngươi đến như ý cảnh mới có thể mở ra Tuy nhiên ta thu ngươi làm đồ đệ Bất quá lấy ngươi tu vi hiện tại Là không đủ tư cách tiếp nhận truyền thừa của ta Khu khu Nhìn lấy hư không bay tới Ngọc Phiến Thần Sương nhất thời ho khăn lên Mẹ nó, dày vò nửa ngày Nguyên lai lại là ngân phiếu không à Tiểu tử, ta xem ngươi tại thứ 35 bước lúc động tới hai môn diễn long vũ học Trong đó một bộ tựa hồ vẫn là luyện thể võ học à? tần xương không có dầu giếm, gật đầu đáp lại nói, đích thật là diễn long vũ học bên trong luyện thể võ học, chỉ là ta luôn có một loại không có đem toàn bộ tiềm lực kích phát ra tới cảm giác. sư tôn chẳng lẽ gặp qua môn võ học này? ta ngược lại thật ra chưa từng gặp qua, nhưng đối với long tộc vị đạo, ta rất quen thuộc. ngươi lúc trước vận dụng cái kia bộ võ học mặc dù vẹn vẹn xuất hiện một lần, nhưng ta có thể rõ ràng phát ra được. nam tử cười lắc đầu, tùy ý nói, diễn long vũ học cần long khí kết hợp công pháp của ngươi kỳ lạ thể nội linh khí cũng so với vị đại thủ cũng không có long khí trèo trống ngươi diễn long vũ học chỉ có thể đạt tới phổ thông tầng thứ diễn long vũ học sinh ra chính là một số nhân tộc cường giả nắm trong tay long khí về sau căn cứ long tộc chiến kỹ sáng tạo ra nghịch thiên võ học long khí tần xương nao nao long khí chữ này hắn chưa từng nghe nói qua liền xem như hệ thống càng chưa bao giờ nói rõ qua hàng long thập bát trưởng chính là thiên cấp hạ phẩm võ học Nhưng hắn mỗi một lần thi triển, đều có thể cảm giác uy lực còn chưa đạt đến cực hạn. lúc trước vận dụng thanh thiên chân long thể cũng giống như vậy, hắn mặc dù cùng hoàng kim cự long liều mạng nhất kích, nhưng lại bị thiệt lớn. Dựa theo hắn tính ra, thiên cấp trung phẩm luyện thể võ học, lý nên có thể đỡ lại cái kia hoàng kim cự long lực lượng mới đúng. Không tệ. Long khí. Nam tử cười gật đầu, nhân tộc thu nạp thiên địa linh khí nhập thể, các đường kinh mạch chứa đựng linh khí, long tộc đồng dạng hấp thu thiên địa linh khí nhưng thể nội chứa được lại là từ long đan thối luyện linh khí lấy được long khí, long tộc chỗ lấy so phần lớn sinh linh cương đại cũng là bởi vì trong cơ thể của bọn nó năng lượng muốn so lên những sinh linh khác cao nửa cấp bậc, nửa cấp bậc mạnh như vậy sao? Tần xương rốt cuộc minh bạch vì sao long tộc mạnh mẽ như vậy, lại tại yêu thú giới đều là lấy nghiền ép tư thái hùng bá vạn tộc nguyên nhân thực sự nguyên lai là bọn họ năng lượng trong cơ thể là đi qua tự thân long đan thối luyện qua long khí, long khí tồn tại là rất bí ẩn. Tại long tộc nói về long khí đều là kiên kỵ, ngươi không biết cũng là bình thường. Thế gian này có thể biết được long khí nhân tộc cũng bất quá tầm 10 người mà thôi. Nam tử giải thích, thần sương vui vẻ tiếp nhận, lớn như vậy nhân tộc, vẹn vẹn tầm 10 người biết được, vậy khẳng định là đứng tại đỉnh phong nhân vật. Sư tôn, nghe ngài nói như vậy, ngươi là muốn làm điểm long khí cho ta. Thần sương cười hắc hắc, xoa xoa tay hỏi. Nói với ngươi, tự nhiên muốn cho ngươi. Tiểu tử ngươi không phải mới vừa còn một bộ không sợ cường quyền dáng vẻ sao? Làm sao này lại thì sợ rồi." Nam tử lườm Tần Sương liếc một chút, đùa nghịch vừa cười vừa nói, "Hắn đạo này tàn thức nhiều năm không gặp người, Tần Sương lại là khối chất liệu tốt, tự nhiên nguyện ý nói chuyện nhiều luận một hồi." Hắc hắc. Tần Sương gãi đầu một cái, cười hắc hắc, lại là không có nhiều lời. Bạch. Nam tử Yên lặng lắc đầu, chợt một tay phất lên, trên bàn tay của hắn nhất thời xuất hiện một đầu phiên bản thu nhỏ long tộc, này long chính là tử kim chi sắc, không giống với còn lại long tộc là tần xương chưa từng thấy qua long tộc. đây chính là long khí. cảm nhận được tiểu long trên thân tán phát khủng bố long uy, tần xương trong lòng hơi kinh hãi, trầm giọng hỏi: không tệ, đây chính là long khí. hơn nữa, còn là chân long lưu lại long khí. chân long chi khí. tần xương đồng tử thít chặt, thít vào một hơi thật dài, nghiêm nghị hỏi: sư tôn, ta có cái nghi vấn. ngươi là muốn hỏi ta có phải chân long hay không a? nam tử mỉm cười, tiếng nói như có như không, chậm chậm truyền ra. Ê! Đúng! Thần Sương Ngượng cười sờ lên cái mũi, gật đầu đáp. Trân Long, liền xem như tại long tộc to lớn tộc quần chi nhánh bên trong, cũng là trí cao vô thượng tồn tại. Linh Châu Đại Lục mấy triệu năm trong lịch sử, hết thảy xuất hiện qua năm con Trân Long, mỗi một đầu xuất hiện, đều là cái kia một thời đại bá chủ. Mỗi một đầu Trân Long, đều đột phá Linh Châu Đại Lục cực hạn, xét qua hư không, rời đi Linh Châu Đại Lục. Nghe tiện nghi sư tôn giảng thuật, Tần xương càng phát ra đối cái kia vô cùng thần bí chân Long có hứng thú nồng hậu, mấy triệu trong năm, vẹn vẹn xuất hiện qua năm đầu, xuất hiện mới sắc xuất, đúng là trăm vạn năm một lần. Người sư tôn ta, chính là cái này linh châu đại lục trẻ tuổi nhất chân Long. Nam tử ngẩng đầu, tử con mắt màu vàng nóng bên trong tràn đầy vẻ kiêu ngạo, tựa hồ thân thể vì chân Long, là nó cả đời này đáng giá nhất kiêu ngạo sự tình. Trường 322, Gia Long Điện, huynh đệ nguy cơ. Ngoan đồ nhi. Cái ở ta. Sớm ngày đạt tới như ý cảnh, ta tuyệt đối không phải nói ngoa, chỉ có đạt tới như ý cảnh, mới có cơ hội tại nhân ma đại chiến bên trong còn sống sót. Ngươi là ta tại cái này, Linh Châu Đại Lục duy nhất còn sống đệ tử, ta chờ mong ngươi có thể đột phá Linh Châu Đại Lục cực hạn. Nam tử âm như có như không, thân ảnh của hắn cũng dần dần biến đến bắt đầu mơ hồ, tần xương một mặt cung kính thần thái nhìn chằm chằm nam tử, cung tiễn sư tôn. Nghe tần xương, nam tử vui mừng cười cười, tên đồ đệ này, rốt cục chịu nhận chính mình a. Nam tử thân ảnh biến mất, thần xương trong tay nhiều một cái bản lòng giới chỉ. Đây là cái kia tiện nghi sư tôn tặng cùng vận mệnh của hắn. Nghe nói là này phương long điện mở ra chìa khóa. Nói cách khác, trên người hắn tùy thời mang theo một tòa long điện. Thần xương sớm đem cái này bản lòng giới chỉ luyện hóa, hắn cũng hiểu biết chiếc nhẫn này đẳng cấp, đúng là thiên cấp thượng phẩm linh bảo. Gọi là linh bảo, càng phải nói là không gian khí cố. Bởi vì cái này một cái nho nhỏ trong giới chỉ dấu kín lấy chính là lớn như vậy long điện. Nắm trong tay bàn long giới chỉ, tần sương cũng minh bạch, cái này căn bản cũng không phải là long mộ, mà chính là sư tôn năm đó lưu lại truyền thừa chỗ. Hắn bây giờ Tu Vi còn không đạt được sư tôn yêu cầu, bên trong tòa long điện truyền thừa tạm thời còn không cách nào thu hoạch. Nhưng long điện không chỉ có riêng chỉ có nơi truyền thừa, còn có thật nhiều khiến tần sương đều động tâm địa phương. Chỉ là thăng long thê, cũng đủ để cho tần sương thỏa mãn. Thăng long thê tồn tại. Đối tần xương tới nói cũng là một cái tăng lên tự thân chiến đấu kinh nghiệm cùng chiến đấu kỹ xảo nơi tu luyện, thi liên hệ thống, đều không có chức năng này. Còn có cái kia nơi chôn xương, bên trong long cốt nói ít cũng có mấy trăm căn, mỗi một cây long cốt chủ nhân, lúc còn sống đều là linh châu đại lục đứng đầu cường giả, lấy loại này long cốt luyện chế ra thất tinh long nguyên, thế tất lại so với tầm thường long tộc long cốt hiếu thắng rất nhiều. Nơi đây thời gian bị sư tôn lấy đại thần thông cải biến, mặc dù đi qua lâu như vậy nhưng thực tế thời gian lại chỉ hao tốn 3 ngày. Xem ra, ta vẫn là có hy vọng đem thất tinh long nguyên tài liệu luyện chế thu thập hết. Tần xương ánh mắt nóng rực nhìn thoáng qua long điện trung quanh, khỏe miệng hơi hơi dương lên, cải biến thời gian lưu tốc, đây là tại tu tiên trong tiểu thuyết mới có thể nhìn đến một màn, không nghĩ tới, hắn vị sư tôn kia vậy mà cũng có thần thông như vậy. Đáng tiếc, nơi đây không có co sinh linh, linh khí cũng không có. Nếu không ta ở chỗ này tu luyện cái 8 năm 10 năm, vậy còn không trực tiếp đạt tới phá toái cảnh A. Tần Sương trong mắt lóe qua một vẻ thất vọng, âm thầm lắc đầu nói ra. Quang có thời gian, lại không có sinh linh cùng linh khí, đối với võ giả tới nói, căn bản không hề có tác dụng. Long Điện bây giờ tác dụng duy nhất, chính là thăng Long Thề, nơi đó chấn thủ giả, là theo kẻ xông vào tu vi cao thấp tăng trưởng. Nếu như lúc trước Tần Sương nắm giữ như ý cảnh, nói không chừng, liền có khả năng đụng phải phá toái cảnh Long Tộc. Đương nhiên, tại trở thành Long Điện chủ nhân về sau. Tần Sương không còn muốn bị thăng long thê quy tắc đã đề ra chế, hắn có thể tùy thời lui ra thăng long thê, không cần sông hoàn chỉnh chỉnh 35 bước. Là thời điểm ra ngoài. Tần Sương trong lòng mặc niệm một tiếng, hắn cảnh tượng trước mắt nhất thời biến đổi. Một giây sau lúc, hắn đã một lần nữa đứng ở cự thạch kia phía trước, nhưng cự thạch phía trên long huyết lại là biến mất. Thời khắc này cự thạch cũng là một khối tầm thường cố chấp, Tần Sương chỉ cần nhất quyền, liền có thể hoanh bạo. Đã ngươi tồn tại mục đích đúng là long Điện vậy bây giờ Long Điện không còn, ngươi cũng liền theo biến mất đi. ầm, chỉ thấy Tần Sương một quyền đánh ra, cự thạch đỗn nhiên bạo thoái, hóa thành phi hôi yên diệt tại Thiên Địa trì bên trong. Ba ngày không có đi ra, không biết Tử Đông bọn họ thế nào. Tần Sương ngẩng đầu nhìn liếc một chút lúc đến phương hướng, chợt theo bàn lòng Giới chỉ bên trong lấy ra lệnh bài, truyền tin Tử Đông, Tử Đông, các ngươi ở đâu? Thần Ca, ngươi rốt cục ra đến rồi. Chúng ta hôm qua bị một nhóm người vây công, bị ép đào vòng, bây giờ ở nơi nào? Ta cũng có không rõ lắm, nhưng chúng ta cũng chưa rời đi Táng Long Nguyên. Lệnh bài truyền đến từ Đông Thở Dốc Thanh Âm, Tần Sương nghe xong mi đầu hơi hơi nhăn lại, bị người vây công. Lấy Tử Đông hai người tu vi, tại Hạo cổ hoàng triều hoàn toàn chính xác không tính quá mạnh, đến Táng Long Nguyên tìm kiếm cơ duyên, càng đại thể hơn là thông huyền cảnh cường giả dẫn đội. Hắn ý thức được thất thố tính nghiêm trọng, hai đầu lông mày chứa lên một vẻ hàn quang, động huynh đệ của ta, thật là muốn chết. Tử Đông, Tàng Kiếm, các ngươi hai cái Có thể phải kiên trì lên A. Trung quanh có hay không đặc biệt bắt mắt địa phương? Tần xương lại lần nữa truyền tin tử đông, hỏi, táng long nguyên quá lớn, muốn tìm tìm tử đông bọn người tất nhiên là màu kim đáy biển, chỉ có hỏi xác thực địa phương, hắn có thể nhanh chóng tiếp viện. Có, có một đầu to lớn thác nước. Thác nước nước là màu đỏ nhạt. Màu đỏ thác nước. Tần xương nao nao, chợt đồng tử ngưng lại, đột nhiên nói ra, tận lực tại thác nước trung quanh hành động, ta lập tức tới ngay. Tần xương nhất thời minh bạch tử đông đám người chỗ, táng Long Nguyên có thác nước địa phương rất nhiều, nhưng màu đỏ thác nước địa phương, cũng chỉ có một cái, cái kia chính là Sích Phong Hạp. Đã tìm được chưa? Cái kia hai tên tiểu tử là cùng theo cái kia tay cầm kim lệnh tiểu tử cùng nhau. Chỉ cần tìm được bọn họ, không sợ tiểu tử kia không xuất hiện. Sích Phong Hạp ngoại, một đội nhân mã đột nhiên xuất hiện, một cái khắp khuôn mặt là mù đau nhức lao giả mi đầu nhíu chặt nhìn về phía người sau lưng, trầm giọng hỏi. Hồi bẩm đại nhân. Tạm thời còn chưa tìm được. Còn lại có lưu bọn họ khí tức địa phương đều đã tìm, đồng đều không có phát hiện tung tích. Ngay vậy, lão giả trong mắt bắn ra một cỗ hàn quang, nhìn trước mắt Sích phong hạc, xem ra, chỉ có nơi này. Cho ta thật tốt tìm kiếm cái này Sích phong hạc, người nào nếu là có thể tìm tới cái kia hai tên tiểu tử hạ lạc, chúng điệp có thưởng. Lão giả vừa mới nói xong, phía sau hắn mọi người nhất thời bắn ra mà ra, trong mắt bọn họ lóe ra hưng phấn tinh mang bắt hai cái liền đoạt mệnh đỉnh phong cũng chưa tới tiểu gia hỏa, rất dễ dàng cực kỳ. Không biết tiểu tử kia đến tuột cùng đắc tội vị đại nhân vật nào, vậy mà có thể để cho chúng ta có thể không xem hạo cổ hoàng triều mệnh lệnh, truy kích kim lệnh khách khanh. Tiến về xích phong hạp, mọi người mi đầu cao lại, từ khi được tuyển chọn về sau, bọn họ liền biết, bọn họ mục đích của chuyến này là vì bắt một vị tay cầm khách khanh kim lệnh thiếu niên. Bọn họ đều là hạo cổ hoàng triều bên trong người, tự nhiên minh bạch kim lệnh khách khanh đối hạo cổ hoàng triều trọng yếu. Đối phó Kim Lệnh khách khanh, cái kia chính là cùng Hạo cổ hoàng triều hoàng tộc đối nghịch. Dưới tình huống bình thường, liền xem như Thông Huyền cảnh đỉnh phong cường giả, cũng không nguyện ý đắc tội Kim Lệnh khách khanh, có thể khi bọn hắn biết tay cầm Kim Lệnh chỉ là một cái vừa mới đạt tới Thông Huyền cảnh tiểu gia hỏa, lại có thể không nhận Hạo cổ hoàng triều truy cứu lúc, cả đám đều hứng thú, hào hào gia nhập bắt tên thiếu niên kia nhiệm vụ. Bọn họ biết rõ phía trên là đến từ ẩn tàng thế lực, cái kia mũ đau nhất lão giả chính là cái nào đó ẩn tàng thế lực nhân vật. Tuy nhiên chỉ có Thông Huyền Ngũ trọng tu vi, nhưng bọn hắn toàn bộ người cùng tiến lên, đều không phải là đối thủ của ông lão. Ẩn tăng thế lực, đối với Thanh Châu Hoàng Triều bên trong người mà nói, là thần bí lại tồn tại cương đại. Có động tĩnh, phát hiện. Đột nhiên, một thanh âm truyền khắp toàn bộ xích Phong Hạp, chúng người biến sắc, ào ào hướng âm thanh ngọn nguồn vị trí lao đi. Rốt cuộc tìm được. Chờ đợi tại xích Phong Hạp ngoại mặt Mù Đau nhếch lao giả mỉm cười, lại bởi vì trên mặt Mù Đau nhếch ảnh hưởng, nhìn qua giữ tợn vô cùng. Trường 323, Cứu viện. Các ngươi đến tột cùng là ai? Vì sao muốn đối chúng ta xuất thủ? Xích phong hạp bên trong, tử đông sắc mặt khó coi quét mắt chung quanh mấy người, những người này, mỗi một cái tu vi đều đạt đến thông huyền cảnh, đội hình như vậy, liền xem như quét ngang một số bên trong tiểu hoàng triều đều không có vấn đề. Nhưng từ hôm qua bắt đầu, những người này thì đuổi giết bọn hắn, nếu không phải tử đông gần đây luyện hóa lôi tông bí truyền về sau, sức quan sát biến đến kinh người, chỉ sợ hôm qua liền bị những người này bắt lấy mọi người không nói gì, bọn họ thần sắc lấm liệt, trong mắt tràn đầy vẻ hưng phấn. Bắt lấy hai tiểu tử này, thì mang ý nghĩa bọn họ có thể nhận lấy đến vị lão giả kia trong miệng khen thưởng. Lai lịch của ông lão thần bí dưới cái nhìn của bọn họ tuyệt đối là ẩn tàng trong thế lực người, hắn trọng thường, thế tất rất chân quý. Bạch. Đột nhiên, một bóng người tự ở xa đánh tới, chỉ thấy vị kia canh dự ở xích phong hà ngoại ngủ đau nhức, lão giả đã tìm đến từ đông bọn người trước người, bao quanh bọn họ mọi người tại lão giả đến về sau đều là cung kính hướng lao giả cung kính hành lễ thần thái kia phảng phất là phía dưới là tầm thường các ngươi hai cái tiểu gia hỏa chạy ngược lại là rất nhanh lao giả híp mắt trên dưới đánh giá một phen tử đông cùng thằng kiếm cười híp mắt nói ra không biết ta huynh đệ hai người cái gì thời điểm đắc tội qua tiền bối muốn để tiền bối phai ra nhiều như vậy thông huyền cảnh cường giả đến truy nã chúng ta đoạt mệnh cảnh võ tu tử đông hơi hơi chắp tay trong ánh mắt hôn tạp một tia nghi hoặc đám người này hắn chưa bao giờ thấy qua cũng chưa từng đắc tội qua Vì sao, hội đuổi sát không đông đâu. Cùng các ngươi cùng một chỗ tiểu tử kia cần phải mau tới đi. T. Ngay vậy, từ đông nhịn không được hít sâu một hơi, nguyên lai, like, bọn gia hỏa này mục tiêu, lại là Tần ca. Chẳng lẽ nói, là lần trước gặp phải Nam Nhược Hàn người gọi. Đáng chết. Tần ca thực lực tuy mạnh, nhưng vị lao giả này thực lực rõ ràng muốn so Nam Nhược Hàn đều mạnh không ít, lúc này lại không cách nào truyền tin Tần ca. Đáng chết, ta thật sự là hại Tần ca. Từ đông mặt lộ vẻ vẻ lo lắng. Hắn rất muốn lập tức lấy ra truyền tin lệnh bài, để Tần Sương đừng tới nữa. Nhưng hắn biết, một khi hắn có hành động, vị lão giả kia khẳng định sẽ đuổi tại hắn truyền tin trước đem lệnh bài đoạt lấy. Phế bỏ tu vi, chính là ở đây chờ lấy tiểu tử kia tới. Lão giả biểu lộ lãnh đạm khoát tay háo, tựa hồ đối với tử đông hai cái thánh viện chuẩn học viên thân phận nhìn như không thấy, không cố kỵ chút nào hai người bối cảnh, nói phế thì phế. Vâng. Một người trong đó nhẹ gật đầu, chợt quay đầu. Hướng về tử đông hai người lộ ra một cái rét lạnh nụ cười, tiểu tử, muốn trách thì trách các ngươi đắc tội không nên đắc tội người. Bạch! Người kia thân hình thoát một cái, đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ, tốc độ của hắn cực nhanh, nhanh đến liền tử đông hai người biết đối phương muốn tới, vẫn như cũ không cách nào chống cự. Đây cũng là nghiện ép, trên thực lực nghiện ép. Chẳng lẽ, cái này một thân tu vi liền muốn phế đi sao? Tử đông khỏe mắt lướt qua một vẻ không cam lòng, hắn tu luyện đến một bước này, đã trải qua bao nhiêu khó khăn. Thu hoạch được lôi tông bí truyền, vốn cho rằng có thể nhất phi trùng thiên, không nghĩ tới, hôm nay lại luân lạc tới bị người phế bỏ tu vi cục diện. Một bên tàng kiếm tay cầm kiếm nhận, hắn hai đầu lông mày chứa lên một vệ kiếm ý, trường kiếm phun ra nuốt vào lấy dọa người kiếm khí, nhưng lại vô dụng, trước thực lực tuyệt đối, mà lấy tàng kiếm thuần tuy kiếm tu lực công kích, cũng y nguyên không dùng. Ha ha! Người kia đánh tới đồng thời, tiếng cười truyền khắp sơn lâm thăng nước, hắn đưa tay trộm một cái. Tay cầm trong nháy mắt ngưng tụ ra một đạo kinh khủng linh khi ấn ký, như ương trào đồng dạng sắc bén. Ẩm. Chính làm tất cả mọi người coi là tử đông hai người sẽ ở trong khoảnh khắc bị phế sạch lúc, cái kia xuề bàn tay ra thông huyền cảnh cường giả đột nhiên bay ngược mà ra, sống chết không rõ. Mọi người kinh ngạc nhìn lại lúc, chỉ thấy bộ ngực của hắn có một đạo bắt mắt quên ấn. Cùng lúc đó, giọng nói lạnh lùng rơi xuống, muốn phế ta huynh đệ. Ngươi thì tính là cái gì? Theo thanh âm truyền ra. Mọi người rốt cục thấy rõ người xuất thủ kia, rõ ràng là một cái thiếu niên mặc áo đen, thiếu niên đen nhánh hai con ngươi lóe ra dọa người hàn quang, hắn quyền thân thể bao trùm lấy một tầng long lân, vừa mới, cũng là một quyền này đem thực lực kia đạt tới thông huyền nhị trọng cảnh nam tử đánh bay. Thần ca, từ đông hai người vui mừng, đồng thời, cũng có một kia lo lắng, thần xương thực lực cố nhiên cao minh, thế nhưng vị mù đau nhức lao giả thực lực, đồng dạng không thể khinh thường. Yên tâm, những thứ này đổ bỏ đi còn chưa tới phiên động ta huynh đệ tần xương quay đầu nét miệng cười một tiếng lạnh lèo nhanh trắng tại ánh trăng phản chiếu phía dưới lộ ra sát ý giạt rào người cẩn thận một chút lão đầu kia thực lực chỉ sợ không đơn giản tàng kiếm lên tiếng nhắc nhở tự bị đuổi giết đến nay hắn cơ hồ rất ít nói chuyện hôm nay nhìn thấy tần xương hắn mới cuối cùng mở miệng ta biết thông huyền ngũ trọng đỉnh phong mà tần xương gật đầu cười hoàn toàn không để ý đến cái kia sắc mặt biến hóa mũi đau nhức lão giả thần sắc tiếp tục hướng tàng kiếm nói ra Thứ ngươi muốn, có chỗ rửa rồi. nghe vậy, tàng kiếm đại hỉ, hắn hiểu được tần sương, hắn muốn đồ vẩn, vậy dĩ nhiên là thất tinh long nguyên kiếm, không nghĩ tới, tần sương biến mất 3 ngày, vậy mà thật có thể tìm tới long cốt. Hắn cũng theo tần sương cái kia bên trong biết được, long cốt chính là thất tinh long nguyên kiếm mấu chốt nhất tài liệu, thân kiếm tốt xấu, cũng là căn cứ long cốt đến định vị. đa tạ, làm cho tàng kiếm nói ra cảm kích lời nói người không nhiều, nhưng tần sương, tuyệt đối là trong đó nhiều nhất một cái. Dựa Minh Đệ, không lời nào cảm tạ hết được. Tần Sương vô vũ tảng kiếm bà vai, cười đáp lại, chợt ánh mắt của hắn tìm đến phía cái kia Mù Đau Nhức lão giả, "Ngươi hẳn là Nam Nhạc Sơn trang người a. Ta ở trên người của ngươi, người được một tia để cho ta chán ghét vị đạo. Nghĩ không ra, ngươi vậy mà đạt đến cảnh giới cỡ này. Xem ra, đại nhân để cho ta tới, cũng không phải là không có đạo lý a." Mù Đau Nhức lão giả trong mắt tinh mang lấp lóe, sắc mặt âm trầm nói ra, "Đại nhân." "A." Nguyên lai like là cái kia không biết xấu hổ lao giả kia a. Làm sao, hắn có giam tự mình đến, phái ngươi như thế cái phế vật. Ngươi phế vật này cũng là thật là đồ bỏ đi, chính mình tìm chết thì bỏ qua. Hết lần này tới lần khác còn muốn kéo lên một đám liền đồ bỏ đi cũng không tính là phế vật. Để cho ta suy nghĩ một chút, các ngươi những người này, cần phải thu nào đó chút chỗ tốt ta. Tà trên người các ngươi, đều không có cảm giác được nam nhạc sơn trang khí tức. Tần sương luôn luôn ngoài miệng không tha người, ngắn ngủi nửa phút không đến thời gian. Hắn từ đầu tới đuôi chế nhạo mọi người ở đây một lần, thậm chí ngay cả cái kia hậu trường hát thủ, cũng là bị hắn cười nhạo một lần. Muốn chết! Những người này đều là hàng thật giá thật thông huyền cảnh cường giả, ngày thường tại hạo cổ Hoàng Triều, vậy cũng coi là cao thủ, đi tới chỗ nào không phải thu đến khách quý cấp đáy ngộ, bây giờ đến thiếu niên trong miệng, lại là trở thành đồ bỏ đi cũng không bằng phế vật. Cái này còn có thể nhẫn. Tự nhiên không có khả năng nhịn xuống, có thể đạt tới thông huyền cảnh cường giả đều có sự kiêu ngạo của chính mình, bị một cái chỉ là người thiếu niên như thế chế nhạo, bọn họ không còn mặt mũi, chỉ có đem thiếu niên diệt sát, mới có thể giải mối hận trong lòng. Lúc này, một cái thô cùng đại hán một bước nhảy ra, hai tay của hắn hư không một nắm, hai đỉnh bữa lớn xuất hiện, ầm ầm tiếng nổ lớn truyền khắp xích phong hạc, thì liền chạy xiết thác nước, đều bị cái này vang vọng mộ ra. Phế vật, cũng là phế vật. Thanh thế lớn, lại như thế nào? Lão tử nhất quyền liền có thể nằm sắp ngươi. Trường 324, tôi làm khô hủ. Dù là mọi người lại thế nào không cam lòng, nhưng tần xương một quyền kia uy lực, lại là đủ để biểu dương ra hắn kinh khủng chiến đấu lực. Gia hỏa này, đến tột cùng là nơi nào xuất hiện. Trong lòng mọi người chấn động, cũng không dám nữa khinh thường thiếu niên, bọn họ biết, có thể nhất quyền đem một tên thông huyền nhất trọng cường giả kém chút diện sát nhân vật, so với bọn họ đều mạnh hơn không ít. Vây công. Mấy người nhìn nhau, ào ào quá to, bọn họ minh bạch, chỉ có vây công mới có cơ hội đem thiếu niên này đánh bại. Nếu không, bọn họ tuyệt không một chút phần thắng. Mấy người cùng lên, cái kia Mũ Đau Nhức lão giả thì là một mặt âm trầm nhìn lấy Tân Sương, hắn đồng tử lóe ra một vẻ dọa người sắc cơ, tiểu tử này thân thể lực lượng đã vậy còn quá cường đại. Tân Sương một quyền kia, không chỉ có chấn nhiếp đến người khác, càng là khiến Mũ Đau Nhức lão giả trong lòng thất kinh, nhưng hắn thân là Thông Huyền Ngũ Trọng Đỉnh Phong cường giả, tự nhiên là khinh thường tại cùng những người khác cùng nhau vây công một cái tuổi gần bất quá 18 tuổi thiếu niên. Bằng các ngươi bọn này tạm ngư, cũng muốn vây công ta, chết đi cho ta." Tần Sương trong mắt bắn ra một vệ lạnh lẽo phong mang, như như chim ưng ánh mắt lợi hại nhìn khắp bốn phía, chợt hai tay bao trùm lên một tầng tử kim sắc long lân, cái kia rõ ràng là trời xanh chân long quyết. Phanh phanh phanh. Lăng ba vi bộ phía dưới, Tần Sương tốc độ nghiêm chỉnh đạt đến mức cực hạn, thân hình hắn lướt động ở giữa, mảnh này trong hạp cốc đều là truyền đến từng trận âm thanh xé gió, dòng nước lũ giống như linh khí hội tụ ở tại quyền trên khuôn mặt. Nhất quyền lên rơi, toàn bộ không gian đều dường như bị oanh nát đồng dạng. Liên tiếp không ngừng mà có người bay ngược mà đi, những thứ này tham dự vây công người bên trong, thực lực mạnh nhất chính là thông huyền tam trọng, có thể đều không ngoại lệ, không ai có thể tiếp được tần sương nhất quyền. Cái gì? Giờ phút này, mù đau nhức lao giả rốt cục động dùng, hắn hai đầu lông mày chứa lên một vẻ sắc bén sắc ý, làm tần sương chuẩn bị lại lần nữa hành hung lúc, hắn rốt cục động. Chỉ thấy lao giả thân hình thoát một cái, đồng nhiên hóa thành một đạo lưu quang. Bạo lực đến tần xương trước mặt, hắn không chút do dự chính là nhất quyền hướng thiếu niên ở ngược đánh tới. Lão gia hỏa, chờ ngươi rất lâu. Lão giả một quyền này, tới rất đột nhiên, thì liền tham dự vây công người đều chưa từng bắt được lão giả bóng người, có thể khi lão giả quyền thân thể sắp chạm tới tần xương lồng ngực lúc, chỉ nghe thiếu niên một tiếng cười quái dị, chẳng biết lúc nào đã giọ ra tay phải, chăm chú đem lão giả quyền đầu nắm ở trong tay. Muốn đối phó ta? Bà ngươi thông huyền ngũ trọng đỉnh phòng, còn kém một chút. Chế trụ đối phương quyền đầu, tần xương đột nhiên ra sức, thể nội truyền vang mà ra cuồn cuộn lực lượng trong nháy mắt đem lao giả tuôn ra linh khí đánh tan, cứ thế mà mà đem ném tại trên mặt đất. ầm, ngọn núi lắc lư, mặt đất vỡ nát, một đạo thật dài vết rách đột nhiên xuất hiện, trực chỉ thác nước mà đi. Vô dưới thác nước dòng nước trong nháy mắt lấp đầy vết rách, nước chảy xiết như từng cái từng cái như trường lòng mãnh liệt tiến lên. Tại vết rách cuối cùng, có một cái lao giả nặng nghề nằm ở nơi đó, ở bên cạnh hắn còn đứng lấy một cái bất quá 18 tuổi người thiếu niên. Hừ. Tần Sương lạnh hừ một tiếng, nhìn dưới thân lão giả liếc một chút, đưa tay định đấm tới một quyền. Nào ngờ, đột nhiên xảy ra dị biến, cái kia nằm trên mặt đất không nhúc nhích lão giả một tay đập chỗ, cả người đúng là quỷ dị biến mất trên mặt đất. Hừ. Nhất quyền thất bại, Tần Sương mi đầu hơi hơi nhăn lại, lão giả biến mất quá mức quỷ dị, nhưng hắn có thể vững tin, đối phương biến mất cũng không phải là theo dựa vào tốc độ rời đi, mà là thông qua một loại nào đó võ học. Đào đất. Đột nhiên, một cái ý niệm trong đầu tại Tần Sương trong đầu rơi xuống, hoàn toàn chính xác, chỉ có tiến xuống lòng đất, lao đầu kia mới có thể vô hình vô tung biến mất tại trước mắt của mình. Am hiểu không chế thổ linh khí thông huyền võ giả sao. Nơi đây không cách nào phi hành, đối mặt dạng này am hiểu thổ thuộc tính thông huyền cường giả, Tần Sương không thể không thận trọng đối đãi. Mùi đau nhức lão giả ngốc trong lòng đất không xuất hiện, Tần Sương trong thời gian ngắn không có cách nào trừng trị hắn, la lấy, ánh mắt của hắn rơi vào những người khác trên thân. Những thứ này tham dự vây công hắn người, hoặc nhiều hoặc ít đều bị thường, hắn chỉ cần lại bù một quyền, liền có thể triệt để đem bọn hắn mặt sát. Các ngươi động ta huynh đệ lúc, liền phải làm tốt bị giết chuẩn bị. Tần sương hướng về mọi người nết miệng cười một tiếng, lạnh lẽo nhanh trắng chần trùi. Lộ bên ngoài, trên mặt hiện ra một vệ khát máu thần sắc, hắn, cũng biến mất ngay tại chỗ. Không tốt. Chúng người thất kinh, muốn lui về phía sau, đáng tiếc, tần sương tốc độ quá nhanh, lang ba vi bộ ra chỉ hạ hắn liền xem như thông huyền tứ trọng cường giả đều có thể phân cao thấp, chớ nói chi là những người này chỉ có chỉ là thông huyền nhị tam trọng thực lực. 1. Tại một nam tử ý thức được nguy hiểm muốn lui về phía sau lúc, giọng nói lạnh lùng hoa qua hắn bên tai. một giây sau, thiếu niên năm ngón tay hóa thành những trảo, như lưỡi đao giống như sắc bén đầu ngón tay phá vỡ nam tử hộ thể linh khí, hung hăng chụp vào đối phương trái tim. Ẩm. Huyết tinh, cực độ huyết tinh. Tần xương một tay như hắc hổ đào tâm giống như chiêu thức chết để trôn vùi cái này, Thông Huyền Nhị Trọng Đỉnh Phong cường giả sinh cơ, cái kia trái tim máu rầm rề cũng tại tần xương trong tay bị bóp nát. Chúc mừng ký chủ thành công đánh giết nghiêm lượng Thông Huyền Nhị Trọng Đỉnh Phong, thu hoạch được 2 triệu điểm kinh nghiệm, 1 điểm thôn phệ giá trị. Chạy. Làm thấy cảnh này lúc, mọi người chỉ có một cái ý nghĩ, cái kia chính là chạy. Thiếu niên này thân pháp quỷ dị cùng tàn nhẫn giết hại thủ đoạn, đều bị đến những thứ này thành danh đã lâu Thông Huyền cảnh cường giả trong lòng ác hẳn không thôi, cái này đáng chết nhiệm vụ thiên sát tẩn tàng thế lực bọn hắn giờ phút này hận chết cái kia mũ đau nhức lão giả tên kia bị đánh một cái thì trốn tránh không dám ra đến lại là khổ bọn họ nơi này bay lại không cách nào bay chỉ có thể dựa vào tự thân tốc độ chạy có thể thiếu niên kia thân pháp lợi hại như thế lại có thể có mấy cái chạy trốn được đâu chạy các ngươi chạy trốn được sao đột nhiên tần xương vây tay một cái một đạo vô hình kết giới đột nhiên căng ra cứ thế mà ngăn cách mọi người chạy trốn lộ tuyến lấy trước mắt hắn tu vi Bố trí đi ra kết giới, những người này muốn phá mất đều cần một chút thời gian, nhưng những thời giờ này, đầy đủ hắn tố rất nhiều chuyện. Đáng chết. Tiểu tử này bố trí kết giới, chúng ta không qua được. Làm sao bây giờ? Liều mạng với hắn. Ta cũng không tin, hắn một cái liền 20 tuổi đều không có tiểu tử, còn có thể mạnh đến mức nào. Nói không chừng, lúc trước chỉ là phục dụng một loại nào đó đan dược dẫn đến tu vi tăng vọt. Nói đúng, liều cũng là chết, không liều cũng là chết. Mấy người phát giác được kết giới trong thời gian ngắn khó có thể phá vỡ, nhất thời hào hào quay đầu, một mặt tuyệt nhiên căm tức nhìn Tần Sương, quát nói: "Tiểu tử, chúng ta cùng ngươi không oán không cửu, ngươi làm gì hết sức tương sát." Không oán không cửu. Tần Sương mỉm cười, trên mặt tuấn tú hiện ra một vẻ dữ tợn, lạnh giọng trách mắng: "Theo các ngươi đánh ta huynh đệ suy nghĩ bắt đầu, các ngươi liền đã cùng ta kết thủ kết toán." Mẹ! Giết! Mấy cái thông huyền cảnh cường giả lần lượt vận dụng ra bản thân tối cường võ học, bốn phía tiếng ầm ầm không ngừng. Xích phong hạp tại thời khắc này biến đến sáng chói vô cùng, ánh sáng bốn phía, cùng bạo linh khí hội tụ thành biển, cuối cùng ngưng tụ thành nhiều loại võ học. Thiên cương đao pháp. Liệt vân ma thủ. Diệt thân châm. Nhìn lấy bốn phía đánh tới võ học, tần xương mặt không đổi sắc, hắn một tay nắm tay, thôi động thể nội long khí, quát lớn, thanh thiên chân long quyển. Trường 325, toàn diện bạo pháp. Ngao. Khắp thiên linh khí phun trào ở giữa, một đạo kinh thiên long ngâm đống nhiên rơi xuống. Chỉ thấy tần xương một quyền đánh ra, một đầu đằng long giống như long hình quyền phong bao phủ mà ra, đầu rồng dữ tợn tùy ý gào thét, dường như một đầu chân chính long tộc hàng thế đồng dạng. Đây cũng là long khí vận dụng. Một quyền này, cũng không phải là tránh thức võ học, mà chính là tần xương kết hợp long khí cùng thanh thiên chân long thể thi triển ra, vì bức cách cao một chút, hắn thuận tiện đem một quyền này đặt tên là thanh thiên chân long quyền. Lúc này xem ra, ngược lại là rất có long quyền chi thế. ầm, Long quyền tập ra bốn phía võ học đều bị chấn vỡ, cơn bão linh khí bao phủ bốn phía, xích phong hạp bên trong ngọn núi bão thoái, cái kia bay chạy thẳng xuống dưới thác nước tức thì bị chặn ngang chặt đứt, dòng nước cứ thế mà bị linh khí ngăn cản ở giữa không trung, trong khoảnh khắc tan thành mây khói. ầm ầm, tiếng vang đinh thay nhức óc truyền khắp xích phong hạp, thì liền một số tại táng long nguyên tìm kiếm cơ duyên võ giả đều là có nghe thấy, bọn họ kinh hãi ngẩng lên đầu nhìn về phía xích phong hạp phương hướng, nội tâm hoảng sợ không thôi. Dù là cách nhau rất xa đều có thể cảm nhận được trong không khí tràn ngập cuồng bạo khí thế, cái kia song phương giao chiến, đến tột cùng là thực lực cỡ nào a? Ta nói qua, các ngươi loại này tạm ngư, ta nhất quyền cũng là một cái. Nhất quyền oanh phá mọi người tuyệt học về sau, tần sương tỉnh thế không giảm, thân hình hắn lắc lư ở giữa, liên tiếp truyền đến không khí bạo toái tiếng vang, mấy vị kia thông huyền cảnh cường giả càng là trong lòng run sợ, căn bản không còn dám ham chiến, lần lượt chạy trốn. Chỉ tiếc, so đấu tốc độ. Thi triển lăng ba vi bộ sau tần xương chiếm cứ lấy ưu thế tuyệt đối, chỉ thấy chân tay hắn nặng nề mà thực sự tại mặt đất, cả người như mũi tên bắn ra mà ra, kinh hồng tàn ảnh lướt hiện, quả đấm của hắn phía dưới, đã có một người bỏ mình. Đừng, đừng giết ta, đừng giết ta. Ta đem ta tài bảo toàn bộ cho ngươi, cầu đừng giết ta. Người cuối cùng, hắn tự biết chính mình đào thoát không có kết quả, đành phải hết sức cầu xin tha thứ, hắn mặt lộ vẻ sợ hãi nhìn lấy cái kia hướng về phía hắn đâm đầu đi tới thiếu niên, hối tiếc không thôi. Ta đem các ngươi giết, các ngươi tài bảo không phải cũng là của ta sao. Tần Sương nết miệng cười một tiếng, dây đặc hàm răng tràn ngập khát máu hàn ý, nhặt vừa cười vừa nói. Ta! Cái kia người tuyệt vọng mà nhìn xem thiếu niên, hắn rất muốn chạy, nhưng hắn run chân, hắn giờ phút này, cho dù là thông huyền tam trọng cường giả, hoàn toàn cũng là một cái dê đợi làm thịt đồng dạng, trong ánh mắt lộ ra tuyệt vọng thần sắc, dường như nhận mệnh đồng dạng nhắm hai mắt lại. Rùa đen rút đầu rốt cục nhịn không được sao đang muốn liêu kết này, tính mạng người Tần Xương sắc mặt hơi hơi phát lạnh, trong mắt nổ bắn ra một vẻ sắc cơ, thân hình đống nhiên nhúc động, trong nháy mắt lướt đi mấy chục trượng xa, đi phương hướng rõ ràng là tử đông cùng tàng kiếm hai người vị trí. Bạch Hai người cất dấu che dấu lòng đất đống nhiên nhúc động, giống như đất đá trôi đồng dạng, ngay tại hai người kinh hãi đồng thời, một đạo đất cánh tay màu vàng phá đất mà lên, trục vào hai người bọn họ. Ầm. Tần Xương xây dựng kết giới lên tiếng mản nát. Mặc dù hắn kết giới liền xem như thông huyền tam trọng cường giả đều khó mà trong thời gian ngắn phá giải, nhưng cánh tay này chủ nhân tại tu vi phía trên hiển nhiên mạnh hơn so với hắn không ít, kết giới không có vào tay mảy may ngăn cản tác dụng thì phá vỡ đi ra. Liệt Thiên Thần Quyền. Ngay tại cánh tay kia sắp vươn hướng Tử Đông hai người lúc, một đạo kinh thiên gầm thét đột nhiên từ trời rơi xuống, tùy theo mà đến chính là một cỗ sắc bén quyền ấn hôn tạp bàng bạc tình khí bao phủ mà rơi, uy thế kinh khủng làm cho lưu động đất đai đều nhấc lên lật lên. Cái kia ẩn núp ở trong bùn đất người cũng không còn cách nào giấu kín, chỉ có thể phá đất mà lên. Đáng chết tiểu xuất sinh. Quyền phong rơi xuống đồng thời, tần sương bóng người đột nhiên xuất hiện tại từ đông bên cạnh hai người, một trái một phải lần lượt đem hai người vước đi. Cùng lúc đó, cái kia trốn ở đất đai hạ lão giả cuối cùng lộ diện, hắn một cánh tay vạch một cái, sắc bén trưởng phong đống nhiên tập ra, hung hăng đụng vào quyền kia phong phía trên. Rốt cục chịu ra tới rồi sao? Hiện tại người đều bị ta thanh lý xong. Ta còn tưởng rằng ngươi muốn giấu trong đất cả một đời đâu? Mấy chục trượng xa một khoảng ngọn núi đá vụn phía trên, tần xương hí mắt nhìn chằm chằm cái kia phá đất mà lên ngủ đau nhức lão giả, đùa nghịch giống như nói, đáng chết tiểu tử, ngươi chớ đắc ý, thực lực ngươi mặc dù quỷ dị, nhưng muốn giết ta, còn non lắm. Kết giới kia người khác không phá nổi, ngươi cho rằng lão phu còn không thể phá vỡ sao? Chỉ tiếc, lão phu không thể hoàn thành nhiệm vụ. Ngủ đau nhức lão giả sắc mặt rét lạnh mà nhìn chằm chằm vào thiếu niên, cái sau thực lực. Đúng là lớn khắp nơi ngoài dự liệu của hắn, thậm chí ngay cả hắn đều không nghĩ tới, chỉ là 18 tuổi không đến thiếu niên, tại sao lại có liền thông huyền tam trọng cường giả đều có thể miệu sát thực lực. Cái này cung cấp trên miêu tả quả thực một trời một vực. Theo ngươi treo chọc ta huynh đệ bắt đầu, ngươi liền đã bị ta phân đến danh sách phải giết bên trong, cái này xích phong hạp tuy nhiên không ra thế nào chỗ, nhưng làm nơi chôn thây ngươi, ta nhìn vẫn còn. Nhìn lấy mủ đau nhức lao giả con vịt chết mạnh miệng giống như lời nói, tần xương cười nhạt một tiếng một tay phất lên, một đạo nóng rực hỏa diễm đống nhiên bay lên, bao phủ tại tử đông cùng tàng kiếm trung quanh, đem hai người đoàn đoàn bảo vệ. cái này chính là dị hỏa cửu long lôi cương hỏa, liền xem như mù đau nhức lao giả thân là thông huyền ngũ trọng đỉnh phong cường giả, muốn phá vỡ cái này đạo kết giới, cũng cần phí tổn không nhỏ công phu. cùng lúc đó, tần xương thể nội tuôn ra một cỗ hỏa diễm, sắt thái lộng lẫy lộng lây, sáng chói vô cùng. cái gì? phát giác được tần xương biến hóa, ngũ đau nhức lao giả đồng tử đột nhiên thích chặt không thể tin nhìn lấy thiếu niên kinh ngạc nói ngươi ngươi che giấu tu vi lão nhân vạn vạn không nghĩ đến thực lực của thiếu niên này vậy mà đạt đến thông huyền ngũ trọng đỉnh phong thiếu niên lúc trước chỉ biểu lộ ra thông huyền nhị trọng thực lực thời điểm liền có thể lấy thân thể lực lượng cùng hắn chém thành năng tay bây giờ tu vi tăng vọt chẳng phải là mạnh hơn đối phó ngươi có thể không cần ẩn tàng cái gì thần xương nét miệng cười một tiếng ánh mắt rảo hoạt nói ra côn vọng lão nhân giận tí mặt một tay gư không vạch một cái Một đạo lưỡi kiếm sắc bén đông nhiên xuất hiện tại hắn trong tay, chỉ thấy hắn đột nhiên huy động kiếm nhận, từng đạo từng đạo sắc bén vô cùng kiếm quang lấp lóe mà ra, bàng bạc linh khí ngưng tụ mà thành kiếm khí tung hoành rơi xuống, hung hăng hướng tần sương chém tới. Đồ bỏ đi, nhìn lấy chạm mặt tới kiếm khí, tần sương móc méo miệng, thân hình lướt tầm ầm ra, cả người như đại bàng dương cánh giống như lướt động, song quyền nắm chặt, từng đạo từng đạo không khí tiếng nổ đùng đoàn từ hắn quyền thân thể truyền ra. Không gian đều phảng phất muốn bị cái kia đáng sợ quyền phong nghiền nát đồng dạng, sắc bén vô cùng. Ầm, Nhất quyền, lại là nhất quyền. Một quyền này, như lúc trước thanh thiên chân long quyền một dạng, đều là vận dụng long khí cùng thanh thiên chân long thể. Khác biệt duy nhất chính là, hắn bây giờ tu vi, đã đạt đến thông huyền cảnh ngũ trọng đỉnh phong, là trước mắt hắn có thể thúc giục mạnh nhất chiến đấu lực. Cũng là bằng vào bực này chiến đấu lực, tần xương thành công hoàn thành thăng long thê khảo nghiệm. Liền thông huyền 6 tầng đỉnh phong hoàng kim cự Long đều thua ở trong tay của hắn, chớ nói chi là trước mắt đây chỉ có thông huyền ngũ trọng đỉnh phong mũ đau nhức lão nhân. Chết đi cho ta. Trường 326, Oanh Sát. Theo tần Sương quát to một tiếng, vô cùng sát ý vô tận từ trên người hắn toát ra, một quyền này thế bất khả kháng, thề phải đem cái này mũ đau nhức lão giả một lần hành động giết chết. Mũ đau nhức lão giả kiếm khí cùng mang theo chân long khí tức quyền kình gặp nhau cùng một chỗ, bộc phát ra nổ thật to âm thanh Trong lúc nhất thời Sơn Hà cũng vì đó ảm đạm phai mở, cuồng bạo khí kình bắn ra đến đến phóng ra, đem núi đá nứt toác, cây cối phá ngược lại. Cái kia ngang dọc kiếm khí tại thiết quyền trước mặt, ảm đạm phai mở, từng đạo từng đạo kiếm khí như là cảnh khô lá rụng giống như không chịu nổi một kích, trực tiếp bị đánh xuyên, quyền thế không giảm, công kích về phía Mù Đau Nhức lão giả. Cái gì? Tiểu xuất sinh, ngươi vậy mà mạnh như vậy, thật là đáng chết. Cái kia thông huyền cảnh ngũ trọng Mù Đau Nhức lão giả thấy cảnh này, Nhất thời có một ít sắc mặt khó chịu, đối mặt quỷ dị như vậy đối thủ, thật sự là có một ít chống đỡ không được. Đối mặt đánh tới chớp nhoáng quyền kình, hắn cuồng quít giơ kiếm đón đỡ, đồng thời không được đem quanh thân năng lượng quán thâu đến trường kiếm phía trên, như Newton ngăn cản lần này công kích. Ha ha, lão già kia, sắp chết đến nơi còn dám mạnh miệng, thật sự là buồn cười cùng cực. Nghe được gia hỏa này lời nói, Thần Sương cười lạnh không thôi. Gia hỏa này biết rất rõ ràng bản thân chỗ lợi hại, lại như cũng là tranh đua miệng lưỡi. Thật sự là có một ít để Tần Sương tức giận, đẩy ra một quyền này về sau, hắn lập tức lại một lần nữa điều động quanh thân linh lực, ấp ủ lấy sát chiêu. Liệt thiên thần quyền. Quát to một tiếng về sau, Tần Sương lại một lần nữa phát động công kích, lại là thi triển một bộ quyền pháp, dù là như thế, tại thanh thiên chân long thể cùng long khí tăng thêm phía dưới, cũng là vô cùng lợi hại. Tần Sương là ôm hận xuất thủ, hắn tức giận cái này mù đau nhức lao giả không biết thời thế, tức giận xuất thủ, cùng bạo linh khí theo trong tay hắn tuôn ra. Hội tụ thành một cỗ thẳng tiến không lùi quyền đầu khí thế, như cùng một thanh kiếm sắc đồng dạng, hướng về đối thủ công kích đi qua. Cái kia mùi đau nhức lao giả vừa mới ngăn cản được nhất quyền dư huy, lại nhìn đến lại nhất quyền mánh liệt mà đến, nhất thời biến sắc, trong mắt mang theo hoàng sợ, một quyền này, vô luận như thế nào hắn là không tiếp nổi. Không. Mùi đau nhức lao giả hét thảm một tiếng, vang vọng xích phong hạc, cạch ken một tiếng, trong tay hắn lợi kiếm trực tiếp chém làm hai tiết, mà liệt thiên thần quyền dư huy không giảm trung điệp đánh vào lồng ngực của hắn, thân thể của hắn bay rớt ra ngoài, trung điệp đụng vào hạp cốc trên vách đá, đập ra một cái hố sâu to lớn. Một bên quan chiến tàng kiếm cùng tử đông hai người, đã sớm bị hai vị thông huyền cảnh cao thủ giao chiến cả kinh trợn mắt hốt mồm, mồm dài lao đại, hai người liếc mắt nhìn nhau, đồng đều nhìn ra hai trong mắt người kinh hãi. Cái này tần xương thực lực cường hãn, là rõ như ban ngày sự tình, bằng không cũng sẽ không để thanh châu lục công tử vài phần kính trọng. Nhưng hôm nay hắn chém giết cái này mù đau nhức tay của lão giả đoạn, lại là để cho hai người càng rõ ràng hơn hiểu được thực lực của hắn. Loại thực lực này, thật là khiến người ta khó có thể tin A. Muốn siêu việt cái này một vị tồn tại, chắc hẳn chỉ có tiến nhập linh châu tứ đại thánh viện bên trong, có lẽ mới có một đường khả năng A. tang kiếm chật chật chép miệng, nuốt xuống một miếng nước bọn, nghĩ như vậy. Thế nhưng là trong mắt lại là hai mắt tỏa ánh sáng, hắn nhìn lấy ngang mà đứng tần xương. Có một ít khát vọng ra hỏa này hứa hẹn chính mình thất tinh long nguyên kiếm, có bảo vật này kiếm nơi tay, chiến lực nhất định sẽ tăng lên trên địa rộng. Ở trong sân Tần Sương giờ phút này mang trên mặt một tia hơi hơi kinh ngạc, cái này mủ đau nhức lao giả vậy mà còn chưa chết, chỉ là bị trọng thương, đánh vào trong lòng núi. Hừ, liền để ta lại cho ngươi bù một quyền đi. Tần Sương mang trên mặt một tia cười lạnh, thân thể lại là ở giữa không trung nhanh chóng tiếp cận lão giả kia bay rất ra ngoài địa phương. Răng rắc răng rắc. Mùi đau nhức lao giả vị trí, truyền đến tiếng xào xạc động tác, hắn sắc mặt trắng bệnh bò lên đi ra, khỏe miệng mang theo một tia máu tươi, quần áo đã bị cuồng bạo khí kình làm cho thất linh bắt thoái. Thời khắc này cái này một vị lão giả, nơi nào còn có nửa điểm thông huyền cảnh cường giả huy nghiêm, toàn bộ cũng là một cái chán nạn khất cái, tại đôi mắt của hắn chỗ sâu, dần hiện ra một chút sợ hãi. Thế nhưng là vị này nam nhạc sơn trang gian ô, lại là không có nửa điểm đầu hàng tâm tư. Hắn thật sâu biết một cái ẩn tàng thế lực đến cùng kinh khủng đến cỡ nào, chỉ bằng tần sương, cái này một cái tiểu ra hỏa lại là ngăn cản không nổi. Huống chi, bọn họ nơi này còn có một vị đại nhân vật chưa từng xuất hiện, nghĩ tới đây, lão giả này trong mắt dần hiện ra một kia ván độc thần sắc, hắn run dậy từ trong ngực lấy ra một cái tín vật, giúp nhập linh khí về sau, cái này mai tín vật bay thẳng nhập không trung, một tiếng thanh thúy tiếng nổ vang về sau, hắn vui mừng cười. Tiểu tử, Nam Nhạc Sơn trang thế lực, há lại ngươi có thể minh bạch Ta đã phát ra tín hiệu, ngươi liền đợi đến nhận lệnh, cái chết đi." Mũ Đau Nhức lão giả lời nói âm chưa rơi, thì im bặt mà dừng. Tần Sương sắc mặt lạnh nhạt nhìn thoáng qua ra hỏa này, sau đó duỗi ra ngón tay, chỉ hướng cái này Mũ Đau Nhức lão giả, sau đó một đạo thê lương kiếm khí theo ngón tay của hắn bắn ra, trực tiếp đem lão giả này đầu đánh xuyên. Chúc mừng ký chủ đánh giết thông huyền cảnh ngũ trọng cường giả Hạ Âm, thu hoạch được 5 triệu kinh nghiệm, 5 điểm thôn phệ giá trị. Tần Sương nghe được cái này, nhấc lên bảy ra về sau, Sắc mặt là nhạt, 5 triệu điểm kinh nghiệm, với hắn mà nói, cũng không tính quá nhiều. Nhưng cũng có chút ít còn hơn không, thịt mỗi cũng là thịt ta. Cái kia mủ đau nhức lao giả hạ âm dám phát ra tín hiệu cầu cứu, như vậy đến đây tiếp viện địch nhân, nhất định là một cái không đơn giản ra hỏa, ít nhất là thông huyền cảnh 6 tầng cứng giả, vừa vặn có thể đưa tới rất nhiều kinh nghiệm. Nghĩ tới đây, thần xương liền không nhịn được nở một nụ cười, cái này nam nhạc sơn trang thật đúng là ra sức lại cho mình trên con đường tu hành chế tạo gặp chắc chở. Lão Đại, chúng ta mò một chút rời đi đi, Lão Gia Hỏa này lúc sắp chết phát ra tín hiệu cầu cứu, có thể thấy được người đến nhất định là một cái cường hạn đối thủ, ngươi vừa kinh lịch đại chiến, cần nhất cũng là khôi phục nguyên khí. Lúc này thời điểm, hảo huynh đệ của mình từ đông chạy tới, trên mặt mang theo một kia sầu lo, trong mắt chân thành lại là để tần sương cảm giác trong lòng ấm áp, mỉm cười, không nói thêm gì. Từ đông, cái này là một cái đan dược chữa thương, ngươi trước phục dụng, thật tốt điều dưỡng một chút, những chuyện khác. Tạm thời không cần lo lắng." Tần Sương nói, đem đan dược đưa cho Tử Đồng, sau đó lại vung ra một cái chữa thương thất phẩm đan dược, cho Tàng Kiếm, trợ giúp bọn họ liệu thương. Mà Tần Sương chính mình, lại là vận khởi Cửu Dương thần công, toàn diện khôi phục linh khí, hắn lúc này, đối với sắp đến cường địch, không có chút nào lo lắng, thậm chí là ẩn ẩn có một tia chờ mong. Cái kia một tên còn lại thông huyền cảnh tam trọng tiểu lâu la, giờ phút này lại là mặt như màu đất, có một ít e ngại nhìn lấy Tân Sương, đi cũng không được, Ở lại cũng không xong Trước mắt cái này tần sương Vậy mà có thể đánh giết thủ lĩnh của mình hạ âm Như vậy thực lực của hắn liền càng thêm không đáng chú ý Hắn hiện tại chỉ mong mọi cường đại tiếp viện mau một chút tới Giải cứu mình Theo ác ma này trong tay giải thoát đi ra Thế nhưng là tại gia hỏa này ở sâu trong nội tâm Lại là có một tiêu nghi hoặc Cái này tần sương vậy mà không có trước tiên trốn rời hiện trường Ngược lại là thần định khí nhàn ngồi đấy Cũng không để ý tới mình Thật sự là có một ít quỷ dị Thần Sương đến cùng có bài tẩy gì? Trường 327, Sơn Dương Thành. Hô! Ngồi xếp bằng trên mặt đất tử đông thật sâu thở ra một hơi, hai mắt đống nhiên mở ra, trong mắt tinh quang bắn ra bốn phía, hiện nhiên là đã khôi phục thời kỳ toàn thịnh thực lực, thậm chí là ẩn ẩn có một kia tinh tiến. Thi liên một bên tăng kiếm, cũng là có một ít hưng phấn, phục dụng thần Sương tặng cùng đan dược về sau, không chỉ có khôi phục thực lực, linh khí càng có một kia so với lúc trước càng thêm hùng hồn cảm giác. Ai? Không có nghĩ đến cái này, nam nhạc Sơn Trăng cũng không gì hơn cái này, vậy mà chỉ phái ra một cái nho nhỏ lâu la tới, tín hiệu này phong suất, vậy mà không có người trước tới tiếp ứng, thật sự là mất hứng. Tần Sương nhìn lướt qua tảng kiếm hai người, biết bọn họ đều đã khôi phục linh khí, cũng không có lý do tại đợi ở chỗ này, tựa hồ là đang lẩm bẩm lầu bầu, cũng tựa hồ là đang đối tảng kiếm mấy cái người nói chuyện, trong giọng nói mang theo một tia tiếc hận. hắn ban đầu vốn cũng không nguyện ý rời đi. Muốn phải chờ đợi Nam Nhạc Sơn trang tiếp viện nhân thủ tới, lại làm một chút kinh nghiệm tới, chỉ tiếc, nửa ngày không đến người. Cái này, Lao Đại cũng là Lao Đại, tư duy cùng người khác cũng là không giống nhau. Từ Đông nghe nói như thế về sau, trực tiếp ngây ngẩn cả người, nửa ngày về sau, mới biệt xuất một câu, hiện nhiên là đối Tần Sương hành động rất là không thể lý giải. Bây giờ đang ở hai người này trong lòng, đã hoàn toàn đem Tần Sương gom vào cái kia một loại chiến đấu cuồng ma thuộc loại bên trong, biết rất rõ ràng có địch nhân sẽ tới lại là còn đang chờ đợi, không phải chiến đấu cùng nhân là cái gì. Nếu là Tần Sương biết bọn họ hiện tại ý nghĩ, đoán chừng hội trộm bật cười, hắn kỳ thực cũng không có như vậy mới tốt chiến đấu, hang mê giết hại, chỉ là vì thu hoạch một chút kinh nghiệm giá trị thôi. Đợi không được con thỏ, cũng là một kiện tiếc nuối sự tình, chúng ta trở về đi. Tần Sương có một ít bất đắc dĩ liếc bầu trời một cái, bây giờ cách Linh Châu Tứ Đại Thánh viện tuyển nhận học sinh thời gian càng ngày càng gần, đã không có thời gian rong dài. Tần Sương, cái kia thất tinh long nguyên Lúc này thời điểm, Tàng Kiếm, thật sự là nhịn không được, trên mặt có một số mong đợi nhìn qua đối phương, trong mắt mang theo chờ mong. Hắn nhưng là đối Tần Xương hứa hẹn nhớ mãi không quên, nếu không phải vì một thanh tiện tay bảo kiếm, mới sẽ không đáp ứng ở bên cạnh hắn 20 năm. Yên tâm, muốn luyện khí, chúng ta nhất định phải tìm một một chỗ yên tĩnh a. Tần Xương nhìn lấy Tàng Kiếm cái kia ánh mắt nóng bỏng, có một ít bất đắc dĩ nói. Tàng Kiếm nghe nói như thế, nhất thời ấy ấy im lặng. Có một ít lúng túng quét mắt liếc một chút xích phong hạp hai bên, lại phát hiện có không ít người vây xem đang thì thầm nói chuyện, thỉnh thoảng đối với mình mấy người chỉ trỏ, có một ít hiểu được tần xương ý tứ. Hắn không nói chuyện, luyện khí loại này bản lĩnh, là không thể tùy tiện tiết ra ngoài, nhất là một thanh tuyệt thế bảo kiếm luyện chế phương pháp, càng là không thể tùy tiện tiết ra ngoài, đạo lý này hắn không phải không hiểu, chỉ là quá quá thời hạn đợi thôi. Ba người không nói thêm gì nữa, mà chính là hướng về Sơn Quốc một phương hướng khác lao đi. Bọn họ muốn đuổi phó gần nhất thành trì, ở nơi đó hơi chút điều chỉnh, luyện chế thất tinh Long Nguyên. a gia hỏa này vậy mà vẫn chưa đi. Tần Sương bay lượn tại trong sân gốc, lại phát hiện một cái nam nhạc sơn trang tiểu lâu la vậy mà chính ở chỗ này, có một ít sợ hãi nhìn lấy chính mình, không biết làm sao dáng vẻ, không có chút nào một cái thông huyền cảnh võ giả vốn có ngạo khí. Nhất thời đôi mắt thật sâu quét mắt liếc một chút đối phương, vận khởi linh khí hội tụ tại đầu ngón tay. Hướng về ra hỏa này trực tiếp nhẹ nhàng điểm một cái, một cỗ giải lụa màu trắng từ ngón tay bay ra, đánh xuyên cái này bị ổi ngốc hàng. Chúc mừng ký chủ thành công đánh giết thông huyền cảnh tam trọng cường giả nguy nguy, thu hoạch được 3 triệu kinh nghiệm. Lần này đánh giết, lại là không có nửa điểm thôn vệ giá trị, để Tần Sương hơi có một ít thất vọng sau khi, lại là càng thêm khát vọng cái kia nam nhạc sơn trang tiếp viện người. Tần Sương một chỉ này nhìn như bình thản không có gì lạ, trên thực tế lại là lặng yên vận khởi thiên hỏa tam huyền biến. Ba đạo dị hỏa gia trì, đủ để có thể so với thông huyền cảnh tầng 4 cường giả toàn lực nhất kích, đối phó một cái đã đánh mất trông cự tâm lý kẻ hèn nhát, quả thực cũng là một phương diện ngược sát. Tần xương ba người đi không lâu về sau, một bóng người theo một phương khác lăng không bay chạy tới, tốc độ nhanh như tia chớp, thời gian qua một lát thì chạy tới, hắn lăng không đứng ở xích Phong hạp trên không, nhìn qua trong hạp cốc chẳng cảnh, nhất thời sắc mặt có một ít dữ tợn. Đây là một cái lớn tuổi ước 50 60 tuổi lão giả, thân thể mặc một thân màu trắng áo vải Lăng không đứng thẳng giữa hư không, liếc một chút cũng làm người ta nhìn ra đây là một cái thông huyền cảnh cực, giả. Đáng chết, vẫn là đến chế một bước, không có nghĩ đến cái này tần xương đã vậy còn quá cứng hãn, đem ta tướng tài đắc lực đánh giết, thật sự là hôn trướng cùng cực. Áo vải lão giả nhìn qua hạ âm thi thể, nhất thời có một ít khí đều không đánh một chỗ tới cảm giác, gia hỏa là lòng của mình bụng, bây giờ bị đánh giết, thật sự là tổn thất to lớn. Hắn sắc mặt âm lánh quét mắt liếc một chút chiến trường. Xem xét cẩn thận giữa sân mỗi một cái nam nhạc sơn trang người chết trạng thái, trong mắt phẫn nộ lại là không cần nói cũng biết. Cái này tần xương thực lực, cần phải tại thông huyền cảnh ngũ trọng đến 6 tầng ở giữa, đáng chết, ai nói ra hỏa này là một cái vừa bước vào thông huyền cảnh gà mở. Áo vải láo giả xem hết giữa sân tình cảnh về sau, trong lòng đã co đánh giá, một cái 6 tầng chiến lực gia hỏa, còn không phải là đối thủ của mình, lần này hoàn thành nhiệm vụ hẳn không có vấn đề. Nghĩ tới đây. Hắn lửa giận trong lòng càng là cháy hương hực, một lòng muốn đem Tần Sương tên này đánh giết, vì hoàn thành sơn trang nhiệm vụ, cũng là vì cho tâm phúc của mình báo thù rửa hận. Áo vải lão giả trong mắt bộc phát ra một tia sắc ý, sau đó hướng về Tần Sương rời đi phương hướng đuổi theo, lần này hắn thề phải đem cái này Nam Nhạc Sơn trang cái đinh trong mắt rút đi. Sơn Dương Thành ở vào Sích Phong Hạp ở ngoài ngàn dặm, là khoảng cách Sích Phong Hạp gần nhất một tòa đại thành, lệ thuộc vào Hạo Thiên Hoàng triều gió mát hoàng triều, Tần Sương ba người cũng là ở chỗ này tính dưỡng. Thất Tinh Long Nguyên sách tranh phía trên cần tài liệu rất nhiều. Tuy nhiên tài liệu chính Long Cốt đã thu tập được, thế nhưng là những tài liệu khác, lại là cần tại trong thành mua sắm, cũng chỉ có sơn dương thành dạng này đại thành mới có thể thỏa mãn tần sương yêu cầu. Tại tang kiếm cùng tử Đông Cung đi, ba người tại trong thành các đại bán đấu giá thu hết một phen, hao phí đại lượng linh thạch mới mua sắm hoàn tất. Sau đó thì vội vàng quay trở về ở khách sạn chuẩn bị luyện chế Thất Tinh Long Nguyên. Ba người lại là không biết, lần này đại quy mô mua sắm hành động. Để một số Sơn Dương trong thành đại gia tộc đều dị thường chấn kinh Cái này từ đâu tới đại nhân vật Vậy mà xuất thủ như thế hào sảng Thật sự là khiến người ta không hiểu rung động Trong lúc nhất thời Sơn Dương thành các đại gia tộc thám tử hào hào hành động Tìm hiểu lấy mấy người kia lai lịch Muốn đem ba người này tổ nội tình thăm dò rõ ràng Không bao lâu Tần Sương ba người tại Sơn Dương thành tất cả hành động Bao quát chỗ ở ở bên trong Đều bị tìm hiểu nhất thanh nhị sở Không giữ lại chút nào Tần Sương mặc dù biết những gia tộc này hành động lại là không có nửa điểm tỏ thái độ, mà chính là chuyên tâm trong phòng lấy hoay các loại luyện chế Thất Tinh Long Nguyên tài liệu, đối với ngoại giới hào hào hỗn loạn không có chút nào chú ý. Chương 328: Thất Tinh Long Nguyên hiện thế. Tàng Kiếm, ngươi nói lao đại này luyện chế Thất Tinh Long Nguyên, hội sẽ không khiến cho lôi kiếp, hủy diệt cái này Sơn Dương Thành. Từ Đông buồn bực ngán ngẩm ngồi trong phòng, nhìn lấy mất hồn mất vía Tàng Kiếm, có chút hiếu kỳ dò hỏi. Thời khắc này Tàng Kiếm, lại là không có nửa điểm cao lạnh phong phảng. Một bộ lo lắng tiểu tình nhân của mình bộ dáng, để sớm thành thói quen phong cách của hắn tử đông có một ít hơi kinh ngạc. Ách, người nói cái gì? tang kiếm bị tử đông tra hỏi làm sướng sờ không khỏi hỏi ngược lại. Ta nói là, chúng ta mua sắm nhiều như vậy tài liệu, đã khiến cho Sơn Dương thành các đại gia tộc chú ý, chúng ta là không phải phải khiêm tốn một chút. Tử đông có một ít buồn bực nói, đồng thời rất là đối tình cảnh trước mắt rất lo lắng. Hắn vốn là liệt phong hoàng triều một cái gia tộc con cháu. Đối với mười đại hoàng triều vẫn chỉ là dừng lại tại sách giáo khoa cùng trong truyền thuyết, hiện tại đạt tới hạo cổ hoàng triều một tòa đại thành, đầu tiên nghĩ đến cũng là điệu thấp một chút. Hừ, đừng nói là tại cái này nhò nhỏ sơn dương thành bên trong, cũng là tại hạo cổ hoàng triều hoàng đô, chúng ta cũng có thể đi ngang. Ngươi cũng không suy nghĩ một chút tần sương thực lực, chê cười. Tàng kiếm nghe được từ đông, lại là hơi sững sờ khỏe miệng toát ra một tia khinh thường. Bản thân hắn cũng là một cái mười đại hoàng triều người. Gia tộc thế lực cũng không nhỏ, đối với tử đông lo lắng hiển nhiên là không thèm quan tâm, ở cái thế giới này, thực lực vi tôn, bằng vào mấy người thế lực, hoàn toàn có thể tại gió mát hoàng triều đi ngang. Nghĩ tới đây, tang kiếm đối thất tinh Long Nguyên khát vọng liền càng thêm to lớn, hắn đột nhiên cảm giác được có một ít khẩn trương, đứng người lên xoa xoa tay, khẩn trương nhìn qua gian phòng một cái vách tường ngần người. Hồng! Vách tường mà khác, là tần xương ở lại phòng trên ngay tại trong căn phòng này trên mặt bản trưng bày từng kiện từng kiện vừa mới bị thu mua tới các loại kỳ chân dị bảo, hàn thiết, thiền hương mục, đồng đỏ, các loại thất tinh long nguyên cần có tài liệu không thiếu gì cả. đương nhiên những tài liệu này bên trong chân quý nhất cũng là cái kia một cái long cốt, đây chính là tần xương trải qua trăm cây nghìn đắng, mới lấy được bảo vật. Hắc hắc, tài liệu đã tề tụ, bước kế tiếp cũng là giao phó hệ thống ủy thác nó no đến luyện chế một thanh này tuyệt thế thần binh. Tần xương mỉm cười, kêu gọi hệ thống. Cùng lúc đó, hắn theo chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra Thất Tinh Long Nguyên bản vẽ, cẩn thận hướng trong đó rót nhập linh khí, đem cái này một tấm ảnh giấy kích hoạt. Chúc mừng ký chủ kích hoạt Thất Tinh Long Nguyên bản vẽ, kiểm tra đến Thất Tinh Long Nguyên bản vẽ cần có toàn bộ tài liệu đã thu thập hoàn tất, hệ thống đem tự động vì ký chủ luyện chế thần binh Thất Tinh Long Nguyên. Nương theo lấy hệ thống tiếng nhắc nhở, Trần xương trên mặt toát ra nụ cười vui mừng, lần này luyện chế Thất Tinh Long Nguyên, có thể nói là nhất định sẽ thành công, dù sao đây là hệ thống tự mình xuất thủ tuyệt đối không có sơ hở nào qua thật lâu ngay tại tần xương chờ đến không nhịn được thời điểm đã lâu hệ thống nhắc nhở âm thanh tại thai của hắn bên cạnh vang lên thanh âm êm tai nhắc nhở nội dung càng làm cho hắn tâm hoa nộ phóng chúc mừng ký chủ luyện chế thành công thành thần binh thất tinh long nguyên cấp bậc tàn khuyết bản thần khí lấy được kinh nghiệm 30 triệu bát phẩm đan dược hắc ngọc đoạn tục cao một cái chúc mừng ký chủ luyện chế ra một cái ngụy thần khí đặt thành thành tiểu tự chế thần khí lấy được kinh nghiệm mười triệu bát phẩm dược thảo hỏa long thảo một gốc Chúc mừng ký chủ đẳng cấp tăng lên, đột phá vào thông huyền cảnh tam trọng, trước mắt đẳng cấp 39, khen thưởng tùy cơ đồ vật thất phẩm đàn phương một chương. Nương theo lấy hệ thống tiếng nhắc nhở âm, Tần Sương chỉ cảm thấy một cổ lực lượng cường đại trong thân thể phun trào lấy, nhất thời trong lòng vui vẻ, hắn lúc này đã là một tên thông huyền cảnh tam trọng cao thủ. Không lo được vừa mới đột phá mừng rỡ, hắn gấp vội vàng lấy ra thất tinh long nguyên bắt đầu quan sát, đây là hắn đệ nhất trôi tự tự luyện chế thần khí, mặc dù nói sắp đưa người thế nhưng là cũng không có nghĩa là đối một thanh này thần binh không có cảm tình. Một thanh này thần binh, ra ước chừng ba thứ hai, quanh thân lóe lên một cỗ khí thế bé nhọn trên thân kiếm ẩn ẩn có một con rồng đang du động lấy, càng có đại biểu cho chu thiên tinh thần bảy viên ngôi sao tại trên thân kiếm là cơn lấy, tản ra tôn quý quan mang. Một thanh kiếm này, tuy nhiên cùng xích tiêu hoàn toàn khác biệt, không có một tia vương giả chi khí, thế nhưng là ẩn ẩn toát ra một cỗ bá giả huy nghiêm, khiến người ta cảm thấy một cố khí thế một đi không trở lại. Cùng Tang kiếm ra hỏa này khí chất cùng thói quen hoàn toàn phù hợp, quả thực chính là vì hắn lượng thân mà làm vũ khí, không tệ, rất tốt. Tần Sương không có trước tiên đem cái này một tin tức tốt cáo Tri Tang kiếm, mà chính là ngồi tại bên cạnh bàn, hảo hảo mà thưởng thức kiệt tác của mình, mặc dù không phải thân thủ luyện chế, thế nhưng là xác thực có một loại huyết mạch tương liên cảm giác, so với chính mình luyện chế ra tới càng thêm thân thiết. Thời khắc này Sơn Dương trên thành hư không, Đông Dương hiện ra một tên người mặc áo vải lão giả. Hắn đứng ở sơn dương thành trên không, mặt không thay đổi nhìn xuống người phía dưới nhóm, trong mắt mang theo một tia ngon đầu. Hắn một đường truy tung tới, đi không ít đường quên co, hắn thật sự là không nghĩ tới cái này. ba cái bị nam nhạc sơn trang đại nhân vật liệt vào tất sát mục tiêu ra hỏa, vậy mà liền trốn ở dạng này một tòa thành trì nhỏ bên trong. Hừ, tiểu tử, bất luận như thế nào đụng tới ta coi như các ngươi không may, chết tại một cái thông huyền cảnh thất trọng người trong tay, cũng coi là chết có ý nghĩa. Áo vải láo giả trong miệng lầm bầm, sau đó đem chính mình thông huyền cảnh thất trọng khí thế trực tiếp phóng xuất ra, nhất thời một cỗ kinh khủng y áp trực tiếp bao phủ toàn bộ Sơn Dương Thành. Một số Sơn Dương Thành bản thổ cường giả, ngước nhìn bầu trời ngang mà đứng ma ý láo giả, nghị luận âm ý, đối một cái cường giả như vậy đến, thật sự là cảm giác mạc danh kỳ diệu. Đứng lơ lửng trên không, đây chính là thông huyền cảnh cao thủ mới có thực lực, chúng ta Sơn Dương Thành cái gì thời điểm tới một đại nhân vật như vậy, thật là khiến người ta hoảng sợ Một cái đoạt mệnh cảnh cao thủ, ngước nhìn bầu trời, trong mắt mang theo kính sợ, đối đồng bạn bên cạnh như thế kể rõ, mà đồng bạn của hắn cũng là gương mặt rung động, nhìn đến cường giả như vậy chân thân buông xuống sơn hà thành, có một ít không biết làm sao. Không có chờ đợi núi này dương thành bên trong nhân vật kịp phản ứng, cái kia ma y lão giả khủng bố uy áp liền đã hàng lâm xuống, nhất thời tất cả tại sơn dương trong thành cư dân, đều cảm giác được trong lòng ngực một cô không hiểu cảm giác đè nén, thì liền không khí lưu động cũng tựa hồ biến đến trầm trạm. Loại cảm giác này càng là cường đại võ giả cảm thụ càng thêm rõ ràng, mà lúc này chính đang thưởng thức kiệt tác của mình thất tinh long nguyên tần sương cũng là cảm nhận được cái này một cỗ kinh khủng ý áp, có điều hắn trên mặt lại là không có phẫn nộ, ngược lại là mang theo một cỗ khó có thể nói rõ cảm giác hưng phấn, khoe miệng không khỏi hơi hơi nết lên đến mười phần tà ác nở nụ cười. Thông huyền cảnh thất trọng tu vi rất tốt, cũng không muồng phí ta một phen khổ tâm. Bất quá người ra hỏa này tới thật là không phải lúc, vừa mới đột phá thì chạy tới, đây không phải đi tìm cái chết sao. Tần Sương đối Nam Nhạc Sơn Trang, chưa từng xem thường, lần này vì dự phòng bất chắc, thế nhưng là ở nửa đường phía trên làm trễ nải thời gian thật dài, chính là vì đem thôn phệ giá trị tăng lên đấy. Hy vọng vị này khách không ngợi mà đến, đối với mình đến chuẩn bị hài lòng đi. Hát hát, trường 329, Đâm Máu Sơn Dương Thành. Tần Sương Tiểu Nhi, nhanh mau ra đây nhận lấy cái chết, miễn cho bổn tọa thường tới vô tội. Chẳng lẽ ngươi muốn cho toàn bộ Sơn Dương Thành tố ngươi trôn cùng sao? Lăng không đứng yên cái kia một tôn cương giả, nhìn xuống phía dưới Sơn Dương Thành, thật lâu hở hững mở miệng. Vì một địch nhân, đem một tòa thành chỉ làm trôn cùng, nếu là người khác nói như vậy, nhất định sẽ bị coi như một người điên. Thế nhưng là trước mắt cái này một vị nói như thế, lại là không ai dám nghi vấn. Thanh phong Hoàng Triều nhiều nhất cũng chính là một cái so với liệt phong Hoàng Triều hơi lớn mạnh một chút Hoàng Triều, đối mặt một cái thông huyền cảnh thất trọng cao thủ vi hiếp là không hề có một chút năng lực phản kháng nào. Sơn Dương trong thành cường giả, nghe được cái này cường giả mở miệng về sau, nhất thời cảm thấy đây là tai họa bất ngờ, không khỏi ở trong lòng âm thầm cầu nguyện vị kia bị đuổi giết ra hỏa mau một chút đứng ra, không phải vậy hội chết người. Tần Sương lão đại, chúng ta không cần để ý hắn, một cái so với chúng ta mạnh mẽ hơn không ít gia hỏa đuổi giết chúng ta, không để ý tới cũng là có thể thông cảm được, ta cũng không tin gia hỏa này thật dám đem một tòa thành trì đổ diệt hầu như không còn. Tử Đông có một ít lo lắng nhìn lấy Tần Sương, nói ra trong lòng chính mình ý nghĩ. Mà một bên tàng kiếm, lại là yên lặng không nói, hắn cùng Tử Đông có khác biệt quan điểm, không hy vọng tố rùa đen rút đầu, có thể là địch nhân quá cường hãn, hắn cũng không tiện mở miệng. Ha ha, không sao, ta tại chỗ này chờ đợi phần lớn là, ngươi nhìn lấy bảo kiếm thất tinh Long Nguyên, đã là đói khát khó nhịn, hôm nay liền lấy cái này tên giá hỏa có mắt không tròng mở một chút lưới đao. Tần Sương nhìn lấy xâm nhập trong phòng mình hai vị bạn thân thiết. Nhất thời mỉm cười, không để cho hai người này quá phận lo lắng, hắn trong tay cầm thất tinh long nguyên, tại hai cái huynh đệ trước mắt lắc lư một cái, sau đó trực tiếp theo phía trước cửa sổ cẳng ra, thân thể đằng không mà lên, nên kích hướng đứng ở giữa không trung một cái kia kẻ đuổi giết. Tàng kiếm nhìn lấy tần xương dần dần dâng lên bóng người, nhất thời khỏe miệng toát ra vẻ mỉm cười, dạng này nam tử bày ra anh hùng khí khái, đúng là hắn thưởng thức nhất, cũng là rất nguyện ý đi theo. Tàng kiếm, ngươi làm sao không ngăn cản lão đại? Cái này một cái gia hỏa vậy mà có thể có dạng này khí thế, tuyệt đối là thông huyền cảnh 6 tầng trở lên cứng giả, ngươi. Từ đông có một ít bất mãn nói lầm ẩm, mà lúc này tàng kiếm, lại là không nói gì thêm, nhưng trong lòng thì đối tử đông phản nàn xem thường, lao đại của mình có như vậy không chịu nổi à? hắn nhưng là từ trước đến nay đều là không đánh không chuẩn bị chiến đấu người. Không để ý đến Tử đông, tàng kiếm thông qua cửa sổ đem ánh mắt vươn hướng nơi xa, trên đường cái, cửa hàng trước. Đều có một ít sơn Dương Thành bản thổ cường giả tại ngừng chân, bọn họ ngửa đầu, ánh mắt hoảng sợ nhìn qua lên không tần dương, thở mạnh cũng không dám một chút. Những người này đều hiểu, gia hỏa này hẳn là cái kia một cường giả người truy sát, hiện tại đứng ra, mang ý nghĩa núi này Dương Thành xem như bảo vệ, thậm chí còn có thể mắt thấy một trận tuyệt thế cao thủ giao chiến. Ha ha, tiểu tử, ta còn tưởng rằng ngươi là một con rùa đen rút đầu, không nghĩ tới lại còn có mấy phần quốc khí, thật sự là để cho ta có một ít ngoài ý muốn vị này áo vải lão giả nhìn lấy đối diện tần sương, nhịn không được mở miệng trâm trọng hắn lần này có thể nói là tổn thất to lớn một cái thông huyền cảnh ngũ trọng thủ hạ bị đánh giết để hắn đau lòng không thôi đồng thời cũng có một chút hơi hối hận không cần phải chủ quan kinh địch thế nhưng là lần này hắn xác thực sẽ không lại phạm đồng dạng sai lầm cái này tần sương vẹn vẹn chỉ là một cái thông huyền cảnh tam trọng tiểu tử tuy nhiên lại có thể đánh giết hạ âm chắc là có bí pháp gì cái này khiến vị lão giả này cũng rất nứt dãi nghĩ đến giết chết đối phương, không chỉ có thể hoàn thành phía trên lời nhắn nhủ nhân vật, còn có thể lấy được được bản thân đều thăm dò công pháp, cái này áo vải lão giả nhất thời lộ ra nụ cười tà ác, nhìn không được liếm một cái bờ môi, bộ dáng có một ít khát máu. Lúc này thời điểm, vị này áo vải lão giả đột nhiên cảm thấy, cái kia hạ âm chết, có lẽ là một chuyện tốt, có thể để hắn độc thôn cái này một phần chỗ tốt. Tần xương nhìn lấy lão giả bộ dáng, biết hắn là đem chính mình xem như là một cái con nguội, không khỏi trong lòng cười thầm. Rất nhiều người tại nhìn thấy hắn về sau, đều có ý nghĩ như vậy, có thể đều không ngoại lệ đều thất bại. Vì đối phó cái này không biết địch nhân, Tần Sương có thể nói là làm đầy đủ chuẩn bị, hiện tại chính là muốn đến mùa thu hoạch, đến cùng ai là thợ săn cùng con mồi, còn phải xem trong tay bản sự. Tần Sương trực tiếp vung động trong tay thất tinh long uyên một tiếng thanh thúy long ngâm về sau, vùng bạo vô cùng linh khí trực tiếp thúc động, một cố kiếm khi hướng thẳng đến áo vải lao giả mà đi. Thái cực quên kiếm. Đây là tần xương cường hãng nhất một loại công kích thủ đoạn, đối mặt cường giả như vậy, không có quá nhiều do dự, trực tiếp thi triển đi ra, thiên cấp công pháp uy lực, đi qua thất tinh long nguyên gia trì, có thể nói là có thể so với thông huyền cảnh tứ trọng cường giả toàn lực nhất kích. Một chiêu này vừa ra tay, nhất thời đem áo vải láo giả chú ý lực hấp dẫn tới, uy áp tại sơn dương thành khí thế cũng rút lui trở về, những cái kia bị uy áp cường giả nhất thời cảm thấy tinh thần vương lỏng, cảm giác như thả phụ trọng đồng dạng, miệng lớn hô hấp lấy không khí mới mẻ. Tại Sơn Dương Thành phủ thành chủ, thành chủ Cố Lâm đứng ở trong viện, cảm giác được phía trên cường giả đem chú ý lực chuyển gì, nhất thời hơi hơi thở dài một hơi, đồng thời cũng đem chú ý lực tập trung vào trong trận chiến đấu này. Thành chủ, đây thật là thần tiên đánh nhau, tiểu quỷ gặp nạn. Chúng ta Sơn Dương Thành thật đúng là không may đấu. Một cái để dâu dê cẩm phục nam tử, không khỏi lắc đầu cười khổ, đối Cố Lâm nói ra. Cái này không thể nói lung tung được, cuộc chiến đấu này thế nhưng là chúng ta cả đời đều đáng giá nhớ lại chiến đấu. Ngươi nếu là lại nói bậy, đắc tội hai vị đại nhân này, cũng đừng trách ta không đọc cùng nhiều năm tình cảm. Cố lâm nghe nói như thế, nhất thời nhướng mày, có một ít không vui cảnh cáo đối phương. Cái kia dâu dê nam tử nghe xong, im lặng im lặng, cái này thông huyền cảnh cường giả, tại toàn bộ nước trong Hoàng Triều đều không có mấy cái, có thể nhìn đến chiến đấu như vậy, đúng là có phúc ba đời, nghĩ tới đây, hắn nhịn không được ngẩng đầu, ngước nhìn bầu trời bên trong hai đạo thân ảnh kia. Các cả, không nghĩ tới ngươi đúng là có một ít bản sự. Chắc không được hạ âm hội thua ở trong tay của ngươi, cái này vừa ra tay thì có khí thế như vậy, hẳn là công pháp tu luyện duyên cơ à. Nô, no, binh khí của ngươi cũng không tệ, rất tốt, qua lần này chiến đấu đây đều là bảo bối của ta." Áo vải lão giả nhìn qua Tần Sương bảo kiếm trong tay, lại nhìn xem cái này Tần Sương xuất thủ chiêu thức, nhất thời toát ra một tia tham lam, ánh mắt của hắn sao mà độc ác, liếc mắt liền nhìn ra đến Tần Sương là một cái may mắn vô cùng gia hỏa. Nhìn qua đánh tới thái cực kiếm khí, Áo vải lão giả cuồng tiếu vươn tay hướng trong hư không vạch một cái, một thanh trường côn đống nhiên xuất hiện tại trong tay, sau đó cũng là hung hăng vung vẩy trường côn đối phó chạm mặt tới kiếm khí, nương theo lấy áo vải lão giả động tác, từng đạo từng đạo hùng hồn khí tức theo thân thể lan tràn đi ra, cả người khí thế tăng lên điên cuồng, từng đạo từng đạo như là như thực chất côn ảnh hình thành, nên kích hướng điên cuồng vọt tới thái cực kiếm khí. Vây mắt khí thế đến xem, cái này áo vải lão giả chiêu thức càng thêm cuồng bạo, côn ảnh giả thiên tế nhật, khí thế như hồng. Nào về phía thái cực kiếm khí tốc độ cực nhanh, mang theo thê lương tiếng xé gió. Trong lúc nhất thời trên bầu trời không khí khẩn trương tới cực điểm. Trường 330, vạn linh thôn phệ hiển uy. Thiên, lần này người tới so trước đó truy sát ta một cái kia càng thêm cường đại. Từ đông nhìn lấy áo vải láo giả xuất thủ khí thế, nhất thời sắc mặt hơi đổi một chút, quá sợ hãi. Mà một bên tàng kiếm, càng là sắc mặt tái nhợt cảnh giới của bọn hắn quá thấp, nhìn không ra áo vải láo giả thực lực. Thế nhưng là cũng có thể cảm giác được chiêu thức bên trong ẩn chứa cường đại linh khí Hai người đều là có một ít lo lắng nhìn lên bầu trời Chú ý tiếp xuống kinh thiên động địa chiến đấu Tại Sơn Dương trong thành Không có người so với bọn hắn càng khát vọng tần sương có thể thắng lợi Và anh Hai cố khác biệt năng lượng rốt cục đụng vào nhau bộc phát ra kinh thiên động địa thanh âm Toàn bộ Sơn Dương thành cư dân đều nghe được tiếng nổ lớn Cùng bạo năng lượng cũng bốn phía Những nơi đi qua phong ốc sụp đổ Cây cối phá hủy thì liền thành tưởng cũng bị tản mát năng lượng phá hủy. Một số trong thành người yếu nghe được về sau càng lạ như bị xét đánh, lỗ tai ong ong chỉ vàng, thậm chí trực tiếp kéo sỉu đi qua, bất tỉnh nhân sự. Ha ha, ta làm ngươi có bao nhiêu lợi hại, nguyên lai không gì hơn cái này. Trên bầu trời tràn ngập áo vải láo giả tiếng cùng thiếu, hắn cho rằng vừa ra tay thì thăm dò ra tần sương thực lực, nhất thời vui vẻ không thôi, cảm thấy lần này đã là nắm chắc phần thắng, làm cuồng bạo năng lượng bình tĩnh trở lại về sau. Áo vải láo giả tiếng cười vừa rồi đình chỉ, cái này tần sương cũng không có phát động lần công kích thứ hai, mà chính là trực tiếp lấy tốc độ cực nhanh tiếp cận chính mình, nhìn đến đối phương thân pháp, nhất thời ánh mắt ngưng tụ. Tiểu tử, ngươi thật đúng là một cái thân hoài thông thiên công pháp tiểu tử, không biết tại không lộ ra ngoài đạo lý sao. Áo vải láo giả cười, thật không biết gia hỏa này là làm sao sống được. Tại cái này ngắn ngủi giao thủ quá trình bên trong, cái này tần sương đã thi triển ra chí ít hai môn thiên cấp công pháp còn có một thanh tuyệt thế bảo kiếm, thân này giá cũng chỉ có cái kia một số thế lực cao cấp thiên tài mới có a, có đúng không? muốn cũng phải có cái kia một bộ tốt tuổi mới được. Tần Sương mỉm cười, nhịn không được tiếp lấy lời nói của ông lão, nhẹ nói nói, vừa mới xuất thủ, thi triển Thái Cực Quyền Kiếm, chính là dẫn dụ áo vải lão giả xuất thủ, cho mình sáng tạo cơ hội tiếp cận thân thể của hắn, tốt thi triển Vạn Linh Thuận Vệ, đem đối thủ linh khí hút dọn sạch, mà bây giờ Tần Sương thi triển Lăng Ba Vi Bộ nhanh chóng tiếp cận áo vải láo giả cũng là lo lắng hắn hội đem hết toàn lực xuất thủ nói như vậy có lẽ sẽ để tần Sương lâm vào trong khổ chiến thế nhưng là áo vải láo giả thái độ lại là để tần Sương cười lạnh không thôi chính mình thi triển lăng Ba Vi Bộ tiếp cận đối phương hắn sắc thực tuyệt không lo lắng ngược lại là trong ánh mắt mang theo một tia hư phấn phảng phất là đang chờ mong cái này cái gì một dạng tần xương nghĩ lại lại là minh bạch gia hỏa này tâm tư muốn đem chính mình bắt được tìm hỏi trên người công pháp có ý đồ mưu lợi cũng không tệ Lăng ba vi bộ mặc dù là đỉnh cấp thân pháp, thế nhưng là khoảng cách của song phương khoảng chừng hơn 10 trượng. Tại tần xương tiếp cận áo vải lão giả quá trình bên trong, đối phương là có một cơ hội xuất thủ, có thể áo vải lão giả lại là không có bất kỳ cái gì động tác, ngược lại là một bộ thần định khí nhàn bộ dáng, có chút hăng hái nhìn lấy nhanh chóng tới gần tần xương. Áo vải lão giả đúng là có tự tin tư bản, thông huyền cảnh thất trọng thực lực, tại tự cho là thăm dò ra tần xương thực lực về sau, cho rằng hoàn toàn có thể đem nó trực tiếp đối bắt sau đó chậm rãi khảo tra công pháp nội dung tiểu tử ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói đi áo vải lão giả thân thủ chụp vào tần xương trong lúc xuất thủ bình thản không có gì lạ tựa hồ là không có dùng khí lực gì nhưng lúc này đây xuất thủ lại là vận dụng thân thể toàn bộ lực lượng thì phải đem đối thủ trực tiếp cầm xuống lão giả trên cánh tay bại lộ gân xanh tất cả không có ngoại lệ cho thấy quyết tâm của hắn ngay tại áo vải lão giả tiếp xúc đến tần xương cánh tay thời khắc khẽ miệng của hắn toát ra mỉm cười Đây là phát ra từ nội tâm, hắn thấy công pháp này đã tới tay. Ha ha, ngươi thật sự là một cái kẻ ngu. Tần xương lúc này thời điểm, không khỏi mỉm cười, trên mặt mang theo một tia tàn nhẫn, ánh mắt cũng trở nên lanh khốc. Tần xương một cái tay khác trực tiếp bắt lấy áo vải tay của lão giả cánh tay, cùng lúc đó thể nội xảy ra khắc bắt đầu điên cuồng vận chuyển, trực tiếp phát động vạn linh thôn vệ cái này một thần kỳ công pháp. Nương theo lấy tần xương công pháp vận chuyển, áo vải lão giả thể nội linh khí, phản phất là không bị khống chế đồng dạng trực tiếp tràn vào trong cơ thể của hắn phảng phất là tại lớp một cái động không đáy một dạng, vô biên vô hạn đây là có chuyện gì, tần sương ngươi đến cùng thi triển cái gì yêu pháp đáng chết, áo vải lão giả đang nghe được tần sương mà nói về sau còn không để bụng, nhưng thể nội linh khí lại là không bị khống chế đồng dạng hướng thân thể đối phương chạy đi, vậy liền coi là là kẻ ngu, cũng biết sự tình có một ít không đúng không, ngươi chính là một cái ma quỷ áo vải lão giả cảm nhận được thể nội linh khí tiêu tán Nhất thời có một ít điên cuồng lên, càng làm hắn cảm thấy bất an là thân thể vậy mà không cách nào xê dịch, rơi vào đường cùng chỉ có điên cuồng vận chuyển thể nội linh khí đến chậm lại dung nhập tần xương thể nội tốc độ. Vạn linh thôn phệ, có thể nói là Bắc Minh thần công tiến hóa bản bị hệ thống dung hợp về sau càng là lần đầu tiên thi triển, ảo diệu bên trong cũng là tần xương cũng không rõ lắm. Ha ha, lão già kia, ngươi truy sát ta trước đó nên có bị giết chuẩn bị. Tần xương đối tên địch nhân này lại là không có chút nào đồng tình thậm chí hút khô đối thủ linh khí cũng không có chút nào ấy nấy. Áo vải láo giả tuy nhiên cực lực đối kháng, lại là y nguyên không cách nào ngăn cản linh lực sói mọn, mặt mũi của hắn cũng bắt đầu giãn mua lên, sắc mặt cũng không còn trước đó hồng nhuận phân vớt, tóc cũng biến thành hoa râm, trong nháy mắt dường như giản mua mười mấy tuổi. Chúc mừng ký chủ thành công thôn vệ thông huyền cảnh thất trọng cường giả chớ vô địch linh khí, lấy được kinh nghiệm 900 vạn. Rốt cục, một đạo hệ thống nhắc nhở âm thanh để tần sương hơi hơi thở dài một hơi rốt cục đem cái này gọi là chớ vô địch gia hỏa cho làm phế đi, một khỏa huyền ở trong lòng thạch đầu cũng coi là rơi xuống đất. Lúc này háo vải láo giả chớ vô địch, tóc hoa râm, trên mặt toàn bộ đều là nếp nhăn, cùng trước đó cường thế thái độ hoàn toàn khác biệt, phảng phất là đổi một người giống như một thân linh khí cũng bị hấp thu ánh sáng, nếu không phải tần xương lôi kéo hắn, đã sớm rơi rơi xuống đất. Cùng tần xương tâm tình hoàn toàn khác biệt, chớ vô địch mấy chục năm hết sức tu hành kết quả, nhất triều phía dưới toàn bộ thành người khác điểm kinh nghiệm. Cái này khiến cái này một vị lão giả làm sao có thể tiếp nhận, hắn ánh mắt toán độc nhìn lấy kẻ cầm đầu, trong miệng phun ra một chút khó nghe tiếng chửi rủa Cái này háo vải lão giả chớ vô địch sắp chết đến nơi, còn không biết thu liễm một chút. Sơn Dương trong thành cư dân, đều đang nhìn chăm chú trên bầu trời quyết chiến, ngoại trừ vừa mới ngay từ đầu giao phong bên ngoài, toàn bộ quá trình quá phận quỷ dị, để hiểu một chút thông huyền cảnh cường giả uy lực người đưa mắt nhìn nhau, không làm rõ ràng được hai vị cường giả đến cùng đang làm gì. thanh chủ hai người bọn họ làm sao không giao thủ rồi. Tên kia dâu dê nam tử, có một ít nghi ngờ nhìn lên bầu trời, kinh thế hai tục chiến đấu không có đánh vang, có chút đầu voi đuôi chuột cảm giác. Không cần luận hỏi, ngươi đi hỏi thăm một chút thiếu niên này nơi ở, ta muốn đích thân bái phỏng. Cố lâm sắc mặt bình tĩnh, hắn đã nhìn ra là mình trong thành vị kia chiến thắng. Đúng, thành chủ. Trường 331, chấn động sơn dương thành. Hừ, sắp chết đến nơi còn dám như thế, thật sự là không biết sống chết. Tần xương nhìn lấy cái này, ma y lão giả mặt, nhất thời giận không chỗ phát tiết, nguyên bản còn có một chút thương hại, trong khoảnh khắc biến mất không còn tâm tích. Mặc vô địch giờ phút này, đã là ôm lấy tất ý nghĩ tự tử, là một cái thông huyền cảnh thất trọng cường giả, trong khoảnh khắc một đêm trở lại trước giải phóng, loại này to lớn trinh lệch, là rất khó lấy tiếp nhận. Nhưng hắn lại không có tiếp nhận hiện thực dũng khí, vàng vào hắn hiện tại tình huống, liền xem như trốn về Nam Nhạc Sơn Trang, chỉ sợ xuống tràng cũng sẽ không tốt hơn chỗ nào còn không bằng thì chết tại tần xương trong tay cái này mạc vô địch giờ phút này đã là ôm lấy cẩu tâm muốn chết hình dáng tần xương nhìn lấy ra hỏa này trong mắt lóe lên một tia sắc ý sau đó đưa tay đặt ở cổ họng của hắn chỗ nhẹ nhàng bóp đem cổ họng của hắn chấn vỡ đồng thời một cỗ linh khí xâm nhập trong cơ thể của hắn đem hắn triệt để giết chết mạc vô địch nhìn đến tần xương động tác khẽ miệng toát ra một tia cảm kích giống như là tại cảm tạ đối thủ này mở dạng hắn đình chỉ nhục mạng đạt được cớ muốn Chúc mừng ký chủ đánh giết thông huyền cảnh thất Trọng Cường giả Mạc Vô Địch, thu hoạch được 900 vạn kinh nghiệm, bát phẩm đan dược lục thần thông linh đan một cái. Nghe được hệ thống nhắc nhở âm thanh, Tần xương không có chút nào tình đắc ý, ngược lại là có chút xấu bi, lão giả này tuy nhiên đáng giận, có thể cuối cùng vẫn là để hắn có một tia chấn động. Tuy nhiên từ đầu đến cuối cái này, Mạc Vô Địch đều là kết cục chắc chắn phải chết, có thể sau cùng hắn một lòng muốn chết, lại là để Tần xương rất là đáng trách, đây đại khái là bởi vì gia hỏa này đã mất đi tu vi cũng không có dung khí một lần nữa bắt đầu luyện, mới có muốn chết quyết định đi. Tần Sương cảm khái, thân thể cấp tốc chuyển rời, xuất hiện tại Sơn Dương ngoại thành một chỗ trên núi hoang, nơi này cây cối thưa thớt, núi đá trần trụi. Lộ trong không khí, linh thảo mục đều rất ít gặp. "Oen." Tần Sương nhất quyền đẩy ra, đánh vào núi đá ở giữa, đập ra một cái hố to, đem cái này mặc Vô Địch an táng tại cái này trên núi hoang, sau đó phát động linh khí, đem hố sâu vùi lấp ở. Người lại là tại cái này, Mộ Huyệt trước đứng bình tĩnh đứng thẳng, tựa như đang tự hỏi cái gì. Thật lâu, hắn khẽ thở dài một hơi, sau đó bóng người hóa thành Lưu Quang lên núi Dương Thành chạy đi. Đây chính là Thất Tinh Long Nguyên. Thanh kiếm thanh âm bên trong mang theo một kia kích động, còn có một kia không xác định. Hai tay của hắn hơi run rẩy tiếp nhận một thanh này thần minh, bắt đầu cẩn thận quan sát đến, giống như là đang nhìn một vị tuyệt thế mỹ nữ một dạng, tràn đầy yêu quý. Hắn nhẹ nhàng nuốt ve thân kiếm, một cỗ cảm giác kỳ dị xông lên đầu. Dường như một thanh kiếm này chính là mình nhiều năm không thấy lao bằng hữu đồng dạng, như thế thân thiết cùng tự nhiên. Tàng kiếm đem tâm thần tập trung ở bảo kiếm phía trên, hoàn toàn không để ý đến tần sương hai người tồn tại. Chôi kiếm này thật sự là thái hòa khẩu vị của hắn, để hắn có một loại yêu thích không buông tay cảm giác. Tốt, đừng có lại quan sát, đều sắp đến một giờ, về sau có nhiều thời gian nhìn. Tần sương mỉm cười, có một ít lý giải tàng kiếm tâm tư. Đối với một cái kiếm khách mà nói trân quý nhất thì là bảo kiếm trong tay của chính mình, một cái tiện tay binh khí, chính là mình cả đời tốt nhất đồng bọn, lớn nhất bằng hưu đáng tin cậy. Ha ha, không có ý tứ, ta có một ít thất thố, cái này thần binh đúng là phù hợp phong cách của ta, cùng xích tiêu là hoàn toàn hai loại phong cách. Đa tạ ngươi, thần sương lão đại. Tàng kiếm nghe được thần sương, mới từ thưởng thức thần kiếm trong trạng thái khôi phục lại, nhìn đến bên cạnh mình còn đứng lấy hai cái người sống sờ sờ, nhất thời có một ít lung túng, không khỏi gãi gãi đầu biểu đạt thấy nấy. Nói cái gì cảm tạ, đây đều là ngươi nên được, khắc quên ước định của chúng ta. Tần Sương cười ha ha một tiếng, vẫn không quên nhắc nhở Tàng Kiếm nhớ ký trước đó hứa hẹn. Một bên tử đông cũng theo cười, nghĩ đến không lâu sau đó liền sẽ cùng Tàng Kiếm tách rời, đi khác biệt thánh viện học tập, nhất thời cảm giác có một ít thương cảm. Giữa bọn hắn nhận biết tuy nhiên ngắn ngủi, thế nhưng là cảm tình giữa nhau lại là mười phần thâm hậu, lẫn nhau ở giữa cũng đã trải qua sinh tử khảo nghiệm, cảm tình tự nhiên là sâu dày vô cùng. Người khác rất khó lý giải. Trong lúc nhất thời ba người không lời nào để nói, thế nhưng là tình nghĩa lại tại lẫn nhau ở giữa toát ra đến, ba người liếm nhau, không khỏi cười ha ha. Tàng kiếm biết, như là đang nói cái gì cảm tạng, thì có một ít tổn thương cảm tình. Sơn Dương trên thành trống không kịch chiến tuy nhiên ngắn ngủi, thế nhưng là thật là kinh tâm động phách, cũng để cho người có một ít cảm giác được quỷ dị, nội thành các đại gia tộc nhưng cũng không dám có lãnh đạo, ào ào hành động tìm hiểu vị này thông huyền cảnh cường giả đến cùng ở nơi nào muốn đến nhà bái phỏng. Duyệt Lai khách sạn cũng là tần sương ở lại khách sạn, cũng là Sơn Dương thành khách sạn lớn nhất, lưu lượng khách tuyệt đối không phải còn lại khách sạn có thể so sánh được địa phương. Lúc này thời điểm cửa khách sạn tới một đội nhân mã, là Sơn Dương thành thành chủ hộ vệ đội, cầm đầu rõ ràng là Ngũ̉ Đầu Lâm thành chủ, hắn một thân một mình đi tới nơi này, muốn bái phỏng vị kia thông huyền cảnh cường giả. Thành chủ, đây chính là Duyệt Lai khách sạn, là vị nào thông huyền cảnh cường giả chỗ ở, thuộc hạ đã đánh tra rõ ràng một người thống lĩnh bộ dáng cấp dưới thấp giọng hướng cố lâm báo cáo. mà trong tiệm điếm tiểu nhị nhìn tới cửa tới một đội phụ thành chủ quân binh lại nhìn đến người đầu lĩnh nhất thời mặt mũi tràn đầy mỉm cười chạy chậm tới hướng về cố lâm hành lý. không cần như thế mang ta đi phòng trên xem xét. cố lâm không có trước kia ngạo mạn hiền hòa đối điếm tiểu nhị nói ra. một cử động kia để vị này tiểu nhị ca có một ít kinh ngạc nhưng lại là không có dám hỏi nhiều vị thành chủ này thế nhưng là một cái đoạt mệnh cảnh cao thủ dứt bỏ thân phận cũng không dám đắc tội. Điếm Tiểu Nhị mang theo vị này khách nhân tôn quý, chậm rãi đi lên lầu hai phòng trên, trong miệng lại là tại giới thiệu phòng trên một số tình huống căn bản. Chính nói hăng say, trong lúc vô tình nhìn đến Cố Lâm sát mặt, miệng nhất thời đóng chặt lên. Lúc này thời điểm Cố Lâm nơi nào có một vị thành chủ bộ dáng, trên trán hơi hơi đổ mồ hôi, ánh mắt cũng là không chô ở chuyển động, xem ra rất nơm nớp lo sợ, tựa hồ là muốn đối mặt cái gì cường đại nhân vật một dạng. Van bối Cố Lâm. Đến đây bái kiến tiền bối, còn mời thông cảm nhiều hơn. Cố Lâm điều chỉnh một chút tâm tình, cao giọng đối với phòng trên hơi hơi bái, thái độ rất cung kính. Lúc này thời điểm, điểm tiểu nhị lại là kinh ngạc trợn mắt hốt mộm, hắn nghĩ tới trước đó sơn dương trên thành trống không cái kia một trận chiến đấu, có một ít hiểu được, vị này tuyệt thế cao thủ, vậy mà ở tại chính mình trong khách sạn. Cờ cờ ý tờ tê tê nha. Một cái phòng trên môn lặng yên mở ra, Cố Lâm phủi liếc một chút, một chút sửa sang một chút quần áo. Cẩn thận dạo bước tiến lên gian phòng này, liền thở mạnh cũng không dám một chút. Mà Điếm Tiểu Nhị thấy cảnh này, lại không nói thêm gì, thông huyền cảnh cường giả, tuyệt đối không thể tùy tiện lãnh đạo, trong lòng của hắn suy tư đến cùng là vị nào khách nhân, nghĩ đến chính mình có hay không đắc tội những cái kia phòng trên khách nhân, trong lúc nhất thời đầu cũng là ứa ra mồ hôi. Điếm Tiểu Nhị tâm thần bất an đi xuống lầu, thì liền chào hỏi khách khứa đều thiếu đi mấy phần nhã tình, ánh mắt thỉnh thoảng lại chú ý xuống thang lầu tình cảnh, đối lên phòng tình huống rất là để ý. Qua một đoạn thời gian, Cố Lâm lặng yên từ lầu 2 xuống tới. Tuy nhiên bộ dáng có một ít chật vật, thế nhưng là so với lúc đến, lại là nhiều hơn một phần thông, rong, thiếu một chút bất an. Tại thành chủ Cố Lâm sau khi đi, Sơn Dương nội thành các đại gia tộc đều hào hào đến đây bái sơn, chỉnh một chút thời gian một ngày, khoảng chừng đếm gia tộc cưỡi ngựa xem hoa giống như tới, thật không hổ là một cái tuyệt đỉnh cao thủ. Điếm Tiểu Nhị thấy rõ ràng, nhưng trong lòng thì âm thầm tắt lưới. Chương 332 Tiến về Linh Châu. Ai, những thứ này sơn dương thành gia hỏa còn thật là khó dây dưa. Từ đông có một ít buồn bực ngán ngẩm ngồi trên ghế, trên mặt viết đầy mọi mệnh. Mấy ngày nay nghe tin mà đến trong thành đại gia tộc gia chủ, ứng phó khiến người ta không sợ người khác làm phiền, mà Tần Sương không nguyện ý tiếp đãi, tàng kiếm đối loại chuyện này căn bản cũng không để ý tới, toàn bộ rơi vào trên người hắn May mà những đại gia tộc này gia chủ đều là nhân tinh, cũng không có nói cái gì quá phận yêu cầu, chỉ là đến tìm hiểu một chút hư thực. Hỏi thăm Tần Sương, cái này một vị quá giang lòng, cái gì thời điểm rời đi, từ đông ngược lại là ứng phó tới. Đây không phải rất bình thường à, chúng ta có thực lực này, tự nhiên sẽ bị bọn họ ủng hộ, đổi lại người khác người thử một chút. Tàng kiếm không quan trọng lay hoay chén trà trong tay, đối tử đông phản nán không có để ở trong lòng. Nghe nói như thế, Tần Sương hai người giữ im lặng, bọn họ tự nhiên là biết cái này mấu chốt trong đó, sự tình tuy nhiên đang không ngừng biến hóa, thế nhưng là cơ bản đạo lý lại không có biến, cường giả vi tôn. Tiến vào Linh Châu lục đạo Thánh Viện, cũng là một khởi đầu mới, thật sự là chờ mong. Tần Sương ngoạn vị ngẩng đầu, mắt thấy nơi xa, giờ khác này tâm tình của hắn rất không bình tĩnh. Tại thời gian kế tiếp, Sơn Dương Thành những đại gia tộc kia đều thức thời không có đánh quấy ba người tinh tu, một đoàn người tại Duyệt Lai khách sạn ở cũng là thoải mái, thì liền chủ tiệm biết mấy người thực lực về sau, cũng hứa hẹn bọn họ có thể miễn phí ở lại đi. Mấy ngày nay hiếm thấy nhàn rỗi thời gian, Tần Sương đều là tại nhàn hạ bên trong vượt qua, lúc trước chiến đấu kịch liệt. Một mực không, có nghỉ ngơi thật tốt, hiện tại có cơ hội, tự nhiên là sẽ không bỏ qua. Không có việc gì thì luyện luyện đan, Du Lãm xuống núi Dương thành cái này một tòa thành trì phong cảnh, suy nghĩ một chút tương lai đường, xử lý như thế nào cùng liệu Như Yên các loại chúng nữ quan hệ, thời gian cứ như vậy không nhanh không chậm đi qua. Một ngày này, Điếm Tiểu nhị giống thường ngày chú ý cẩn thận gõ tần sương chỗ gian phòng, nửa ngày không có người đáp lại, hắn do dự một lát, vẫn là đẩy cửa phòng ra, lại phát hiện gian phòng bên trong không có một ai. Vị cường giả kia đã sớm không biết tung tích. Lão bản, lão bản, vị đại nhân kia đã rời đi. Điếm tiểu nhị cuống quyết đi xuống lầu 1, hướng lão bản của mình báo cáo tình huống, nhưng trong lòng thì bất an. Vị cường giả này đến cùng là thần thánh phương nào, đi nơi nào, điếm tiểu nhị hoàn toàn không biết gì cả, cái này trong lòng hắn đã là một cái bí ẩn. Thiên tiêu thành ở vào Linh Châu đại lục khu vực trung tâm, giao thông tiện lợi, thương nhân du khách lui tới, rất là náo nhiệt, tòa thành trì này tại Linh Châu tuy nhiên lớn đến không tính được có thể danh khí thật là không nhỏ. Đây cũng là bởi vì tòa thành trì này là tứ đại thánh viện khảo hạch mới lên cấp học viên địa phương, đến từ cửu châu đại lục các chủng tộc các thiên tài mỗi đoạn thời gian đều sẽ tới một nhóm, tiếp nhận khảo hạch. Hôm nay, chính là cái này thời gian. Trên đường phố lui tới đều là một số đoạt mệnh cảnh nhân vật, tại Linh Châu loại này cường giả như mây địa phương, đúng là rất phổ thông, có thể coi là là thông huyền cảnh đỉnh phong nhân vật, đều không dám tùy tiện treo chọc những người tuổi trẻ này. Những người tuổi trẻ này không chỉ có bị thiên kiêu thành tứ đại thánh viện cường giả che chở, càng là tiềm lực vô cùng, thành tựu tương lai vô cùng có khả năng trở thành tạo hóa cảnh cao thủ, không có người hội ngu như vậy. Trong đám người đi tới ba nam tử, một cái mặt không biểu tình, tựa hồ là người nào mắc nợ hắn một dạng, một cái khác hết nhìn đông tới nhìn tây, hiếu kỳ bảo bảo giống như đánh giá thiên kiêu nội thành tình cảnh, trung gian cầm đầu một cái kia, lại là nhìn không chớp mắt, trực tiếp đi về phía trước. Ba người này. Dĩ nhiên chính là Tần Sương một hàng, bọn họ chờ khảo hạch ngày đến về sau, thì bót nát lệnh bài, tiến về Linh Châu, lại là đạt tới ngày này tiêu thành. Lão đại, cái này Linh Châu đúng là cùng chúng ta Thanh Châu hoàn toàn khác biệt, cái này phong cách thật là khiến người ta mở rộng tầm mắt. Tử Đông nhịn không được chật chật chật chật miệng, nói với mấy người. A, nơi này có một cái tiểu lâu, chúng ta đi vào nếm thử Linh Châu mị thực đi. Nhìn lấy Tử Đông như thế hào hứng, Tần Sương đương nhiên sẽ không không đồng ý. Thì dẫn trước tiến vào tiểu lâu này, mấy người tìm một chỗ châu ngồi xuống về sau, liền bắt đầu điểm một chút món ăn nổi tiếng. Nghe nói không, lần này chiêu sinh thật đúng là ra mấy cái yêu nghiệt, Sơn Hải lầu lâu chủ đệ tử thân truyền liễu Như Yên, cũng đến đây Linh Châu Tứ Đại Thánh Viện học tập. nghe nói chọn lục đạo học viện, còn có Thanh Châu một cái không có danh tiếng gì người, Tần Sương, tại thí luyện bên trong chỗ hết tài năng, còn có thì là đến từ Trung Châu mấy vị nhân kiệt, biểu hiện càng làm cho người kinh ngạc. Khoảng cách tần xương khá xa một chỗ ngồi phía trên, mấy người trẻ tuổi tại tán gấu. Bọn họ đều là so sánh tin tức so sánh linh thông người, gia tộc bối cảnh thâm hậu, tìm hiểu gia nội mạc tin tức cũng không làm cho người kinh ngạc, giờ phút này tại lẫn nhau trao đổi các châu tin tức, thu hoạch càng tin tức có giá trị. Vũ châu cũng không tệ, tông môn đệ tử cũng là tới tham gia khảo hạch, năm nay tứ đại thánh viện khảo hạch hẳn là bao năm qua đến gian nan nhất một lần, cũng trách ta nhóm không may. Mấy người có một câu không có một câu nói chuyện. Tần Sương cũng là tại nghiêng thai lắng nghe cái này, tuy nhiên lần này khảo hạch hắn là dự định danh ngạch, có thể đối những tin tức này vẫn là rất quan tâm, nhất là còn dính đến liệu như yên cái này vị hôn thê. Chỉ là Tần Sương không có dự liệu được, cái này liệu như yên vậy mà cũng tới lục đạo thánh viện, xem ra vẫn là là nhân vật có tiếng tâm lừng lẫy, như thế để hắn có một ít chờ mong cùng vị này có hôn ước nữ tử gặp mặt tình cảnh. Tiểu lâu này tuy nhiên không tính là hào hoa, tuy nhiên lại là cũng ngồi đầy tới tham gia khảo hạch các châu cao thủ. Trong đó không thiếu thông huyền cảnh cường giả, tần xương buồn bực ngán ngẩm chuyển động ánh mắt, bắt đầu đại lượng những cao thủ này. Linh châu yêu tộc chiếm cứ, có thể nói là cựu châu bên trong nhân tộc thế lực yếu kém nhất một nơi, có thể thần kỳ là, nơi này thật là tứ đại thánh viện sinh ra chi địa, không thể nói không thần kỳ. Người đang ngồi bên trong thì có không ít là yêu tộc mọi người, có mặt mũi hung dữ người sói, cũng có kéo lấy một đầu cái đuôi hồ tộc, càng có một ít yêu khí xâm xâm cổ quánh người, có thể tất cả mọi người đang ăn uống. Ngược lại là bình an vô sự, cũng là tiểu lâu gã sai vặt, cũng đối này không cảm thấy kinh ngạc, không có chút nào không thích ứng. Quan sát tiểu lâu không khí, tần xương có một loại cảm giác cổ quái, nơi này tuy nhiên các tộc nhân mã đều có, lại một mảnh ngăn lành, khiến người ta rất là an tâm, nhưng vào lúc này, một câu thanh âm phách lối truyền đến, phá hủy tiểu lâu hài hòa không khí, cũng dẫn đến vô số người gãy mắt. Còn thiên kiêu thành, rách dưới địa phương, ngươi xem một chút tiểu lâu này, là người chô ăn cơm sao. Một cái cẩm phục nam tử, tiến nhập tiểu lâu, trong mắt mang theo một tia khinh thường. Cái này cẩm phục nam tử bên hông treo một thanh bảo kiếm, vỏ kiếm là danh quý ôm một chế thành, loại này đầu gỗ rất hiếm thấy, có thể nhìn ra nam tử này thân phận không giống bình thường. Nương theo lấy cẩm phục nam tử phàn nàn âm thanh, cũng để cho tiểu lâu tiếng nghị luận im bặt mà dừng. Tất cả thực khách đều đem ánh mắt chuyển rời đến cái này người đến trên thân, có không nhìn, cũng có hiếu kỳ nhưng càng nhiều hơn chính là phẫn nộ. Có thể khi thấy cái này cẩm phục nam tử sau lưng lão giả về sau, lại là khiến người ta sững sờ một cái thông huyền cảnh ngũ trọng lão giả, chỉ là một cái làm bạn người, nhất thời bỏ đi tất cả mọi người tìm hắn suối quẹ ý nghĩ. Tiểu tử, nơi này không có vị trí, các ngươi ba cái lăn ra ngoài, để bản thiếu gia đến ngồi vị trí này. Cẩm phục nam tử đi đến tần xương trước bàn, mắt liếc thấy hắn. Chương 333, tiểu lâu phong ba. Cẩm phục nam tử vừa thốt lên song. Để một bên gã sai vật nhất thời cảm giác nhức đầu, nhưng hắn lại là không có dám lên trước, thì liền một số tiểu lâu khách nhân khác, cũng không có mấy cái dám vì tần Sương ra mặt, dù sao cái kia cẩm phục nam tử bên cạnh, thế nhưng là có một cái thông huyền cảnh ngũ trọng cao thủ đang bảo vệ. Chúng khách sắc mặt người cổ quái nhìn qua tần Sương ba người, muốn xem phản ứng của bọn hắn, tuyệt đại đa số người đều cho rằng, ba người bọn họ chọn tránh lui, rời đi sự tình. Tiên điệu cẩm phục nam tử nói chuyện qua về sau, khóe miệng toát ra vẻ đắc ý. Tại hắn nhìn lấy, Tần Sương bọn người nếu là thức thởi, liền sẽ ngoan ngoan rời đi. Từ đông nhìn thoáng qua cẩm phục nam tử, lại nhìn xem Tần Sương, lại phát hiện lao đại của mình lại là thờ ơ, còn tại tại tự mình ăn uống, dường như cái này cẩm phục nam tử là một cái không khí đồng dạng không tồn tại. Từ đông do dự một chút, vẫn là không nói thêm gì, cũng không có đứng dậy, tại ba người bọn họ trung gian, hạch tâm là Tần Sương, hắn đều không nói gì thêm, tự nhiên là không e ngại cái này cẩm phục nam tử quyền thế. Các ngươi ba cái tiểu tử, không nghe rõ ràng à, bản thiếu gia để cho các ngươi rời đi. Cẩm phục nam tử khỏe miệng ý cười chậm rãi thu liễm, ba người này không nhúc nhích biểu lộ để hắn có một ít xuống đài không được. Mà cẩm phục phía sau nam tử lão giả, cũng là toát ra một tia biểu tình không vui, hiển nhiên là đối cái này ba cái không biết thời thế người không hài lòng. Hắn cũng có thể nhìn ra ba người này trung gian, trên một số tần xương thực lực cao minh nhất, là một cái thông huyền cảnh tam trọng cao thủ, thế nhưng là lão giả này lại là không e ngại. Hừ, lặp lại lần nữa, có tin ta hay không đánh ngươi răng rơi đầy đất. Tần xương nghe được gia hỏa này không buông tha dáng vẻ, nhất thời có một ít không vui, lạnh lùng nói. Cái này cẩm phục nam tử có lẽ là một cái rất có thế lực người, có thể Tần xương lại là không e ngại, từ khi hắn một đường tu hành tới, đả kích chính là nhân vật như vậy, không có chút nào mềm tay qua. Nói xong những lời này về sau, hắn đã toàn bộ tinh thần đề phòng, tùy thời chuẩn bị xuất thủ, cho cái này không biết chết sống gia hỏa hung hăng nhất kích để hắn triệt để im miệng. vị thiếu hiệp kia, chúng ta là ô thần bảo người, cái này một vị là bảo chủ chúng ta nhị công tử ô lâm công tử, còn mười ba vị tạo thuận lợi để cho chúng ta tại tiểu lâu này dùng nữa. lúc này thời điểm, cẩm phục phía sau nam tử lão giả nói chuyện, ánh mắt hắn nhìn trầm trầm tần xương, từng chữ từng câu nói, lão giả này lời còn chưa dứt, lại là gây nên một mảnh xôn xao. trong tiểu lâu các vị thanh niên tài tuấn nghe nói cái này lai lịch của ông lão về sau, nhất thời trên mặt toát ra một kia liếu nhiên. Chắc không được phách lối như vậy, nguyên lai là ô thần bảo nhị công tử, xem ra cái này ba cái huynh đệ thật là phải ngã tám đời xui sẹo mới đến, thì đụng tới dạng này xui quẹ sự tình. Một cái bạch ti nam tử lặng lẽ đối bên người bằng hữu nói ra, hắn là hiểu rõ ô thần bảo người, cái thế lực này tại Linh Châu rất nổi danh, là Linh Châu nhất lưu thế lực, trong nhà có một vị quý nhất cảnh lão tổ, lai lịch không nhỏ. Đúng vậy à, không nghĩ tới cái này ô thần bảo ô lâm thiếu gia, vậy mà cũng tới tứ thánh viện học tập. Thật sự là có một ít ngoài ý muốn, khả năng còn có mục đích khác ca. Chút hiểu biết nội tình người nói như thế. Trong lúc nhất thời thì trong lâu người đều đem chú ý lực tập trung vào tần sương trên thân. Cái kia tùy tùng lão giả hiện nhiên là đối tần sương nói chuyện, khuyên bọn họ rời đi, đưa ra vị trí, các nàng đến cùng hội lựa chọn thế nào, ngược lại là rất khiến người ta hiếu kỳ. Ô thần bảo ô lâm, chưa nghe nói qua. Tần sương lúc này thời điểm, rốt cục ngẩng đầu, chậm rãi nuốt xuống trong miệng đồ ăn, đối lão giả này nói ra. Hắn vừa thốt lên xong, cái kia ô lâm biến sắc, trong mắt lóe ra tức giận ý vị, hắn thân phận và địa vị đã vạch trần đi ra, đối phương lại là thờ ơ, để vị này sống an nhàn sung sướng thiếu ra rất tức giận. Ô lâm công tử một mực trong gia tộc khổ tu, không nổi danh rất bình thường, bất quá chúng ta đã yêu cầu ngươi rời đi, tốt nhất vẫn là thức thời một chút. lão giả mặt không biểu tình, trừng lấy mắt cá chết nhìn lấy tần sương, mở miệng uy hiếp. Hừ, ta nếu là không rời đi, ngươi lại sẽ như thế nào? Tần Sương biết hôm nay không thể yếu thế, chuyển sau khi ra ngoài, tại lục đạo trong học viện, khả năng liền sẽ không có cái gì nơi đặt chân. Người ta cũng chỉ có mời người rời đi. Lão giả cười lạnh, xuất thủ nhanh như tia chớp. Ngón tay của hắn hóa thành những chảo, nhanh chóng chụp vào Tần Sương bả vai, một chảo này chỉ dựa vào mượn lực lượng của thân thể, không có sử dụng chút nào linh khí. Đây là hắn xuất thủ có chỗ cố kỵ, lo lắng thiên kiêu thành hộ vệ can thiệp. Tại thiên kiêu thành, là cấm tranh đấu. Dù sao nơi này là tứ thánh viện tuyển bạt học viên địa phương, đều có tứ thánh viện cao thủ đang tọa chấn, duy trì nội thành trật tự. Lão giả này thế lực sau lưng tuy nhiên to lớn, có thể cùng tứ thánh viện quyền uy tương đối, vẫn có một ít tranh lệch. Tần Sương thấy lão giả rốt cục xuất thủ, nhất thời đem hắc ma lôi thể toàn lực vận chuyển, tay cầm lạng yên đẩy ra, chặn đứng lão giả cái kia một nhanh như kia chớp chảo lực. Phanh! Một tiếng rất nhỏ trầm đục sau đó, lão giả và tần Sương mỗi người lui về phía sau một bước, lần giao thủ này đấu một cái cân sức năng tài để một số coi là tần xương thất bại người hơi sững sờ sử dụng lôi điện chi lực luyện thể ngược lại là có một ít môn đạo lão giả sắc mặt hơi đổi một chút vừa mới hắn lặng yên xuất thủ mặc dù cũng không dùng hết toàn lực tuy nhiên lại là phổ thông thông huyền cảnh tam trọng cường giả không thể so sánh ý, gia hỏa này có gì đó quái lạ tần xương nhìn lấy gia hỏa này một bộ sẽ không từ bỏ ý đồ bộ dáng nhất thời trong lòng hơi hơi một buồn bực một tia sát khí lộ ra ngoài hắn đã quyết định muốn đem lão giả này đánh chết về phần hắn sau lưng cái gọi là ô thần bảo tần sương sắc thực không có chút nào lưu ý mà lại hắn cũng căn bản thì không có nghe nói qua cái thế lực này cũng không e ngại nó hai vị không muốn như thế tâm tình kích động lầu hai này còn có rảnh rỗi vị trí ô lâm công tử làm gì chấp nhất lúc này thời điểm lầu hai chuyển ra một vị nữ tử cười tủm tỉm nhìn qua trong sân tình cảnh há quên giới thiệu thiếp thân là tiểu lâu này chủ nhân mong rằng hai vị đại gia cho chút mặt mũi Nữ tử này tựa hồ là nghĩ đến cái gì, cười nói bổ sung. Nữ tử này tuổi tác xem ra chỉ có 25-26 tuổi bộ dáng, hoạt bát tư thái, tiểu diễm ướt át môi đỏ, vạch tâm thần người đôi mắt, khiến người ta rất là không tức giận được tới. Cái kia ô lâm vừa nhìn thấy lao bản này nương bộ dáng, nhất thời ánh mắt đăm đăm trong mắt lộ ra một kia kinh diễm, nhất thời đổi một bộ dáng, không lại như thế kiêu căng. Ha ha, bà chủ đã nói như vậy, vậy ta cũng chỉ phải cho một bộ mặt. Ô Lâm ánh mắt tham lam đánh giá bà chủ tư thái, trong miệng lại nói lấy lời khách khí. Ha ha, vị tiểu ca này đã đều là hiểu lầm, vậy liền này coi như thôi đi. Ngày này tiêu thành là không cho phép xuất hiện từ đấu, nhất là tham kiến khảo hạch học viên, minh bạch chưa? Bà chủ nhìn lấy sắc mặt không vui tần sương, tựa hồ là có ý nhắc nhở một dạng. Tần sương mấy người tuy nhiên bị khinh bỉ, có thể nghe được bà chủ nhắc nhở, lại là cũng minh bạch cái này Ô Lâm bị ở chỗ, vậy mà để thủ hạ của mình xuất thủ ta hiểu được, đa tạ lao bản nương nhắc nhở. Tần Sương do dự một chút, vẫn là quyết định không xuất thủ đối phó cái này phách lối công tử. Mà một bên tàng kiếm, một mặt phẫn nộ, hắn khi nào nhận qua rảnh rỗi như vậy khí, trong lòng âm thầm thề tìm cơ hội muốn cái này Ô Thần Bảo nhị công tử để mắt. Chương 334, tuyển bạt bắt đầu. Bà chủ kia tựa hồ là rất không nguyện ý tại bên trong tiểu lâu của chính mình phát sinh tranh chấp, đem hết toàn lực tiêu trừ một đoạn này cứu hận, khéo léo thủ đoạn, ngược lại để một bên Tần Sương không tức giận được tới. Cái kia ô lâm càng là không chịu nổi, bị mấy câu làm cho đầu vóc tròn váng, mơ hồ lên lầu hai, lão giả kia lại là nhắm mắt theo đuôi theo, không có chút nào lời hãng giận. Hừ, tần sương, ta nuốt không trôi cái này một hơi, thực lực của người này, còn không bằng ta, tìm cơ hội hung hăng giáo huấn một chút hắn. Tàng kiếm sau một hồi lâu, hung tận phun ra mấy chữ, thi liên một bên từ đông, cũng là có một ít sinh khí, cái này ô lâm thực lực, hiển nhiên chỉ là một cái đoạt mệnh cảnh nhị trọng tiểu nhân vật lại là như thế phách lối, đơn giản cũng là dựa vào lấy ra thế của mình, khiến người ta rất là phản cảm. Ân, na vậy cứ thế quyết định. Thần Sương khẽ gật đầu, nhưng trong lòng thì khinh bỉ không thôi. Cái này Ô Lâm thực lực quá yếu, không có cái gì chất béo, phía sau hắn cái kia một tôn lão giả mới là Thần Sương mục tiêu, chỉ tiếc nhiều người phức tạp, không tiện hạ thủ. Thời gian vội vàng đi qua, đã đến tứ thánh viện khảo hạch học viên thời gian đoạn thời gian này bên trong tần xương một mực không có tìm được cơ hội đối phó cái kia ố lâm hai người mà đối phương cũng tựa hồ là quên đi chuyện này cái này một vừa sáng sớm tất cả các châu cường giả đều tiếp vào tin tức chạy tới thiên kiêu thành trong thành trên quảng trường ở nơi đó có tứ thánh viện khảo hạch lão sư bọn họ phụ trách tuyển bạt ra phù hợp chính mình học viện học viên tứ đại thánh viện theo thứ tự là thiên kiếm thánh viện lục đạo thánh viện hợp hoàn thánh viện tứ linh thánh viện cái này tứ đại thánh viện không chỉ có là linh châu tiêu ngạo cũng đại biểu cho Cửu Châu đại lục tối cao dạy học mức độ. Tứ đại thánh viện khảo hạch nhân viên ngang nhiên đứng ở thiên kiêu trên thành hư không, bốn cái thánh viện phân biệt rõ ràng, mỗi người đứng tại một cái khu vực bên trong, nhìn xuống phía dưới các nơi thiên tài. Thiên Kiêu thành thành chủ thì là đứng đứng ở một bên, thực hiện trách nhiệm của mình, cái này tứ đại thánh viện chuyện không muốn làm, đều là từ cái này một vị thành chủ tại làm, cũng là một cái chân chạy làm việc lật vật tồn tại. Thiên Kiêu thành thành chủ, thân thể mặc một thân màu xanh lam thành chủ cầm phục, Giờ phút này lại là không có chút nào lời oán giận tại duy trì lấy trật tự, hắn tuy là một tên thông huyền cảnh đỉnh phong cường giả, lại không chút nào bất kỳ không thích hứng. Trên thực tế, hắn bản thân liền là tứ đại thánh viện bên trong tứ linh thánh viện đi ra học sinh, đối tứ đại thánh viện đều có rất sâu tôn trọng. Phía dưới ta tuyên bố, cựu châu các nơi thí luyện ba vị trước, đồng đều có thể miễn khảo hạch, tiến vào chính mình hướng tới học viện, mà nó thiên tài của hắn nhóm, lại nhất định phải đi qua thí luyện, mới có thể tiến vào tứ đại thánh viện học tập. Nương theo lấy vị thành chủ này lời nói, lại là để rất nhiều đám thiên tài bọn họ đều hào hào phản nàn lên, trong lúc nhất thời trên quảng trường tiếng người huyên náo, thậm chí xuất hiện nhục mạ âm thanh, khiến người ta trao mày Cẩn thận suy nghĩ một chút kỳ thực cũng là có thể thông cảm được sự tình, những thứ này đi qua tuyển bạt thi đấu gia nhập các nơi thanh niên tài tuấn, cái nào không phải là bị dự là thiên tài tồn tại, được người tôn kính cung phụng, khi nào bị khinh thị như vậy qua. Ta kháng nghị, ta tại phổ Đà Sơn cũng coi là đệ nhất yêu vương. Khi nào lại bị như thế khinh thị, thế mà không có tiến vào miễn trừ khảo hạch trong danh sách? Nhập tứ thánh viện là tâm nguyện của ta, có thể là người khác có đặc quyền, vì cái gì ta không có, chẳng lẽ cái này có cái gì tấm màn đen hay sao? Ta nhìn tứ thánh viện cũng không gì hơn cái này, danh chấn cửu châu đại lục, lại là lại còn có làm việc thiên tư hiện tượng, thật sự là vì cố gắng của mình cảm giác được không đáng giá. Ừ, ta cũng muốn xem thử xem, đến cùng là cái gì một số người miễn trừ khảo hạch, Như là không thể để cho ta hài lòng, cũng là nháo đến tứ thánh viện cao tầng, cũng sẽ không tiếc. Những thứ này toán trách các học viên, đại đa số đều không hiểu rõ nội tình, cũng có một chút tính khí xúc động thanh niên tài tuấn ở một bên châm ngòi thổi gió, trong lúc nhất thời giữa sân tỉnh cảnh vô cùng náo nhiệt. Ma ô thần bảo ô lâm, giờ phút này cũng ở tại chỗ bên trong, làm hắn nghe được cái này gia nhập tứ thánh viện trong khảo hạch, lại còn có đặc quyền nhân sĩ, nhất thời tức giận, cũng theo đám người cùng một chỗ hò hét kháng nghị. Hắn chỗ lấy có thể tham gia lần này khảo hạch, còn là hắn nhà lao tổ tông ra mặt cầu tình, mục tiêu của hắn là lục đạo thánh viện, đây hết thể đều là bởi vì một nữ tử, Liễu Như Yên. Liễu Như Yên chân mệnh thiên phượng mệnh cách, cực kỳ chân quý, có thể nói chân long chân phượng trong hai cái, là phổ biến nhất còn là chân long mệnh cách, mà ô lâm thì là chân long, hắn cần một cái trúng đích thiên phượng bảo hộ. Liễu Như Yên gia nhập lục đạo thánh viện không phải bí mật gì, người có quyết tâm một chút hỏi thăm một chút, liền có thể biết được. Rất có bao nhiêu chân long gia tộc đều hào hào điều động con cháu tham kiến khảo hạch, có thể nói là các hiện thần thông. Thế nhưng là chửi mắng lại là không có ý nghĩa gì, mà thiên kiêu thành thành chủ tựa hồ là đối chuyện như vậy đã miễn dịch. Hắn trong tay cầm một cái các châu thí luyện ba hạng đầu bảng danh sách, lớn tiếng đọc chậm lấy, những người này cũng có thể miễn thi hạch trực tiếp gia nhập tứ thánh trong viện bất kỳ một cái nào. Linh châu từ cường. Linh châu thanh lang vương. Nương theo lấy vị này háo lam thành chủ lãng đường hô to. Nguyên một đám cát châu thí luyện trước ba cao thủ hào hào lộ diện, đi lên trước đài, bị cát châu thiên tài nhìn lên, bọn họ hào hào lựa chọn mình muốn gia nhập thánh viện, ngoan ngoan đứng tại học viện cao tầng sau lưng. Sơn Hải Lầu Liếu Như Yên Làm tần xương nghe được cái này một cái tên thời điểm, nhất thời ánh mắt ngưng tụ, không khỏi xem xét tỉ mỉ lên, muốn xem một chút cái này Liếu Như Yên, đến cùng là thần thánh phương nào. Một đạo áo trắng bóng người theo trên quảng trường trong đám người bay ra, tóc dài tung bay theo gió. Trên mặt mang theo một kia trong sáng nụ cười, đôi mắt sáng ngời, cả người cho người ta một loại tươi mát cảm giác, trực tiếp trôi hướng lục đạo thánh viện cường giả vị trí. Đang không phi hành chiêu này, mang ý nghĩa nữ tử này đã là một cái thông huyền cảnh cao thủ, có thể trên quảng trường đám người đối với cái này lại là không hề quan tâm quá nhiều, mà chính là bị cái này một bóng người cho kinh diễm đến, trong lúc nhất thời lặng ngắt như tờ, giữa sân không khí rất quỷ dị. Đây chính là liễu như yên, quả nhiên là một cái tuyệt thế giai nhân vừa xuất hiện liền để ánh mắt mọi người tụ tập ở trên người hắn, thật đúng là một cái chói mắt tồn tại. Thần sương ánh mắt nhỏ híp lại, không khỏi nhẹ nhàng cảm khái. Hắn đồng dạng thân là thông huyền cảnh cao thủ, đối khí tức rất là mẫn cảm. Ngay tại liễu như yên bay lên không trung quá trình, trên quảng trường chỉ ít có ba đạo thông huyền cảnh cường giả quan sát nàng, bao hàm khắp tâm tình. đương nhiên đây là thần sương tận lực không để ý đến cái kia một số đoạt mệnh cảnh nhân vật nguyên nhân, nếu là tính toán ra căn vốn thì không biết có bao nhiêu người nhòm ngó trong bóng tối vị này chân mệnh phu nữ liễu như yên xuất hiện thu hút sự chú ý của vô số người khi thấy liễu như yên lựa chọn về sau đông đảo bị kinh diễm bọn con trai cũng bắt đầu ngoài định mức chú ý cái kia lục đạo học viện trong lúc vô hình trong lòng bọn họ tăng thêm một tia phân lượng điểm này cũng là còn lại ba cái thánh viện các đại lão cũng đều toát ra một chút bất đắc dĩ ánh mắt có một ít hâm mộ nhìn lấy lục đạo thánh viện phía kia hướng thanh châu tần xương thanh châu cố thanh hà Nương theo lấy Thiên Kiêu thành thành chủ Tiếng La, Trần Sương vươn tay vô vô tảng kiếm tử đông bả vai, cổ vũ bọn họ không ngừng cố gắng, sau đó thân thể đẳng không mà lên, hướng về Lục Đạo Thánh viện vị trí bay đi. Chương 335: Không phục. Trần Sương, một cái tại cái khác châu đều cực kỳ nổi danh nhân vật. Vực Ngoại Ma tộc quay rối tứ đại thánh viện mặt hướng toàn bộ Linh Châu đại lục tuyển bá, có thể người đứng ở chỗ này, không ít đều trải qua vực ngoại ma tộc tập kích, thậm chí cùng vực ngoại ma tộc từng có giao thủ. Nhưng ngoại trừ Thanh Châu, còn lại mấy cái Châu tuyển bạt đám người đều không thể bằng vào tự thân thực lực đánh tan vực ngoại ma tộc xâm lấn, chỉ có Thanh Châu. Đơn giản là, Thanh Châu ra một cái gọi Tần Sương thiếu niên. Tần Sương thanh em rơi xuống, hắn rõ ràng đã nhận ra mấy trăm đạo khác biệt khí thế ánh mắt lướt đến, trên dưới đánh giá chính mình, thì liền hắn để ý nhất cái vị kia vị hôn thế, đều là đem ánh mắt rơi vào trên người hắn. thấy thế, Tần Sương mỉm cười, hướng về liễu như yên nhẹ nhàng gật gật đầu, trong tay mình thế nhưng là còn có hôn ước. Cái này liếu như yên, làm sao cũng coi là vị hôn thê của mình à. Đây chính là Thanh Châu Tần Sương. Nhìn qua cũng không có gì đặc biệt à. Bên cạnh hắn cái kia hai cái Thanh Châu hai ba tên mới bất quá đoạt mệnh đỉnh phong thực lực, liền thông huyền cảnh cũng không từng đạt đến. Chẳng lẽ lại, là vượt ngoại ma tộc tập kích Thanh Châu người căn bản cũng không mạnh. Này mới khiến Thanh Châu có như thế danh tiếng. Có đạo lý. Những năm này, Thanh Châu bị hoàng triều thống trị, hoàn toàn chính xác đi đường xuống dốc a Nhớ năm đó. Thanh châu có thể là trừ linh châu bên ngoài mạnh nhất một châu, bây giờ, sợ là liền huyền châu cũng không sánh bằng đi. Đối mặt mọi người nghi ngờ, hạ thấp, cố thanh hà bọn người sắc mặt hơi có vẻ khó coi. Hoàn toàn chính xác, cùng với những cái khác mấy cái châu ba hạng đầu so ra, bọn họ thanh châu hoàn toàn chính xác yếu nhược rất nhiều. Vẹn vẹn ma châu người thứ ba, liền có thông huyền cảnh tu vi, mặc dù là mới vào thông huyền cảnh, nhưng lại so cố thanh hà bọn người hiếu thắng rất nhiều. Thần xương. Đứng tại lục đạo thánh viện một đám lao đại bên người liễu như yên đại mì cao lại, mắt sáng như sao lóe ra một vệ dị sắc, nàng nhìn chằm chằm thiếu niên, thiếu niên nghe đồn, nàng những ngày này cũng nghe không ít, ai có thể nghĩ tới, cái này cùng mình từng có thông gia từ bé thiếu niên, lại thật có thể theo thác bạt vương triều loại kia lại góc chi địa từng bước một bò lên, thậm chí còn chiếm lấy thanh châu tuyển bạt vô địch. Như thế dị nâng, hoàn toàn chính xác khiến liễu như yên lao mắt mà nhìn. Nhưng cũng giới hạn ở đây. Nếu như chỉ là bởi vì Thanh Châu vô địch liền muốn để cho nàng liệu như yên gà cho, Vũ Châu đệ nhất thân phận, không khỏi quá giá rẻ. Thanh Châu trước ba bất quá mới chút tu vi ấy, dạng này tư cách cho bọn hắn, không khỏi quá không thể phục chúng đi. Đang lúc Tần Sương sắp đến lục đạo Thánh viện mọi người vị trí lúc, một số người đột nhiên tuôn ra miệng lưỡi, ào ào kêu ầm lên. Mấy cái đại Thánh viện các đại lão lại là không nói gì ý tứ, bọn họ ánh mắt hiếp lại, dường như công nhận loại chuyện này phát sinh đồng dạng. thậm chí có mấy vị nhân vật cực kỳ khủng bố đã đem ánh mắt rơi vào tần xương trên thân, tựa hồ muốn nhìn một chút. vị này thanh châu hạng một, đến tột cùng hội như thế nào giải quyết trước mắt vấn đề? khi nhìn đến thánh viện lao đại đều đáp ứng việc này về sau, mọi người kêu gào đến càng mừng hơn, thậm chí không ít người đã ma quyền sát trưởng, muốn cân nhắc một chút tần xương, cái này cái gọi là thanh châu thứ nhất là không phải chỉ là hư danh. dù sao, một khi có thể đánh bại thanh châu hạng một, thánh viện lao đại một cao hứng, hạt giống danh ngạch rất có thể thì cho bọn họ. Thần Hương, ngươi có dám đánh với ta một trận? Muốn chiến cũng là ta trước, ta trước tiên nói. Hỗn đảng, các ngươi đều cút ngay cho ta. Ta phổ Đà sơn yêu vương ở đây, ai dám cùng ta tranh đoạt cái này danh lệ? Còn lại đạt được hạt giống danh lệ tám châu các thiên tài thì là nhiều hứng thú nhìn lấy đây hết thảy. Việc không liên quan đến mình, bọn họ tự nhiên vui vẻ nhẹ nhõm. Thanh Châu, thật sự là càng sống càng trở về a. Lúc trước lôi tông tiền bối, thanh sử đại nhân tại lúc, ai dám nói Thanh Châu đúng không? Bây giờ cũng là bị còn lại mấy cái châu luân phiên chế nhạo đều không dám lên tiếng thiên kiếm thánh viện trong trận doanh một vị thân phụ hắc kiếm thanh niên nam tử âm thầm lắc đầu nhẹ giọng thở dài hắn chính là lần này thiên kiếm thánh viện tại linh châu đặc chiêu thiên kiêu, nghe đồn bối cảnh cực lớn lại là thuần túy kiếm tu cùng thiên kiếm thánh viện chấn viện trí bảo thiên kiếm quay cực kỳ phù hợp mạnh hơn bị nô dịch và năm cũng sẽ làm hao mòn rơi bọn họ trong huyết mạch nguyệt khí thanh châu hoàng triều thật là một cái chuyện cười lớn ở bên cạnh hắn Một vị cô bé áo đỏ đồng dạng thân phụ trường kiếm, nàng cười lạnh, khinh thường nhìn lấy dừng lại ở giữa không trung Tần Sương. Cái này có trò hay để nhìn. Ta nghe nói, cái này Tần Sương tựa hồ lựa chọn là chúng ta lục đạo Thánh viện A. Hắn nhưng là Thanh Châu đệ nhất, sẽ không liền điểm ấy khí phách đều không có A. Nếu như hắn sợ, lao tử tại lục đạo Thánh viện tuyệt đối phải hung hăng đánh cho hắn một trận. Ha ha! Gặp thay ta cũng đánh một trận. Tần Sương không nói một lời khiến lục đạo thánh viện hạt giống danh lệch những người đoạt giải hảo hảo không vui thậm chí ngay cả cái kia liễu như yên đều là mi đầu cau lại ánh mắt bên trong lóe ra một vẻ thất vọng xem ra hắn chỉ có thể ở thanh châu đùa dớn một chút uy phong a mấy vị lão đại những người này không cần phải để ý đến sao tần Sương gãi đầu một cái nhìn lấy trên không mấy cái vị đến từ tứ đại thánh viện lão đại những người này mới thật sự là thánh viện cường giả bọn họ cùng các đại thánh viện dẫn đội cường giả khác biệt bọn họ đứng sóng vai trên thân không có nửa điểm khí tức nhưng ai cũng không dám coi thường bọn họ không sao bọn họ không phục ngươi thì đánh tới bọn họ phục đi một vị áo bào phía trên có theo long tộc in hoa láo giả chính là cái tính tình nóng nảy thanh âm của hắn cực kỳ ngột ngạt truyền vang tại toàn bộ thiên kiêu nội thành không ít người nghe chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa thậm chí ngay cả thể nội linh khí đều xuất hiện hỗn loạn trạng thái phàm lao tráng vắng người đều có thể tham dự cùng tần sương đối chiến các ngươi đã không phục hắn như vậy liền lấy ra thực lực của các ngươi đi, thắng hắn, chúng ta liền cho các ngươi hạt giống danh nệch. Lão giả lời nói, khiến tại chỗ không ít người âm thầm lắc đầu, bọn họ vốn cho rằng có thể thừa dịp loạn đục nước béo cò một thành, không khéo, lão giả cái này một giọng xuống tới, nhất thời thì bác bỏ tuyệt đại đa số người suy nghĩ, chỉ có giải rác mấy người kiên trì được, bọn họ cũng không có ở chính mình vị trí đại châu thu hoạch được hạt giống danh nệch, tuy nói tham dự tuyển bạt một dạng có thể vào chắc thánh viện, nhưng thân thể là thiên tài. Không, có điểm ngạo khí sao có thể được? Hạt giống danh hạch, liền là một loại thực lực tán thành. Lần này càng là tại thánh viện lão đại cấp những người khác trước mặt, bọn họ càng muốn hiển lộ thực lực của mình cùng tiềm lực. Giả thao. Lao đầu, ngươi bẫy ta như vậy thật được không? Lục đạo thánh viện tiền bối, ngươi cứ như vậy nhìn lấy lão nhân này hồ ta. Tần Xương ngạc nhiên nhìn một chút chạm mặt tới mấy người, chợt lại đem ngẩng đầu nhìn về phía cái kia thân mang long ấn phục sức lão giả, nổi giận mắng. Hôn trưởng, tiểu tử lão phu đây là tại kiểm soát thực lực của ngươi, ngươi dám nghi vấn lão phu? cái kia long lớn phục sức lão giả nghe được tần xương quát lớn, nhất thời dựng dâu trừng mắt, định xuống tới tự mình giáo huấn cái này không ra thể thống gì thiếu niên một phen. may ra ở bên cạnh hắn mấy người đều là người có quyền cao chức trọng, không có khả năng tự hạ thân phận đi đối phó tiểu bối, đồng dạng bọn họ cũng sẽ không cho phép lão giả tự mình đối phó tần xương, đây chính là mất mặt sự tình à? lão giả không quan tâm bọn họ, nhưng tại hồ đây. Phần xương những tiểu tử này đều là đến từ các châu hạng 4 hạng 5, Thanh Châu chỉnh thể thực lực tại kiểu châu chính là kém nhất, bọn họ không phục ngươi, cũng là có thể thông cảm được. Ngươi nếu là có thể đem bọn hắn thu thập, ta nghĩ, Thanh Châu danh tiếng, cũng sẽ theo sự chấn động mạnh, không có người gặp lại xem nhẹ Thanh Châu. Danh tiếng? Đáng giá mấy đồng tiền? Có thể ăn sao? Muốn ta thu thập bọn họ cũng được, làm gì, cũng phải cho điểm ngon ngọt ta. Chương 336, cùng tiến lên. Đối mặt chạm mặt tới mấy người kia, Tần Sương có chút bất đắc dĩ, bởi vì, những người kia thực lực ở trước mặt hắn, thật là không đáng giá nhắc tới, mà lại, mấu chốt nhất là, Tần Sương căn bản là không có dự định cùng bọn hắn động thủ, cứ việc những người kia chỉ cần Tần Sương động động ngón tay liền có thể giải quyết. Nói thật, các ngươi những thứ này đồ bỏ đi vẫn là đừng tới đây mất mặt, ta có thể không tâm tư cùng các ngươi động thủ. Tần Sương một cái lắc mình trực tiếp lui nhanh 200m sau đó đối với phía trên cái kia mặc lấy ấn long bảo lão đầu kia nói đến lão đại mình không mang theo chơi như vậy mấy cái này đồ bỏ đi còn muốn ta đậu thủ các ngươi không muốn thu bọn họ thì chính mình nói dạng này mượn đao giết người thì không có ý nghĩa đi tần xương tự nhiên là biết lão đầu kia không ngăn lại những người này mà chính là dung túng những người này nguyên nhân đơn giản cũng là chính bọn hắn không muốn thu những người này vào học viện mà chính mình lại không tiện mở miệng cho nên hiện tại tần xương vừa vặn có thể làm đao tử dùng Đương nhiên, nếu như đổi lại người khác, khả năng liền trực tiếp nhiệt huyết dâng trào trực tiếp xông lên đi cùng những người kia kéo bước, nhưng là, bọn họ chuẩn bị dùng để làm đao tử sử chính là Tần Sương, mà Tần Sương làm sao có thể ngốc như vậy núp ních cho người khác làm đao tử làm. Cho nên, Tần Sương tại không có chỗ tốt tình huống dưới là không thể nào cùng những cái kia kéo ép, dù sao, những cái kia đổ bỏ đi thật không đáng chính mình động thủ. Cái này rất giống, có một ngày ngươi trông thấy một con kiến tại trên mặt đất bò, Ngươi sẽ nhảm chán đến có mấy bước đi qua đem nó giết chết sao? Điều này hiển nhiên không có khả năng, dù sao, người nhảm chán như vậy là không thể nào tồn tại. Mà cái kia người mặc in hoa long bảo lão giả nghe thấy tần sương lời này, theo bản năng sờ lên cái mũi, sau đó ho khan một tiếng. Ta cũng không có nói lời này. Rất hiển nhiên, lão giả biết vừa mới tần sương vừa mới lời kia hội chọc giận những cái kia chào đón những châu khách những người kia, mà chính mình chỉ cần không thừa nhận liền có thể tọa sơn quan hồ đấu. Lão giả ý nghĩ này là chính xác, nhưng cái kia những châu khác trước 4 trước 5 đang nghe tần xương nghe được lời này về sau, trên mặt ào ào lộ ra một vệt ngân lệ, chỉ bất quá những người kia đều không có trước ý xuất thủ, bọn họ đều đang đợi người khác làm chim đầu đàn, tuy nói cái này chim đầu đàn cơ hội biểu hiện càng lớn, nhưng là khác tần xương dối chết tỷ lệ cũng lớn hơn, dù sao, các loại người khác tiêu hao mấy đợt sau chính mình lại đến, khi đó phần thắng khẳng định lớn hơn một. Mà Tần Sương tự nhiên có thể đầy đủ xem hiểu bọn họ ý tứ, tại là hướng về phía lao giả kia nhún vai. ngươi tọa sơn quan hổ đấu không có vấn đề, nhưng là cũng phải những cái kia dám động thủ a. Dù sao, ta cái này đệ nhất tên tuổi người khác tại thấy thế nào không lên, cũng không có khả năng thật không đem cái này coi ra gì. Khu khu. Một tên khác người mặc màu xanh sẫm trung niên nam nhân làm ho hai tiếng, sau đó nói đến. Tiểu tử, chỉ cần ngươi có thể đánh bại bọn họ, ta có thể thay ấn Long Đại Sư làm chủ để hắn tự mình chỉ đạo ngươi tu hành một tháng, đương nhiên, những người khác chỉ cần có thể đánh bại tiểu tử này, cũng giống vậy. Thần Sương nghe được cái này trung niên nam người, bất đắc dĩ nhún vai. "Lão tử cần muốn các ngươi chỉ đạo tu luyện." "Lão tử thế nhưng là có hệ thống phụ trợ nam nhân, tu luyện cái gì đối với lão tử đến nói bất quá chỉ là đánh quái thăng cấp, còn cần các ngươi chỉ đạo." "Nhưng là, Thần Sương nghĩ như vậy, người khác cũng không nghĩ như vậy, phải biết, một cái học viện đại sư tự mình chỉ đạo tu luyện Đó là cỡ nào khó cầu kỳ ngộ, người khác làm sao có thể tùy tiện bùng tha, cho nên, những người kia đang nghe trung niên nam nhân mà nói sao liền đã có chút khống chế không nổi chính mình, chỉ là đều ở nơi nào cố nén thôi, bởi vì, bọn họ đến bây giờ còn ôm lấy loại kia kiếm tiện nghi tâm thái. Khu khu, mặt khác, lại thêm cửu phẩm yêu thú tinh phách một cái. Một vị khác lão đại cũng mở miệng nói đến. Mà hắn lời này vừa nói ra. Những cái kia nguyên bản còn có thể miễn cưỡng không chế chính mình những người kia xoát một tiếng ảo hào xông về Tần Sương. Mà một bên khác, Tần Sương nhìn đến trước mắt tình cảnh này, bất đắc dĩ nhún vai, thì coi như bọn họ cùng tiến lên cũng không có cách nào đối Tần Sương tạo thành nguy hiểm, chỉ là bọn hắn hiện tại hành động, để Tần Sương nhớ tới chính mình trước kia tại hiện thực thế giới lúc học trung học sự tình. Bởi vì, bọn họ hiện tại thật giống như Cao Trung những cái kia liều mạng đọc sách học sinh, mà mấy cái kia lão đại thì là Cao Trung láo sư mà lại bọn họ lúc này chính đang nói, chỉ muốn các ngươi hiện đang cố gắng, thi lên đại học các ngươi thì tự do. Chỉ bất quá, đây hết thảy, tại Tần Sương trong mắt cũng không phải là như vậy một cái hỏi tham. Thật tê, em mở buồn ôn, vượt qua đều có thể gặp phải chuyện như vậy. Tần Sương Đích nói thầm một câu, sau đó thân thể trong nháy mắt xuất hiện tại đám kia hướng hướng trong đám người của chính mình, đương nhiên, hắn cũng không phải là muốn đối với những người này động thủ. Mà chính là dự định chuyển sang nơi khác Cùng những cái kia lão đại bàn điều kiện Đám kia phóng tới tần sương người Chỉ cảm thấy mình bên người có một đạo hắc ảnh xuyên qua Sau đó tần sương thì biến mất Tại trong tầm mắt của bọn hắn Ai, hôm nay còn chưa ăn cơm đây Nơi nào có khí lực cùng các người đánh nhau a? Tần sương câu nói này Nhìn qua là cùng những cái kia sông Về phía mình người nói Nhưng kỳ thật hắn là cùng những cái kia lão đại nói Hắn ý tứ rất rõ ràng ngươi cho đồ vợ, ta cũng không thế nào cảm thấy hứng thú Cho nên Dạng này người các ngươi còn là tự mình giải quyết, lao tử cũng sẽ không động thủ. Đám kia mất đi Tần Sương tung tích người nghe được một câu nói kia về sau, ào áo quay đầu. Tốc độ của hắn làm sao nhanh như vậy? Một cái đến từ ma châu thiếu niên nói đến, hiện nhiên, vừa mới Tần Sương biểu hiện ra tốc độ để bọn hắn cảm giác có chút thật không thể tin. Đương nhiên, bọn họ cũng không có bởi vì Tần Sương biểu hiện ra viễn siêu tốc độ của bọn hắn mà lựa chọn dừng tay, bởi vì, bọn họ đều cảm thấy... Đây chỉ là tần xương tu luyện một loại công pháp, mà hắn chỗ lấy hiện đang thi triển loại công pháp này, hoàn toàn là bởi vì hắn sợ hãi. Dù sao, bọn này đến từ còn lại các châu trước 4 trước 5, liền xem như thực lực mạnh nhất châu hạng một cũng không có khả năng đánh thắng được, thúng chi là thực lực yếu nhất thanh châu. Tiểu tử, nếu như ngươi có thể đánh bại bọn họ, lão Phu khen thưởng ngươi một cái chân phượng vũ. Cái kia ấn long lão người gặp tần xương bộ dáng này cũng là thật không có cách nào, trực tiếp thì ném ra chân phượng vũ loại này thần cấp đồ vật. Mà cái này chân phượng vũ là cái gì? Đây chính là toàn bộ khu vực không cao hơn 10 cái thượng cổ chân phượng để lại đồ vật. Cái này chân phượng vũ cho năng lượng ẩn chứa tự nhiên không cần phải nói. Dù sao, cái này là có thể cùng long huyết đánh đồng đồ vật. Một lời đã định. Tần xương cùng ấn long lão người dựng lên một thủ thế, trực tiếp thì xông về đám người. Mà từ lần trước tại thăng long thê đạt được đầu kia không biết tu vi gì lòng chỉ đạo về sau. Tần xương đối diễn long công pháp lý giải cũng tăng lên một cái cấp độ, cho nên... Hôm nay vừa vận cầm bọn này nốc, bước luyện tay một chút. Đương nhiên, cái gọi là luyện tay, tự nhiên là không thể một chút liền đem một nhóm người này cho miểu sát, dù sao, loại kia tồi khô lạp hủ đánh ra, căn bản cũng không có biện pháp làm sâu sắc tần xương đối công pháp vận dụng. Các ngươi còn là cùng tiến lên sao? Hoặc là, nguyên một đám đến cho ta được kinh nghiệm. Chương 337, nghiền ép. Các ngươi, cùng tiến lên. Vẫn là, tần xương câu nói này không có giá trị bất kỳ linh lực thì cùng người bình thường nói chuyện không có khác nhau chỉ là lời nói kia lại rõ ràng vang vọng tại những cái kia những châu khác tuấn kiệt trong lỗ thai ngoại trừ cuồng tìm không đến bất luận cái gì chữ để hình dung tần sương, dù sao hắn hiện đang gây hấn với thế nhưng là còn lại các châu trước bốn trước năm. tuy nhiên luận đơn thể thực lực bọn họ không có một cái nào so tần sương mạnh nhưng là nhiều người như vậy chung vào một chỗ đây tuyệt đối là từ lượng biến sinh ra biến chất quá trình đương nhiên Tần Sương tự nhiên là sẽ không để ý những thứ này, dù sao hắn có cái kia sau đó đám người kia thực lực, cho nên, còn một chút cũng là chuyện đương nhiên, chỉ là câu nói mới vừa rồi kia để nguyên bản mùa lên đám người kia bình tĩnh lại, dù sao, chính mình nhiều như vậy thiếu đánh người ta một cái, sau cùng coi như đánh thắng, phần thưởng kia làm sao chia. Tổng không không có khả năng một người một cái yêu thú cấp 9 tinh phách, một người một cái chân phượng vụ a. Điều này hiển nhiên là không thể nào. Các đại thánh viện cũng sẽ không bởi vì bọn hắn xuất ra nhiều như vậy tư nguyên. Mấu chốt nhất là, chân vượng vũ hết thể cứ như vậy mấy cây. Hiện ở chỗ này nhiều người như vậy, tự nhiên khen thưởng hội phân phối không thăng bằng. Dù sao, thì như vậy một chút đồ vỡ. Cho nên, tại Tần Sương nói ra câu nói kia về sau, trang diện biến rất xấu hổ. Bởi vì, không có người kia nguyện ý động thủ trước, cũng không có nguyện ý cùng người khác chia sẻ cái kia phần thưởng phong phú. Tần Sương một cái lắc mình vọt tới trong đám người. Nhưng là hiện tại những người này căn bản cũng không có muốn cùng hắn ý tứ động thủ, ào ào hướng phía sau thối lui. Ta, ngay, không mang theo chơi như vậy, mới vừa rồi còn gấp như vậy đem láo tử làm nằm xuống, bây giờ lại. Đối mặt đám người kia phản ứng, Tần xương thật không biết nói cái gì cho phải, rõ ràng là bọn họ muốn đối chính mình động thủ, hiện tại chính mình chủ động xông đi lên, không tránh, bọn họ vậy mà đều không động thủ, mà chính là lui về phía sau xa cách mình. Cái này thật để Tần xương có chút bất đắc dĩ, Dù sao, lần này chỉ là lộng lấy chơi đùa, hắn cũng không có khả năng đối với những người này hạ sát thủ, cho nên lần này cái những người này đánh nhau Tần Dương không có bất kỳ cái gì kinh nghiệm, cho nên tâm lý phía trên Tần Dương cũng không phải là rất muốn cùng những người này đánh nhau, chỉ là những cái kia các viện lão đại cho khen thưởng quá hấp dẫn người, Tần Dương không có cách nào. Cái này, ta thì không có biện pháp. Tần Dương đối với cách đó không xa trở không những cái kia lão đại nói đến, một bên nói còn vừa nhún vai các ngươi không còn ra một người cùng mời Châu tiểu tử này đánh nhau, lần này coi như mời Châu tiểu tử này thắng, khen thưởng đều là hắn. ấn long lão người nhìn lấy tần xương cái kia thái độ thờ ơ thì thập phần khó chịu, bất quá dù sao tần xương là bọn họ học viện hạt giống tuyển thủ, cho nên loại này có thể chiếm trường học khác tiện nghi sự tình, hắn vẫn là rất tình nguyện tố. dù sao những cái kia khen thưởng cũng không phải bọn họ học viện một nhà gia. Soát. ấn long lão người cái này vừa nói, một bóng người lập tức từ trong đám người lướt đi ra. Người này mặc một bộ mười phần hoa lệ kim sắt trường bào, xem xét cái kia mặc lấy liền biết thân phận của người này không đơn giản. Ma Châu Ma Trinh đến đây linh giáo. Vừa mới ngươi nói ngươi tên gì? Ma Trinh. Ha ha ha ha, ngươi cái tên này không phải là lao tử ngươi Ma Trinh thời điểm cho ngươi lên A. Tần Sương nghe được tên của người này sau treo chọc đến. Nói thật, trước mắt thực lực của người này Tần Sương thật không có để vào mắt, cho nên Tần Sương căn bản cũng không có đem cái người này chiến đấu làm chuyện xảy ra. Người. Ma Trinh nghe được tần Sương mà nói sau trực tiếp thì xông về tần Sương, Không sai, Ma Trinh chính là như vậy trực tiếp xông về tần Sương, không có dùng bất kỳ linh lực gia trí thân thể của mình, bởi vì, hắn không cần thiết dùng linh lực gia trí chính mình, hoặc là nói, bọn họ Ma Châu vốn cũng không lưu hành tu luyện linh lực, bọn họ Ma Châu người trên cơ bản đều là đi luyện thể lộ tuyến. Nhưng là Ma Trinh cái này biểu hiện tựa ở tần Sương trong mắt thì là một loại khiêu khích, tốt, so sắc thịt là A. Vậy ta thì cùng ngươi so nhục thể. Tuy nhiên Tần Sương có thể trực tiếp đem chính mình hàng long thập bát trưởng thôi động đến cực hạn miểu sát trước mắt cái này liền thông huyền cảnh đều không có đạt tới ra hỏa. Thanh thiên chân long thể. Tần Sương thầm quát một tiếng. Trời xanh chân không thể trong nháy mắt thôi động. Sau đó Tần Sương trực tiếp đón nhận Ma Trinh công kích. Mà Ma Trinh gặp Tần Sương vậy mà trực tiếp nên tiếp công kích của mình. Mà lại thân thể không có bất kỳ cái gì linh lực ba động. Khỏe miệng hơi hơi phía trên dương lên. Phải biết. Bọn họ ma châu luyện thể thuật có thể là có tiếng bá đạo. Đừng nhìn ma trinh hiện tại liền thông huyền cảnh đều không đạt tới, muốn là hắn thật động thủ, liền xem như thông huyền nhất nhị trọng người cũng không thấy là đối thủ. Bất quá ma trinh này lại là gặp phải thật. Quái vật, không nói trước tần xương nguyên bản thì thông huyền tam trọng thực lực, chỉ là tần xương thanh thiên chân long thể liền có thể trực tiếp nghiền ép ma trinh. Ẩm, ma trinh cùng tần xương thân thể trực tiếp thì đánh vào nhau, hai người thân thể va chạm phát ra một tiếng vang thật lớn. Sau đó. Ma Trinh thì mặt mỉm cười bị Tần Sương nhất quyền cho đánh ra, mà Ma Trinh trên mặt vì sao lại mặt mỉm cười. Cái kia hoàn toàn là bởi vì Ma Trinh cảm thấy mình sẽ trực tiếp đem Tần Sương cho nhất quyền nện thành trọng thương, thế nhưng là sự tình đảo ngược quá nhanh, hắn còn không kịp phản ứng liền bị Tần Sương nhất quyền cho anh ké bay ra ngoài. Mẹ, làm sao ngơi tay này cùng tấm sắt một dạng cứng rắn A? Tần Sương một bên nói, một bên hữu mô hữu dạng vung lấy tay của mình, thật giống như vừa mới thua thiệt là hắn như vậy. Mà tấm sát cái từ này người ở chỗ này cũng không biết ý tứ, dù sao, cái này không phải cái thế giới này độ vật. Nhưng là, những thứ này đều không phải là quan trọng, quan trọng chính là lời này nghe vào Ma Trinh trong thai, làm sao như vậy? Biến trật. Người. Ma Trinh tuy nhiên không biết tấm sát ý tứ, nhưng là hắn biết tần xương đây là tại chào phúng chính mình, cho nên khi phía dưới mượn nhờ chính mình cùng mặt đất sinh ra lực ma sát ổn định thân hình, sau đó song chân vừa đạp, lần nữa song về tần xương. Mà tại hắn chỗ mới đứng vừa rồi, xuất hiện hai cái thật sâu dấu chân, có thể thấy được vừa mới Ma Chinh cái kia đạp một cái lực đạo lớn đến bao nhiêu. Mà Tần Sương gặp Ma Chinh lần nữa xông về chính mình, bất đắc dĩ nhún vai, vừa mới Tần Sương cùng Ma Chinh giao thủ thời điểm căn bản cũng không có phát lực, Ma Chinh hoàn toàn là bởi vì phản tác dụng lực cho đánh bay. Mà Tần Sương đang cùng Ma Chinh giao thủ trong nháy mắt đó liền biết hiện tại chính mình thanh thiên chân long thể hiện tại có thể cùng thông huyền ngũ trọng người nhục thể chỗ sánh ngang, cho nên... Tần Sương cũng không cần thiết lại tại Ma Trinh trên thân lãng phí thời gian. Lăng ba vi bộ. Tần Sương thôi động công pháp, tốc độ tăng lên tới cực hạn, Ma Trinh chỉ cảm thấy cảm thấy hoa mắt. Sau đó Tần Sương thì xuất hiện ở phía sau của hắn, vơn đạm phong khinh một chân. Ma Trinh liền trực tiếp dùng cái này vừa mới phóng tới Tần Sương lúc tốc độ còn nhanh hơn mấy phần tốc độ thế bay ra ngoài. Phanh. Phanh. Ma Trinh bị Tần Sương một cước này trực tiếp cho rơi vào mặt đất. Sau đó bởi vì Tần Sương một cước này lực đạo là tại là quá lớn, ma trinh lại từ dưới đất bắn lên, rơi vào cách đó không xa một bên khác. Cái này rất giống, Thần Sương trước kia chơi bóng rổ lúc như thế. Chương 338, ta cũng rất bất đắc dĩ. Ma trinh bị Tần Sương một cước này cho trực tiếp đá quay cuồng, dù sao, Tần Sương ngay từ đầu lúc cũng không có biểu hiện ra cường đại như vậy lực lượng, mà các loại ma trinh kịp phản ứng thời điểm, Tần Sương đã bắt đầu lại một lần nữa treo chọc lên chính mình. Ai nha ta đi. Cái này ma châu luyện thể thuật quả nhiên lợi hại, vậy mà có thể cho một người cầm giữ có giống như bóng rổ giống như có giãn, tại hạ thật là cam bái hạ phong A. Đương nhiên, người ở chỗ này như cũ nghe không hiểu tần sương dù sao, ở cái này. Dựa vào thực lực châu nói chuyện, bóng rổ loại này vận động là không thể nào tồn tại, người nào không có việc gì không tu luyện đi làm nhảm chán như vậy sự tình. Bất quá, ma trinh tuy nhiên không biết bóng rổ là cái gì, nhưng là có giãn cái từ này hắn vẫn là nghe hiểu. Hồi tưởng lại vừa mới chính mình tao ngộ, Ma Trinh trực tiếp một miệng lao huyết phun ra, đương nhiên, đó cũng không phải Tần Sương vừa mới một cước kia đưa đến, mà chính là bị Tần Sương chọc tức. Nhưng là, Ma Trinh ngoại trừ khí cũng không có cách nào, người nào để cho mình đánh bất quá người ta đâu. Cho nên, Ma Trinh cũng chính là ở trong lòng tham hỏi một lần Tần Sương cả nhà nữ tính, mặt ngoài cũng không có biểu hiện ra cái gì. Tiếp tục đi, ở đâu ra nói nhảm nhiều như vậy. Ấn Long lão người không ưa nhất cũng là Tần Sương cái này một bộ làm ra vẻ biểu lộ, rõ ràng mình tại trào phúng người khác, quả thực là muốn biểu hiện ra loại kia người khác so với chính mình như bức bộ dáng. Khu khu, Tần Sương vốn còn muốn tiếp tục trào phúng trào phúng cái kia ma châu ma trình, nhưng là, Ấn Long lão người nói chuyện, hắn cũng chỉ đành ngừng ngôn ngữ của mình, làm ho hai tiếng. Tiếp tục đi, các ngươi đang do dự đi xuống ta liền về nhà ăn cơm đi. Mọi người, Tần Sương câu nói này nói thật là có chút mạc danh kỳ diệu. Dù sao, cái thế giới này không biết lúc ăn cơm có ý tứ gì, bất quá, không hiểu về không hiểu, tỷ thí này vẫn là muốn tiếp tục nữa. Ta đến. Một tiếng quát lớn tự tần sương bên thai vang lên, cái này âm thanh quát lớn bên trong xen lẫn bên trong một cỗ 10 phần bá đạo linh lực, muốn không phải tần sương phản ứng 10 phần nhanh, dùng linh lực che lại lỗ thai của mình, bằng không một tiếng này quát lớn đoán chừng trực tiếp liền để tần sương phát phủ. Âm ba công. Tần sương đích nói thầm một câu, sau đó cũng theo một tiếng quát lớn. t. Em mở ngốc. Bức A. Không có việc gì nói chuyện lớn tiếng như vậy làm gì. Lao tử có không điếp. Mà theo Tần Sương cả đời này quát lớn rơi xuống về sau, trong đám người một người đột nhiên thất khiếu chảy máu ngã trên mặt đất. ban về âm ba công, Tần Sương hổ khiếu toái long ngâm có thể so sánh người kia cấp bậc cao hơn nhiều. Ai, huynh đệ ngươi thế nào? Có phải hay không hôn qua điều cay ăn nhiều phát hỏa a? Tần Sương giả bộ như muốn đi qua đỡ dậy người kia bộ dáng nói đến, nhưng là tại trong mắt người khác. Lúc này Tần Sương chỉ có thể dùng một chữ để hình dung, cái kia chính là, tiện. Mà Tần Sương cũng không quan tâm người khác nghĩ như thế nào, quan trọng chính mình chơi vui vẻ liền tốt, đã đánh những người này không có kinh nghiệm, vậy ta thì đem cái này làm trò chơi giải trí hình thức tới chơi, toàn bộ làm như là tiêu khiển. Ai, đã vị huynh đệ kia phát hỏa, ta nhìn cũng không cần phải lại đến lẫn vào chuyện này, chúng ta vẫn là cái kế tiếp đi. Nói xong Tần Sương giả bộ như 10 phần bất đắc dĩ bộ dáng luôn vai. ha ha Tiểu tử ngươi còn thật cuồng, thật lấy là một cái nho nhỏ thành châu đệ nhất thì vô địch sao? Một cái toàn thân bao khỏa tại hắc bảo bên trong người. Chậm rãi tử trong đám người đi ra, hắn cũng không có dùng bất kỳ hoa tiếu gì ra sân phương thức, cứ như vậy chậm rãi tử trong đám người đi ra. Đây không phải là quỷ châu quái nhân kia sao? Nghe nói hắn tại sau cùng trận chung kết thời điểm thối lui ra khỏi, không phải vậy? Quỷ châu đệ nhất trừ hắn ra không còn có thể là ai khác? Đúng vậy a, chân thực tiện nghi quỷ châu tiểu tử kia. Nhẹ nhàng như vậy thì lấy được đệ nhất Những châu khác đệ nhất đệ nhị tên bắt đầu thảo luận lên Mà quỷ Thứ một nghe đến mấy câu này hơi hơi như mày Dù sao, có thể cầm tới đệ nhất người Cái kia không có một chút nào khí Mà bây giờ những châu khác đệ nhất đệ nhị Rõ ràng là có chút xem thường chính mình Mà Tần Sương nghe đến mấy câu này Sắc mặt cũng nghiêm túc Bởi vì, hắn hệ thống cho hắn nhắc nhở Trước mắt người này gọi quỷ sĩ Thực lực vậy mà đạt đến thông huyền ngũ trọng Phải biết Liền xem như Tần Sương, cái này có hệ thống phụ trợ nam nhân hiện tại cũng chính là thông huyền tam trọng, mà người này vậy mà đạt đến thông huyền ngũ trọng, cái này khiến Tần Sương không thể không đề cao cảnh giác. Ha ha, thực lực không tệ mà. Vậy mà đạt đến thông huyền ngũ trọng tình trạng này, ngươi thật rất lợi hại, bất quá cảnh giới, tại ta chỗ này cũng không có nghĩa là thực lực. Tần Sương câu này, lời nói là phát ra từ nội tâm lời nói thật, bởi vì, thông huyền ngũ trọng thực lực, sắp thực 10 phần ngữ bức có thể nói người ở chỗ này bên trong, ngoại trừ mấy cái kia lão đại, liền không có người có thực lực này. Thông huyền ngũ trọng, những châu khác đệ nhất đệ nhị tên nghe được tần sương lời này, đều không tự chủ hít vào một ngụm khí lạnh, dù sao, bọn họ hiện tại cũng liền tại thông huyền tam trọng cảnh giới bồi hồi. Không thể nào. Đương nhiên, tại ngay từ đầu chấn Kinh. Sau đó, những người kia bắt đầu nghi vấn lên tần sương dù sao, bọn họ đối với mình vẫn là hết sức tự tin. Bọn họ không tin có người có thể đạt tới cảnh giới này. Đúng là thông huyền ngũ trọng, không nghĩ tới năm nay quỷ châu vậy mà xuất hiện biến thái như vậy quái vật. Ấn long lão người vào lúc này mở miệng nói, mà những cái kia nguyên bản còn nghi vấn tần xương lời này người, nghe được ấn long lão người nghe được lời này, cũng dối rít nhắm lại miệng của mình. Ha ha, thật sao? hắc bào nam trực tiếp một cái lao xuống, xông về tần xương, hắn lần này động tác vẫn không có bất kỳ ba động, có lẽ trong mắt hắn. Đối phó trước mắt, Tần Sương căn bản không cần vận dụng linh lực đi. Mà một bên khác, Tần Sương đem hắc bảo nam vọt thẳng hướng về phía chính mình. Thân thể không có bất kỳ cái gì linh lực ba động, nếp miệng lên, trực tiếp đem thôi động thanh thiên chân long thể đối khiển đi lên. Vừa mới cùng cái kia mà châu người lúc tỷ thí, Tần Sương căn bản cũng không có vận dụng thanh thiên chân long thể mảy may lực lượng, cũng chỉ là đứng ở nơi đó để đối diện đánh nhất quyền. Bởi vì Tần Sương sợ hai chính mình một khi vận dụng thanh thiên chân long thể toàn bộ thực lực. Cái kia Ma Châu Ra hỏa khả năng trực tiếp ngay tại chỗ g g k k. Cho nên vừa mới Tần Sương chỉ là thô sơ giản lược tính ra xuất hiện tại Thanh Thiên Chân Long Thể có thể đối làm Thông Huyền tứ trọng cường giả cũng không có thật xác định Thanh Thiên Chân Long Thể hiện tại chỗ có được thực lực chân chính. Mà bây giờ có một cái Thông Huyền ngũ trọng người làm chính mình bồi luyện Tần Sương tự nhiên là cầu còn không được. Cho nên hắn cũng không có sử dụng bất kỳ linh lực trực tiếp thì xuống tới. Ha ha tiểu tử ngươi cũng quá ngây thơ rồi a. Thật cho là mình đánh bại một cái liền thông huyền cảnh đều không đạt tới ma châu tiểu tử thì nhục thể vô địch. Hắc bào nam nói xong trực tiếp nhất quyền cùng Tần Sương đối hoanh ở cùng nhau. Ẩm. Hắc bào nam lui về phía sau một bước, mà Tần Sương một cái lào đảo trực tiếp lui về phía sau 7-8 bước mới dự vững thân thể. Đây chính là thông huyền ngũ trọng thực lực sao. Quả nhiên rất lợi hại. Tần Sương lẩm bẩm một câu, sau đó lại lần xông về hắc bào nam. Trường 339, thông huyền ngũ trọng. Chỉ là lực lượng của thân thể liền có thể trực tiếp cùng thôi động thanh thiên chân long thể tần sương ngành hám, có thể thấy được thông huyền ngũ trọng lợi hại đến mức nào, mà lại, mấu chốt nhất là, đối phương tựa hồ còn không có sử xuất toàn lực vừa mới tần sương đang cùng hắn giao thủ thời điểm, có thể rõ ràng cảm nhận được đối phương giữ lấy dư lực. Thông huyền ngũ trọng, quả nhiên lợi hại. Tần sương hướng, về, sau ổn định thân hình sau theo bản năng lắc lắc tay, đương nhiên, lần này hắn không mang theo bất luận cái gì khiêu khích thành phần Lần này Tần Sương là thật cảm giác cánh tay của mình chết lặng Ha ha, tiểu tử không tệ lắm, vậy mà có thể tiếp được ta nhất quyền, bất quá, cũng chính là chỉ thế thôi, hiện tại, mới chính thức bắt đầu. Quỷ sĩ một bên nói, khí thế trên người cũng đột nhiên nhấc lên, rất rõ ràng, quỷ sĩ là muốn đến thật. Lúc trước một lần kia công kích hoàn toàn cũng là cùng Tần Sương chơi đùa, cái này rất giống Tần Sương đang cùng Ma trinh là một dạng, dù sao, thực lực còn tại đó, hắn có chơi đùa tư cách mà tần xương cũng là sắc mặt phát lạnh, thanh thiên chân long thể thôi động đến cực hạn. Sau đó tần xương không chờ đối phương động thủ, vọt thẳng hướng về phía khí thế chính tại không ngừng lên cao quỷ sĩ. mà quỷ sĩ gặp tần xương vẫn như cũ không sử dụng linh lực trực tiếp xông về phía mình, khoe miệng phủ lên một vệt cười khẽ. dù sao vừa mới tần xương có thể cùng chính mình thế lực ngang nhau, hoàn toàn là bởi vì chính mình không có sử xuất toàn lực, mà bây giờ chính mình dự định toàn lực ra quyền, thằng nốc kia bước lại còn dám chủ động xông về phía mình. Thật không biết nơi nào trả lại tự tin, cũng dám vọt thẳng tới. Quỷ sĩ Đích nói thầm một câu, khí thế trên người trong nháy mắt tăng lên tới cực hạn. Tần xương chỉ cảm giác cánh tay của mình tê dần, sau đó trực tiếp thì té bay ra ngoài. Tần xương thậm chí ngay cả quỷ sĩ là làm sao cùng chính mình đối lên cũng không biết, chỉ là cảm giác cánh tay tê dần sau liền trực tiếp té bay ra ngoài. Quỷ sĩ xuất hiện lần nữa thời điểm là tại tần xương sau lưng. Tiểu tử, đây chính là thông huyền ngũ trọng đặc thù năng lực. Đến mức loại năng lực này là cái gì, quỷ sĩ cũng không có nói ra đến, bất quá tần sương vẫn là đoán được, thông huyền ngũ trọng chẳng lẽ liền có thể chạm đến không gian pháp tắc sao. Tần sương có chút không dám tin tưởng, dù sao, tần sương cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp có thể nắm giữ không gian pháp tắc người đồng lứa. Khu khu, tần sương bay rớt ra ngoài về sau, thân thể trên mặt đất kéo đi mấy chục mét sau rốt cục cũng ngừng lại, có thể nói, quỷ sĩ lực lượng của thân thể muốn so tần sương mạnh không chỉ gấp 10. Ha ha. Thông huyền ngũ trọng, cũng không gì hơn cái này đi. Tần sương từ dưới đất bò dậy, sau đó đối quỷ sĩ nói đến, đương nhiên, đây cũng là tần sương trong lòng nói, vừa mới tần sương tuy nhiên phé không nhẹ, nhưng là vừa mới cái kia một chút xác thực không có đối với hắn tạo thành tổn thương gì. Ha ha đi. Quỷ sĩ vốn là tại tần sương sau lưng, nhưng là, tiếp theo một cái chớp mắt, hắn trực tiếp xuất hiện tại tần sương trước mặt. Hai tay nắm tay. Công kích. Không có bất kỳ cái gì sức tưởng tượng. Nhưng là loại kia đến từ thông huyền ngũ trọng uy áp trong khoảnh khắc đó bày ra phát huy vô cùng tinh tế, có thể nói, vừa mới một quyền kia có thể trực tiếp hoanh sắt Tần Sương. Mà Tần Sương đã sớm ngờ tới quỷ sĩ sẽ có như thế một tay, bởi vì, hắn ngược hạ cấp tiểu lâu lâu kinh nghiệm có thể so sánh quỷ sĩ phong phú nhiều, cho nên, Tần Sương biết quỷ sĩ hội dùng chiêu thức gì đối phó chính mình, cái này rất giống trước kia chính mình đối phó những cái kia hạ cấp tiểu lâu lâu một dạng. Lăng ba vi bộ Thần sương tại từ dưới đất bò dậy trong nháy mắt đó, quả quyết thúc rục lăng ba vi bộ, mà theo lăng ba vi bộ thôi động, thần sương tốc độ cũng đã nhận được tăng lên cực lớn, tuy nhiên không thể muốn quỷ sĩ như thế trực tiếp thông qua không gian thuần ứng gì, nhưng là cũng không kém bao nhiêu. Cho nên, quỷ sĩ cái này mang theo hắn toàn bộ thực lực nhất quyền. Thất bại. Ha ha, nhưng là thật sự có tài. Quỷ sĩ đem công kích hư không nhất quyền thu hồi lại, hai tay tự nhiên vác tại sau lưng, ra vẻ thâm trầm nói đến. Mà lúc này Tần Sương thở mạnh, bởi vì, vừa mới chính mình muốn là phản ứng chậm một chút, quỷ sĩ nhất quyền liền muốn rắn rắn chắc chắc đánh trên người mình. Tuy nhiên Tần Sương có lòng tin dựa vào linh lực ngăn tại một kích này, nhưng lại như thế hắn luôn cảm giác thiếu chút gì. Cảm ơn khích lệ. Tần Sương cũng trở về quỷ sĩ một câu, sau đó trực tiếp thôi động lăng ba vi bộ sông về quỷ sĩ. Đương nhiên, lần này Tần Sương cũng không phải muốn đi qua cùng cái này thông huyền ngũ trọng người làm chính diện, mà là tại muốn tới gần quỷ sĩ trong nháy mắt. Đột nhiên biến mất, chờ hắn xuất hiện lần nữa thời điểm, đã tại quỷ sĩ phía sau. Nắm tay, xuất quyền. Tần Sương công kích như quỷ sĩ một dạng, không có bất kỳ cái gì sức tưởng tượng. Đương nhiên, đây cũng là tất cả cường giả điểm giống nhau. Bọn họ sẽ không đem chú ý lực đặt ở chiêu thức phía trên. Bọn họ chỉ truy cầu giết tử đối thủ, mặc kệ ngươi dùng cái gì chiêu. Chỉ nếu là có thể xử lý đối thủ, đều là tốt chiêu. Mà quỷ sĩ tựa hồ không có cảm giác được Tần Sương một dạng, như cũ không nhúc nhích đứng tại chỗ. Tần Sương thấy thế, khoe miệng không tự chủ hận chứa một vệt tàn nhẫn mỉm cười, thông huyền ngũ trọng, cái kia được bao nhiêu kinh nghiệm à? Nghĩ tới đây, Tần Sương tay cũng bắt đầu run rẩy lên, đoán chừng đem trước mắt người này dỗi chết, lại muốn thăng cấp, đến mức mấy cái kia lão đại, nói thật, Tần Sương là không sao cả để ở trong mắt, tuy nhiên Tần Sương đánh không lại bọn hắn, nhưng là chạy trốn năng lực vẫn phải có, mà lại chính mình lại không phải cố ý muốn giết người ta, mà chính là luận bàn bên trong nội thương, tuy nhiên cái này lý do liền Tần Sương chính mình cũng không tin nhưng là hắn biết chính mình biểu hiện ra thiên phú đã đầy đủ cảm động các đại thánh viện dù sao một cái có thể hành sát thông huyền ngũ trọng cường giả người đặt ở cái kia đều có thể được xưng là thiên tài chỉ cần mình tạm thời tránh né đến lúc đó tự nhiên sẽ có thánh viện đến mời chào chính mình dù sao quỷ sĩ chết thì đã chết bọn họ không có khả năng lại bởi vì làm một cái quỷ sĩ chết đi mà đi diệt sát một thiên tài mà đang lúc tần xương ý dâm ở giữa quả đấm của hắn đã hung hăng nện vào quỷ sĩ trên đầu Bất quá Tần Sương một quyền này cũng không có giống Tần Sương trong tưởng tượng như thế, trực tiếp đánh nổ quỷ sĩ đầu. Mà chính là, trực tiếp theo trên đầu của hắn xuyên ra ngoài. Cái này, Tần Sương nhất thời không biết nên nói cái gì, hoặc là nói, hắn căn bản không kịp nói cái gì, bởi vì, Tần Sương tay tại xuyên qua quỷ sĩ thân thể thời điểm, lưng của mình liền bị thứ gì hung hăng đập một cái, mà Tần Sương thì là trực tiếp đã nhận lấy cái này một đòn nặng nề Phúc! Tần Sương thân thể nhanh chóng bay tới đằng trước, Chỉ bất quá cái này không phải là bởi vì Tần Sương muốn bay, mà là bởi vì phần lưng cái kia một chút trọng kích bị thêm vào lực đạo để thân thể của hắn không bị không chế té bay ra ngoài. Tần Sương một miệng lao huyết phun ra, sau đó thân thể linh lực trong cơ thể bắt đầu điên cuồng thúc động, Tần Sương cũng bởi vì tự thân linh lực thôi động, ở giữa không trung ngừng lại. Khu khu, ra tay thật tê. Em mờ nặng. Tần Sương không cần nghĩ cũng biết vừa mới đối với mình ra tay chính là người nào, chỉ là, cái này thật bất khả tư nghị, bởi vì, Tần Sương rõ ràng nhìn đến quỷ sĩ thì trước mặt mình, thậm chí nói, quỷ sĩ khí tức đều tại cái kia. Tàn ảnh phía trên. Hắn đến cùng là làm sao làm được? Nếu như đó chỉ là một cái tàn ảnh, vì cái gì còn sẽ có quỷ sĩ khí tức? Tại nguyên chỗ lưu lại một đạo tàn ảnh, Tần Sương cũng có thể làm được, nhưng là, để cái kia tàn ảnh có khí tức của mình, Tần Sương còn thật làm không được. Dù sao, nếu như cái kia đạo tàn ảnh đã có được khí tức của ngươi. Liền xem như cao hơn ngươi mấy cấp cường giả cũng chưa chắc có thể phân biệt ra được. Hán, đến cùng là làm sao làm được? Tần Sương ổn định thân hình sau cũng không có vội vã tìm kiếm quỷ sĩ bóng người, mà chính là suy nghĩ lên cái này nhìn như cùng ngay sau đó không hề quan hệ vấn đề. Nếu như lần này không phải cùng người khác luật bản, mà là chân chính sinh tử đại chiến, Tần Sương cái này vừa phân thần, đoán chừng đã sớm ngờ gờ, ca, ca Ha ha, quả nhiên là một cái không có chút nào kinh nghiệm tiểu bạch. Lúc này lại còn dám phân thần, nếu như lần này là sinh tử đại chiến, ngươi vừa mới cũng sớm đã gờ gờ, ca, ca Quỷ sĩ tử cái nào tàn ảnh tồn tại địa phương lộ đã xuất thân hình, hắn cũng không có thừa thắng sông lên ý tứ, mà chính là lơ lửng tại cách tần sương 100m vị trí, lặng lặng nhìn tần sương. Theo lý thuyết, hiện tại quỷ sĩ cần phải thừa thắng sông lên, đem tần sương một lần hành động đánh bại, nhưng là hắn không có có nhiều như vậy, hoặc là nói, trong mắt hắn, tần sương căn bản là như cùng một con run dế. Chính mình muốn cái gì thời điểm kết thúc trận này luận bản, thì cái gì thời điểm kết thúc, không lo lắng chút nào Tần Sương có thể sáng tạo kỳ tích. Khu khu, ta muốn hỏi ngươi cái vấn đề, vừa mới, ngươi làm như thế nào? Cái kia rõ ràng chỉ là một đạo tàn ảnh, nhưng là vì cái gì ta có thể tại cái kia đạo tàn ảnh phía trên cảm nhận được khí tức của ngươi. Tần Sương cũng không có vội vã phóng tới quỷ sĩ, mà chính là ở thời điểm này hướng quỷ sĩ thỉnh giáo lên. Ha ha, nói cho ngươi, ngươi cũng làm không được, kỳ thực. Vừa mới ta một mực tại cái kia đạo tàn ảnh bên trong, chỉ là, ta ở bên trong mặt khác một tầng không gian thôi, mà ngươi tu vi hiện tại, căn bản là không làm được đến mức này, tốt, nói xong, chúng ta tiếp tục đi. Quỷ sĩ cũng không có che giấu, dù sao, loại vật này làm tần xương tu vi sau khi tới cũng sẽ cảm nộ đến, cho nên, căn bản không cần thiết giấu giếm. Ừm, lại đến, so nhục thể, ta đánh không lại ngươi, nhưng là so linh lực, liền không chắc ngươi có thể đánh thắng ta. tần xương nói Trên người khí thế biến đổi theo, rất hiển nhiên, tần xương chính mình đem linh lực thôi động đến mức cực hạn, liền xem như thông huyền ngũ trọng thôi động linh lực cũng chưa chắc so sự cường đại của hắn. Mà quỷ si nguyết miệng mỉm cười. ha ha, rốt cục phải dùng linh lực sao? Đích nói thầm một câu về sau, quỷ si thân thể bắt đầu từ từ biến đến mơ hồ. Đương nhiên, loại này mơ hồ, cũng không phải là chỉ thân thể của hắn biến đến mơ hồ, mà chính là chỉ trên thân thể của hắn bao phủ lên một tầng hấp vụ. Cũng dùng linh lực sao? Tần Sương vốn cho rằng quỷ sĩ sẽ còn tiếp tục dùng lực lượng của thân thể cùng chính mình tiếp tục chơi đùa, không nghĩ tới hắn đã vậy còn quá quả quyết, thấy mình thúc giục linh lực, cũng theo thúc giục linh lực. Đương nhiên, Tần Sương cũng không lo lắng cho mình chuyển trở về cho quỷ sĩ, bởi vì, lá bài tẩy của hắn thật sự là nhiều lắm, chơi, cũng có thể đem quỷ sĩ chơi chết. Trường 340, Bại quỷ sĩ Bởi vì hắc vũ xuất hiện, quỷ sĩ khí thế cũng biến thành càng ngày càng mạnh. Loại kia cao hơn hai cấp thực lực uy áp cũng dần dần hiện lộ ra, mà loại cảm giác này là thiên nhiên tồn tại. Coi như Tần xương tự tin mình có thể đánh bại quỷ sĩ, cũng vô pháp giảm bất loại kia thể sát tinh thần bị thạch đầu đè ép cảm giác. Đây chính là thực lực chênh lệch mang tới ưu thế sao? Liền xem như ta không e ngại hắn, nhưng là thân thể vẫn là hội bản năng bị khí thế loại này chế trụ. Tần xương Đích nói thầm một câu, trực tiếp thôi động lăng ba vi bộ, xông về quỷ sĩ, mà lăng ba vi bộ có linh lực gia trì, tốc độ càng thêm nhanh chỉ là một cái nháy mắt ở giữa, tần xương thì xuất hiện ở quỷ sĩ trước mặt. Tần xương cũng không có ngay từ đầu liền sử dụng những cái kiêm như bức công pháp, mà chính là dự định cùng quỷ sĩ cứng đối cứng một đoạn thời gian, bởi vì hắn vẫn là chưa tin có so với chính mình nhục thể còn người cường hãn. Vẫn như cũng là không có bất kỳ cái gì sức tưởng tượng nhất quyền, mà một quyền này mặc dù không có bất kỳ sức tưởng tượng, nhưng là một quyền này bên trong chỗ năng lượng còn chứa, so với trước kia một quyền kia mạnh không biết gấp bao nhiêu lần. Hừ. Quỷ sĩ đem tần sương lại xông về chính mình, lạnh hư một tiếng sau trực tiếp thì nên đón tiếp lấy, tại quỷ sĩ xem ra, trừ phi tần sương có siêu cấp như bức vũ ký, không phải vậy tần sương căn bản không có bất kỳ phần thắng. Liệt thiên thần quyền Tần sương quát khẽ một tiếng, cái kia nguyên bản không có gì lạ nhất quyền vậy mà lấy một loại mắt thường tốc độ rõ rệt từ từ nhiễm lên một tầng huyết sắc ánh sáng, mà theo quyền thượng huyết sắc ánh sáng xuất hiện, một luồng khí tức đáng sợ đem quỷ sĩ bao phủ. Quỷ sĩ biến sắc Không nghĩ tới đối phương vậy mà nắm giữ lợi hại như vậy vũ khí, Nguyên Bản Định cùng Tần Sương ngạnh bính nhất quyền quỷ sĩ, lúc này sắc mặt trang nghiêm, một cỗ tà ác khí tức trong nháy mắt đem hắn bao phủ. Quỷ vụ liêu nhiễu, hộ. Một cỗ màu đen khí thể đem quỷ sĩ hoàn toàn bao phủ, Tần Sương một quyền kia không có bất kỳ cái gì trở ngại đập vào tầng kia hắc vụ phía trên. Không như trong tưởng tượng tiếng vang, Tần Sương chỉ cảm giác mình chính mình một quyền kia giống như đập vào trên bông đồng dạng, căn bản không có đối quỷ sĩ tạo thành bất cứ thương tổn gì thậm chí nói, Tần sương một quyền này căn bản cũng không có đụng phải quỷ sĩ. nhất kích chưa thành, Tần sương không hề do dự lui về phía sau, mà quỷ sĩ làm sao có thể để Tần sương dễ dàng như vậy thì thối lui? chỉ thấy quỷ sĩ tay nắm một cái kỳ quái ấn pháp, một nguồn sức mạnh mênh mông trong nháy mắt đem Tần sương bao phủ. quỷ vụ liêu nhiễu, giết! tự quỷ sĩ trong miệng truyền ra quát khẽ một tiếng, sau đó cái kia đem Tần sương bao khỏa rồi rào năng lượng trong nháy mắt bạo động lên, hình thành từng đạo từng đạo như thực chất lôi hái hình kiếm khí cái kia đạo đạo lưỡi hái hình kiếm khí mang theo một cỗ mười phần cường hãn uy áp để tần xương không thể coi thường xích tiêu kiếm tần xương quát khẽ một tiếng xích tiêu kiếm trong nháy mắt xuất hiện ở tần xương trên tay mà lúc này đem tần xương bao vây cái kia mấy đạo lưỡi hái hình kiếm khí cũng bắt đầu đánh út về phía tần xương tần xương tay cầm xích tiêu kiếm mặt không thay đổi nhìn chăm chú lấy trước mắt đánh út về phía mình kiếm khí uống tần xương khẽ quát một tiếng trực tiếp chủ động nên hướng những thứ này kiếm khí xích tiêu kiếm vung gậy từng đạo từng đạo xích tiêu kiếm khí xuất hiện ở tần xương trước mặt phá cho ta tần xương trong thời gian cực ngắn tại chính mình quanh thân tụ tập ra mấy chục đạo kiếm khí sau đó trong khoảnh khắc đó đem tất cả kiếm khí đều vung ra ngoài xích tiêu kiếm khí mang theo một loại đặc lưu huyết hồng đón nhận những cái kia lưới hái hình kiếm khí mà hai loại kiếm khí tại lẫn nhau tiếp xúc một sát na kia bắt đầu lẫn nhau căn ướt. hai loại kiếm khí trên không trung lẫn nhau giao dung lẫn nhau thôn vệ sau cùng hai cỗ kiếm khí triệt tiêu lẫn nhau sụn dưới Hô! Oh. Tần sương nhẹ chữ thở ra một hơi, vừa rồi tại làm sao trong thời gian ngắn tụ tập ra nhiều như vậy kiếm khí, thật đã là tần sương mức cực hạn, nếu như đối diện kiếm khí tại thêm ra lực đạo, tần sương cũng chỉ có thể dùng những phương thức khác tránh qua, tránh né. tuy nhiên những thứ này tần sương như cũ có thể toàn thân trở ra, nhưng là cái này không phù hợp tần sương tính cách. Đã người ta muốn cùng ta so kiếm khí, vậy ta thì chỉ dùng kiếm khí, đây là tần sương một loại tự tin cũng là tần xương theo vượt qua đến nay đều bảo trì lấy thói quen đã mình tới cái thế giới này cái kia liền không thể lại giống như tiểu trước đây mặc kệ là phương diện gì chính mình cũng muốn so người khát mạnh huống chi mình còn có một cái vô địch hệ thống phụ trợ nếu như ngay cả càng hai cấp giết người đều làm không được chính mình còn thật không có ý tứ tiếp tục ở cái thế giới này lăn lộn tiếp nữa rồi ha ha kiếm của ngươi không tệ bất quá rất nhanh hắn thì là của ta Quỷ sĩ không để ý chút nào vừa mới ấn long lão người nói lời rất rõ ràng hắn đây là muốn hạ sát thủ tiết ấu mà một bên khác ấn long lão người vừa muốn nói chuyện lại bị một vị khác lao đại ngăn lại rất hiển nhiên quỷ sĩ lựa chọn học viện là vị nào lao đại chỗ học viện cái kia cũng phải nhìn người có hay không bản sự kia tần Sương lạnh lùng trả lời một câu sau đó thân hình lui nhanh cùng quỷ sĩ kéo ra một khoảng cách thiên sát ma ấn tần xương lui nhanh hai m về sau đem xích tiêu thu hồi chữ vật giới chỉ. Sau đó tay nắm một cái kỳ quái thủ ấn, một nguồn sức mạnh mênh mông cũng theo đó mà đến, cái kia cố bàng bạc lực lượng tại tần xương sau lưng thành hình, vừa vận hình thành một cái thủ ấn hình dáng, mà cái này thủ ấn tại thành hình một sát nạ kia, bay thẳng hướng về phía quỷ sĩ. Cái này thủ ấn phía trên quanh quần ma khí, cho nên cho người ta một loại cực độ tà ác cảm giác, loại tà ác này cảm giác cùng quỷ sĩ sử dụng quỷ vụ liêu nhiều thời điểm xuất hiện loại kia tà ác cảm giác có chút khác biệt. Vì vụ loại kia tà ác cảm giác là do con người chế tạo ra, mà cái này thủ ấn mang theo có khí tức tà ác là tự nhiên tồn tại. Giữa hai cái này trên lệch tự nhiên không cần nhiều lời. Mà quỷ sĩ gặp cái kia to lớn thủ ấn bay hướng mình, cũng không hoảng loạn, mà chính là trực tiếp một cái xông vào, tiến vào thủ ấn bên trong. Cứ như vậy xong. Tần Sương hơi hơi nhíu mày, chẳng lẽ nói quỷ sĩ chủ động xông vào chính mình thiên sát ma ấn bên trong tự sát. Tần Sương có chút không rõ ràng cho lắm. Cái này không phù hợp logic à, vừa mới quỷ sĩ còn kiêu ngạo như vậy nói muốn đoạt chính mình xích tiêu kiếm, hiện tại, cứ như vậy gg, kk, rồi. Điều này hiển nhiên không có khả năng, Tần Sương cũng sẽ không ngây ngốc cho rằng, chính mình thiên sát ma ấn có thể trực tiếp giết chết cảnh giới đạt tới thông huyền ngũ trọng quỷ sĩ, cái này, quá không hiện thực. Phá. Thiên sát ma ấn bên trong phát ra quát khẽ một tiếng, sau đó nguyên bản mười phần to lớn thiên sát ma ấn trong nháy mắt phá nát, hóa thành một cô năng lượng do xoáy. Thướng bốn phương tám hướng thổi đi. Lúc này mới bình thường mà. Tần Sương nói một câu. Sau đó xích tiêu kiếm xuất hiện lần nữa tại trong tay hắn. Ha ha. Quỷ sĩ không có trả lời Tần Sương. Chỉ là cười a a hai tiếng. Tiếp tục a. Ừm, tiếp tục. Hai cỗ so vừa rồi còn phải cường đại đến bị năng lượng. Bắt đầu ở Tần Sương cùng quỷ sĩ sau lưng hội tụ. Mà hai người thân thể linh lực trong cơ thể cũng tại điên cuồng tuấn hướng sau lưng năng lượng bên trong. Phá thiên kiếm pháp. Quỷ, kiếm thuật hai cỗ năng lượng bàng bạc trong nháy mắt tự sau lưng của hai người bao phủ mà ra hai cỗ năng lượng phân biệt hội tụ thành hai thanh không khác biệt hình dáng kiếm lấy một loại mắt thường không cách nào thấy rõ tốc độ phóng tới đối đến mà lúc này giữa thiên địa vậy mà cũng bắt đầu chấn động lên tần xương có một loại cảm giác nếu như thực lực của mình lần này có thể lại mạnh hơn một chút những ngày kia ở giữa đoán chừng thì hội bởi vì chính mình hai người đối chiến hư không vỡ vụn hai cỗ kiếm khí cùng lúc trước một dạng tại lẫn nhau thôn phệ mấy giây sau đều hóa thành hư vô. Giết, giết. Tần Sương tay cầm xích tiêu xông về quỷ sĩ, mà quỷ sĩ cũng tay nắm một thanh lưới hái xông về Tần Sương. Tại bọn họ quanh thân 4-5 mét có hơn địa phương, vậy mà tạo thành một mảnh chân không, chỗ nào mà không có bất kỳ cái gì năng lượng, bởi vì năng lượng đều bị bọn họ cho hấp thu lợi dụng. Đinh, một thanh kiếm, một thanh lưới hái, không có bất kỳ cái gì sức tưởng tượng đụng vào một hối, mà cả hai va chạm thời điểm, tay cầm xích tiêu Tần Sương rõ ràng cảm giác được. Sích tiêu kiếm tại một sát na kia rung động dữ dội một chút. Loại cảm giác này tần sương rất quen thuộc, bởi vì trước kia tần sương cũng có qua loại cảm giác này. Chẳng lẽ bên kia lười hái cũng là sích tiêu kiếm một bộ phận? Xem ra nhân vật chính của ta vầng sáng là càng ngày càng mạnh a. Tùy tiện cùng người đánh một trầu, liền có thể gặp phải loại chuyện tốt này. Tần sương không cùng quỷ sĩ giằng co, mà chính là trực tiếp bóng người chuyển một cái, đi tới quỷ sĩ sau lưng, sau đó một đao, mà quỷ sĩ cũng không có muốn tránh một đao này ý tứ mà chính là trở tay một đao thẳng tắp tần xương bụng. Ha ha, lẫn nhau thương tổn thì lẫn nhau thương tổn, ai sợ ai a. Tần xương gặp quỷ sĩ vậy mà không có muốn né tránh chính mình một đao này ý tứ, mà là muốn cùng mình lấy thương đổi thương. Khoe miệng không tự chuột thì ẩn chứa một vệt điên cuồng nụ cười. Nói thật, loại chuyện này Tần xương trước kia thế nhưng là không làm thiếu mà lại, đây cũng là Tần xương tính cách gây ra. Tính tình của hắn vừa lên đến, liền chính hắn đều sợ hãi. Mấu chốt nhất là hắc ma lôi thể. Hắn còn có như thế một cái tuyệt kỹ, chỉ thấy tần sương thân thể trong nháy mắt bị hắc lôi quanh quẩn, mà cái kia nguyên bản muốn đâm xuyên tần sương bụng dưới lươi hái cũng bị gắt gao ngăn tại tầng kia hắc lôi bên ngoài. Mà một bên khác quỷ sĩ liền không có vận tốt như vậy nguyên bản hắn là ôm lấy cùng tần sương lấy thương đổi thương tâm thái đi, nhưng là không nghĩ tới tần sương còn có ngón này, lúc này thì rút về lươi hái muốn ngăn trở tần sương một đao kia. Có thể, hết thể đã trễ rồi, dù sao, tần sương cũng không phải những cái kia phổ thông thông huyền tâm trọng mà chính là một cái thực lực có thể cùng những cái kia lão đại khiêu chiến có hệ thống phụ trợ quái vật. Cho nên tần xương một kiếm kia chuẩn xác không sai đâm vào quỷ sĩ bả vai. Nguyên bản một kiếm này cũng không thể đem quỷ sĩ thế nào, nhưng là làm một cái có dị hỏa nam nhân, không dùng thì phí. Cựu long lôi cương hỏa, một cỗ liệt diễm thông qua xích tiêu kiếm trực tiếp truyền tiến vào quỷ sĩ thân thể, mà cỗ này liệt diễm tiến vào quỷ sĩ thân thể về sau thẳng đến quỷ sĩ đan điển. Mà thân là thông huyền ngũ trọng quỷ sĩ làm sao có thể không cảm ứng được cô này liệt diễm. Quỷ sĩ không có chút gì do dự, một cái không gian thuấn di thuấn di đến rời xa tần xương vị trí, sau đó toàn thân linh lực từ đan điền bên trong tuấn ra, muốn ngăn cản cái kia cố đáng sợ liệt diễm. Thế nhưng là, đây hết thể đã chậm, cựu long lôi cương hỏa làm sao có thể bị linh lực lại ngăn cản. Nó sinh ra chính là vì đốt cháy linh lực. A, liệt diễm không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn vọt vào quỷ sĩ đan điền. Sau đó quỷ sĩ chỉ cảm giác đan điền của mình nghiêm chỉnh đau rất đau, mà linh lực của mình cũng càng ngày càng yếu, sau cùng vậy mà trực tiếp từ giữa không trung ké xuống. Mà Tần Sương có thể không hội bỏ qua cơ hội này, tuy nhiên hắn không có ý định giết chết trước mắt người này, nhưng là, cái kia thanh lười hái Tần Sương vẫn là hết sức nóng mắt, ai bảo cái kia thanh lười hái là xích tiêu kiếm một bộ phận đâu. Người dám! Mà Tần Sương phóng tới quỷ sĩ trong ngay mắt. Lúc trước cái kia ngăn cản ấn Long lão giả thuyết cái kia lão đại vậy mà trực tiếp đem uy áp thả đặt ở trên người hắn. Hừ. Tần Xương lạnh hừ một tiếng, tốc độ không giảm ngược lại càng lúc càng nhanh, nguyên bản vị nào phóng thích uy áp nhìn lấy cho là mình dạng này liền có thể ngăn cản Tần Xương, nhưng là, để hắn không nghĩ tới chính là, Tần Xương vậy mà không nhìn chính mình uy áp, gia tốc xông về chính đang rơi xuống đi quỷ sĩ. Mà lúc này vị nào lão đại tại muốn ngăn cản đã chậm. Sích Tiêu Kiếm không mang theo bất kỳ hòa tiếu gì đâm vào quỷ sĩ đan điền vị trí. Chương 341, Lục Đạo Thánh Viện. Sích Tiêu Kiếm không giữ lại chút nào đâm trúng quỷ sĩ bụng dưới, mà sau đó một cỗ cường đại linh lực trong nháy mắt thông qua Sích Tiêu Kiếm tiến nhập quỷ sĩ thân thể, nguyên bản quỷ sĩ trong đan điền linh lực bị liệt diễm đốt cháy, hiện tại căn bản cũng không có biện pháp phản kháng đến từ tần xương thế công. 3. Một tiếng vang giòn Quỷ sĩ Đan Điền không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn bị Tần Sương cái kia cố cường đại linh lực cho đập nát, mà Tần Sương tại hủy đi Quỷ sĩ Đan Điền về sau cũng không có đang do dự, trực tiếp túm lấy cái kia thanh lưới hái, thân hình lui nhanh. Tiểu tử nhận lấy cái chết. Các loại Tần Sương làm xong những thứ này, vị nào lao đại cũng phản ứng lại. Trong nấy mắt, một cú mạnh hơn Tần Sương gấp mấy chục lần linh lực ba động từ cái này cái lao đại trên thân phát ra, mà nguyên bản thân hình lui nhanh Tần Sương tại thời khắc này đột nhiên thân thể trì trệ thân thể lơ lửng tại không trung, không nhúc nhích. Đương nhiên, đó cũng không phải bởi vì Tần Sương không muốn động, mà là bởi vì vị nào lão đại uy áp để thân thể của hắn căn bản cũng không có biện pháp động đậy. Thông Huyền bắt trọng. Thông qua hệ thống, Tần Sương biết vị kia lão đại thực lực, hiện tại Tần Sương chỉ có thông huyền ngũ trọng cảnh giới, cho ăn bệ bụng cũng liền cùng thông huyền ngũ trọng bất phân thắng bại, mà đối mặt một cảnh giới cao gia bản thân cấp 5 lão đại, Tần Sương còn thật không có một điểm biện pháp nào. Đương nhiên Tần Sương mặc dù biết chính mình không phản kháng được vị nào lão đại, nhưng là đây cũng không có nghĩa là hắn thì không phản kháng. Dù sao, liền xem như Thông Huyền Chín Tầng, hắn cũng sẽ không không làm bất luận cái gì phản kháng bị diệt sát. Cái này không phù hợp phong cách của hắn. Uống. Tần Sương khẽ quát một tiếng, quanh thân linh lực trong nháy mắt ngưng tụ thành từng đạo từng đạo xích tiêu kiếm khí, mà xích tiêu kiếm mặt ngoài. Lúc này từng đạo từng đạo màu sắc khác nhau liệt diễm cũng đang không ngừng lưu động. Tần Sương bản thân cũng bắt đầu nổi lên một loại nhàn nhạt hắc kim quang mang rất hiển nhiên, đây đã là tần sương mức cực hạn, bất luận là vũ kỹ vẫn là dị hỏa, hắn đều không giữ lại chút nào xử đi ra, mà khí thế của hắn cũng bởi vì những thứ này, trong nháy mắt tăng lên tới tới gần thông huyền 6 tầng cảnh giới. Ha ha, thủ đoạn ngược lại là thật nhiều, bất quá, như thế nào đi nữa, cũng chỉ là thông huyền 6 tầng thực lực này. Lão đại đích nói thầm một câu, quanh thân cái kia bảng bạc linh lực trong nháy mắt hướng tần sương dũng mãnh lao tới. Không sai, cũng chỉ là linh lực, không có bất kỳ cái gì công pháp. Vũ ký ra chỉ, thì chỉ là đơn thuần linh lực. Đương nhiên, đây cũng là một cái thông huyền bắt trọng cường giả tự tin, đối mặt một cái thông huyền tam trọng cắn bã, hắn, căn bản cũng không cần vận dụng bất kỳ vũ ký, như thế, sẽ chỉ làm hắn cảm giác đến thân phận của mình bị kéo thấp, chỉ thế thôi. Mà một bên khác tần xương cũng không muốn vị nào lao đại nhẹ nhàng như vậy, hắn lúc này chỉ cảm giác thân thể của mình bị một cô đến từ bốn phương tám hướng cự lực đè xuống, mà lại, lúc trước chính mình ngừng tụ ra tới kiếm khí cũng trong khoảnh khắc đó phá nát, căn bản cũng không có lên đến bất kỳ một chút chống cự tác dụng. đây chính là thực lực trên lệnh. mặc kệ tần xương có bao nhiêu át chủ bài, có nhiêu bức giường nào hệ thống, tại thực lực tuyệt đối nghiền ép dưới, đây hết thảy trên cơ bản có thể bỏ qua không tính. dù sao thực lực mới là hết thảy cơ sở. luồng sức mạnh lớn đó không ngừng áp bách lấy tần xương thân thể, mà tần xương không có bất kỳ cái gì biện pháp chống cự hắn thậm chí nghe được xương cốt của mình bởi vì đè ép mà biến đến vặn vẹo thanh âm cứ như vậy bị người cho nghiền ép rồi tần xương ban đầu vốn cho là mình có thể chạy trốn nhưng là để hắn không nghĩ tới chính là những cái kia lão đại vậy mà đã cường đại đến loại tình trạng này chỉ là hội tụ quanh thân linh lực liền có thể chấn áp chính mình ha ha luận bàn nha, khó tránh khỏi sẽ có ngộ thường lão tử ngươi dạng này thì không có ý nghĩa ấn long lão người vào lúc này mở miệng mà theo ấn long lão giả lời nói âm rơi xuống Cái kia cô áp bách lấy tần sương cự lực cũng trong nháy mắt biến mất, tần sương thật sâu hít hai cái khí, cứ như vậy lơ lửng ngay tại chỗ, cũng không có tại chạy trốn y tứ, dù sao, vừa mới ấn long láo người cái kia lời đã nói rất rõ ràng. Nếu như mới vừa rồi bị phế chính là tần sương, hắn cũng sẽ không nhiều nói cái gì, mà bây giờ bị phế chính là quỷ sĩ, ngươi cũng không cần thiết nói những thứ này, dù sao, luận bàn bên trong ngộ thường là rất bình thường nha. Ngươi, vị nào trước đó đối tần sương xuất thủ lão đại? gặp ấn long lão người dạng này chỉ là trùng điệp phun ra một cái ngươi chữ thì vung cánh tay lên một cái quay người rời đi tuy bắt gai yêu thú thú hay đâu có chơi có chịu ấn long lão người gặp vị nào lão đại chuẩn bị rời đi cũng không có muốn ngăn cản ý tứ mà cái kia lão đại khẹt miệng hơi hơi co quắp một chút sau đó một cái lóe hồng quang thú hạch tự trong tay hắn vung ra ha ha nhìn bộ dạng này đoán chừng không có người lại tới khiêu chiến tiểu tử này a vậy chúng ta lục đạo thánh viện người thì đi trước một bước Ấn long lão giả thuyết xong, một cỗ nhu hòa bạch quang liền đem tần Sương cùng với khắc lục đạo thánh viện học sinh cho bao phủ. Một trận mê mội sau đó, tần Sương bọn người xuất hiện ở một mảnh kiến trúc trước mặt. Đây là một mảnh mười phần phục cổ kiến trúc, cùng loại với thời cổ những cái kia nhà ngói, chỉ bất quá nơi này nhà ngói phía trên ngói đều tản mát ra một cỗ mười phần nồng đậm linh lực rất hiển nhiên. Những thứ này ngói có thể tự động hấp thu trùng quanh linh lực. Quả nhiên là đại thủ bút, thì liền đắp đến dùng trên ngói đều khắc rõ trận pháp. Tần xương cảm thán một câu cũng không đợi sau lưng ấn long láo giả thuyết lời nói trực tiếp liền đi hướng về phía cái kia mảnh kiến trúc khu cụ mà ấn long láo người gặp tần xương vậy mà mặc kệ chính mình trực tiếp liền đi hướng về phía cái kia mảnh khu dừng chân ho khan hai tiếng sau nói đến các ngươi đi vào trước đi sau khi đi vào sẽ có người an bài cho các ngươi dừng chân địa phương tần xương tiểu tử trước cùng lao phu tới những người khác nghe được ấn long láo giả lời nói sau hào hào đi hướng khu dừng chân Mà tần xương thì sờ lên cái mũi đi trở về lão giả bên người. lúc này lão giả sắc mặt hết sức nghiêm túc, cứ như vậy nhìn chằm chằm tần xương. tần xương nhìn lấy trước mặt của lão giả, không nhịn được dùng mình một cái. dù sao những đại lão này thực lực tần xương vừa mới cũng đã thấy rồi. hào tiểu tử, làm tốt, ngươi vừa mới làm sao không trực tiếp giết chết hắn a? thật sự là đáng tiếc, tuy nhiên ngươi phế đi đan điền của hắn, nhưng là những cái kia quỷ thánh viện lão gia hỏa khẳng định có biện pháp chữa trị đan điền của hắn. Ai? Chân thực đáng tiếc. Cái gì? Tần Sương nghe đến lão giả lời nói, biểu hiện có chút mất tự nhiên, vừa mới nhìn lão giả như vậy bộ dáng nghiêm túc, hắn còn lấy vì mình phạm sai lầm gì đâu, nhưng là không nghĩ tới chính là. Khụ khụ, khắc cái biểu tình này, nếu như vừa mới ngươi bị tiểu tử kia giết chết, Quỷ Thánh viện cũng sẽ ra sức bảo vệ tiểu tử kia, dù sao, một cái còn trẻ như vậy thì đạt tới thông huyền ngũ trọng thiên tài, bọn họ làm sao có thể buông tay. Đương nhiên, tiểu tử ngươi cũng không tệ. Thủ đoạn ngược lại là thật nhiều. Hiện tại đi theo ta, lĩnh thưởng khích lệ đi. Nói xong, lão giả bay thẳng đến một tòa mười phần cao lớn kiến trúc bay đi. Cái kia tòa nhà kiến trúc có chút giống Tây Âu giáo đường, nhưng lại so giáo đường muốn trang nghiêm nghiêm túc rất nhiều. Tần Sương đoán chừng nơi đó chính là toàn bộ học viện Hạch Tâm kiến trúc. Phi hành quá trình bên trong lão giả thuận tay đem cái viên kia tản ra hồng quang thú hoạch ném cho Tần Sương. Tần Sương tiếp nhận thú hoạch, một dòng nước ấm trong nháy mắt bao phủ Tần Sương toàn thân. Dễ chịu. Chương 342, bất đắc dĩ. Cảm thụ được trong tay truyền đến loại kia cảm giác cấm áp Tần Sương cảm giác trước đó bị linh lực áp bách biến hình thân thể cũng bắt đầu chậm rãi khôi phục, không thể không nói, cái này bắt dài thú hạch còn thật là đồ tốt. Khen thưởng, hẳn là chân phượng vũ đi. Tốt chờ mong a Tần Sương đích nói thầm một câu, theo sát lấy ấn long láo giả. Lục đạo thư viện mười phần to lớn, theo khu rừng chân bay đến hoạch tâm khu vực, Tần Sương chỉnh một chút hao tốn một phút mà trước mặt ấn long láo giả không thể không chiếu cố Tần Sương tốc độ, cho nên, đang phi hành quá trình bên trong, cho Tần Sương nói một việc. Đây là một kiện liên quan tới lục đạo trong Thư viện Hỏa viện Quái sự, Hỏa viện có một bản mười phần quỷ dị công pháp, công pháp phẩm cấp không có biết, chỉ là truyền nói thời kỳ thượng của một vị lão đại bằng vào bộ công pháp kia giết hại mấy triệu xâm lấn vực ngoại ma tộc. Đương nhiên, đây đều là thật lâu trước đó truyền thuyết, từ đó về sau liền không có người đang luyện thành cái kia bộ công pháp, dần ra. Cái kia bộ công pháp cũng liền bị quên lãng, chỉ là thỉnh thoảng sẽ có người tuyển chọn lĩnh hội, chỉ là kết quả đều không phải là rất tốt đẹp mà thôi. Tần Sương sau khi nghe xong, liền quyết định về sau chính mình liền muốn lấy tu luyện công pháp này làm mục đích ở cái này trong học viện, dù sao, giết hại mấy triệu vượt ngoại ma tộc, cái kia phải cỡ nào thực lực cường đại. Liền xem như chính mình cái kia thần bí sư tôn cũng không có cách nào làm đến A. Đến mức có thể hay không tu luyện Tần Sương nhưng là không lo lắng, dù sao. Chính mình như vậy như bức hệ thống ở chỗ này, mặc kệ cái kia công pháp làm sao khó tu luyện, Tần Sương đều có nắm chắc mình có thể tu luyện. Đi vào đi, ta thì không tiến vào. Ấn Long Láo Giả mang theo Tần Sương đi vào lục đạo thư viện hạch tâm khu vực sau ném cho Tần Sương một khối ngọc bài, trực tiếp một cái lắc mình thì trong nháy mắt biến mất tại Tần Sương trước mặt. Tần Sương thậm chí cũng không biết Ấn Long Láo Giả là làm sao rời đi, bởi vì, tại Ấn Long Láo Giả rời đi thời điểm, Tần Sương không có cảm giác được bất kỳ linh lực ba độ. ta Phút rùa mong, ấn long láo giả lưu lại một câu như vậy sau liền rời đi, mà Tần xương thì đã tới một câu cốt mạng, sau đó một mặt mộng bức lơ lửng tại cái kia cùng loại với giáo đường kiến trúc trước, bởi vì, Tần xương không có tìm được tiến đến đó mặt môn, không phải vậy, hắn cũng sẽ không bảo nói tủ. Tần xương bất đắc dĩ, những cái kia trong tay ngọc bài khoa tay một chút, hắn cảm giác khối ngọc bài này là đi vào kiến trúc quan trọng, cho nên tử tỉ mỉ quan sát. Tiểu tử kia ở bên ngoài, Ngay tại Tần Sương đem chú ý lực đặt ở trên ngọc bài lúc, một giọng giả nua từ xây trúc bên trong truyền ra, đạo này thanh âm giả nua mang theo mười phần cường hãn cảm giác áp bách, Tần Sương chỉ cảm giác mình ở ngược một tố, sau đó cả người trực tiếp từ giữa không trung rơi xuống. Ngoà tạo, tình huống như thế nào? Tần Sương tốc độ rơi xuống rất nhanh, giống như là có một cố vô hình năng lượng chính đang không ngừng áp bách lấy hắn, cho nên, hắn căn bản là không có cơ hội phản ứng, liền trực tiếp hung hăng đập vào trên mặt đất. Tần Sương hai chân trên mặt đất đập ra hai cái hang lớn, hắn toàn bộ bắp chân đều lâm vào cái kia hai cái trong lô lớn, mà còn không đợi Tần Sương làm ra phản ứng, cái kia nguyên bản bị đập ra hang lớn trong nháy mắt khôi phục liễu nguyên hình, mà Tần Sương chân cũng liền bị gắt gao cố ổn định ở trên mặt đất. Theo lý thuyết, loại này mặt đất, Tần Sương chỉ cần một chút phát lực liền có thể để hai chân của mình tránh thoát, nhưng là, Tần Sương tại phát lực trong nháy mắt, một cỗ vô hình linh lực trong nháy mắt đem chính mình lực lực đạo tiêu trừ. Một lần, hai lần ba lần. Ta. Ngày. Tần Sương bất đắc dĩ mắng một câu, cũng không tại tố vô lực phản kháng. Dù sao, chính mình căn bản không có bất luận cái gì khả năng phản kháng. Đương nhiên, Tần Sương cũng biết đây nhất định là kiến trúc bên trong một vị lao đại đang làm chính mình. Cũng khó trách thớn long láo giả đi nhanh như vậy. Cảm tình là nơi này có một cái biến thái như vậy lao quái vợ ta. Tần Sương điều chỉnh một hạ cảm xúc, sau đó hít sâu một hơi nói ra. Tiểu tử Tần Sương, không biết chuyện gì mạo phạm tiền bối còn mời nhiều thông cảm. Thần Sương thăm dò tính nói đến. Ha ha, Thần Sương. Cũng là ấn long cái kia thằng nhóc con nói cái kia bằng vào thông huyền tam trọng đánh bại thông huyền ngũ trọng cái kia Thần Sương. Cái kia thanh âm giả nùa vang lên lần nữa, chỉ bất quá lần này thanh âm bên trong cũng không có bí mật mang theo bất kỳ hữu áp, cũng chỉ là phổ phổ thông thông một câu. Cái gì? Ấn long cái kia thằng nhóc con. Ấn long dĩ nhiên là chỉ lúc trước cái kia mang chính mình tới nơi này lão đầu kia, mà bây giờ Lao đầu kia tại quái nhân này nơi này vậy mà thành thằng nhóc con, cái kia vị quái nhân này đến bao lớn tuổi ta? ca. Bất quá Tần Sương lúc này cũng không có nghĩ những thứ này, mà chính là quả quyết trả lời đến. Chính là tiểu tử. Hiện tại cũng không phải muốn vấn đề khác thời điểm, hiện tại trọng yếu nhất cũng là đem quái nhân này giải quyết cho, nếu không mình phần thưởng kia ở đâu đây. Tuy nhiên Tần Sương biết mình hiện tại chỉ cần một chút nói năng lô mãng một chút, vị nào quái nhân thì sẽ đem mình đuổi đi, mà sẽ không tổn thương chính mình. Mà chính mình cũng không cần giống cái kẻ ngu một dạng đứng ở chỗ này. Nhưng là, so với khen thưởng tới nói, đây đều là vấn đề nhỏ. Vậy vào đi. Thanh âm giả nuôi lại lần nữa vang lên, sau đó tần xương chỉ cảm thấy một trận cảm giác hôn mê tập hướng mình, mà sau đó tần xương thì bất tỉnh nhân sự. Đương nhiên, cố này cảm giác hôn mê chỉ là kéo dài một trận, các loại tần xương rõ ràng lúc tỉnh lại, phát hiện mình thân ở trong một vùng hư không, mà tại vùng hư không này cuối cùng, có trắng xóa hoàn toàn trùng sáng. Mà cái kia cỗ trùng sáng chỗ phát ra uy áp tần sương rất quen thuộc, cái kia rõ ràng cũng là vừa mới cái kia thanh âm giả mua bên trong chỗ bí mật mang theo uy áp. Tiền bối, tần sương cả người lơ lửng trong hư không, cái này khiến hắn rất không thích hứng, mặc dù bây giờ hắn có thể ngự không phi hành, nhưng là ở loại địa phương này lơ lửng, tần sương tâm lý còn thật không chắc, dù sao, loại này trung quanh một mảnh hỗn độn địa phương, hắn còn là lần đầu tiên tới. Bất quá tần sương vẫn là tham dò tính nói một câu, dù sao Người ta đều để cho mình tiền đến, tổng không đến mức thứ gì cũng không cho ta đi. Nhưng là, Tần Sương câu nói này sau khi nói xong cũng không có người trả lời hắn, mà chính là một cố bảng bạc linh lực bắt đầu ở phía sau hắn hội tụ, mà cố này linh lực ba động Tần Sương hết sức quen thuộc. Đây rõ ràng thì là linh lực của mình ba động. Ngoa Tào, Tần Sương một tiếng mắng to, một cố bảng bạc linh lực cũng trong nháy mắt tại hắn quanh thân hội tụ, mà Tần Sương vào lúc này cũng bạo thối lui ra khỏi vài trăm mét, quay người xem xét. Cái kia ngay tại hội tụ linh lực là một đạo cùng chính mình giống nhau như đúc hư ảnh, ngoại trừ thân hình có chút mơ hồ bên ngoài, trên cơ bản cùng tần xương giống như đúc. Đây là cái gì tình huống? Tần xương là tới lĩnh thưởng khích lệ, cũng không phải đến đánh nhau, mà lại, trước mắt cái này hư ảnh rõ ràng chính là có người dùng phương thức đặc thù làm ra, mục đích, đoán chừng cũng là dỗi chính mình. Ui, lao thiết, ngừng ngừng ngừng. Tần xương vốn là muốn cùng trước mắt đạo hư ảnh này đánh một chầu, nhưng là, Hệ thống vậy mà nhắc nhở không cách nào thôn phệ trước mắt đạo hư ảnh này, không thể thôn phệ thì mang ý nghĩa không có kinh nghiệm, đã không có kinh nghiệm, Tần Xương thì không có ý định cùng trước mắt cái bóng mờ kia đánh, dù sao, dạng này chính mình tính không ra. Chương 343: Không chơi với ngươi. Tần Xương tuy nhiên không muốn cùng cái kia chính mình hư ảnh đánh nhau, nhưng là cái hư ảnh này cũng không nghĩ như vậy, bởi vì, cái hư ảnh này xuất hiện ý nghĩa cũng là diễn sắt Tần Xương, cho nên Hư ảnh quanh thân linh lực tụ tập đến một cái cực điểm thời điểm, cái kia cố cuồng bạo linh lực trong nháy mắt bao phủ hướng tần sương, giống như cuồng lòng quyển hút đồng dạng đáng sợ. Tần sương nhướng mày, cảm tình cái này chính mình hư ảnh là muốn trực tiếp giết chết chính mình a? Cái kia cố cuồng bạo linh lực cơ hồ đã cho tới bây giờ tần sương cực hạn, mà tần sương bên này cũng trực tiếp khống chế quanh thân linh lực phóng tới cái kia hướng mình đánh tới linh lực. Hai cỗ linh lực đụng vào nhau, trung quanh hư không đều bị cái này hai cỗ cường đại linh lực cho làm cho chấn động, có thể thấy được cái này hai cỗ linh lực cường đại đến mức nào, mấu chốt nhất là hai cỗ linh lực đụng vào nhau về sau trong nháy mắt dung hợp lại cùng nhau, sau đó tiếp theo một cái chớp mắt trực tiếp nổ tung. ầm, linh lực nổ tung mang theo khí lưu cường đại, trực tiếp đem tần xương lật tung, mà tần xương vốn là coi là cái này hai cỗ linh lực sẽ trực tiếp triệt tiêu lẫn nhau, nhưng là không nghĩ tới linh lực vậy mà trực tiếp nổ tung, cái này khiến tần xương có chút phản ứng không kịp, bất quá cỗ khí lưu này chỉ là nổ tung sau dư âm. Cho nên coi như tần sương chưa kịp phản ứng, cũng không có đối tần sương tạo thành ảnh hưởng gì. Khu khu. Tần sương làm ho hai tiếng, vừa mới thật sự chính là so sánh xấu hổ, chính mình lại bị linh lực nổ tung sau dư âm cho là ngược. Tần sương ổn định thân hình của mình, xích tiêu kiếm trong nháy mắt xuất hiện ở trên tay mình, tình huống hiện tại liền xem như tần sương không muốn đánh cũng không có biện pháp, đối diện vừa mới cái kia một tay hoàn toàn thì là muốn giết chết chính mình tiết tấu a cơ hồ không có lưu cái gì dư lực đã đối diện muốn giết chết chính mình, chính mình cũng không có tại nhận nhất định phải, cho nên thần sương trực tiếp lấy ra chính mình thần khí, cái này ngươi dùng không có khả năng có đi. Đây là thần sương xuất ra xích tiêu kiếm ý nghĩ đầu tiên, nhưng là thần sương còn kịp đắc ý, đối diện vị nào cũng mặt không thay đổi lấy ra một thanh cùng xích tiêu giống nhau như kiếm. đương nhiên, điều đó không có khả năng là chân chính xích tiêu kiếm, dù sao một người tại ngũ bước cũng không có khả năng trong thời gian ngắn như vậy phảng chế ra một thanh thần khí, bất quá. Kiếm tuy nhiên không phải chân chính xích tiêu kiếm, nhưng là thanh kiếm kia chỗ phát ra khí tức cùng chân chính xích tiêu kiếm cơ hồ giống như lúc. Đậu phộng. Tần xương quát khẽ một tiếng, vọt thẳng hướng về phía cái kia giả mạo chính mình, chính mình giết chính mình. Tần xương luôn cảm giác có chút là lạ, nhưng là, hắn cũng không do dự, dù sao, trước mắt vị nào nhưng là muốn giết chết mình người. Xích tiêu kiếm phía trên trong nháy mắt linh lực lưu chuyển, một cố khí tức mạnh mẽ tự xích tiêu kiếm phía trên dâng lên mà ra mà đối diện vị nào cũng là xem mèo vẽ hổ, cơ hồ là cùng tần xương giống nhau như lúc chiêu thức, không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, hai thanh kiếm đụng vào nhau, đinh, một tiếng vang ròn, một cỗ to lớn lực đạo tự xích tiêu kiếm thượng truyền đến tần xương trên cánh tay, tần xương cánh tay trong nháy mắt biến chết lặng, vô luận là lực đạo, vẫn là kiếm cứng rắn độ, đối phương cùng mình cơ hồ giống như lúc, khác biệt duy nhất chính là đối phương sẽ không cảm giác được đau đớn, mà chính mình lại là thật sự rõ ràng cảm thụ được đau đớn. Không do dự, Tần Sương một cái lắc mình, lang ba vi bộ trong nháy mắt thôi động, Tần Sương liền như là chuyển vị đồng dạng, trực tiếp xuất hiện tại cái hư ảnh này sau lưng, sau đó một kiếm đâm ra, không có bất kỳ cái gì dây dưa dài dòng. Mà lúc này Tần Sương khỏe miệng không tự chủ lộ ra một bộ làm người ta sợ hãi nụ cười, bởi vì hắn biết, khoảng cách gần như thế, trước mắt hư ảnh căn bản cũng không có khả năng né tránh, thế nhưng là, trong nháy mắt, nụ cười của hắn thì đọc lại, bởi vì... Tự phần lưng của hắn đột nhiên chuyển đến một trận nhói nhói. Loại này cảm giác đau đớn để tần sương mười phần nổi nóng, bởi vì, tần sương cơ hồ là chưa từng ăn qua thua thiệt, hiện tại chính mình lại bị chính mình hư ảnh cho. Muốn đến nơi này, tần sương cũng không lo được trên người loại kia cảm giác đau đớn, trực tiếp xoay người lại một cái, xích tiêu kiếm theo trong tay của mình vung ra, không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, xích tiêu kiếm trực tiếp đâm chúng hư ảnh lồng ngực. Chỉ bất quá. Sích tiêu kiếm chỉ là tại hư ảnh lồng ngực chỗ dừng lại trong chốc lát, sau đó liền trực tiếp xuyên thấu hư ảnh thân thể. Đậu phộng. Tần xương mắng to một câu, bởi vì hắn có thể rõ ràng cảm giác được chính mình sích tiêu kiếm không có cái gì đánh trúng, vừa mới một kiếm kia chỉ là đâm trúng không khí. Thu. Tần xương thân hình lui nhanh, sau đó quát khẽ một tiếng, sích tiêu kiếm dường như cũng cảm ứng được chủ nhiệm mệnh lệnh, trực tiếp một cái quay lại, bay trở về tần xương trong tay. M. D. Tần Sương điều chỉnh một chút trạng thái, sau đó lại lần xông về cái bóng mờ kia, mà hư ảnh thì là mặt không thay đổi đứng ở nơi đó, không núp nhích, cứ như vậy chờ lấy tần Sương đến. Tần Sương quanh thân linh lực càng không ngừng tuân hướng thân thể của hắn, xích tiêu kiếm phía trên linh lực cũng càng ngày càng mạnh, ngay sau đó, một cỗ màu sắc khác nhau liệt diễm xuất hiện ở xích tiêu kiếm mặt ngoài. Nguyên bản những thứ này liệt diễm cần phải đem xích tiêu kiếm phía trên linh lực cho đốt cháy rơi, nhưng là, cũng không có, mà có liệt diễm gia trì Xích tiêu kiếm phía trên chỗ phát ra khí tức cũng càng ngày càng kinh khủng. Rốt cục, tần xương cùng cái hư ảnh này tiến thân, một kiếm không có bất kỳ cái gì sức tưởng tượng, Xích tiêu kiếm bí mật mang theo một cỗ khí tức kinh khủng, trực tiếp đổ ngang hướng hư ảnh, mà hư ảnh cũng trong nháy mắt này kỳ thực đột nhiên một lít, vậy mà mơ hồ có vượt qua tần xương tình thế. ầm, lưỡng kiếm chạm vào nhau, chỉ bất quá lần này không hề giống lần trước như thế phát ra một tiếng vang dọn, mà chính là một tiếng vang thật lớn. Sau đó một cú cực độ cuồng bạo linh lực ba động lấy lưỡi kiếm giao hội chỗ làm trung tâm, bắt đầu nhanh chóng hướng bốn phía khuế tán. Phốc. Tần Sương một miệng lao huyết phun ra, mà cái bóng mờ kia chỉ là lấp lóe vài cái, sau đó lại khôi phục liễu nguyên hình, cùng trước đó không có bất kỳ cái gì khác biệt, thật giống như vừa mới Tần Sương một lần kiaêu công kích căn bản cũng không có đối với hắn tạo thành thương tổn. Khụ khụ. Lúc này Tần Sương là thật bị làm ra tính khí tới, vốn là thật cao hứng đến linh thưởng khích lệ. Kết quả ở bên ngoài bị không biết tên lão đại cho làm một trận, sau đó tiến vào lại bị trước mắt cái này đồ giả mạo cho làm chật vật như vậy, cho nên hắn cũng không muốn tại lưu hậu thủ gì. Tần xương khí thế trên người đột nhiên nhấc lên, cái kia phát ra khí tức vậy mà ép thẳng tới thông huyền 6 tầng, mà trên người hắn cũng chậm chậm tản ra từng tầng từng tầng màu đen lôi quang, xích tiêu kiếm phía trên cũng bắt đầu bao phủ lên từng tầng từng tầng hắc kim quan mang. Có thể nói, tần xương lần này công kích cơ hội là có thể trực tiếp miểu sát thông huyền 6 tầng cường giả. Mà cái bóng mờ kia khí tức cũng đột nhiên nhấc lên, vậy mà trực tiếp đột phá thông huyền bát trọng, tần xương tâm lý giật mình, nhưng là mình đã ấp ủ lâu như vậy, coi như chơi không lại cũng muốn kiên trì lên. Chỉ bất quá, cái bóng mờ kia tại khí tức đột phá thông huyền bát trọng về sau vậy mà trực tiếp biến mất. Khu khu, không chơi với ngươi, làm sao còn tưởng thật, ta bộ xương giả này có thể chịu không được dày vò. Chương 344, chân phượng vũ. Một giọng già nuôi truyền vào tần xương lỗ thai. Mà chung quanh hư không cũng bắt đầu vỡ vụn ra, lộ ra từng bức màu vàng nóng vách tường, mà Tần Sương nguyên bản ấp ủ lên một kích mạnh nhất, cũng không thể không như vậy dừng tay, bởi vì, ở trước mặt hắn căn bản cũng không có bất luận cái gì hư ảnh tung tích. Ngoa tào, Tần Sương mang to một câu, cái này so sánh lung túng, chính mình thật vất vả ấp ủ ra tới một kích mạnh nhất, đã không có chỗ phát tiết ra ngoài, bất đắc dĩ, Tần Sương chỉ có thể đem quanh thân cái kia cuồng bạo năng lượng cho áp chế trở về. Cái này rất giống. Ngươi tố loại chuyện đó muốn thời điểm cao trào, một đại hán cư thế mà đem ngươi kéo ra ngoài, loại cảm giác này, suy nghĩ một chút liền biết mười phần không mỹ hảo. Nhưng là, tần sương cũng không có cách nào, cũng không thể đem chính mình đại chiêu phát đến cái này trên vách tường A. Ha ha, tiểu tử ngược lại là thật thú vị. Cái kia đạo thanh âm giả nua vang lên lần nữa, sau đó một đạo thân ảnh giả nua xuất hiện ở tần sương trước mặt, người này xuất hiện rất bất ngờ, tần sương không có chút nào phát giác được chút nào động tĩnh, mà lại. Tần Sương phát hiện mình hệ thống vậy mà cũng không có cách nào đoán chừng ra thực lực của người kia. Người đến là một cái tóc trắng xơ, giữ lấy rất dài tròng dâu dê lão nhân. Lão nhân này nhìn qua cùng phim truyền hình bên trong thái thượng lão quân hình tượng không sai biệt lắm, chỉ bất quá lão nhân cái kia ngoạn vị biểu lộ để hắn có một loại nói không rõ ràng khí chất. Tiền bối. Tần Sương tuy nhiên cảm giác không thấy lão nhân này trên người bất luận cái gì linh lực ba động, nhưng là hắn cũng không cho rằng lão nhân này là cái không có người có tu vi. Ngược lại. Tần Sương cảm giác Lão nhân này đã đột phá đến cái kia cảnh giới trong truyền thuyết, như ý cảnh, cho nên Tần Sương nói chuyện cũng không có giống trước kia như thế phách lối. Ha ha, tiểu tử ngược lại là có thủ đoạn này, Lão phu kém chút đều không có khống chế lại. Lão nhân nói không có khống chế lại dĩ nhiên là chỉ vừa mới cái bóng mờ kia buộc phát ra thông huyền bắt trọng khí thế, mà thông huyền bắt trọng đối ở hiện tại Tần Sương tới nói, hắn căn bản cũng không có bất kỳ chống cự gì năng lực, chỉ có thể mặc cho nó xâm lược, đây là thực lực lệnh. Coi như Tần Sương tại ngư bước, tại có thể vượt cấp đánh giết, hắn cũng không có cách nào đánh qua cao gia bản thân nhiều như vậy cường giả. Để tiên bối chê cười, Tần Sương đem tư thái thả vô cùng thấp, đương nhiên, ở cái này lao cùng trước mặt, hắn thật là không có trang bức tư cách, liền xem như thông huyền bắt trọng ấn long láo giả, vừa mới cũng không có dám làm những chuyện gì, thậm chí ngay cả bắt chuyện đều không có đánh một tiếng. Khiêm tốn lời nói cũng không cần phải nhiều lời, ngươi là tới bắt chân phượng vũ A. Lão giả sờ lên chính mình tròm râu dê, tuy nhiên ngoài miệng nói khiêm tốn nói lời tạm biệt nhiều lời, không khỏi hiển nhiên, vị lão đầu này đối Tần Sương thái độ vẫn là rất hài lòng. Ừm, tiểu tử thật là là tới bắt chân phượng vũ. Chuyện này Tần Sương cũng không cần thiết dấu giếm, rất hiển nhiên, tại chính mình trước khi đến, liền đã có người cùng lão đầu này chào hỏi, cho nên Tần Sương cũng không cần thiết nhăn nhăn nhó nhó, như thế thì ra vẻ mình làm ra vẻ. Chân phượng vũ tại cái kia, chính người đi qua cầm đi, chỉ bất quá. Ngươi không thể mang đi hắn, chỉ có thể ở nơi này lĩnh hội chân phượng vũ bên trong bí mật. Lão giả nói xong, trực tiếp biến mất tại tần xương trước mặt, mà tần xương quanh thân hư không cũng tại lão nhân rời đi trong nháy mắt đó toàn bộ phá nát, tần xương dưới chân lại xuất hiện mặt đất. Tần xương ngắm nhìn bốn phía, hắn lúc này hẳn là tại kiến trúc nội bộ, ở trước mặt của hắn là một cái hướng lên thang lầu, mà hắn mình bây giờ đứng địa phương thì là một cái bình đài, đó là cái hình chữ nhật bình đài. Bình đài chung quanh là xuất hiện trước nhất cái trùng loại kia màu vàng nóng vách tường. Loại này màu vàng nóng trên vách tường có cái này mười phần khí tức cổ xưa, rất hiển nhiên, cái này kiến trúc hẳn là tồn tại rất nhiều năm, mà lại, cái này trên bình đài tựa hồ còn có một đạo hết sức lợi hại trận pháp, đạo này trận pháp háp chế cái này tần sương, để hắn không cách nào phi hành. Mà lúc trước cái nào vị lão nhân nói chân phượng vũ vị trí cũng là tại thang lầu cuối cùng, tần sương ngẩng đầu nhìn lại. Tần Sương có thể thấy rõ ràng một cái tản ra thuần trắng quang mang lông vũ chính lơ lửng ở nơi nào. Chiếc lông chim này mặt ngoài có một tầng nhàn nhạt màu trắng ánh sáng, mà lông vũ bản thân cũng trong suốt sáng long lanh, cho người ta một loại mười phần cảm giác thoải mái. Đây chính là chân phượng vũ đi. Tần Sương cảm thán một câu, sau đó từng bước một hướng về chân phượng vũ đi đến, bởi vì cái kia đặc thù trận pháp hạn chế Tần Sương năng lực phi hành, cho nên Tần Sương chỉ có thể từng bước một leo thang lầu. đương nhiên, thang lầu không phải quá dài cho nên thần xương thì là rất nhanh liền đi tới chân phượng vũ trước mặt. Thần xương chỉ cảm thấy một cỗ khí tức cổ xưa trong nháy mắt tràn vào thân thể của mình. Thần xương chỉ cảm giác đầu của mình một trận mê muiội. Sau đó hắn quanh thân bắt đầu biến đến hắc ám. Mẹ lại tới. Thần xương hôm nay đã đã trải qua hai lần cái này cảm giác mê man, cho nên loại cảm giác này vừa xuất hiện, hắn thì không tự chủ mắng một câu. Chỉ bất quá điều này cũng không có gì dùng. Các loại loại kia cảm giác mê man biến mất. Tần Sương phát hiện mình đi tới hoàn toàn hoang lương sa mạc. Đây là nơi nào? Tần Sương lung lay còn không có hoàn toàn tỉnh táo lại đầu. Sau đó chật vật theo đất cắt phía trên bò dậy. Sau đó nhìn trung quanh. Mênh Mông Sa Mạc. Tần Sương từ khi tới thế giới này còn chưa từng gặp qua như thế thuần túy sa mạc. Bởi vì thế giới này linh lực mười phần dư giả, các loại thực vật cũng bởi vì dư giả linh lực mà nắm giữ mười phần cường hãn sinh mệnh lực. Mẫu loại này không có, có bất luận hơi thở của sự sống nào địa phương. Tần Sương còn thật chưa từng gặp qua. Tần Sương nắm chặt lại quyền, một cỗ linh lực trong nháy mắt tại lòng bàn tay của hắn ra ngưng tụ, sau đó cỗ này linh lực không bị khống chế hướng về một phương hướng dũng mạnh lao tới. Chuyện gì xảy ra? Tần Sương nhìn lấy cái kia thoát cách mình khống chế linh lực, có chút ngơ ngác, linh lực của mình làm sao có thể thoát cách khống chế của mình? Điều này hiển nhiên có chút không khoa học, mà lại cái kia cỗ linh lực tựa hồ là bị cái gì cho hút tới? Thú vị. Tần Sương biết mình hiện tại đang tại cái kia căn chân phượng vũ chỗ chế tạo ra huyễn cảnh bên trong. Hoặc là nói, Tần Sương lúc này ngay tại cái kia cái lông chim chủ nhiệm trong trí nhớ, cái này rất giống trước kia chính mình gặp phải chân long huyết mẫu dạng. Dù sao cũng không biết bước kế tiếp làm sao bây giờ, cho nên Tần Sương dứt khoát theo cái kia cố linh lực đuổi theo, cái kia cố linh lực tốc độ không phải rất nhanh, cho nên Tần Sương cũng không cần gấp, từ từ đi theo cái kia cố linh lực về sau, đến khắp trung quanh sa mạc, căn bản không ảnh hưởng được hiện tại Tần Sương. Linh lực phi hành có chừng hơn phân nửa giờ, sau đó đứng tại một cái cự đại hố cắt trước mặt, Cái kia hố cắt tần xương có thể rõ ràng cảm giác được một cỗ cực kỳ cường đại linh lực ba động, mà ban đầu vốn thuộc về tần xương. Cái kia cố linh lực tại hố cắt phía trên xoay một vòng về sau, trực tiếp thì tràn vào cái kia cái cự đại hố cắt. Ha ha, thật đúng là có thú. Tần xương có thể cảm nhận được, hố cắt bên trong linh lực ba động bởi vì chính mình cái kia cố linh lực gia nhập, biến đến mạnh hơn. Tần xương lúc này cảm thấy, cái này tựa hồ có chút vượng hoàng nhất bàn như vậy cái vị đạo. Ha ha. Cái này có thể so với lần trước cái kia có ý tứ nhiều. Tần Sương Đích nói thầm một câu, có thể chứng kiến Phượng Hoàng Nhiết Bàn, thật sự chính là một kiện mười phần có ý tứ sự tình. Trường 345, Phượng Hoàng Nhiết Bàn. Cái danh to kia bên trong linh lực ba động Tần Sương có chút quen thuộc, bởi vì trước đó không lâu hắn mới gặp được, cái kia Tần Sương cũng không biết hiện tại chính mình cần phải làm gì. Ở cái này vô biên sa mạc, hắn cũng chỉ có thể đứng tại cái danh to kia thiên. Chờ đợi. Bởi vì... Ở cái này huyễn cảnh bên trong, không có cái gì, liền xem như Tần Sương muốn gây sự tình, cũng không có chuyện gì có thể cho hắn làm. Thật sự là, có chút nhàm chán a Tần Sương Đích nói thầm một câu, hắn đã đại khái đoán đến nơi đây vì cái gì không có co sinh cơ, bởi vì chung quanh linh lực đều bị cái hố to này hấp thu xong, không thể không nói, cái này Phượng Hoàng Nghết Bản cần có linh lực thật sự là nhiều lắm, nhiều đến cần hấp thu hết lớn như vậy một cái phạm vi bên trong linh lực. Như thế đợi chút nữa đi cũng không được biện pháp. Dù sao, Tần Sương không phải qua đây xem sa mạc phong cảnh, hắn là ôm lấy lĩnh hội chân phượng vũ bên trong công pháp mà đến, cho nên Tần Sương cũng không có ý định tiếp tục tại hố to phía trước đứng, mà chính là trực tiếp nhảy lên, nhảy vào trong hồ lớn. Trong hồ lớn nhiệt độ rõ ràng nếu so với phía ngoài cao hơn rất nhiều, liền xem như hiện tại Tần Sương cũng cảm thấy có chút không thoải mái, đương nhiên, cũng chỉ là có chút không thoải mái, cũng không có đối Tần Sương có trên thực tế ảnh hưởng. Hố to nội bộ là một cái cùng loại với cổ đại tế đàn một dạng tồn tại, mà lúc này tần xương chỗ rơi địa phương là tế đàn tít ngoài dịa vị trí, tế đàn trung tâm là một cái chỗ cao địa phương khác sân khấu, sân khấu đường kính có chừng chừng 2 mét, mà tại cái kia trên sân khấu, một cái tản ra nhàn nhạt đồ ăn quang chứng lớn lơ lửng ở nơi nào. Phượng Hoàng Đản Đây là tần xương tâm lý ý nghĩ đầu tiên, bởi vì, ngoại trừ Phượng Hoàng Đản, hắn xác thực là nghĩ không ra những vật khác, dù sao. Cái này huyễn cảnh ngay từ đầu nhạc dạo cũng là phượng hoàng Nhiết Bản, nếu như ở cái này nhạc dạo phía dưới còn xuất hiện những vật khác, vậy liền không nên. Tần Sương trực tiếp ngảy lên, đi tới cái kia trứng lớn trước mặt, cái kia cái cự đại rất lớn, cơ hồ cùng phía dưới sân khấu một dạng lớn nhỏ. Tần Sương đi vào trứng lớn bên cạnh về sau, không có chút do dự nào, trực tiếp đưa tay đưa tới. Đó cũng không phải nói Tần Sương làm việc xúc động, mà là bởi vì Tần Sương biết đây chỉ là một huyễn cảnh, cùng lắm thì trực tiếp theo huyễn cảnh bên trong tỉnh táo lại chính mình là không thể nào có nguy hiểm tính mạng. Một cỗ chân nhắn cảm giác tự tần sương trên tay truyền đến thân thể những bộ vị khác, tần sương thân thể không tự chủ rung động dữ dội một chút, bởi vì linh lực của mình tại tiếp xúc chứng lớn thời điểm bị chứng lớn điên cuồng hấp xả lấy. Rất hiển nhiên, cái này chứng lớn là muốn đem tần sương linh lực hóa thành của mình, nhưng là, tần sương làm sao có thể cho hắn cơ hội? Một tiếng long minh, tần sương trong tay đột nhiên tiến phát ra một mảnh mang theo cực mạnh khí tức khủng bố liệt diễm, mà cái kia cô hấp xả lực cũng bởi vì cái này liệt diễm xuất hiện trong nháy mắt biến mất, mà tần xương tay cũng nhanh chóng theo trứng lớn phía trên thu hồi lại. không thể không nói, chính mình vị nào tiện nghi sư tôn vẫn là hết sức ra sức. hiện tại tần xương đối với mình những cái kia công pháp và dị hỏa sử dụng đều đạt đến mức cực hạn. tần xương thu tay lại về sau cứ như vậy nhìn lấy cái kia trứng lớn, cái kia trứng lớn mới vừa rồi bị chính mình liệt diễm cho đốt cháy qua, nhưng là tại trứng lớn mặt ngoài không có để lại bất kỳ dấu vết. mới vừa rồi không có nhìn kỹ trứng lớn mặt ngoài. Hiện tại tần xương mới phát hiện trứng lớn phía trên có một ít văn lộ kỳ quái, tần xương không biết những đường vân này là có ý gì, nhưng là hắn biết những đường vân này khẳng định không đơn giản, cho nên tần xương không có chút gì do dự trực tiếp đem những đường vân này đi xuống. Đường vân mười phần phức tạp, chính mình hệ thống cũng không có cách nào phân tích ra được là cái gì, đương nhiên đó cũng không phải bởi vì tần xương hệ thống không quá châu bực, mà là bởi vì chính mình hệ thống đẳng cấp còn chưa đủ. Lúc này tần xương mới nhớ tới. Chính mình tự hồ rất lâu không có đánh quái thăng cấp, xem ra cũng là thời điểm tìm chút dã quái thăng thăng cấp, Tần Sương vừa nghĩ một bên đem cái viên kia bát dài thú hoạch đem ra. Cái này là một cái huyết hồng đến cực hạn thú hoạch, cùng trước mắt cái kia tản ra nhàn nhạt bạch quang trứng lớn tạo thành cực độ sự trên lệnh rõ ràng, mà Tần Sương cũng không thèm để ý những thứ này, mà chính là trực tiếp đem chính mình một cỗ linh lực rót vào thú hoạch bên trong, sau đó, một cỗ cường bạo linh lực tự thú hoạch bên trong bạo phát đi ra. Tần Sương nhíu nhíu mày, Hắn không nghĩ tới một cái bát giai thú hạch chỗ năng lượng ẩn chứa sẽ mạnh như vậy. Xem ra chính mình lần này là làm một kiện mua bán lỗ vốn. Bởi vì Tần Sương có thể cảm giác được cái này Mai Phượng Hoàng Nhất bàn liền muốn ấp trứng, thì chỉ thiếu một chút xíu linh lực. Sau đó Tần Sương liền nghĩ tới cái viên kia thú hạch. Nguyên bản hắn coi là bát giai thú hạch ẩn chứa linh lực không nhiều, nhưng là không có nghĩ tới là thú hạch bên trong vậy mà ẩn chứa mạnh như vậy linh lực. Cơn bão linh lực mới xuất hiện trong nay mắt liền trực tiếp bị trên sân khấu trứng lớn hấp thu một cái bắt dai thú hạch chỗ năng lượng ẩn chứa, cơ hồ là trong nháy mắt liền bị hoàn toàn hấp thu, mà lại hấp thu còn rất sạch sẽ, thì liền tần xương lúc trước rót vào cái kia cố linh lực cũng bị hấp thu. Tần xương, lúc này tần xương cũng không biết nói cái gì cho phải, cứ như vậy đứng bình tĩnh tại trứng lớn trước mặt, mà trứng lớn đang hấp thu thú hạch bên trong năng lượng về sau, biến đến càng thêm trong suốt dịch ấu, mà lại tại vỏ trứng mặt ngoài bắt đầu xuất hiện từng vết nước, rất hiển nhiên trứng lớn là muốn ấp trứng. Đại khái một phút sau. Một cú cường đại linh lực ba động xuất hiện ở trong hồ lớn, ngay sau đó, một cái toàn thân trắng đoán vượng hoàng tự trong hồ lớn bay ra, mà Tần Sương lúc này thì vừa lúc ở cái này Phượng hoàng trên lưng. Phượng hoàng không thèm để ý chút nào trên lưng có một người, mà là tại không trung phát ra một tiếng kêu to về sau, bay thẳng rời vùng sa mạc này, phượng hoàng tốc độ rất nhanh, Tần Sương trên cơ bản đều thấy không rõ bên người cảnh vật. Đương nhiên, Tần Sương cũng không muốn nhìn bên người cảnh vật, Tần Sương tâm tình bây giờ mười phần phức tạp, bởi vì Hắn không biết mình bây giờ hồi được đưa tới cái kia đi, bởi vì, chính mình là bị cưỡng chế mang lên Phượng Hoàng đắp lên. Thật lung túng. Nguyên bản Tần Sương còn tưởng rằng Phượng Hoàng niết bàn có bao nhiêu như bước đầu, không nghĩ tới, cũng là trực tiếp theo trứng lớn bên trong bay ra một cái Phượng Hoàng. Mà lại, cái này Phượng Hoàng còn trực tiếp đem chính mình cho một cánh thu được thân thể của mình, hiện tại Tần Sương thật là có nỗi khổ không nói được. Nguyên bản Tần Sương vẫn chờ cái này Phượng Hoàng báo đáp chính mình đâu, dù sao, nói thế nào. Chính mình cũng là cái này Phượng Hoàng nửa cái ân nhân cứu mạng A. Cũng không biết cái này là muốn đi đâu. Tần Sương Đích nói thầm một câu, cái này rất giống một cái bị bắt cóc người, bị bịt mắt mang lên xe tâm tình không sai biệt lắm. Tần Sương vốn là muốn phản kháng, nhưng là, toàn lực của mình nhất kích nện ở cái này Phượng Hoàng phía trên, vậy mà không tạo được bất kỳ thương tổn, đây chính là thực lực chinh lệ. Tần Sương có thể cảm giác được, cái này Phượng Hoàng hẳn là cùng chính mình vị nào sư tôn một cấp bậc tồn tại, cho nên... Tần Sương cũng liền không có ý định tại làm vô dụng phản kháng, cứ như vậy ngơ ngác nhìn Phượng Hoàng trên lưng cái kia thuần trắng lông vũ. Ngần ngươi! Tần Sương không biết mình hội được đưa tới đi đâu, có điều hắn cũng không quá lo lắng an toàn của mình, dù sao, có thể giết chết người huyễn cảnh là không tồn tại, cái gọi là huyễn cảnh, đơn giản cũng là mê hoặc địch nhân một loại thủ đoạn thôi, chỉ bất quá cái này huyễn cảnh làm càng thêm chân thực thôi. Tần Sương cũng không biết mình bây giờ cần phải làm gì. Sau đó dứt khoát bắt đầu nghiên cứu lúc trước chính mình nhớ kỹ cái kia trứng lớn mặt ngoài đường vân, Tần Sương luôn cảm giác cái kia đường vân không không đơn giản, nhưng là Tần Sương lại không biết mình phải làm thế nào đi lĩnh hội cái kia thần bí đường vân. Cái này rất giống, một cái mỹ nữ ở trước mặt ngươi cởi hết chờ ngươi, mà ngươi lại không thể phía trên, loại kia cảm giác, thật là thập phần khó chịu. Rốt cục phượng hoàng tốc độ bắt đầu rõ ràng trở nên chậm, Tần Sương biết, chính mình hẳn là đến nơi muốn đến, hiện tại chính mình lập tức liền có thể xuống phi cơ. Trước kia mình tại Hoa Hạ quốc thời điểm, Tần Sương cũng không làm thiếu qua máy bay. Bất quá giống loại cấp bậc này ngược lại là không có cơ hội ngồi. Phượng Hoàng tốc độ chậm lại, Tần Sương cũng liền có cơ hội thấy rõ ràng hiện tại chính mình vị trí hoàn cảnh. Mình bây giờ hẳn là tại một cái cùng loại với cổ đại Thành Bang bên trong, mà ở trong đó thỉnh thoảng có quân đội hướng một cái phương hướng chạy tới, hẳn là bên ngoài chính phát sinh chiến tranh. Điểm này Tần Sương ngược lại là có thể nghĩ đến. Nhưng là cái này Phượng Hoàng tại sao muốn đem chính mình mang đến nơi đây? hoặc là nói Phượng Hoàng tại sao lại muốn tới nơi này. Đây là Tần Sương không nghĩ ra, dù sao, giống loại cấp bậc này tồn tại, là không thể nào để xuống sự kiêu ngạo của chính mình, cùng nhân loại lăn lộn cùng một chỗ. Chẳng lẽ, nó là đến hủy diệt tòa thành này bằng A? Tần Sương trong đầu đột nhiên toát ra như thế một cái ý nghĩ. Trường 346, vượt ngoại ma tộc. Tần Sương không biết tại sao mình lại loại suy nghĩ này, đương nhiên, đối với loại cấp bậc này thần thú tới nói. Hủy đi một tòa thành bang xác thực không phải việc khó gì, dù sao, thần thú chỗ lấy xưng là thần thú, có lực lượng tự nhiên là không thể nghi ngờ, loại kia tồn tại, cơ hồ là sẽ không xuất thế, một khi xuất thế, nhất định là có một trận tinh phong huyết vũ. Phượng Hoàng từ từ lơ lửng ở giữa không trung bên trong, sau đó Tần Sương chỉ cảm giác mình thân thể một trận mất trọng lượng cảm giác, sau đó chính mình cả người cứ như vậy trực tiếp rơi vào thành bang bên trong. Ổn định thân hình, Tần Sương nhìn thoáng qua Phượng Hoàng. Cái kia Phượng Hoàng cũng không để ý tới Tần Sương, mà chính là trực tiếp hướng thành bang đang bay đi. Không phải đến đồ thành. Tần Sương theo bản năng đích nói thầm một câu, sau đó hướng về Phượng Hoàng Phi cách phương hướng cực tốc chạy đi. Tần Sương tốc độ theo lý thuyết đã là rất nhanh, bởi vì hắn có lăng ba vi bộ. Nhưng là, cùng trên trời vị nào so ra, trên lệch thật sự chính là rất lớn. Ngay từ đầu Tần Sương còn có thể uống nhìn thấy Phượng Hoàng cái bóng. Nhưng là, rất nhanh, Tần Sương liền không có Phượng Hoàng tung tích. Tần Sương dừng lại cước bộ của mình, đầu tiên là ngắm nhìn bốn phía, vừa mới chỉ lo truy cái kia con chim lớn, cho nên Tần Sương căn bản cũng không có chú ý mình hoàn cảnh chung quanh, hiện tại dừng lại, Tần Sương tự nhiên sẽ theo bản năng nhìn xem hoàn cảnh chung quanh, mặc dù mình ở cái này huyễn cảnh bên trong sẽ không chết, nhưng là, chính mình cũng không muốn sớm như vậy liền rời đi cái này huyễn cảnh. Chính mình thế nhưng là một chút chỗ tốt đều không mò được đây. Đương nhiên, Tần Sương về sau thì sẽ biết cái kia trứng lớn phía trên những cái kia thần bí đường vân Mới là hắn ở cái này huyễn cảnh bên trong thu hoạch lớn nhất, đây đều là nói sau. Tần Sương phát hiện mình hiện tại ngay tại một cái cự đại khu nhà bên trong, những kiến trúc này cùng thời trung cổ Tây Âu những kiến trúc kia có cái này cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Đương nhiên, nơi này kiến trúc muốn so Tây Âu tinh xảo nhiều lắm, dù sao, người nơi này đều không phải là người bình thường. Mà đang lúc Tần Sương trái xem phải xem thời điểm, một người mặc kim sắc chiến giáp binh lính đi tới, tên lính này thực lực không phải rất mạnh cũng chính là nhanh muốn đi vào thông huyền cảnh dáng vẻ. Phía trước chiến gấp, chúng ta hy vọng người có năng lực đều có thể đi công hiến một phần lực lượng của mình. Đương nhiên, ngươi cũng có thể lựa chọn không đi. Đối với binh lính cái này mạc danh kỳ diệu một câu, Tần Sương ngược lại là không chút nào để ý, phía trước chiến gấp, cùng hắn Tần Sương có quan hệ gì. Hắn vốn thì không phải người của thế giới này. Chuẩn xác mà nói, không phải cái này huyến cảnh bên trong người. Chống cự vực ngoại ma tộc. Ta cảm thấy là chúng ta toàn bộ linh châu đại lục người trách nhiệm, ngươi thật không đi sao. Binh lính gặp Tần Sương không để ý đến chính mình ý tứ, mở miệng lần nữa nói đến. Mà lần này, Tần Sương thì không muốn vừa mới như vậy bình tĩnh, vượt ngoại ma tộc. Tần Sương làm sao có thể bình tĩnh xuống tới. Đương nhiên, Tần Sương cũng không phải là bởi vì sợ hãi mà bình tĩnh không được, mà là bởi vì Tần Sương dường như nhìn thấy một mảng lớn kinh nghiệm, rất lâu không có thăng cấp, Tần Sương đều nhanh quên loại kia thăng cấp khoái cảm, cho nên, Tần Sương ngay sau đó thì mở miệng nói. Nói thật, ta là theo chỗ rất xa tới, không thể nào hiểu rõ các ngươi tình huống nơi này, bất quá, chống cự vực ngoại ma tộc, tự nhiên là người người đều có trách nhiệm, mang ta đi đi. Binh lính nghiêm túc cho Tần Sương chào một cái, sau đó quay người mang theo Tần Sương hướng về cổng thành phương hướng đi đến. Hai người rất nhanh liền đi tới trước cửa thành, cổng thành lúc này là đóng chặt, Tần Sương trực tiếp nhảy lên, bức tường kêu cao mười mấy mét thành tường trực tiếp bị Tần Sương nhảy tới ra khỏi cửa thành, một cỗ mùi máu tươi sông vào mũi, tần xương phóng tầm mắt nhìn tới vô số cỗ thi thể chồng chất tại trên mặt đất, máu tươi cũng sớm đã đem ngoài cửa thành, cái kia trống trải đồng bằng, mà lúc này sông hộ thành bên trong chỗ chạy xuôi, có thể nói cũng là máu tươi, mà tại càng xa xôi, hai cỗ người ngay tại chém giết lấy, người mặc kim sắt chiến giáp kỵ sĩ cùng những cái kia toàn thân bao khỏa tại trong quần áo đen ma tộc hình thành sự trên lệch rõ ràng, mà trên không trung một cỗ kịch liệt linh lực ba động thỉnh thoảng truyền đến. Rất hiển nhiên, trên bầu trời, những cái kia cấp bậc cao hơn người đang liều dết lấy. Tần xương khí tức một bên, xích tiêu kiếm trong nháy mắt xuất hiện tại trong tay, sau đó một cái bước xa vọt thẳng hướng trên mặt đất những cái kia ma tộc, tại vừa mới tần xương cảm thán thời điểm, hệ thống đã đem cục thế cho tần xương phân tích một lần. Trên mặt đất những cái kia ma tộc, tu vi cao nhất bất quá mới vừa vào thông huyền cảnh, mà không chung, lúc này có 8 cái thông huyền 6 tầng ma tộc cùng ba đầu thông huyền bắt trọng ma thú, còn có một cái Tạo hóa cảnh ma vương. Đương nhiên, nhân loại bên này đội hình cũng không kém, không phải vậy, chỉ là cái kia tạo hóa cảnh ma vương, liền có thể trực tiếp đem tần xương sau lưng cái kia tố thành bàng cho đồ thành, căn bản cũng không cần những thứ này trên mặt đất binh tôn tướng cua. Xích tiêu kiếm thượng linh lực lưu chuyển, không có bất kỳ cái gì sức tưởng tượng, trực tiếp một cái bổ ngang đem một cái thông huyền nhất trọng ma tộc đánh cho bụi. Nhắc nhở, đánh giết thông huyền cảnh ma tộc, kinh nghiệm thêm 100. thần xương. Một cái thông huyền cảnh ma tộc chỉ thêm 100 kinh nghiệm. Tần xương không còn gì để nói, mặc dù mình giết những thứ này ma tộc thì cùng cắt cải trắng một dạng, nhưng là, cắt cải trắng cũng là muôn khí lực a. Bất quá tần xương đậu đen rau muống về đậu đen rau muống, trên tay cũng không có ngừng, xích tiêu kiếm liền như là cắt cải trắng một dạng, càng không ngừng tại ma tộc trên thân sẽ qua. Tuy nhiên tần xương kiếm pháp không có chút nào sức tưởng tượng, nhưng nhìn lại có một loại khiến người ta mười phần cảm giác thoải mái. Tần Sương cũng không biết mình cắt bao nhiêu cải trắng. Tóm lại, Tần Sương cảm giác mười phần nhảm chán. Cái này rất giống ngươi chơi xỉn lệ game chơi là phá giải bản. Sau đó ngay từ đầu ngươi thì nắm giữ như bức nhất trang bị. Xoát những cái kia hạ cấp đồ lúc tự nhiên sẽ cảm giác nhảm chán. Dù sao, một đau một cái, người khác thậm chí ngay cả năng lực phản kháng đều không có. Loại kia cảm giác, Tần Sương thật là không thể nào ưa thích. Mà đúng lúc này, trên bầu trời truyền đến một tiếng vang trầm. Sau đó một bóng người lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được từ trên bầu trời rơi xuống phía dưới, mà người kia máu tươi vậy mà trực tiếp trên không trung tạo thành nhất đạo bình trướng. Tướng quân. Nhân loại binh lính vào lúc này mở miệng quát, rất hiển nhiên, cái kia theo bên trên bầu trời rơi xuống người là người loại tướng quân, Tần Sương không do dự, trực tiếp một cái lắc mình phóng tới vị tướng quân nào, sau đó không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, Tần Sương tiếp nhận vị tướng quân nào. Nữ. Đây là Tần Sương nội tâm ý nghĩ đầu tiên. Dù sao, hắn cũng không quan tâm những người ở đây an nguy, nơi này bất quá là một cái huyễn cảnh mà thôi. Tướng quân mặc lấy một thân màu trắng chiến giáp, lúc này màu trắng chiến giáp đã bị máu tươi nhiễm đỏ. Hiển nhiên, vị này nữ tướng quân thương tổn không nhẹ, tần xương đem nữ tướng quân đặt nằm dưới đất. Khu khu! Nữ tướng quân nhẹ ho hai tiếng, muốn muốn lần nữa chống đỡ đứng người dậy, chỉ bất quá, nàng thật sự là thương tích quá nặng, cho nên, căn bản cũng không có biện pháp lại đứng lên. Ta tới đi! Tần Sương tự nhiên biết nữ tướng quân lo lắng cái gì, bởi vì, lúc này trong vũ trụ, một đạo màu đen cái bóng chính đang trùng kích lấy cái kia đạo huyết sắc bình trướng, mà cái kia thân ảnh màu đen một đạo đột phá huyết sắc bình trướng, trên đất những cái kia nhân loại binh lính, khẳng định không có bất kỳ cái gì phản kháng năng lực bị giết, thật giống như, Tần Sương giết cái kia chút hạ cấp ma tộc một dạng, cắt cái trắng. Vị tướng quân nào nghe được Tần Sương, nhẹ gật đầu, rất hiển nhiên, nàng hiện tại là không có cách nào lại chiến đấu, cho nên. Nàng chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào tần xương trên thân. Cái này cho ngươi. Nữ tướng quân một bên nói qua một bên đem một viên thuốc đưa cho tần xương. Viên đan dược kia bên trong ẩn chứa 10 phần lượng lớn linh lực. Rất hiển nhiên, cái này là một cái khôi phục một thân linh lực đan dược. Yên tâm đi, đều là vấn đề nhỏ. Tần xương hời hợt trả lời một câu. Sau đó trực tiếp bay lên bầu trời. Rất nhanh, tần xương liền đi tới vậy cái kia cái va chạm huyết sắc bình trướng đạo hắc ảnh kia trước mặt. Thông huyền 6 tầng. Tần Sương hít sâu một hơi, rất hiển nhiên, con ma thú này bởi vì thụ thương, thực lực giảm xuống không ít, không phải vậy một đầu thông huyền bát trọng ma thú, có thể trực tiếp đem Tần Sương cho nghiền ép. Ha ha, thực lực chỉ có thông huyền 6 tầng thông huyền bát trọng ma thú, không biết lần này có thể tăng thêm phía trên kinh nghiệm. Tần Sương đích nói thầm một câu, cũng không có quá đem thực lực chỉ có thông huyền 6 tầng ma thú để vào mắt, dù sao, thực lực mạnh không có đầu vóc cũng là không, có ích lợi gì? Tần Sương có lòng tin đem đầu ma thú này chơi chết. Xích tiêu kiếm nơi tay, Tần Sương theo vừa mới loại kia cắt cải trắng trong trạng thái khôi phục lại, muốn là dùng vừa mới đối mặt những cái kia hạ cấp ma tộc tâm thái đối mặt cái này đều lớn ma thú, Tần Sương khẳng định sẽ ăn không ít thua thiệt, cho nên, Tần Sương trước tiên liền đem trạng thái điều chỉnh tới. Đến nha! Nhanh đến bảy bạ trong chén tới. Tần Sương không có chủ động tiến công mà chính là bắt đầu cùng ma thú nói tới nói lui, ma thú tuy nhiên thực lực rất mạnh, nhưng là, ai quy phương diện vấn đề rất lớn, cho nên... Căn bản cũng không biết Tần Sương hoa chân múa tay làm gì, chỉ là bản năng lùi về phía sau mấy bước, bởi vì hắn cho rằng, trước mắt tên nhân loại này đang nổi lên một cái vũ kĩ. Trường 347, Trả Ma Vương Tần Sương bất đắc dĩ, không nói chuyện, bởi vì, chính mình loại hành vi này tựa hồ cũng không thể đạt tới khiêu khích mục đích, ngược lại làm cho đối phương biến đến càng thêm cảnh giác. Tần Sương một cái bước xa, bay thẳng đến Ma Thú phóng đi, Ma Thú gặp Tần Sương xông về phía mình. Phát ra một tiếng cùng loại với bò kêu gọi tiếng, cũng hướng về tần sương phóng đi. Tần sương đương nhiên sẽ không ngu đến mức cùng trước mắt cái này toàn thân đều bao phủ tại hắc khí quái vật khổng lồ cứng đôi cứng. Tại sắp cùng ma thú đụng vào thời điểm, tần sương trực tiếp thôi động lăng ba vi bộ, trực tiếp một cái cự ly ngắn thuần hướng gì, đến ma thú sau lưng. Một kiếm. Xích tiêu kiếm bí mật mang theo linh lực cực lớn đâm về ma thú thân thể, không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn xích tiêu đâm trúng ma thú, bất quá. Tần Sương cũng không có vì vậy mà cao hứng, ngược lại tâm lý giật mình. Bởi vì, xích tiêu kiếm tại đâm trúng ma thú về sau, trên tay của mình vậy mà truyền đến một trận cảm giác từ bên hai. Tần Sương biết, đây nhất định là ma thú một loại thủ đoạn đặc thù, cho nên, không có chút do dự nào, trực tiếp bạo thối lui ra khỏi mấy trăm mét. Tần Sương túi đầu nhìn một chút chính mình cầm kiếm tay phải, lúc này Tần Sương tay phải đã biến thành màu đen. Mà lại, từng tia từng tia thịt nướng vị đạo tự trên tay của mình truyền ra. Quên. Tần Sương không còn gì để nói, chính mình vốn là đánh lén thành công một phương, hiện tại thấy thế nào đều là mình bị âm, cho nên, Tần Sương thập phần khó chịu. Đã tay cầm kiếm hội để tay của mình bị nương chín, như vậy chính mình cũng không cần tay khống chế xích tiêu chính là. Muốn đến nơi này, xích tiêu kiếm tuột tay mà ra, lơ lửng tại Tần Sương sau lưng, mà Tần Sương cả người khí thế cũng đột nhiên nhấc lên, vậy mà trực tiếp đột phá đến thông huyền lục trọng cảnh giới. Tần Sương hài lòng nhẹ gật đầu, xem ra chính mình lại tiến bộ. Mà khí thế tăng lên về sau, một cố dị hỏa xuất hiện ở tần xương quanh thân, nơi này là huyễn cảnh, tần xương tự nhiên không dùng ẩn tàng lá bài tẩy của mình, cho nên, hiện tại tần xương có thể nói đem chính mình tất cả bản lĩnh giữ nhà đều dùng được. Mà con ma thú kia dường như cũng có thể cảm giác được tần xương khí thế biến hóa, nguyên bản ẩn tàng ở trong hắc khí thân hình cũng lộ ra ngoài. Đây là một đầu cùng loại với tê giác ma thú, phía trước như giác tản ra nhàn nhạt ma khí, toàn bộ thân hình mười phần to lớn, có thể nói. Có 10 cái tần xương lớn như vậy thể tích, mà T. Như Ma Thú trên thân còn có một cái màu đen chiến giáp, chiến giáp này bên trên có lực đạo rõ ràng vết nước, hẳn là vừa mới vị nào nữ tướng quân lầm ra. Mà lúc này T. Như Ma Thú thu hồi bao phủ chính mình hát vụ, hoàn toàn là bởi vì không muốn đem lực lượng lãng phí ở loại này đồ vô dụng phía trên, từ nơi này cũng có thể nhìn ra, hiện tại tần xương, xác thực cho T. Như Ma Thú rất lớn áp lực. Đi! Tần xương khẽ quát một tiếng. Sích Tiêu Kiếm bí mật mang theo linh lực cùng dị hỏa bay về phía ma thú, mà cái kia ma thú ngưu rắc một trận hắc quang lấp lóe, một đạo mắt trần có thể thấy tia chớp trực tiếp bổ về phía Sích Tiêu Kiếm. Sích Tiêu Kiếm cùng đạo thiểm điện kia đánh vào nhau. Ầm. Một tiếng vang thật lớn, Sích Tiêu Kiếm đánh xuyên đạo thiểm điện kia, tiếp tục bay về phía ma thú, mà ma thú lúc này đã không có thời gian lại làm ra phản ứng, chỉ có thể cứ thế mà chống đỡ lần này công kích. Đinh. Kim loại đặc hữu tiếng va đập truyền ra xích tiêu kiếm trực tiếp đâm vào ma thú trên thân, trong nháy mắt tia lửa vang khắp nơi, ma thú một tiếng bò kêu, sau đó vậy mà vọt thẳng hướng về phía tần sương. rất hiển nhiên, đầu ma thú này đã bị tần sương chọc giận, hiện tại nó chỉ muốn đem trước mắt tên nhân loại này xé nát. chỉ là tần sương cũng không có ngu đến mức cùng một đầu ma thú so lực lượng, liền xem như đồng cấp những nhân loại khác, lực lượng cũng không có khả năng bên trong ma thú lớn. dù sao người ta hình thể còn tại đó, tần sương không có chút do dự nào, trực tiếp thôi động lăng ba vi bộ. Trong nháy mắt chết rời đi ra trăm mét, tần xương tốc độ mấy cái hồ đã đạt đến cực hạn, nhưng là, ma thú tốc độ nhanh hơn hắn, vậy mà trực tiếp theo tần xương di động quý tích vọt lên. Tần xương đã không kịp né tránh nữa, chỉ có thể cắn răng một cái, trên thân thể trong nháy mắt nổi lên từng trận lôi quang, đã không có cách nào nhiều, chính mình cũng cũng không cần phải trốn nữa, dứt khoát cùng trước mắt cái này đại khối đầu cứng đối cứng, tuy nhiên cách làm này có chút ngu xuẩn, nhưng là, tần xương cũng không có cách nào. Tần Sương hai tay ngăn tại trước người mình, sau đó ma thú đầu trực tiếp đâm vào Tần Sương trên tay, Tần Sương chỉ cảm thấy một cố cự lực theo trên tay của mình truyền đến. Sau đó cả người đều thế bay ra ngoài. Thật mẹ nó dữ dội a! Tần Sương tại bay ngược quá trình bên trong cảm thán nói, sau đó Tần Sương nhướng mày, bởi vì, cái kia ma thú cũng không định chính mình cơ hội thở dốc, mà chính là lần nữa xông về chính mình. Ha ha! Tần Sương suy cười một tiếng, vừa mới nếu không phải mình sơ suất. Không phải vậy đầu ma thú này làm sao khẳng định đụng phải chính mình. Hiện tại đầu ma thú này lại còn ngây thơ cho là mình còn có cơ hội đụng vào chính mình. Nguyên bản bay ngược lấy tần xương trong nháy mắt ổn định thân hình, sau đó lăng ba vi bộ thôi động đến cực hạn, một cái cự ly ngắn tuấn di trực tiếp tránh qua, tránh né ma thú va chạm, mà lúc này xích tiêu kiếm cũng lần nữa hội tụ lên thế công, mang theo từng trận âm thanh xé do trực tiếp đánh xuống ma thú như giác, Gây mất. Tần xương có chút không dám tin tưởng, Xích tiêu kiếm cái này một bổ vậy mà trực tiếp đem ma thú như giác cho bổ xuống, cái này khiến Tần Sương có chút ngoài ý muốn, dù sao, theo lý trong ngáy mắt, đạt tới ma vương cấp bậc ma thú, cường độ thân thể không cần phải yếu như vậy. Bất quá, Tần Sương cũng lười suy nghĩ những thứ này, dù sao, cái này đối với mình tới nói là chuyện tốt, có thể sát thương địch nhân, quản hắn là nguyên nhân gì đâu, dù sao, kết quả chính là đối với ta có chỗ tốt. Mà khắc đánh xuống như giác ma thú, một tiếng bộc đề Thân thể vậy mà bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hòa tan, sau đó, một cái không sai biệt lắm xe tải lớn ma thú, biến thành một đám thịt nát, thì kết thúc. Thần xương không thể tin được. Bởi vì, ma thú tuy nhiên biến thành một đám thịt nát, sinh mệnh khí tức cũng không có biến mất, cho nên, thần xương không có chút gì do dự, xích tiêu kiếm cấp tốc bay trở về trên tay mình, một đạo xích tiêu kiếm khí phách ra, trực chỉ lơ lửng giữa không trung thịt nát. Kiếm khí cũng không có đối thịt nát tạo thành bất kỳ ảnh hưởng. Ngược lại giống như là bị thịt nát hấp thu mở dạng, sau đó, cái kia bày ra thịt nát lại bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được gây dựng lại. Vài giây đồng hồ về sau, một cái toàn thân đều bị hắc bảo bao quanh sinh vật hình người xuất hiện ở trước mặt, mà cái này hình người sinh vật khí tức chỉ có thông huyền ngũ trọng. Oa, nhân vật chính vầng sáng lại sinh hiệu. Tần Xương lẩm bẩm một câu, hắn nhớ rõ mình nhân vật chính vầng sáng hiện tại tựa như là 18 phần trăm hai bên, hiện tại cái này tình huống Tần Sương cũng tìm không thấy giải thích hợp lý, đành phải đem cái này quy tội tại nhân vật chính vầng sáng phía trên. Mặt đối trước mắt cái này chỉ có thông huyền ngũ trong người, Tần Sương thật, một chút áp lực đều không có, bởi vì, chính mình trước kia liền có thể đánh giết thông huyền ngũ trong người, quỷ sĩ là tốt nhất một ví dụ, mà bây giờ thực lực của mình lại có rõ ràng tăng lên, đánh giết một cái thông huyền ngũ trong người, đây còn không phải là cùng cắt cải trắng một dạng. Cho nên, Tần Sương hiện tại cũng không đội mà động thủ, bởi vì, Hắn đối với vừa rồi phát sinh hết thảy cảm thấy rất hứng thú, rõ ràng đều biến thành thịt nát, lại lại có thể một lần nữa miêu tả nhục thân, loại công pháp này, thần sương vẫn là hết sức cảm thấy hứng thú. Chính mình vốn chính là tới tìm kiếm kỳ ngộ, cho nên, như loại này chính mình trước kia chưa thấy qua đồ vật, thần sương vẫn là rất tình nguyện đi tìm hiểu. Cho nên, thần sương dự định lại để cho trước mắt cái quái vật này ở trước mặt mình biểu diễn một lần. Xích tiêu kiếm trong nháy mắt bay ra, cái kia ma thú biến thành sinh vật hình người còn không kịp phản ứng. Hai tay liền bị cắt xuống. Sau đó, vừa mới một màn kia lần nữa trình diễn. Mãi cho đến ma thú thực lực biến thành một cái thực lực liền thông huyền cảnh cũng chưa tới thời điểm, Tần xương mới một kiếm giải quyết trước mắt cái kia ma thú. Hệ thống nhắc nhở, thành công đánh giết thông huyền bắt trọng ma vương, kinh nghiệm thêm 50 triệu, thu hoạch được xương hảo, đối thủ cường đại. Đối thủ cường đại, tại cùng cao hơn tự thân thực lực người lúc chiến đấu, hệ thống đem là chủ nhân cung cấp ngoài định mức 5% thương tổn tăng thêm. Hệ thống nhắc nhở Đối thủ cường đại, phải trăng đeo. Đeo. Tần Sương không nghĩ tới, vận khí của mình tốt như vậy, vậy mà nhặt được lớn như vậy một cái tiện nghi. Thực tình thoải mái. Tần Sương đích nói thầm một câu, trực tiếp rơi xuống trên tường thành, chiến đấu mới vừa rồi nói thật, Tần Sương căn bản cũng không có phế cái gì lực, ngoại trừ dùng vận khí lời giải thích này bên ngoài, Tần Sương nghĩ không ra khác rất tốt giải thích. Đương nhiên, sau khi chiến đấu thích hợp thư giãn một tí, chung quy là một chuyện tốt. Bang bang. Một tiếng phượng minh tự trên bầu trời truyền đến, Thần Sương theo bản năng ngẩng đầu nhìn thiên, chẳng lẽ cái kia con chim lớn cũng ở nơi đây? Thần Sương lẩm bẩm một câu. Chương 348: Tạo hóa cảnh. Cái kia âm thanh phượng minh mang theo rõ ràng tức giận, Thần Sương không biết vì cái gì chính mình sẽ có loại cảm giác này, nhưng là, sau đó trong lỗ tai một đạo truyền âm để hắn nói một bước. "Tiểu tử, đuổi mau lên đây." Thần Sương có thể xác định chính mình chưa từng nghe qua thanh âm này, nhưng là, hắn lại cảm giác mình rất quen thuộc. Tần Sương không biết vì cái gì chính mình sẽ có loại cảm giác này, nhưng là hắn vẫn là quỷ thần xui khiến bay lên bầu trời. Tần Sương cũng không biết mình bay bao lâu, sau cùng ở trên bầu trời một tòa treo lơ lửng giữa trời trên bình đài ngừng lại. Trên bình đài có hai đạo thân hình, trong đó một đạo chính là cái kia Phượng Hoàng, mà một đạo khác, rõ ràng là người của ma tộc. Lúc này cái kia người của ma tộc tựa hồ là bị thứ gì chấn áp, trên thân không có bất kỳ cái gì linh lực ba động, rất hiển nhiên là cái kia con chim lớn chấn áp cái này ma tộc. Người tốt. Thần Sương cũng không biết hiện tại nói cái gì, chỉ có thể đem làm trước tại hoa hạ lúc cùng người giao lưu lúc thông dụng từ ngữ, bất quá, cái từ này ngược lại là rất hữu dụng, cái kia con chim lớn vậy mà nghe hiểu. Người tốt ta. Là vừa mới cho mình truyền âm thanh âm kia, quả nhiên là đây là chim to cho mình mà gầm. Thần Sương trong lòng nghĩ đến, nhưng là, nó tại sao muốn cứ gọi mình tới đâu? Thần Sương không hiểu. Cái này tạo hóa cảnh ma tộc thì giao cho ngươi. Ta thật sự là không muốn cùng loại phế vật này động thủ, nhưng là nhân loại bên này lần này tựa hồ cũng không có tạo hóa cảnh cường giả, không có cách, chỉ có thể tìm người. Dù sao chúng ta cũng coi như nửa người quen, cũng dễ nói một số. Thần xương, thần xương đều không biết mình hiện đang nói cái gì tốt, tạo hóa cảnh, ngươi ngươi còn không bằng trực tiếp giết ta đâu. Ta hiện tại cho ăn bẹ bụng cũng liền một cái thông huyền sáu tầng, ngươi muốn ta cùng một cái tạo hóa cảnh lão đại động thủ? Tần Sương một bộ gặp quỷ biểu lộ nhìn lấy cái kia con chim lớn. Khu khu, coi là thật, ta biết ngươi bây giờ đánh không lại hắn, nhưng là yên tâm, ta sẽ đem mình lực lượng cho ngươi mượn, tạo hóa cảnh hẳn là không có vấn đề gì. Nói xong, Tần Sương chỉ cảm thấy một cỗ linh lực trong nháy mắt tràn vào trong cơ thể của mình, Tần Sương thậm chí ngay cả năng lực chống đỡ đều không có, mà theo linh lực tràn vào, Tần Sương khí thế cũng không ngừng tăng lên. Loại này bị ngoại lực cương ép tăng thực lực lên cảm giác, để Tần Sương mười phần không thích đứng. Dù sao, nhưng cái kia đều không phải là lực lượng của mình, hiện tại cưỡng ép bị người khác rót vào thân thể của mình, tự nhiên là thập phần khó chịu. Tần xương khí tức đứng tại tạo hóa cảnh liền không có tiếp tục đi lên trên. Tốt, không sai biệt lắm, ta đi trước một bước. Chờ ngươi giải quyết hắn về sau liền có thể đi ra. Phượng Hoàng nói xong câu đó về sau, trực tiếp thì bay mất. Mà theo Phượng Hoàng rời đi, cái kia nguyên bản bị trấn áp ma tộc cũng chậm chậm vừa tỉnh lại. Một cố quầng bạo khí tức trong nháy mắt tự người kia trong thân thể tiến phát ra tới, mà tần xương tâm lý giật mình, cố khí tức này là tại là quá kinh khủng, loại cảm giác này tần xương chưa từng có. Tần xương hơi khẽ cao mày, như ý ngũ trọng. Cái này cũng không phải một cái thật đơn giản tạo hóa cảnh, mà chính là một cái thực lực đến như ý ngũ trọng cường giả, mặc dù mình miễn cưỡng đạt đến tạo hóa cảnh, nhưng là, cùng trước mắt người này so ra, Kinh nghiệm chiến đấu của mình cùng đối cảnh giới này, phương thức tác chiến khẳng định không có người kế mạnh. Ha ha, cái kia chim vậy mà để ngươi cái này chỉ có thông huyền tam trọng thằng nhóc con đối phó buồn tọa, thật sự là buồn cười. Đối với đối phương liếc mắt liền nhìn ra thực lực của mình cũng không có bao nhiêu kinh ngạc, dù sao đạt tới cảnh giới kim người, chút bản lĩnh này vẫn phải có, cho nên thần xương chỉ là bất đắc dĩ nhún vai, biểu thị chính mình cũng rất bất đắc dĩ. Xem ra ngươi cũng không phải là rất nguyện ý đánh với ta a. Vậy chúng ta thì đừng đánh nữa đi. Ta đi xuống đem tòa thành trì kia đổ, chúng ta thì sẽ rời đi. Rất hiển nhiên, vị này tạo hóa cảnh ma tộc so vừa mới cái kia ma thú quý cao hơn không biết bao nhiêu lần. Đương nhiên, đối mặt với đối phương đề nghị này, thần sương chỉ là không thể phủ nhận cười cười. Sau đó, thần sương vọt thẳng hướng về phía cái kia ma tộc. Thật chỉ là một cái thằng nhóc con A. Ma tộc đích nói thầm một câu, sau đó hắn không gian chung quanh trong nháy mắt sụp đổ mà tần xương căn bản không có tiếp cận ma tộc, liền trực tiếp lâm vào cái kia đổ sụp không gian bên trong. Không gian pháp tắc, cũng là tạo hóa cảnh phương thức chiến đấu, giống tần xương loại này thuần nhục thể công kích căn bản liền không khả năng tại đối tạo hóa cảnh người có bất kỳ tổn thương nào, đây cũng là thông huyền cảnh cùng tạo hóa cảnh tranh lệch. Tần xương tuy nhiên thực lực tăng lên tới tạo hóa cảnh, nhưng là, hắn đối cảnh giới này nhận biết hoàn toàn vì linh, hắn căn bản cũng không biết như thế nào sử dụng tạo hóa cảnh lực lượng. Cho nên Tần Sương ngay từ đầu liền bị ma tộc ép xuống. Thần Sương phát hiện mình đi tới trong một vùng hư không. Bốn phía đen kịt một màu, mà cái kia ma tộc mà nói thì là vang lên tại Tần Sương bên hai. Ha ha, trước từ nơi nào đi ra tại đánh với ta đi, cứ như vậy giết chết người, thật là một chút cảm giác thành tựu đều không có. Tần Sương. Tần Sương cũng không biết hiện tại chính mình nên nói gì bởi vì, hắn thật là đối làm sao rời đi vùng hư không này không có bất kỳ cái gì đầu mối, mà lại, mấu chốt nhất là. Cái này trong hư không không có bất kỳ cái gì linh lực, nói cách khác, nếu như mình không thể rời đi nơi này, thì không có cách nào theo ngoại giới thu hoạch linh lực, dần dà, chính mình liền sẽ bị vây chết ở chỗ này. Vây chết sao? Tần Dương đích nói thầm một câu, tiểu chết này Tần Dương cũng không thích, dù sao, tiểu chết này là tại là quá hoan hũng, mà lại, chính mình vậy mà liền chết như vậy rơi, dùng cảm giác thiếu chút cái gì. Tần Dương muốn đến nơi này, nhắm mắt lại, bị cưỡng ép tăng lên tới tạo hóa cảnh về sau, Tần Sương phát hiện mình đối hoàn cảnh chung quanh cảm giác cũng càng ngày càng rõ ràng dù sao, so với trước đó thông huyền cảnh lúc, tựa hồ cảm ứng càng nhiều một chút. Rất nhanh Tần Sương cũng cảm giác được, tại chính mình trong không gian chung quanh, có nguyên một đám vi diệu điểm sáng. Những điểm sáng này phân bố xem ra mười phần tán loạn nhưng lại vừa có quy luật nhất định. Không gian điểm. Thần Sương trong đầu xuất hiện cái từ này hắn cũng không biết vì cái gì chính mình sẽ biết những thứ này điểm gọi không gian điểm có lẽ. Cái này chính là mình tăng lên tới tạo hóa cảnh về sau, trong tiềm thức chỗ một cách tự nhiên thứ năm giữ. Tần Sương theo những thứ này không gian điểm phân bố quy luật, từ từ thôi diễn, đại khái một phút sau, Tần Sương đột nhiên mở mắt, sau đó, chung quanh hắn hư không bắt đầu từ từ phá nát. Ha ha, thật mau nha, lúc trước buồn tọa theo trong hư không. Đi ra không sai biệt lắm hao tốn một ngày, không nghĩ tới ngươi nhanh như vậy thì đi ra, thiên phú không tội, không bằng đi với ta vừa ngoại. Cái kia ma tộc như cũng không có muốn cùng Tần Sương ý tứ động thủ, mà là tiếp tục cùng Tần Sương vâu nghĩa đến. Đương nhiên, ma tộc đúng là thật thưởng thức Tần Sương. Dù sao, thiên phú cao như vậy hậu bối, không có người kia là không thưởng thức, liền xem như địch nhân, cũng đáng được thưởng thức. ha ha vượt ngoại. Là cái địa phương nào? Chỗ nào tất cả đều là loại kia quái vật sao? Tần Sương nói, chỉ chỉ phía dưới những cái kia hạ cấp ma tộc. Không phải. Những cái kia đều là một số vực ngoại phái tới mở rộng đất đai biên giới tử sĩ thôi, kỳ thực đều là một số chết người, bao quát ta cũng giống vậy. Cái kia cùng tần xương dỗi ma tộc rất thản nhiên, bao quát chính mình là một người chết đều không coi trẻ giấu, nhìn qua ngược lại là thẳng thành thật. tần xương cười lắc đầu, nghe vào nhưng là thật có ý tứ, vậy mà chính ngươi chết rồi, làm sao có thể còn có thể cùng ta vui vẻ như vậy nói chuyện thiếm, mà lại, thực lực của ngươi còn như thế mạnh. Tần Sương hiện tại cũng không có ý định cùng trước mắt cái này ma tộc động thủ, bởi vì, hắn còn không có nắm giữ tạo hóa cảnh tác chiến kỹ xảo, cho nên, Tần Sương hết sức vui vẻ cùng cái kia ma tộc vô nghĩa. Ha ha, tuy nhiên ta chết đi, nhưng là suy nghĩ của ta vẫn còn, cỗ thân thể này là chúng ta vượt ngoại dùng đặc thù tài liệu làm thành, có thể giữ lại người chết lúc còn sống ngũ thành thực lực. Ma tộc rất thẳng thán, đối với những vật này không chút nào dấu dếm, hoặc là nói, Hắn căn bản cũng không có đảm nhiệm cần gì phải dấu giếm, dù sao, những vật này, liền xem như nói cho trước mắt tên nhân loại này, hắn cũng không có cách nào làm ra những vật này. Dù sao, tài liệu mới là quan trọng. Nghe ngươi nói như vậy, ta thật sự là càng ngày càng cảm thấy hứng thú đây. Tần Sương nói là thật lời nói, nghe cái này ma tộc nói, vực ngoại tựa hồ thật rất lợi hại, chỉ là loại kia có thể làm cho chết người phục sinh thân thể, liền có thể là xem như mười phần như bức đồ vật. Cái kia, Có đi hay là không? Chương 349, Không gian pháp tắc. Đi a, tại sao không đi? Chỉ bất quá, ngươi trước tiên cần phải cùng ta luận bàn một chút. Nói thật, tần xương xác thực rất giống đi cái kia vực ngoại, chỉ bất quá, đây chỉ là một hiện cảnh, không có khả năng có vực ngoại loại địa phương này, một cá nhân thực lực có mạnh đến đâu, cũng không thể nào làm được dạng này, cơ hồ đem toàn bộ thế giới đều mô phỏng đi ra. Ồ. Nhanh như vậy thì lĩnh ngộ không gian pháp tắc sao? Rất hiển nhiên Ma tộc biết Tần Sương một mực tại tham dự không gian pháp tắc, chỉ bất quá hắn tại Tần Sương lĩnh hội thời điểm cũng không có công kích Tần Sương, mà chính là một mực tại cùng Tần Sương vô nghĩa. Hiện tại Tần Sương nói muốn cùng hắn luận bản, hắn tự nhiên biết, Tần Sương lĩnh hội thành công. Ừm. Tần Sương trả lời một câu, hắn đúng là tìm hiểu không gian pháp tắc, hiện tại Tần Sương có thể rất rõ ràng cảm nhận được chính mình vị trí phiến khu vực này bên trong không gian điểm, những thứ này không gian điểm dựa theo quy luật nhất định phân bố. Không gian điểm cũng là đây hết thể cơ sở. Chỉ cần ngươi đem những thứ này không gian điểm cho xáo trộn, vùng không gian kia tự nhiên liền sẽ sụp đổ. Cái này kỳ thực rất đơn giản. Tần xương trả lời một câu về sau, trực tiếp hai tay bắt ấn, một cỗ bảng bạc linh lực trong nháy mắt ở phía sau hắn tụ tập. Cái này tụ tập linh lực tốc độ, không biết so trước đó tần xương nhanh hơn bao nhiêu lần. Tuy nhiên tần xương hơi có chút không thích hứng đột nhiên thực lực bùng lên cảm giác, nhưng là loại này rõ ràng tăng lên, tần xương vẫn là rất ưa thích. ha ha lại muốn dùng loại này hạ cấp phương thức sao Ma tộc Đích nói thầm một câu, cũng không có có động tác gì, chỉ là ánh mắt bên trong hơi xuất hiện một nhóm nghiêm túc, tần xương loại này hạ cấp nhân loại, hắn xác thực không cần thiết coi là chuyện đáng kể. Chỉ là, sau một khắc, ma tộc đồng tử đột nhiên co rụt lại, toàn thân khí thế cũng hoàn toàn phóng thích ra ngoài, bởi vì, ngay tại tần xương phát chiêu trong nháy mắt đó, một loại mãnh liệt uy lực cảm giác đột nhiên xuất hiện, cho nên, ma tộc không có vừa mới cái chủng loại kia bình tĩnh, ngược lại biểu hiện ra một loại điên cuồng. Dù sao... Cả người trước đã đạt tới tạo hóa cảnh đỉnh phong người, tự nhiên là một cái mười phần lưu bức nhân vật, có thể nói, hắn tại vượt ngoại cơ hồ không có đối thủ, bởi vì, cùng cấp bậc lười nhát cùng hắn đánh, mà so với hắn cấp bậc cao sẽ không cùng hắn đánh, cho nên, hắn cơ hồ là ở vào một loại vô địch trạng thái. Hiện tại, Tần Sương vậy mà biểu hiện ra có thể uy hiếp được thực lực của hắn, cho nên, ma tộc đem Tần Sương trở thành đối thủ chân chính, đã đem Tần Sương làm thành đối thủ chân chính, như vậy chính mình cũng không có tất yếu lại lưu thủ, mà một bên khác tần xương sau lưng cái kia cố bảng bạc linh lực trực tiếp hóa thành xích tiêu kiếm hình dáng, mà lại tại thanh này hư hóa đi ra xích tiêu kiếm mặt ngoài, một cô bá đạo đến cực hạn liệt diễm đang không ngừng nhảy lên, mà lại không gian chung quanh vậy mà bởi vì cố này nhảy lên liệt diễm cho đốt cháy thành hư không, đây cũng là ma tộc loại kia cảm giác nguy cơ nơi phát ra, dù sao một loại có thể trực tiếp đốt cháy rơi không gian liệt diễm, sao có thể để ma tộc không sợ? Đi. Tần Sương khẽ quát một tiếng, cái kia hư hóa đi ra xích tiêu kiếm bay thẳng đến ma tộc đánh tới, mà ma tộc chỉ là hờ hợt phất phất tay, cái kia mang theo sắc bén khí thế xích tiêu cứ như vậy trực tiếp biến mất tại ma tộc chỗ chế tạo ra hư không bên trong. Ha ha, nhìn qua nhưng là thẳng hung, chỉ bất quá, trông thì ngon mà không dùng được. Ma tộc đối với Tần Sương nói đến, mà Tần Sương cũng không trả lời ma tộc, mà chính là từ chối cho ý kiến nhún vai, hắn tự nhiên đã sớm ngờ tới sẽ xuất hiện loại tình huống này, đồng thời hắn cũng biết đạo Ma tộc chỗ chế tạo ra hư không, chỉ có thể ngăn cản một hồi chính mình hư hóa đi ra xích tiêu kiếm, cũng không thể đem trẻ tiêu. Ma tộc mà nói nghe vào tựa hồ là có như vậy một loại trào phúng tần sương ý tứ, nhưng là, tần sương có thể sẽ không để ý những thứ này, hắn chỉ là đứng bình tĩnh tại ma tộc đối diện. Đối với bọn hắn người ở cảnh giới này tới nói, sắp la cả là không thể nào tồn tại, bởi vì, bọn họ đã nắm giữ không gian, cho nên, bọn họ tác chiến phương thức cũng là sử dụng không gian pháp tắc. Đối với sông đi lên sáp lá cả loại sự tình này, cũng chỉ có Tần Sương có thể làm được. Cho nên, Tần Sương rất bình tĩnh đứng tại ma tộc đối diện, bởi vì hắn không cần lo lắng ma tộc đột nhiên xông về phía mình, hắn chỉ cần phân ra một số tâm tư ổn định chính mình quanh thân không gian điểm là có thể. Ma tộc gặp Tần Sương không để ý chính mình, cũng không tại nhiều nói nhảm, mà chính là hai tay bắt ấn, trong miệng bắt đầu nhẹ giọng ngâm sướng lên một loại tối nghĩa chú ngữ, mà Tần Sương quanh thân không gian cũng bởi vì cái này chú ngữ âm thanh xuất hiện bắt đầu rung động dữ dội lên. Tuy nhiên tần sương tại hết sức duy trì lấy quanh thân không gian điểm ổn định, nhưng là hắn như cũ không có nắm chắc, có thể ổn định lại chính mình quanh thân không gian. Bởi vì tần sương có thể rõ ràng cảm giác được những cái kia không gian điểm đang không ngừng chấn động. Tuy nhiên mỗi một lần chấn động đều là rất nhỏ, nhưng là tần sương còn là có thể thấy được không gian điểm đang không ngừng trệ hướng nguyên bản quỹ đạo. Một khi không gian điểm hoàn toàn lệ khỏi quỹ đạo, như vậy tần sương không gian trung quanh liền sẽ đổ sụp. Ma tộc trên mặt lộ ra một tia đắc ý. Bởi vì, hoa cũng có thể nhìn ra được, tần sương không gian trùng quanh liền muốn đổ sụ, mà tần sương không gian trùng quanh giường đổ sụ, ma tộc liền sẽ không do dự nữa, lúc mới bắt đầu nhất, ma tộc cũng không có động thủ, chỉ là đơn thuần đem hắn khốn ở trong hư không, mà lần này ma tộc cũng không định lưu thủ. Bởi vì, hiện tại tần sương đã có uy hiếp được năng lực của mình, chính mình lại động thủ, liền sẽ không có loại kia thân phận bị vũ nhục cảm giác. Chỉ bất quá, ma tộc cái kia đắc ý biểu lộ còn không có tiếp tục bao lâu. Lập tức liền biến thành một loại vẻ mặt sợ hãi Sau đó, một thanh tản ra nhàn nhạt huyết sắc quang mang kiếm theo trước người hắn bất quá 5 mét trong hư không bắn ra 5 mét, ma tộc căn bản cũng không có bất luận cái gì cơ hội tránh né, Chỉ có thể cắn răng một cái Một thanh màu đen khoát đao trong nháy mắt ra hiện ở trong tay của hắn Khoát đao quét ngang, trực tiếp đem thanh kiếm kia chặn lại Tuy nhiên tạo hóa cảnh người không thích sáp lá cả Nhưng là cái này cũng không đại biểu bọn họ sáp lá cả năng lực không mạnh Ngược lại tạo hóa cảnh sáp lá cả năng lực muốn so thông huyền cảnh sáp lá cả năng lực mạnh lên không biết gấp bao nhiêu lần, chỉ bất quá tạo hóa cảnh người đều khinh thường tại đi sáp lá cả mà thôi. Đinh! Một tiếng vang dọn, khoát đao không có bất kỳ cái gì áp lực chặn cái kia đạo kiếm ảnh. Mà tần xương không gian chung quanh cũng trong nháy mắt này, hoàn toàn đổ sụp, hắn căn bản không kịp phản ứng, liền trực tiếp rơi vào hư không bên trong, đương nhiên, lúc này ma tộc cũng không chịu nổi, khoát đao tuy nhiên chặn kiếm ảnh. Nhưng là phía trên kia không ngừng nhảy lấy liệt diễm hắn cũng không có cách nào dập tắt Cho nên, ma tộc quanh thân không gian cũng một trận chấn động, sau đó vậy mà trực tiếp bị liệt diễm đốt cháy thành hư không, mà cái kia đạo kiếm ảnh tại liệt diễm đốt cháy không gian về sau thì hoàn toàn tiêu tán. Ha ha, ngươi cũng tiến vào A. Tần sương thanh âm truyền đến, ngữ khí mười phần nhẹ nhõm, phản phất tại cùng một người quen cũ nói chuyện đồng dạng. Tiến đến thì sao? Ma tộc tựa hồ cũng không có đem cái này coi ra gì. Chỉ là nhàn nhạt hỏi ngược một câu. Trường 350, hư không đại chiến, thượng. Hai đạo tản ra bạch quang bóng người xuất đứng ở trong hư không, hư không một vùng tăm tối. Chỉ có cái này hai bóng người tản ra ánh sáng yêu đất, mà cái này quang thì là tạo hóa cảnh cường giả đi vào hư không bên trong thân thể tự nhiên xuất hiện một loại phản ứng. Tần xương không quan trọng đúng bay sau đó vọt thẳng hướng về phía ma tộc. Không biết, chung quanh đều là hư không thời điểm, ngươi còn có thể hay không sử dụng không gian pháp tắc. Tần sương tốc độ ở trong hư không không thể hoàn toàn phát huy ra, đương nhiên, ma tộc cũng giống như nhau. Ha ha, quả nhiên vẫn là một cái ngây thơ hài tử a. Ngươi cho rằng sắp lá cả ta liền sẽ sợ ngươi. Ma tộc tay cầm khoát đao, cứ như vậy không nhúc nhích chờ lấy tần sương đến. Đưa tay. Vung đao. Ma tộc không có bất kỳ cái gì sức tưởng tượng, cũng chỉ là hai cái cơ bản nhất động tác, mà phóng tới ma tộc tần sương lại cảm thấy một cô áp lực vô hình, lúc này thời điểm hắn mới nhớ tới. Ma tộc đã như ý ngũ trọng, mà chính mình, mới là mới vừa đi vào như ý cảnh mức độ. Là người áp chế sao? Thần xương đích nói thầm một câu. Hệ thống nhắc nhở, xương hảo, đối thủ cường đại, phát động. Ha ha, Thần xương có chút bất đắc dĩ, coi như tăng lên 5% công kích hiệu quả. Chính mình cũng chưa chắc lần này khả năng công kích thương tổn đến ma tộc. Dù sao, vừa mới chính mình cũng không nghĩ lên, nguyên lai like mình cùng ma tộc chi ở giữa trên lệch lớn như vậy. Vẫn là sơ suất. Tuy nhiên Tần Sương biết lần này công kích sẽ không đối ma tộc tạo thành bất cứ thương tổn gì, nhưng là hắn đã không có biện pháp thu tay lại, cho nên, xích tiêu cùng khoát đao không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn lẫn nhau đánh vào nhau. Có lẽ là bởi vì nơi này là hư không nguyên nhân, hai thanh binh khí chạm vào nhau vậy mà không có phát ra bất kỳ thanh âm nào. Mà sau đó, Tần Sương liền như là một chi mũi tên, trực tiếp ké bay ra ngoài. Cánh tay, truyền đến kịch liệt đau nhức cảm giác. Cũng chỉ là một lần phổ thông vung đánh. Ma tộc thậm chí ngay cả linh lực đều không có sử dụng, thì nắm giữ cường đại như vậy lực lượng, cái này khiến tần sương có chút không dám tin tưởng, tần sương ổn định thân hình, sau đó cũng không đang do dự. Một cố bảng bạc linh lực tự tần sương trong thân thể tiến phát ra tới, đây cũng là không có cách, bởi vì, trong mảnh hư không này, không có bất kỳ cái gì linh lực tồn tại, nơi này, cũng là một cái không có bất luận cái gì sinh cơ địa phương, thậm chí so tần sương lúc đầu xuất hiện cái kia mảnh sa mạc còn muốn âm vũ đầy tử khí. Linh lực đem tần sương hoàn toàn bao vây lại, ma khí tức của hắn cũng đang không ngừng kéo lên lấy. Đây chính là tần sương át chủ bài, sử dụng chính mình những luyện thể kia công pháp, cưỡng ép tăng lên thực lực của mình. Như ý tứ trọng. Tần sương khí tức đứng tại như ý tứ trọng cảnh giới thì không tại kéo lên, cái này, đã là tần sương mức cực hạn. Ha ha, như ý tứ trọng, nhưng là có chút ý tứ. Ma tộc nói một câu, sau đó thân thể vậy mà trực tiếp biến mất tại tần sương trong tầm mắt. Đi ra. Đây là tần sương tâm lý ý nghĩ đầu tiên, bất quá, tần sương rất nhanh liền phủ định chính mình ý nghĩ này, bởi vì, sau lưng truyền đến khí tức nguy hiểm, để tần sương biết rõ đạo, ma tộc nguyên lai đã đến phía sau mình. Một cái đánh ra trước, tần sương không có chút do dự nào, lúc này cũng không có thời gian cho hắn do dự, mà ma tộc thì cùng là tần sương cái bóng một dạng, tần sương đánh ra trước thời điểm cũng theo tần sương thân hình đánh ra trước. Khoát đao hung hăng vung ra, tần sương không có bất kỳ cái gì tránh thoát một đao này khả năng. Nhìn như không có gì lạ một đao vậy mà tại trong lúc vô hình đem tần xương tất cả đường lui đều trở chết. Bất quá, may ra tần xương có đánh ra trước đoạn thời gian kia tố giảm sóc, lúc này mặc dù không có tránh đi, nhưng là dùng xích tiêu kiếm ngăn cản thời gian vẫn là lại, xích tiêu kiếm trong nháy mắt bộc phát ra mánh liệt huyết quang, đơn giản đến không thể lại đơn giản bị tần xương đưa ngang trước người, cùng ma tộc một dạng, không có bất kỳ cái gì sức tưởng tượng, hết thảy cũng chỉ là dùng phương thức đơn giản nhất tiến hành. Một đạo màu đen gọn sóng lấy đao kiếm va chạm làm trung tâm hướng bốn phía khuyết tán mà đi, lần này va chạm, hư không đều bị ảnh hưởng đến, chỉ bất quá cũng chỉ là ảnh hưởng mà thôi, cũng không có đối hư không tạo thành ảnh hưởng quá lớn, dù sao, hư không cơ hồ là trên thế giới lớn nhất ổn định không gian. Đối thủ cường đại, hiệu quả phát động. Một đạo băng lãnh vội và âm tự tần xương trong đầu vang lên, tần xương bị cái thanh âm này làm có chút lang thần, bất quá chỉ là trong nháy mắt hắn thì khôi phục lại, sau đó hắn phát hiện. Chính mình xích tiêu kiếm phía trên, vậy mà nhiều hơn một đạo màu sắc rực rỡ đường cong, đạo này màu sắc rực rỡ đường cong mười phần nhỏ bé, chỉ bất quá, thần xương lại tại phía trên kia cảm nhận được một loại mãnh liệt huy áp. Mà đao của ma tộc vậy mà trực tiếp bị xích tiêu kiếm cho chém đứt Đây chính là 5% hiệu quả. Thần xương có chút không dám tin tưởng, theo lý thuyết, coi như thực lực của mình mạnh hơn hơn mấy lần, cũng không có khả năng nhẹ nhàng như vậy chém đứt ma tộc trong tay khoát đao, dù sao có thể làm cho một cái như ý cảnh cường giả sử dụng binh khí, cái kia cấp bậc đương nhiên sẽ không quá thấp. Ma tộc sắc mặt đại biến, loại kia không hiểu uy áp cũng không phải là chỉ có tần xương một người cảm nhận được, ma tộc cũng cảm nhận được, chỉ bất quá hắn cùng tần xương không giống nhau, tần xương biết cỗ uy áp này sẽ không đối với mình tạo thành ảnh hưởng gì, mà ma tộc lại khác biệt, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được, thực lực của mình bị cỗ này không hiểu uy áp cho áp chế. Cái này khiến ma tộc có chút hoang hốt, liền xem như chính mình khoát đao bị bổ gãy mất đều không có phát giác. Ma ma tộc hoảng hốt lần này, đối với Tần Sương tới nói, thì là một cái cơ hội ngàn năm một thở, cho nên, xích tiêu kiếm tại chém đứt khoát đao về sau cũng không có dừng lại, mà chính là trực tiếp hướng ma tộc đầu. Tần Sương không tự chủ lộ ra một loại tham lam nụ cười, bởi vì, hắn dường như nhìn thấy vô số kinh nghiệm, mà chính mình cũng muốn thăng cấp, tóm lại, là một loại mười phần cảm giác hưng phấn. Đinh! Kim loại đặc hưu tiếng va đập truyền đến. Ma tộc thân thể lung lay, sau đó trực tiếp lui nhanh mấy chục mét, sau đó ma tộc lắc lắc đầu của mình, vừa mới chính mình vậy mà phạm vào thấp như vậy cấp sai lầm, rõ ràng đang cùng người khác sinh tử tương bác, chính mình lại tại thời điểm mấu chốt như vậy sướng sờ. Cái này nói không đi ra ngoài được bị người cười chết. Bất quá may mắn chính mình đã chết, lần này nếu như không có thành công xâm lấn, như vậy chính mình cũng không có biện pháp trở về, cũng không cần thiết trở về. Ta mới nói, ta cũng sớm đã chết rồi. Mà cô thân thể này chẳng qua là một cái vật dẫn mà thôi, đương nhiên, cái này vật dẫn cường độ sát thực so ta trước kia cỗ thân thể kia cường hắn nhiều. Ma tộc nói xong, cái kia bị xích tiêu chém đứt khoát đao bị hắn trực tiếp ném xuống đất, không có bất kỳ cái gì có thể biểu lộ, thì cùng ném một kiện đồ bỏ đi mở dạng. Mà tần xương bị tiểu nói này, cũng nhớ tới vấn đề này, ma tộc hiện tại chỉ bất quá còn lại linh hồn mà thôi, thân thể này căn bản cũng không phải là hắn, mà chính là vực ngoại đặc biệt chế ra. Vừa ngoại thật đúng là lợi hại a lại có thể làm ra cường độ lớn như vậy thân thể. Thần Sương bất đắc dĩ trả lời một câu. Vừa mới tất cả tưởng tượng đều tan vỡ cái này khiến Thần Sương có chút thất vọng, cho nên, Thần Sương giọng nói chuyện mười phần trầm thấp. Trường 351, Hư không đại chiến, hạ. Xác thực, Thần Sương có chút thất vọng, ban đầu vốn cho là mình có thể giải quyết rơi trước mắt cái này ma tộc, sau đó trở lại trong hiện thực, nhưng là, không có nghĩ tới là, gia hỏa này thân thể đã có thể cùng chính mình thần khí chống lại. Bất quá thất vọng thì thất vọng, bộ này vẫn là muốn tiếp tục đánh xuống, thật vất vả hiện tại có thể cùng đối phương sáp lá cả, nếu như mình hiện tại không nắm lấy cơ hội, đợi lát nữa trước mắt vị này đem không gian một lần nữa bổ sung lên, vậy mình liền bị động, tuy nhiên tần sương chính mình bước đầu nắm giữ sử dụng không gian pháp tắc phương thức, nhưng là cùng đối diện vị nào so ra, vậy khẳng định là một cái trên trời một cái dưới đất, căn bản cũng không có bất kỳ khả năng so sánh. Lại đến Tần xương quát khẽ một thần, thân hình bắt đầu từ từ mơ hồ. Đương nhiên, đây chỉ là hắn tăng ảnh, chân chính Tần xương lúc này chính mình đi tới Ma tộc sau lưng, một chân trực tiếp đá hướng Ma tộc phần lưng, mà Ma tộc còn không có vừa mới loại kia sửng sở trạng thái chuyển đổi tới, cho nên, rắn rắn chắc chắc chịu Tần xương một cước này. Ma tộc bóng người bay rất ra ngoài, mà Tần Sương cầm trong tay xích tiêu kiếm đi theo sát. Phá Thiên kiếm quyết. Xích tiêu kiếm phía trên khí tức trong nháy mắt này lần nữa kéo lên, trực tiếp thoát ly Tần Sương tay. Ở trong hư không vậy mà trực tiếp hóa thành vô số chuôi xích tiêu kiếm, bay thẳng hướng ngay tại bay ngược ma tộc. Tần Sương đột nhiên ngừng ở trong hư không, phá thiên kiếm quyết cái gì thời điểm biến thành như vậy rồi. Tần Sương một mặt mộng bức, chẳng lẽ đây chính là công kích hiệu quả tăng thêm. Tần Sương cẩn thận hồi suy nghĩ một chút hệ thống nhắc nhở. Đối thủ cường đại, công kích hiệu quả tăng lên 5%. Công kích hiệu quả, Tần Sương ngay từ đầu coi là chỉ là đơn thuần tăng lên công kích mình lý lực, không nghĩ tới lại còn có loại này như bức hiệu quả. Mà ma tộc đang bị tần sương đá một chân về sau cũng phản ứng lại, toàn thân tản mát ra một loại màu đen ma khí, màu đen ma khí cùng thân thể của hắn phát ra bạch quang tạo thành một loại sự tranh lệch rõ ràng. Xích tiêu kiếm mưa không có bất kỳ cái gì dừng lại, vọt thẳng hướng ma tộc, mà tần sương tại một bên nhìn lấy đều có chút bất đắc dĩ, bởi vì, cái kia xích tiêu kiếm căn bản cũng không thụ chính mình khống chế, cho nên, tần sương hiện tại chỉ có thể nhìn như vậy lấy. Bởi vì hắn không xác định mình lúc này xông đi vào, cái này xích tiêu kiếm mưa có thể hay không không khác biệt công kích. Thực sự là, thần xương đều không biết mình hiện đang nói cái gì tốt. Xích tiêu kiếm mưa mưa ở trong hư không đem hư không nhộm thành đỏ như máu, mà cái này xích tiêu kiếm mưa dường như vô cùng tận đồng dạng, càng không ngừng ở trong hư không. Xuất hiện. Rốt cục, nhóm đầu tiên kiếm vũ rơi xuống ma tộc trên thân, như thế dày đặc kiếm vũ, ma tộc căn bản không có chỗ trốn, cho nên ma tộc cũng lười đi tránh. Mà chính là trực tiếp ngạnh kháng kiếm này mưa Màu đen ma khi đem ma tộc hoàn toàn bao vây lấy Xích tiêu kiếm kiếm vũ căn bản là không có cơ hội đụng phải ma tộc thân thể Liền trực tiếp tầng kia ngoại vi ma khí chặn lại Cho nên, song vương cứ như vậy cầm cự được Ma tộc cũng không có ý định động Mà tần xương thì là không có cách nào dừng tay Thời gian vào lúc này dường như lưu động dị thường chậm Tần xương lần thứ nhất cảm giác được nhằm chán Hơn nữa còn là đang cùng một cái như ý cảnh cường giả sinh tử tương bác Thời điểm nhảm chán. Mà tỉ thí nhàm chán Tần Sương đột nhiên nhớ tới, đây chỉ là cái kia con chim lớn làm ra một cái huyễn cảnh mà thôi, mà cái này huyễn cảnh tồn tại ý nghĩa, đoán chừng chính là cho hậu nhân kỳ ngộ, cho nên, trước mắt cái này ma tộc hẳn là một cái cùng loại với nở tờ cờ tồn tại. Cái này cũng liền có thể giải thích mình có thể sống đến bây giờ nguyên nhân, ma tộc rõ ràng cũng nhiều như vậy cơ hội giết chết chính mình, mà hắn lại không có làm như thế, lúc này thời điểm, Tần Sương nhớ tới cái kia con chim lớn thời điểm ra đi nói một câu nói. Giải quyết gia hòa này, ngươi thì có thể đi về. Giải quyết, chim to cũng không có nói giết chết cái này ma tộc, mà chính là nói giải quyết, giải quyết cái từ này ý tứ rất nhiều. Cho nên, Tần Sương lúc này cảm thấy mình cần phải thay cái mạch suy nghĩ đi đối đãi trước mắt cái này ma tộc. Bởi vì, trước mắt cái này ma tộc, tựa hồ từ vừa mới bắt đầu, cũng là tại đề điểm chính mình, căn bản cũng không có mảy may muốn đối chính mình ý tứ động thủ, thì liền vừa mới hư không đổ sụp lúc, Tần Sương đều không có cảm giác được bất kỳ sát khí. Chẳng lẽ đây là đưa phân cục? Thần Sương đã không biết nên phải hình dung như thế nào, cho nên chỉ có thể dùng hóa hạ quốc 10 phần lưu hành lời nói nói thầm đến. Như vậy, làm đến cái này ma tộc rốt cuộc là ý gì đâu? Thần Sương có chút im lặng. Cái này hảo cảnh chủ đề là vực ngoại ma tộc xâm lấn, mà những người ở nơi này tại phản kháng, mà trước mắt cái này ma tộc làm cho này lần vực ngoại ma tộc xâm lấn bên trong mạnh nhất ma tộc, đã hoàn toàn có nghiền ép tất cả nhân loại thực lực mà hắn lại đúng lúc bị đi ngang qua chim to cho chân áp đến mức trước mắt cái này ma tộc không có cơ hội động thủ. Nhưng lại như vậy căn bản giải thích không thông, bởi vì chim to chưa tỉnh lại, bên này chiến tranh khẳng định sớm lại bắt đầu, cho nên trước mắt cái này tạo hóa cảnh ma tộc hoàn toàn có thể trực tiếp đồ sát rơi nhân loại bên này cực giả, nhưng là hắn tựa hồ cũng không có làm như thế. Chẳng lẽ hắn là đến lộ chỗ? Đây là tần sương trong óc ý nghĩ, mà tại tần sương suy nghĩ đoạn thời gian này, Hư không bên trong xích tiêu kiếm mưa cũng rốt cục cũng ngừng lại xích tiêu kiếm mặt ngoài huyết sắc rõ ràng ảm đạm xuống thần sương thân thủ xích tiêu kiếm bay thẳng trở về thần sương trong tay đi lộ chỗ thần sương hỏi dò Ừm. thần sương không nghĩ tới chính mình còn thật đoan đúng đã chính mình đoan đúng thần sương cũng liền không có ý định tiếp tục cùng ma tộc đánh rơi xuống dù sao người gặp qua cái nào cái trò chơi có thể trực tiếp đánh chết nở tờ cờ không đánh mở miệng chính là ma tộc Tần nhẹ gật đầu, bất đắc dĩ nhún vai, liền xem như Tần Sương muốn đánh, hắn cũng đánh không lại à, vừa mới đơn giản là bởi vì Tần Sương cho là mình đánh không chết ma tộc, ma tộc liền sẽ giết chết chính mình, cho nên mới như vậy ra sức. hiện tại nếu biết đối phương là đến sai chỗ một cái ma tộc, tự nhiên là không cần thiết động thủ. Ừm, ma tộc lên tiếng, sau đó, nguyên bản đều là hư không không gian, trong nháy mắt khôi phục bình thường. Xem ra trước mắt cái này ma tộc so Tần Sương trong tưởng tượng còn mạnh hơn. Đến đón lấy làm gì? Thần Sương đem xích tiêu kiếm thu hoạch hồi, hồi, sau đó hỏi. Các loại người phía dưới lui thời điểm ra đi, ta thì sẽ cùng theo trở về. Ma tộc tùy tiện ngồi trên mặt đất. Hồi vương ngoại. Ngươi không phải nói chiến đánh không thắng thì không cần thiết trở về sao? Đó là bọn họ không có đánh thắng, cũng không phải là ta, ta bên kia chiến tranh đã sớm kết thúc, chỉ là ta đi tại sau cùng bị cái kia con chim lớn vổ tới mà thôi. Dạng này a, Vậy chúng ta bây giờ cứ như vậy nhìn lấy. Không, ngươi có thể phía dưới đi rút một chút. Thần Sương Phía dưới những cái kia hạ cấp ma tộc tuy nhiên cũng thêm kinh nghiệm, nhưng là, cái kia điểm kinh nghiệm thật sự là quá ít, cho nên Thần Sương chỉ là nhún vai, cũng không định lại bay xuống đi, mà bây giờ, Thần Sương chỉ là dự định lại thừa cơ cẳng ngộ một chút không gian phát tác, chờ mình đi vào tạo hóa cảnh lúc, cũng tốt thoải mái hơn. Trường 352, Hỏa viện